Trước 146: Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Cùng Hưu Luận bản phía sau, quét Đại Lộ đối với thế giới hiện giai đoạn trộm mộng trình độ có hiểu đại khái. Toàn thể tới nói, bọn họ còn không có cách nào đối với nhân loại tiến hành trực tiếp mộng cảnh can thiệp, dù cho dùng tới máy móc, cũng chỉ là quan sát cùng tìm tòi mộng cảnh quy quy tắc, tìm ra mộng cảnh cùng nhân loại tư duy, tinh thần quan hệ. Mà cao cấp trộm mộng người, chỉ có thể lợi dụng này loại quy quy tắc cùng quan hệ ảnh hưởng người khác mộng cảnh, mà bọn họ tại động thủ trước, phải đến mộng cảnh chủ nhân tuyệt đối tín nhiệm cùng phối hợp. Từ nơi này cấp độ tới nói, hiện tại trộm mộng kỹ thuật cùng Quách Đại Lộ giá mộng còn kém nộ không một cái cân đấu vân khoảng cách có giám sát ở đây, hưu tử quách đại lộ nơi đó cũng không có được cái gì kỹ thuật trên dẫn dắt cùng nhắc nhở, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. hắn thấy được trộm mộng tương lai cùng hy vọng. tối nay là cuối cùng một lần quan sát, kết luận là hồng đậu đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa không có bất kỳ khả năng tái phát. các ngươi sau khi trở về, liền có thể an bài nàng nhập học. quách đại lộ đứng dậy cáo từ trước, cùng an mậu hành cùng hoa ngọc thiền làm đơn giản bàn giao. hoa ngọc thiền hỏi vậy sau này có nhu cầu gì chú ý địa phương sao? quách đại lộ suy nghĩ một chút, nói cần thiết phải chú ý chính là ở cùng những bạn học khác đồng thời lúc học tập muốn hơi khống chế mình một chút thiên phú không muốn để cho người khác quá tuyệt vọng đặc biệt là học tập âm nhạc thời điểm phải tùy thời chú ý nàng âm nhạc lao sư tâm tình hoa ngọc thiên cười gật đầu nói biết rồi an mậu hành nói nghe nhỏ quách tiên sinh nói như vậy ta ha tâm nếu hồng đậu đã hoàn toàn thôi phục chúng ta hậu thiên sẽ lên đường về yên bình cũng tốt làm cho nàng về sớm một chút gặp lao gia tử cùng mẹ của nàng quách đại lộ gật đầu cái kia nhỏ quách tiên sinh buổi tối ngày mai ta lại mời ngài ăn cơm rau dưa đi an mậu hành nói quách đại lộ khoát tay trả lại cơm rau dưa cũng không cần, an tiên sinh về yến kinh trước, đem tiền thanh toán liền được. cứ việc an mộ hành đã vì quách đại lộ chuẩn bị 15 triệu thủ lao, thế nhưng đột nhiên nghe được hắn chủ động nhắc tới tính tiền sự tình, bao nhiêu vẫn còn có chút bất ngờ. hắn không nghĩ tới một cái giống quách đại lộ như vậy thủ đoạn cao minh người, có thể thản nhiên như vậy địa nhắc tới tiền tài, giống như cao nhân không đều là xấu hổ ở đàm luận tiền hoặc là xem thường đàm luận tiền sao? đó là tự nhiên. an mộ hành đáp nói, hai triệu, một phân không thể thiếu, nhưng một lông cũng không cần nhiều. quách đại lộ cười nói nói, an mộ hành, hoang ngọc tiền. quách đại lộ sau khi rời đi. Hoắc Ngọc Thiền cùng An Mậu Hành ngồi trung thang máy trở về phòng. An Mậu Hành nhìn thấy Hoắc Ngọc Thiền mang trên mặt một bộ không hiểu vẻ mặt, cười hỏi nói: Hoắc Lão sư làm sao vậy? Có phải là cũng không nghĩ tới nhỏ quách tiền sinh lại chủ động nhắc tới tiền chữa bệnh sự tình? Hoắc Ngọc Thiền cười khổ một tiếng: Đúng đấy, cảm giác nhân vật hình tượng có chút trước sau tách rời. Bình thường, An Mậu Hành năm chiêu nói, hắn là muốn dùng này 2 triệu cùng ta, hoặc có lẽ là theo chúng ta An gia phân rõ giới hạn. Phân rõ giới hạn? Hoắc Ngọc Thiền có chút không hiểu, phóng tâm mắt toàn quốc, muốn cùng An gia kéo lên quan hệ tập thể hoặc là cá nhân không biết có bao nhiêu dùng cái gì hắn một người sinh viên đại học một mực muốn như vậy rõ ràng theo sát an ra phân rõ giới hạn Người có thể đem hắn này cho rằng là cao nhân quái tính tình cũng có thể cho rằng là hắn chỉ lo thân mình thủ đoạn an mậu hành mỉm cười nói nói hoắc ngọc thiên nói nhưng là hồng đậu đã nhận hắn cái này hồ điệp ca ca quan hệ này thật có thể nói đoạn liền cắt sao an mậu hành gật đầu cái này ta cũng không biết nhỏ quách tiên sinh cùng ta trước thấy cái kia chút thế ngoại cao nhân lại có chút bất đồng, ta cũng không cách nào phán đoán chỉ có thể quay đầu lại để lão gia tử nhìn một chút an mậu hành cùng hoắc ngọc thiên nói trở về phòng Hoàn toàn không có chú ý tới một con màu đen con rồi vẫn vô thanh vô tức đi theo đám bọn hắn. Chờ bọn hắn vào nhà đóng cửa phòng sau, cái kia con rồi ở trước cửa ngừng chỉ chốc lát, điều động đầu bay đi, xuyên qua rất dài khách sạn hành lang, đi tới trước một cánh cửa, cánh cửa kia dường như ở cố ý chờ đợi nó đến, cố ý mở ra một cái khe. Con rồi từ khe cửa bay vào phòng, lúc này mới phát sinh vụ địa một tiếng, một đầu đâm vào một con hắc mộc đỉnh bên trong. Cái kia hắc mộc đỉnh khéo léo đẹp đẽ, toàn thân thâm hắc, xem toàn thể đi tới, chắc là có cao 20 cm, chất gỗ chạm trổ tinh tế, làm cho nó hiện ra một loại ngọc khí sáng loáng cảm giác. Chủ nhân của nó chính là Mai Phương Hoa sư huynh Trúc Can. Con rổi vào đỉnh sau, Trúc can nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó quay về một đỉnh phát sinh một đạo hết sức kỳ dị thanh âm, tiện đà đưa lộ thai lắng nghe, 30 giây sau, Trúc can nói, "Mời Quách Đại Lộ người họ ăn, người này thân phận không bình thường, chúng ta không cần phải để ý đến, hiện lại xuất phát đi nắm bắt Quách Đại Lộ." Trúc Can tiếng nói vừa dứt, từ bên cửa sổ trên ghế xạ lộng đứng lên một đen một trắng hai bóng người, cái kia hai bóng người đứng dậy động tác chỉnh tề như một, dường như trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần huấn luyện. Bọn họ ngồi ở chỗ đó thời gian, hào không nội bật, tồn tại cảm giác vô hạn gần tới ở linh nhưng là bọn hắn lúc đứng lên lại thật giống đứng sừng sững ở đó hai cái băng truy mang cho người ta một loại không rõ hàn ý làm cho không người nào có thể lơ là hơn nữa hai người kia mặc dù mặc màu sắc khác nhau của áo, nhưng bọn họ tướng mạo nhưng là giống như lúc là một đôi địa địa đạo đạo sinh đôi ta ở đây chờ tin tức tốt của ngươi ba người khi ra cửa mai phương hoa mềm giọng đối với trúc can sư minh nói nói đồng thời liếc mắt nhìn hắn thiên kiều bá mị phương hoa ngươi yên tâm ta đến lúc đó sẽ để hắn trần chuồn quả thân thể địa quỷ gối trước mặt ngươi sau đó ngươi có thể ở trên người hắn chơi ngươi thích nhất mười sâu đầu Trúc Can sùng ái cười nói, ý cười bên trong nhưng bao hàm một đạo đến tự sâu biển tầng dưới chốt nhất tấm lãnh. Cái gọi là 18 sâu độc, chính là dùng 18 loại cổ trùng cắn xé một người bất động bộ phận, ở trên người hắn lưu lại kéo dài tính cổ độc, sau đó định kỳ phát tác, cho đến chết đi. Lúc trước chính là bởi vì nàng ở một cái ái mộ của nàng nam tử trên người chơi một lần 18 sâu độc, sư phụ mới quyết định đưa nàng thụ xuất sư môn. Lúc này sư minh lại chi kỳ địa nhắc tới của nàng cái này tiểu ái tốt, Mai Phương Hoa nghe xong không khỏi mắt bên trong tòa ánh sáng, lúc này nở nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu. Lần này vì đối phó quách đại lộ, Sư huynh đặc biệt đem hẳn trong động trắng đen đôi rắn đều mời đi ra, phải làm có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Quách Đại lộ từ An Mậu Hành gian phòng đi ra thời gian cũng đã chú ý tới cái kia hai con rùi, cũng đoán được lai lịch của bọn họ. Bởi vậy hắn ở khách sạn cửa sau khi lên xe không lâu, liền để tài xế dừng xe lại, hắn ở ven đường xuống xe. Hai con rùi thời gian này chỉ còn một con, không cần nghĩ cũng biết mặt khác một con là đi gặp giám thị An Mậu Hành. Bất quá Quách quá Đại lộ đối với An Mậu Hành An nguy cũng không lo lắng, lấy thân phận địa vị của hắn, quốc nội dám động hắn người còn thật không nhiều. Quách Đại lộ đi tới ven đường một cái ghế trước ngồi xuống. Tuy ý nhất đầu hướng về cái kia con rồi ở chỗ đó phương vị liếc mắt nhìn, tâm nói, liền để cho ngươi lại bay một hồi đi. Sau 15 phút, một chiếc màu đen chạy băng băng ở đường cái đối diện dừng lại, chúc can cùng trắng đen đôi rắn xuống xe, chúc can ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó ánh mắt khóa chặt đang ngồi ở trên ghế cái, cái kia lớn nam sinh trên người. Hắn thoáng lần ra, sau đó giơ tay vung về phía trước một cái. Bẹo, bẹo. Một đen một trắng hai bóng người về phía trước bắn ra, vẽ ra hai đạo tàn ảnh. Sau một khắc, bọn họ một trước một sau đứng lại hai vị trí, khoảng cách quét đại lộ đều là 7, 8 bước khoảng cách. Trên cảnh cảnh một đạo thẩm thanh âm của người vang lên, bạch xà cùng hắc xà động tác nhất trí địa từ bên hông rút ra một cái đen nhánh loan đao. một trận lạnh gió thổi qua, lại một mảnh lá cây lặng yên hạ xuống, đã là tàn thu ban đêm. quách đại lộ, trúc can đi tới, đèn đường chiếu xuống, hắn ở đất trên bỏ ra một đường thật dài cái bóng. là ngươi chứ? quách đại lộ nói, là ta, các hạ là? trắng sâu độc lầu đại sư huynh ra các ngạ. trúc can nói, cũng chính là mai phương hoa sư huynh. mai phương hoa, chính là trước nhàn vân anh thuận chứng sư thái ra các ngạ tỉ mỉ giới thiệu nói, ngươi hẳn còn có ấn tượng chứ? bị ngươi phế bỏ một thân tu vì là. Sâu độc chung cũng bị ngươi bóp vỡ tuệ trưởng sư thái. Gia Cát Ngạn nói chuyện đồng thời, bất động thanh sắc mở ra hắn hất một đỉnh, các loại các dạng cổ trùng lặng yên không một tiếng động từ đỉnh bên trong bò ra ngoài. Chúng nó thừa dịp bóng đêm, tham lam hướng về Quách Đại Lộ bò tới. Nhớ ra rồi. Quách Đại Lộ gật đầu, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm to lớn đang đến gần hắn. Nhớ lại liền tốt, không phải vậy chờ chút ngươi bị loại 18 sâu độc, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Gia Cát Ngạn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu, sau đó phân biệt chỉ một hồi hất xả cùng bệ xả, hai vị này là. Hả? Bọn họ là hàn động hát xạ cùng bạch xạ, chúng ta sát vách bộ tộc, dùng vũ khí là nửa tháng đao, hai người liên thủ có thể chính diện tán sát đàn sói, đặc biệt đáng sợ. Gia Cắt Ngạn vẫn cứ giới thiệu đến rất cụ thể, bọn họ cũng là duy nhất hoặc có lẽ là duy hai ở Thiên Nam giết qua độc cô gia người, nhưng vẫn cứ bình yên vô sự sống đến bây giờ cấp độ yêu nghiệt người cầm đao. Quách Đại Lộ gật đầu. Vì xin bọn họ xuống núi, ta dùng một con nuôi 15 năm sâu độc chuột, tốn hao đánh đổi không thể bảo là không lớn a. Gia Cắt Ngạn có chút ít đau lòng nói nói, vì lẽ đó ta hy vọng chờ chút người không để cho ta thất vọng mới tốt. Quách Đại Lộ cười nói, sẽ không, sẽ không gia cắt ngạn lập lại một lần trên mặt hiện ra một vệ mang theo hoang đường ý vị ý cười vậy ngươi có thể biết ta tại sao muốn nói cho ngươi nhiều như vậy bất kể là đầu đôi sự tình vẫn là mấy người chúng ta thân phận đều toàn bộ nói cho ngươi quách đại lộ lắc đầu thân thể dựa vào phía sau một chút tựa hồ là thay đổi một cái thoải mái tư thế ngồi sau đó lại tùy ý đưa tay ở trên gối ấn xuống một cái một người gõ đột ngột ra hiện ở bên cạnh hắn khôi lỗi thuật gia cắt ngạn ánh mắt ngưng lại cảnh giác ngầm sinh không vị tiểu huynh đệ này gọi là cao bồi là một vị đa tình kiếm khách vậy em gã cao thủ quách đại lộ lại cũng giới thiệu đến mức rất tỉ mỉ Hắn có một người bạn gái, danh phận kỳ thực ta sớm cho bọn họ định ra rồi, nhưng chân chính năm lấy, xác định quan hệ là chuyện ngày hôm nay, nói đến chỗ này, hắn còn phải cảm tạ các ngươi." Gia Cắt Ngạn cười lạnh một tiếng, "So với ta trước đây người nuôi sâu độc, ngươi này con con rối chỉ có đổ nước dựa chân phần." Quách Đại Lộ nhìn về phía Cao Bồi, nói, "Cao Bồi ngươi nghe chứ, không phải ta gây sự, lời này đặt trên người ta tuyệt đối nhịn không được." Cao Bồi méo xệ đầu. "Quách Đại Lộ, ta như thế nói cho ngươi hay, ta vừa sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là bởi vì Bạch Xà cùng Hắc Xà nghe xong những câu nói này, liền cũng sẽ không bao giờ lưu thủ." mà nguyên nghe xong những câu nói này, liền lại cũng không có cách nào nói cho người khác nghe. ra cắt ngạn nói sắc mặt trầm tĩnh lại, nguyên bản hắn lấy làm đối thủ chỉ có một quách đại lộ, hiện tại đột nhiên thần không biết quỷ không hay địa nhiều hơn một con con rối, để hắn trong lòng sinh ra một loại không rõ bất an. lớn như vậy một con con rối, hắn lại như thế nào mang theo người? hắn mang theo người con kia con rối là bởi vì đã sớm chuẩn bị sao? Thái độ của hắn như thế không có sợ hãi, là bởi vì ngoại trừ con rối, hắn còn có thủ đoạn khác. những vấn đề này nhanh chóng từ đầu góc bên trong xé qua, sau đó hắn tăng nhanh thôi thúc cổ trùng. thì ra là như vậy. quách đại lộ gật đầu ta còn tưởng rằng ngươi nói nhiều lời như vậy là vì cố ý kéo dài thời gian, lấy xếp hàng ngươi cổ trùng trận. Nói đến, ngươi cái kia một trong đỉnh mặt còn khác biệt cổ trùng sao? Sẽ không nhiều như vậy chứ. Ra cát ngạn trong lòng cái kia loại cảm giác bất an đột nhiên một trận vọt lên, hắn đột nhiên nghĩ xoay người ly khai. Thế nhưng nghĩ lại lại nghĩ đến bên trong đỉnh con kia trắng điệp vương sâu độc, cùng với sư muội cái kia rung động lòng người dáng người cùng tiến một bước thần phục khả năng, tâm thần nhất thời kiên định. Hô. Hắn đầu tiên là dùng sức mà vung lên tay, sau đó trong miệng phát sinh một cái kỳ lạ âm tiết, trắng đen đôi rắn cùng với đã xuất động gần trăm con tinh chất công kích cổ trùng, đồng thời phát động. Cao Bồi, Quách Đại Lộ kêu một tiếng, mỗi người hai cái tay. Quách Đại Lộ vừa nói đến mỗi người thời điểm, Cao Bồi đã từ trên ghế ly khai, nói xong cuối cùng một cái tay chữ, Hắc Xà hai tay thủ đoạn gần như cùng lúc đó bị một cái kiếm gỗ mũi kiếm điểm bên trong, nắm nửa tháng loan đao thủ đoạn thời gian mất đi có sức lực, tựa hồ cái tay kia đã thoát cách thân thể của chính mình. Lên gen, loan đao của hướng rơi xuống đất, Hắc Xà thậm chí đều không thấy rõ vừa nãy là ai đâm chính mình, mà chờ hắn nhìn thấy đâm cổ tay mình cái kia người thời gian, đối diện bạch xà cũng làm mất đi loan đao, là cái kia gọi Cao Bồi đầu gỗ, chính là hắn ở trong quanh khắc phế bỏ hắn cùng bạch xà thủ đoạn, giao nộp hắn cùng bạch xà loa nào. Trắng đen đôi rắn sinh đôi huynh đệ liên tâm, thời khắc này bọn họ trong đầu chỉ có cùng một cái ý nghĩ nhanh. Không gì sẽ kịp, trước đây chưa từng thấy nhanh. Đao của bọn họ nguyên bản cũng là lấy nhanh tăng trưởng. Năm đó huynh đệ liên thủ tàn sát đàn sói, dựa vào đúng là như quỷ mị thân pháp cùng đao quá không thấy máu khoái đao. Đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện, bọn họ đối với của mình khoái đao càng là tự tin trăm phần trăm. Bọn họ cho rằng mặc dù coi đời này có người có thể làm được với bọn hắn giống như nhanh, thế nhưng người ấy không có khả năng có một cùng hắn mạo sinh đôi. Từ góc độ này tới nói, như có người nghĩ thắng nổi bọn họ hai, tốc độ của hắn phải là gấp đôi của bọn hắn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đồng thời mặt đối với hai người giáp công. Mà coi đời này, có thể đem tốc độ luyện đến bọn họ gấp đôi người, hiện nhiên cũng không tồn tại. Mãi đến tận vừa nãy, bọn họ bỗng nhiên ý thức được một hiện thực tàn khốc, coi đời này cố nhiên không người nào có thể đem tốc độ luyện đến gấp đôi của bọn hắn, nhưng có đầu gỗ có thể làm được điểm này. Tay của bọn họ cổ tay đã triệt để mất đi chi giác, đời này nghĩ lại cầm đau, e sợ cũng lại không khả năng. Cao Bồi một lần nữa ngồi trở lại đến chiến lễ, thân thể thẳng tắp, không lúc nức thật giống đang cùng ai chơi một hai ba đầu gỗ trò chơi hắc xà bạch xà bởi vì xuất thân hàn động tu luyện lại là lạnh leo hệ một loại đao pháp bởi vậy quanh năm lạnh băng băng mà không hề cảm xúc nhưng bọn họ mặt không hề cảm xúc ở cao đồi trước mặt liền có vẻ không đáng giá nhất tới vậy chúng ta bên này cũng kết thúc đi quách đại lộ nói lấy ra hắn hổ lô đưa tay khẽ vây một vòng ra cắt ngạn cổ trùng liền ngoan ngoan hướng về trong hổ lô chui vào ra cắt ngạn tới thế, thế cũng không đợi phong thích trắng điệp vương sâu động xoay người bỏ chạy ta bồi quách đại lộ cũng không nhìn tới ra cắt ngang thuận miệng nói nói cho ra các tiên sinh đổ đổ ra nước rửa chân đi hô Hô, cao bồi quay về trốn chạy ra cắt ngạn vung ra hai kiếm, liền nghe phốc phốc hai tiếng, ra cắt ngạn cổ chân bị kiếm ý chém đoạn, máu tươi dâng trào, đem hai chân của hắn tắm đến đỏ bừng. Chương 147, Quách Đại Lộ, ta đem mã số của ngươi cho một cái theo dõi đi cùng. Ta có hay không để cho ngươi thất vọng, ra cắt tiên sinh. Quách Đại Lộ thu thập xong khắp nơi cổ trùng, đứng lên nhìn nằm dưới đất ra cắt ngạn. Ra cắt ngạn không đáp, nằm nhoài ở chỗ này không núp đích, thật giống đã hôn mê, đứt chân nơi máu cũng đã lặng yên ngừng lại. Quế Đại Lộ xoay người lại đem cao bồi thu vào thanh đăng thế giới, lần thứ hai xoay người mặt đối với ra cắt ngạn thời gian biểu tình trên mặt thoáng nghiêm túc. đang lúc này, một con màu trắng hồ điệp từ trên thân da cắt ngạn bay ra, nó vòng quanh da cắt ngạn bay ba vòng, tung xuống một đoàn khói trắng, đưa hắn hoàn toàn bọc lại, sau đó bỗng nhiên đứng thẳng người, chính diện quét đại lộ. chẳng lẽ ngươi cánh vai cũng có thể gợi ra lúc xoáy? Quét đại lộ tò mò hỏi. trắng hồ điệp vung lên hai lần cánh vai làm trả lời, đồng thời thân thể đột nhiên biến một vòng to, hình thể đã tiếp cận một con chim biến. thú vị. quách đại lộ hứng thú càng ngày càng dày đặc. hô, hô, bướm trắng tiếp tục vung lên cánh vai, quách đại lộ nhìn thấy một trận khinh bạc khói hướng mình kéo tới, hắn lật tay một cái đem miệng hồ lô nhắm ngay khói, cùng nhau hít thu. vương trắng vẫn còn tiếp tục lớn lên, từ chim yến đến con cú mèo, lại do con cú mèo đến hải âu. Cùng lúc đó, nó cánh vai vung lên tốc độ cũng đang tăng nhanh, gió thổi tăng cường, xương trắng dần dần lửn dài. Ào ào hào, trên đất cát đá bụi bằng bị kình phong vung lên, gào thét thổi hướng về quách đại lộ, để hắn cảm giác được một cách rõ ràng dùng cả mình, thật giống trận gió kia đến từ cách xa xại bờ gì ạ. Đến đây, vương trắng vương cổ khí tượng rốt cục hoàn toàn hiện lộ. Trong hồ lô cổ trùng cảm thụ được quần cuộn không ngừng thổi vào lạnh sương ngủ, bắt đầu run lẩy bẩy. Cái kia loại đến tự tuyệt ngang nhau cấp khác biệt như thế, khiến chúng nó không dám toát ra bất kỳ phản kháng ý nghĩ, chỉ có thể thần vụ. Quách Đại Lộ nhận ra được trong hồ lô tình huống, lập tức đình chỉ hấp thu sương trắng, nắm hồ lô tay phải đi lên dương lên, thông dòng quay lại mở sương trắng, thuận thế đem miệng hồ lô tắt lại. Hình thể đã tiếp cận hải âu kích cỡ tương đương bấm trắng, càng chiến càng hăng, đợi nó phát hiện hai cánh vùng về ra cổ độc đối với kẻ địch không hề có tác dụng sau, lập tức thay đổi sách lược. Đầu tiên là thu nạp hai cánh phóng lên trời, sau đó phần phật một tiếng mở ra cánh vai vòng quanh quách đại lộ đỉnh đầu xoay quanh một đoàn đoàn xương trắng không khác biệt hạ xuống hơn nữa khói bên trong còn ẩn dấu đi mấy đạo cực kỳ nguy hiểm hàn khí cái kia mấy nói hàn khí ngưng tụ như tơ tốc độ cực nhanh thật giống đoạt mệnh băng tia ngân nhừ phi kiếm quách đại lộ nắm kiếm quyết gọi ra thỉnh thiên kiếm mũi kiếm chỉ này tiện tay càn quét một vòng xương trắng tức bị đuổi tản ra cái kia mấy nói hiểm ác hàn kia phát sinh tư lạp tư lạp thanh âm trực tiếp bị kiếm khí bốc hơi lên quách đại lộ đem mũi kiếm chỉ hướng bơm trắng thủ đoạn hơi dung nhẹ xa xa lăng không so với vạch mấy cái bơm trắng trong nháy mắt biến thành một con bị dây nhỏ ngã ở diều nỗ lực tránh thoát lại bị vương vằng rát. hạ xuống quách đại lộ quát nhẹ một tiếng tay phải dẫn kiếm quyết đi xuống lôi kéo bướm trắng tùy theo giảm xuống ra sức đập cánh vai không có kết quả thân hình cũng là một đường nhỏ đi đợi đến nó rơi xuống quách đại lộ trước mặt dĩ nhiên lần thứ hai khôi phục hồ điệp nguyên thân quách đại lộ đưa nó cùng thỉnh tiên kiếm cùng nhau thu vào thanh đăng thế giới nếu không phải là có tâm thu rồi này con vương cổ ở nó hiện thân thời điểm là có thể đem nó chém thành hoa hồ điệp cánh hoa từng mảnh từng mảnh dung hợp dưỡng tinh thiên kiếm bí há lại là loại tu vi này nông cạn nhỏ sâu độc có khả năng chống đỡ chống cự cùng chống lại hiện tại tiến vào thanh đăng thế giới có phù kiếm, phù bút, lá bùa cùng thiệt thi thảo chờ đỉnh đầu khắc tinh chân áp, nó chỉ có thể dựa vào múa lên bán manh duy trì sinh tồn. Thu rồi bướm trắng vướng cổ, phế bỏ ra các ngạn tu vi, thuận tiện phá hủy hắn hát một đỉnh. Quách đại lộ làm xong tất cả những thứ này, đang muốn lên đường ly khai, đống nhiên giật mình, điều tra thiệt thi thảo, lần thứ hai thôi diễn một hồi ra các ngạn sư phó lai lịch thân phận. Lần trước thông qua tuệ trường dò xét một lần, thế nhưng thần thức thật giống bị đối phương trận pháp chặn lại, chỉ nhìn thấy một vệt bóng trắng, không có tra được cụ thể tin tức. Thiệt thi thảo run run, Cái kia đạo bạch ảnh lần thứ hai xuất hiện, một cái nhỏ bé nhanh nhẹn bạch y lão giả xuất hiện ở quách đại lộ thần thức bên trong. Cái kia lão giả đang chắp tay đứng ở một bàn thạch đá trước, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Khi hắn bị quách đại lộ thần thức tỏa định trước mắt, đột nhiên có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó. Trong trong mắt này, quách đại lộ cảm giác được cái kia lão giả thật giống cách xa nhau ngàn dặm, cùng mình liếc nhau một cái. Bạch Trượng, tuổi tác 72 tuổi, Thiên Nam Bạch Cổ lâu lâu chủ kiêm tộc trưởng, sâu độc nói đệ nhất đại sư, khắc thông hiểu năm được kỳ môn trận pháp. Nếu như hắn không ngại ta phế bỏ hai người bọn họ đồ đệ, rảnh rỗi ngược lại là có thể cùng hắn luận bàn một chút. Quách Đại Lộ nghĩ như thế, cất bước ly khai. Bạch Cổ Lâu, Cổ Ma Thất. Bạch Trượng thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng, chờ đợi ở bên ngoài nhị đệ tử vừa tiến lên đón, liền nghe được sư phụ ngữ khí nhàn nhạt dặn dò nói, "Không bị thương, ngươi đi một chuyến Sở Châu, đem đại sư minh của ngươi tiếp trở về, thuật tiện." Nói tới chỗ này, Bạch Trượng dừng một chút, tiếp theo nói, "Thuận tiện đem Mai Phương Hoa cũng mang về." Doãn Vô Thương không rõ nói, đại sư huynh cùng nhỏ, Mai Phương Hoa cùng nhau. Bạch Trượng gật gật đầu, hắn lần này xuống núi Chính là vì báo thủ cho Mai Phương Hoa, đáng tiếc sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, nếu như ta đoán không lầm, hắn hiện tại đã thành phế nhân. Chuyện này, Doãn Vô Thương kinh ngạc há to mồm, người sư phụ kia. Bạch Trượng đưa tay ra, nói, đại sư minh của ngươi hắn là tự mình làm bậy thì không thể sống được, lúc trước ta đem Mai Phương Hoa trục xuất sư môn, chính là không hy vọng hắn nhận nàng ảnh hưởng, kết quả hay là hắn vẫn là hủy ở trên thân thể của nàng. Doãn Vô Thương nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Người đi đón người lập tức trở về đến, những chuyện khác để ý cũng đừng để ý. Bạch Trượng ngữ khí nghiêm túc dặn dò nói, "Vâng." Doãn Vô Thương nói, Đi thôi. Doãn Vô Thương không người cáo tử. Quách Đại Lộ mới từ trung tâm thành phố trở lại trường học, đang hướng về phòng ngủ đi, nhận được lớp đoàn bí thư Tri Bộ Tề La điện thoại. "Ta hôm nay ở thư viện đụng tới một cái buồn nôn nam, từ thư viện sau khi ra ngoài liền một đường theo dõi ta, cuối cùng còn cùng ta muốn số điện thoại cùng tin nhắn hảo. Nghe Tề La ở trong điện thoại ngữ khí, tựa hồ còn dư chưa ngôi giận. "Ê, sau đó thì sao, ngươi cho sao?" Quách Đại Lộ có chút không hiểu nổi nàng tại sao muốn đem chuyện này tự nói với mình. "Đương nhiên không có a." Tề La cất cao giọng, "Ta tất cả nói hắn là cái buồn nôn nam." rõ ràng chính là vô liêm sỉ đến gần, còn nói mình là cái gì trường công sau đó giáo sư nghiên cứu sinh, nói nếu như sau đó ta muốn thi trường chúng ta tiếng anh chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, có thể tìm hắn gì gì đó. Thật sự là lần đầu tiên gặp này loại cử phẩm. Trường công sau đó giáo sư. Quách Đại Lộ ý thức được cái gì, không sẽ là trước cái kia nhảy lầu nghiên cứu sinh học tỷ đạo sư chứ? A, ta lại không nghĩ tới cái này, thực sự là danh sư xuất cao độ. Thế La khổ tiếng nói nói, ta hiện tại cảm thấy càng buồn nôn. Quách Đại Lộ cười nói, ngược lại chưa cho, liền khi bị con ruồi quấy rầy. Tưởng. Quách Đại Lộ, Thế La bên kia do dự một chút. Sau đó tốc độ nói tăng nhanh nói nói, ta đem số điện thoại của ngươi cho cái kia theo dõi điên cuồng, cứ như vậy, bái, Tề La cuộc điện thoại. Quách Đại Lộ, tuy nói Tề La này loại đần độn chuyện này làm được đặc biệt vô căn cứ, nhưng trong lúc mơ hồ, bị nàng chó ngáp phải rồi cái gì? Chương 148, tấm màn đen. 99% nghiên cứu đảng xem xong đều trầm mặc. Quách Đại Lộ nhận được theo dõi điên cuồng đần độn nhỏ kỳ tin nhắn, là ở sáng sớm ngày thứ 2 tiết 1, Cổ Đại Văn Học giờ học tan học thời điểm, nội dung tin ngắn xấu hồ độ quả nhiên hết sức cao, nhìn ra Quách Đại Lộ suýt chút nữa đem bữa cơm đêm qua phun ra ngoài. Khi Tiểu học nguội, còn nhớ ta vị này thư viện học dài sao? Ha ha, không nghĩ tới ta sẽ vào lúc này cho ngươi gửi nhắn tin chứ? Kỳ thực ta là vì nghiệm chứng mình một chút cảm giác, nghĩ nhìn một chút qua một buổi tối, ta có thể hay không liền đem dáng vẻ của ngươi quên đi rơi, nhưng kết quả chứng minh ta thất bại. An ức vẻ mặt, Quách Đại Lộ đem tin nhắn đưa cho Tề La nhìn, Tề La sau khi xem xong, cố nén cười, con mắt chớp chớp địa nhìn Quách Đại Lộ, đừng xa sầm, muốn cười liền bật cười đi. Quách Đại Lộ liếc nàng một chút, nói nói, phất ha ha ha. Tề Lan nhất thời mất không chế, vỗ bàn cười ha hà. Quách Đại Lộ lẳng lặng mà nhìn nàng, một lát sau. Thế La bình phục lại, có chút lúng túng hỏi: "Ngươi không cảm thấy cười đã chưa?" Quách Đại Lộ lắc đầu: "Ta chỉ là không hiểu, ngươi vì sao lại nghĩ đến đem mã số của ta cho hắn? Theo lý thuyết ngươi thủ hộ giả là Mại Tuần a." Thế La không rõ: "Mại lần là ai?" Quách Đại Lộ: "Mại lần trở lộ." Bèo. Một luồng gió lạnh thổi qua. Thế La nụ cười quả nhiên bị đông cứng cứng ở trên mặt. Quách Đại Lộ ý thức được cái chuyện cười này ấm áp thẳng tới dưới không, lạnh đến mức rối tinh rối mù, ho khan một tiếng, nói: "Cái kia Thế La bạn học, ngươi cảm thấy làm sao về tốt hơn? Dù sao nhân ra cái tin nhắn ngắn này dự thiết đối tượng là ngươi." "Tuy ngươi a, ngươi thích làm sao về làm sao về?" Thế La cười đến cái đẩy một cái hai năm, sáu. Quách Đại Lộ gật gật đầu, định liệu trước điện nở nụ cười, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, đáp lời: "Ta không biết ngươi là vị nào học trưởng, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết là, ta cũng đang đổi Thế la. Một lát sau, Đần Độn nhỏ kỳ về, nghiêng ngọại: "Ngươi lại ở nói đùa ta chứ?" Quách Đại Lộ trực tiếp bấm đối phương điện thoại, Đần Độn nhỏ kỳ sau khi tiếp thông, nghe được Quách Đại Lộ này một tiếng, lập tức liền đem điện thoại treo đoạn. Thời gian này vào học tiếng trung vang lên đến, Quách Đại Lộ cười đem điện thoại di động bỏ qua một bên. Lớp thứ 2 bắt đầu. Cổ Đại Văn Học Lão sư tiếp theo trên tiết khóa nội dung tiếp tục tán gẫu quốc tế hán ngữ tiết đề tài hán một bên cổ vũ bạn học tích cực tham dự một bên ném chào phúng nói các ngươi quốc giáo chuyên nghiệp học sinh có một đặc điểm đó chính là tiếng trung tiếng anh đều hiểu sơ nhưng tiếng trung tiếng anh các ngươi đều không thính nghe đến đó Lâm rơi tới gần quách đại lộ nhỏ giọng nói hán ở ngành trung văn khi đi học nói ở truyền thống văn hóa gốc gác và văn học rèn luyện hàng ngày hai phương diện ngành trung văn học sinh có thể đem chúng ta quốc giáo chuyên nghiệp học sinh cả một cọng lông không dư thừa nhân gia vốn là ngành trung văn lão sư đương nhiên phải thực lực tuổi phòng đến chúng ta tới nơi này chỉ là tình bạn khách duới. Quách Đại Lộ cũng không để ý lắm, Lâm Dối cười cợt, cũng không nói thêm gì nữa. Vụ. Đang lúc này, Quách Đại Lộ điện thoại di động lại chấn động một chút, đần độn nhỏ kỳ về tin nhắn, vừa chưa có rảnh không, tầng hai lầu tâm sự. Quách Đại Lộ thoải mái đáp lời, được rồi. Trên bục giảng, lão sư bắt đầu nói nho gia văn hóa vào lần này tiết văn hóa bên trong ý nghĩa trọng yếu. Nếu là cùng toàn thế giới khổng tử học viện liên hợp tổ chức, như vậy nho gia văn hóa vào lần này tiết văn hóa bên trong phân lượng có thể tưởng tượng được. Quách Đại Lộ đống nhiên nghĩ đến nho gia cùng âm dương gia cái kia hai cái bao là gì. Bởi vì không xác định phải ngủ mấy thiên tài có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hai cái hửm bao, vì lẽ đó Quách Đại Lộ một mực chờ đợi cơ hội thích hợp. Bây giờ nhìn lại, ở quốc tế Hán ngựa tiết đến trước khi tới, ít nhất phải trước tiên đem nho ra hửm bao cho lĩnh. Tan học phía sau, Quách Đại Lộ đi tới tầng hai lầu, ở nơi đó, hắn gặp được sở đại tiếng nước ngoài học viện nổi danh giáo sư trường Công sau đó thủ tịch đệ tử Đắc Ý Đần Độn Nhỏ Kỳ. Đần Độn Nhỏ Kỳ năm nay học niên hai, vóc người trắng nõn nà, mi thanh mục tú, nhìn trang điểm cũng là một hết sức người ý tứ, không biết tệ là tại sao như vậy ghét bỏ hắn. Buổi sáng có giờ học đúng không? Đần Độn Nhỏ Kỳ gặp được Quách Đại Lộ sau không có bất kỳ lúng túng ý tứ, một bên để Quách Đại Lộ ngồi, một bên thuận miệng hỏi, nửa khí tự nhiên, biểu hiện bình thản, không biết hắn là bởi vì đánh trong đáy lòng không để ý, vẫn là tự tin hết thảy đều ở khống chế bên trong. đúng, buổi sáng hai tiết học, Quách Đại Lộ đáp nói, nửa khí của hắn cùng biểu hiện thì lại hiện ra một cái sinh viên đại học năm nhất sở hữu ngây ngô, khoa chính quy chương trình học vẫn là rất trọng yếu, đần độn nhỏ kỳ nói, dù sao cũng là đánh cơ sở giai đoạn. ừm, Quách Đại Lộ gật đầu. như thế nào, một cái học kỳ sắp kết thúc rồi, đối với cuộc sống đại học có cái gì cảm xúc? Đần Độn Nhỏ Kỳ hoàn toàn là đứng ở một cái điểm cao nhất đang cùng Quách Đại Lộ đối thoại. Rất tự do." Quách Đại Lộ nói. "Ừ, xác thực." Đần Độn Nhỏ Kỳ gật đầu, "Thế nhưng ở đây cái tự do hoàn cảnh bên trong, ngươi cũng phải rất nhanh tìm tới tương lai mình phương hướng, tỉ như ngươi sau đó là chuẩn bị nghiên cứu vẫn là sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi công tác?" "Ta chuẩn bị nghiên cứu." Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. "Ừ, vậy ngươi chuẩn bị thi phương hướng nào? Bản chuyên nghiệp sao?" "Không, ta chuẩn bị vượt chuyên nghiệp thị trường chúng ta tiếng Anh chuyên nghiệp, chúng ta chuyên nghiệp nhìn thấy được hết sức tuyệt thượng, nhưng công tác không bằng tiếng Anh chuyên nghiệp dễ tìm." Đần Độn Nhỏ Kỳ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói: "Ngươi câu nói này xem như là nói đúng. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ngươi muốn thi trường chúng ta tiếng Anh chuyên nghiệp lời, hôm nay ngươi tới được cũng quá đáng giá." Quách Đại Lộ không rõ. Đần Độn Nhỏ Kỳ nói: "Tề La đem mã số của ngươi lưu cái ta, chưa cùng ngươi để thân phận của ta sao?" Quách Đại Lộ lắc đầu, hắn không có nói, liền nói là một cái nghiên cứu sinh học trưởng. "Được rồi." Đần Độn Nhỏ Kỳ vờ ơ ý vờ ơ ừ tay, sau đó một cách tự nhiên mà tự giới thiệu mình nói: "Ta chính là ngoại viện trường công sau đó giáo sư nghiên cứu sinh, cũng là hắn phụ tá riêng, vì lẽ đó ngươi muốn thi sở đại tiếng Anh hệ nghiên cứu sinh." Ngươi cảm thấy ta có thể giúp hay không? Quách Đại Lộ thích nói, khẳng định a, ngài kinh nghiệm phong phú, ngài trực tiếp tin tức, ngài cùng. Tôi trao học trưởng không đúng vậy, chương công sau đó giáo sư không phải gần nhất mới chuyển ra. Ngươi sau đó, Đần Nhộn Nhỏ Kỳ đánh gáy nói, ngươi cũng nghe nói cái tiên nữ nghiên cứu sinh nhảy lầu sự tình. Ừ. Quách Đại Lộ tầng tầng gật đầu. Ngươi giả bị đụng, ngươi biết chưa? Đần Nhộn Nhỏ Kỳ đầy mặt khinh bỉ, cái gì nhảy lầu? Nếu như đúng là nhảy lầu, nàng có thể từ năm tầng nhảy xuống còn bình yên vô sự. Quách Đại Lộ bị hỏi đến không lời nào để nói, lâm vào trầm tư. Nói rõ chính là lỡ lụt, người giả bị đụng muốn dùng tự sát uy hiếp trường học cùng đạo sư, sau đó người giả bị đụng hạng vũ, đần độn nhỏ kỳ xem thường những môi, loại thủ đoạn này có thể nói là phi thường thấp hèn, còn có cái kia chút hiểu rõ tình hình người yêu sách, không hề kỹ thuật hàm lượng, vừa nhìn liền là đối thủ đôi đen, đấu kỹ lão sư trong tay hạng vũ, điên cuồng phỉ báng chửi đối. Lão sư là ai, còn có ai so với ta càng có quyền lên tiếng? đưa ra hỏi ngược lại thời điểm, đần độn nhỏ kỳ cất cao âm thanh, quét đại lộ gần đầu, ngược lại toàn bộ sự việc nguồn nguồn, cùng với khắp mọi mặt tiếng chất vấn, ta cũng sẽ ở tối nay tiếp thu sở châu nhật báo phỏng vấn thời gian nói rõ ràng, ngươi ngày mai xem báo liền đã hiểu. Đần Độn Nhỏ Kỳ ngang nhiên nói. Quách Đại Lộ kinh ngạc nói, "Học trưởng ngươi muốn tiếp thu Sở Châu Nhật báo phỏng vấn?" Đần Độn Nhỏ Kỳ gật gật đầu, "Lão sư cùng học viện đề cử ta làm học sinh đại biểu tiếp thu phỏng vấn." Quách Đại Lộ gật đầu, khen nói, "Học trưởng thật là lợi hại. Ngươi chỉ cần biết làm, cố gắng biểu hiện, sau đó cũng sẽ có như vậy cơ hội lộ mặt." Đần Độn Nhỏ Kỳ ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. "Học trưởng, ta phải nên làm như thế nào?" Quách Đại Lộ chân tâm tình giáo. Đần Độn Nhỏ Kỳ không trả lời ngay, cười nhạt trầm mặc chốc lát, nói, "Tề La, tiểu cô nương này khí chất hết sức phù hợp ta thẩm mỹ." Quách Đại Lộ nói, nhưng là học trưởng, ta nghe nói ngươi đã có hai người bạn gái, vậy thì thế nào? Các nàng cũng không nói gì, mọi người vẫn luôn là sống chung hòa bình. Đần đột nhỏ kỳ ngữ khí bên trong đã toát ra vẻ bất mãn, ngược lại quyền lựa chọn ở ngươi, là muốn một cái tiền đồ sáng sủa hay là muốn một đoạn nhất định không có kết quả luyến ái, ngươi tự xem làm. Quách đại lộ mặt lộ vẻ do dự cùng dãi dùa. Đần đột nhỏ kỳ tiến một bước nói, lùi mười ngàn bước tới nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng ta đồng thời đuổi tới là, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Hơn nữa ngươi làm như vậy phía sau, lại nghĩ thi trưởng chúng ta tiếng anh chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, còn có bao nhiêu phần thắng? Những này đều phải tự mình nghĩ rõ ràng. Quách Đại Lộ nghiêm túc gật gật đầu, nói: Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nói dơ tay trả sát sau gáy, ngồi tại đối diện đần độn nhỏ kỳ ngáp một cái, nói: Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, ta muốn ngủ một hồi. Tối hôm qua cùng Lão sư thảo luận sang năm muốn tuyển dạng gì nghiên cứu sinh, kết quả thảo luận đến hướng đông. Nói phục bàn mà ngủ. Quách Đại Lộ nhìn tiến nhập trạng thái ngủ say đần độn nhỏ kỳ, biểu tình trên mặt thay đổi mới vừa ngây ngô, hồ đồ nên miệng lên lộ ra một vệt cổ quái ý cười. Chương một hung hăng quá yêu, bá đạo đạo sư cương triều nghiện. Lỗ Tiểu Kỳ lần thứ nhất gặp được Trương công sau đó bản thân là ở hắn tham gia nghiên cứu sinh thi vòng 2 thời điểm, lúc đó Trương giáo sư người mặc màu lam đậm Âu phục, tao nhã lịch sự ngồi ở chỗ đó, nói nói cười cười, một phái học người phong độ, để người có loại như một xuân phong cảm giác. Cứ như vậy một chút, Lỗ Tiểu Kỳ liền trong lòng bên trong nhận định người đạo sư này, khí chất như vậy gió êm dịu hái, phù hợp hắn đối với đạo sư hết thể mỹ hảo tưởng tượng. Sau đó, hắn thi vòng 2 thông qua, ly khai thi vòng 2 phòng học thời điểm, Trương giáo sư thân thiết vô vai hắn bài, cổ vũ hắn, học vô chỉ cảnh, tiếp tục cố gắng. Đơn giản tám chữ, bao hàm Trương giáo sư tha thiết kỳ vọng. Đối với ngay lúc đó Lô Tiểu Kỳ mà nói, cái kia tám chữ có thể nói chữ chữ Thiên Quân, để hắn khắc trong tâm khảm. Tùy Tùng trương giáo sư học tập tháng ngày là vui vẻ mà phong phú, hắn học thức bên bác, tài hoa hơn người, thẳng thắn nói học vấn thời điểm, càng giống như khắp toàn thần từ trên xuống dưới đều bắn ra tia sáng chói mắt, để người không dám nhìn gần, rồi lại không muốn rời mở mắt. Cùng trương giáo sư tất cả học sinh giống như, Lô Tiểu Kỳ cũng điên cuồng sùng bái trương công sau đó, sùng bái hắn bắt học, sùng bái kiến thức của hắn, sùng bái hắn phong độ, sùng bái hắn đối nhân xử thế lúc hở hơn cùng trong dòng. Không quan tâm hư vô, rảnh rỗi nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý cấp nơi theo thiên ngoại mây tụ mây tan hai câu này giống như là vì hắn đo ni đóng giày giống như lỗ tiểu kỳ lần thứ nhất phát hiện coi đời này lại sẽ có hoàn mỹ như vậy người tồn tại ngưỡng mộ núi cao cảnh hành hành tung lỗ tiểu kỳ bắt đầu không tự chủ đi mô phỏng theo trương công sau đó giáo sư mô phỏng theo hắn nói chuyện phương thức mô phỏng theo đàm luận học vấn thái độ thậm chí mô phỏng theo hắn đại nhân tiếp vật cử chỉ cùng cái kia chút chỉ có thể múa mép khua môi sùng bái người bất động hắn phải đem trong lòng đối với trương giáo sư cái kia loại sùng bái hóa thành hành động thực tế hắn muốn hướng về tất cả mọi người đặc biệt là hướng về trương giáo sư chứng minh Hắn mới là phía trên thế giới này nhất hợp cách sùng bãi người. Mãi đến tận có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện, hắn học tập sinh hoạt trong ngoài, đã tất cả đều là lão sư cái bóng, lúc ăn cơm, trong đầu là hắn, tự học thời điểm, trong đầu là hắn, khi về nhà, trong đầu hay là hắn. Lão sư thật giống một cái virus, bị trồng vào tiến vào đầu hốc của chính mình, một ngày nghĩ một lần, một lần duy trì 20 thứ hát. Sau đó cái kia loại sùng bãi tâm thái bắt đầu phát sinh biến hóa tế nhị. Hắn bắt đầu lưu ý lão sư đối với những bạn học khác thái độ. Lão sư gian dệ những bạn học khác, hắn sẽ âm thầm vui vẻ. Lão sư đối với hắn bạn học tỏ ra thân thiện, trong lòng hắn liền sẽ có vẻ không vui. Hắn cũng không biết mình đến cùng là thế nào, chính là nghĩ mỗi giờ mỗi khắp mà nghĩ cùng với lão sư, dù cho có tra không xong tư liệu cùng viết không xong luận văn. Lỗ tiểu kỳ là ở một cái trời mưa buổi tối, phát hiện ẩn dấu ở sâu trong nội tâm mình chính là cái kia bí mật nhỏ, lúc đó hắn đã từ phòng tự học trở lại phòng ngủ, bất quá liền ở hắn móc ra tư liệu, chuẩn bị tiếp tục tự học thời điểm, đồng nhiên phát hiện hắn quên một bản rất trọng yếu sách tham khảo liên hắn mau mau trở về học viện phòng học đi nắm sách thuận tiện theo thói quen đi giáo sư phòng làm việc liếc mắt nhìn sau đó hắn nhìn thấy hoặc có lẽ là nghe được để chính mình gan ruột tất cắt một màn giáo sư phòng làm việc là từ bên trong phản khóa thế nhưng bên trong đèn vẫn sáng hắn đang chuẩn bị nhấc tay gõ cửa cùng giáo sư chào hỏi đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một đạo thanh âm kỳ quái ngay sau đó thanh âm kia lợi dụng một loại đặc định tiết tấu cùng toàn quy tắc liên tục truyền ra là một người trải qua khoa chính quy giai đoạn nghiên cứu sinh lỗ tiểu kỳ khắc sâu biết cái kia toàn quy tắc đại diện cho cái gì trong phút chốc nội tâm của hắn hỏng mất thật giống bị giáo sư phản bội giống như Trong lúc nhất thời, tức giận, thống khổ, bi thương tụ hội trong lòng, nước mắt không ngừng được địa lạng yên chảy xuống. Hắn dựa lưng vào vết tường, thân thể chậm rãi chừa xuống, trong hai lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ thế giới đều mất đi màu sắc. Ròng rã sau 3 phút, âm thanh đình chỉ, sau đó không lâu, cửa phòng làm việc bị đánh mở, một người nữ sinh từ bên trong đi ra, cùng lao sư cáo biệt. Lỗ Tiểu Kỳ biểu hiện ngây ngốc chuyển đầu nhìn về phía nữ sinh kia, phát hiện hắn là nhận thức nữ sinh kia, một vị đang đang chuẩn bị luận văn đặc biệt nghiên cứu 3 học tỷ. Thiện nhân, hắn không khống chế được ở trong lòng mắng một câu. Tiện nhân kia căn bản toán không cái gì đại mỹ nữ, trung đẳng phong thái thôi, chỉ là vóc người tương đối thon thả mà thôi. Lão sư vì sao lại phạm này loại hồ đồ? Nhất định là cái kia yêu diễm đồ đê tiện chủ động cầu dẫn, không biết xấu hổ. Hắn ở đất thượng tỏa 10 phút, nội tâm rãy rủ một lúc lâu, sau đó là một cái điên cuồng quyết định. Hắn chuẩn bị cùng lão sư ngả bài, hắn muốn mách lão sư, hắn vừa thấy được tất cả. Ta chỉ là ở giảng giải cho nàng một ít ngoại ngữ phương diện tri thức chút thôi. Nghe được lỗ tiểu kỳ tức giận chỉ trích sau, lão sư thuận miệng giải thích một câu, ngữ khí vẫn là như vậy ung dung không đổi. Tiểu kỳ, ta nghĩ ngươi là nghe lầm. Hắn lệ mưa liên liên, liên tục lắc đầu, ta đều nghe được, ngươi không muốn lại gặp ta, cái kia loại âm thanh, ta ở trong phim ảnh nghe được, ngươi không lừa được ta. Lão sư nhũ mày lại đầu, chậm rãi đứng lên, hướng về hắn đi tới, từng bước từng bước, đem hắn bước đến góc tường, sau đó duỗi tay đè chặt vách tường, gàn từng chữ nói cho hắn biết, ta lặp lại lần nữa, chúng ta vừa đang học ngoại ngữ, ngươi không nên náo loạn nữa. Lần thứ nhất cùng lão sư tiến hành loại hình thức này chuyển động cùng nhau, lỗ tiểu kỳ nhịp tim đến rất nhanh, phụ phụ phụ phụ, sau đó hắn lấy dũng khí, quật cường nói nói, đã như vậy, ta cũng phải theo ngươi học tập ngoại ngữ. Lão sư đồng ý. Cùng lão sư xác định này loại bí ẩn quan hệ phía sau, Lỗ Tiểu Kỳ phía sau học tập sinh hoạt cùng mở ra phần mềm học tựa như, hắn thành lão sư trợ lý, tham dự lão sư quốc gia kia cấp hạng mục, hiệp trợ định ra nghiên cứu sinh cuộc thi đề thi. Hơn nữa, từ đó về sau, lão sư lại cũng không có cùng bất kỳ bạn học đơn độc học được ngoại ngữ. Ngày đó bọn họ hai ở dưới ánh tà dương tàn bộ, lão sư nói với hắn, đi cùng với hắn phía sau mới hiểu được, hắn mong muốn, từ đầu đến cuối, bất quá chỉ là một cái hắn mà thôi, những người khác không khác nào gạch vụn cây cỏ, không đáng một đề. Lỗ Tiểu Kỳ rất hạnh phúc đối với tiểu sinh hoạt này cũng rất hài lòng ngược lại chỉ cần có thể cùng với lão sư chỉ cần có thể duy trì cái kia đoạn vong niên quả yêu hắn cái gì đều có thể chịu đựng không ngại hắn có gia đình sự thực nhưng mà câu cửa miệng nói một tú ở rừng gió vẫn thổi bận dễ được cao hơn người chúng nhất định không phải bởi lão sư thái quá ưu tú bọn họ hai cùng nhau lại là hạnh phúc như vậy bởi vậy trêu chọc được vô số nhân tâm sinh đấu kỹ liền một hồi nhằm vào lão sư hiểm ác âm mưu liền như vậy cửa hàng mở nữ nghiên cứu sinh giả trang nảy lầu đối với ở ngoài vu van lão sư đối với nàng có gây rối ý đồ hèn hạ vô sỉ thủ đoạn triệt triệt để để lời nói dối, chính là vì bôi xấu lao sư danh tiếng. Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh ở lao sư trên người, hắn muốn phấn khởi phản kích, hắn phải ngay sở châu nhật báo phóng viên trước mặt, nói ra thật tình, có lực bác bỏ cái kia chút vô căn cứ lời nói dối. Nghĩ đến muốn tiếp thu sở châu nhật báo phỏng vấn, hắn giật mình, đột nhiên tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình là ở tầng hai lầu, thế nhưng hắn đã không nhớ rõ hắn vì sao lại tới nơi này, hình như là vì chuẩn bị buổi tối phỏng vấn. Không sai, hắn tối nay còn muốn tiếp thu sở châu nhật báo phỏng vấn, hắn còn muốn là lao sư chính danh. Mặc kệ người khác nói thế nào hắn Dù cho hàng ngàn hàng vạn người đối với hắn tiến hành phá mạn, hắn cũng không để ý. Hắn đứng dậy ly khai tầng hai lầu, kính tử trở lại phòng ngủ. Lúc xế chiều, lão sư còn đặc biệt gọi điện thoại cho hắn, nhắc nhở hắn phải cố gắng trả lời vấn đề, không liên quan lời không cần nói. Sau đó ngươi yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Hắn ngữ khí ôn nhu nói nói, bọn họ đã từng ước định, ngầm có thể lẫn nhau gọi thẳng tên huý, đây là bọn hắn vô số ngọt ngào nhỏ một trong những bí mật. Trưng Công sau đó bên kia gần ra, sau đó cúp điện thoại, hắn vừa thật giống nghe được lỗ tiểu kỳ tiêu tên của chính mình, ngử khí cũng rất quái dị, nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút. Cho dù cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám như vậy gọi mình. Đoán chừng là nghe lầm. Đối với lỗi tiểu kỳ người học sinh này, hắn vẫn hết sức kiên tâm. Dù sao cũng là cố ý bồi dưỡng đến vì chính mình tuyên truyền học sinh xuất sắc, tin tưởng hắn sẽ không ở phóng viên trước mặt nói mình nói xấu. Có học viện nâng đỡ, có chính mình có lý, có chứng cứ giải thích nói rõ, lại có môn sinh đắc ý chứng cứ có sức thuyết phục, trương công sau đó tin tưởng trận này nhảy lầu phong ba chẳng mấy chốc sẽ trở nên bình lặng. Đi qua, luôn muốn để toàn thế giới đều biết hắn. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng thế giới này quên hắn. Nhưng tối ngày thứ hai, làm sở châu nhật báo ra đường thời điểm hắn một hồi thành toàn thế giới tiêu điểm, lỗ tiểu kỳ ở tiếp thu nhật báo phóng viên phỏng vấn thời điểm, miệng đây chạy xe lửa, nói bậy tắm nói, nói cái gì hắn cùng mình tồn tại vong niên thầy trò yêu nhau quá yêu quan hệ, hơn nữa đoạn này quan hệ đã duy trì hơn một năm. lão sư trong lòng chỉ có ta một cái, vì lẽ đó hắn căn bản sẽ không, cũng xem thường đi quấy rối những người khác, những lời đồn kia có thể nói là tự sụp đổ. nhìn thấy những lời này thời điểm, trương công sau đó trên mặt lồi hiện ra thật to ngậm bức hai chữ, một loại hoang đường tầm tình trong nháy mắt chiếm đầy nội tâm của chính mình. cái tên này đầu góc bị lửa đá sao? này đặc biệt sao là ở giữa gìn ta còn là nói xấu ta. Trương Công sau đó đem cái kia đoạn phỏng vấn nhìn mấy lần, xác nhận không có sai sót phía sau, lập tức cho Lỗ Tiểu Kỳ gọi điện thoại. Chờ đối phương nối điện thoại, vừa muốn chửi gầm lên, lại nghe Lỗ Tiểu Kỳ ôn nhu nói nói, "Sau đó, ta hy vọng ngươi chớ có trách ta, ta đem quan hệ của chúng ta công khai, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Những này hắc ám cùng dơ bẩn liền để cho ta tới gánh vác, mà ngươi, tiếp tục đi làm ngươi hàng hiệu giáo sư." Trương Công sau đó cơ hồ là hô lên, "Quan hệ gì? Ta với ngươi quan hệ gì?" Lỗ Tiểu Kỳ, ngươi cở mở nở chúng cái gì gió? Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lỗ Tiểu Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười, "Sau đó, ta biết ngươi là quan tâm ta mới nói như vậy, nhưng ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên. Trương Công sau đó, "Sau đó em gái ngươi a, ngươi người bệnh thần kinh này, liên đệ mãnh liệt hơn báo tapp ngay về ta một người đến đây đi." Lỗ Tiểu Kỳ ngữ khí kiên định nói nói. Trương Công sau đó ý thức được, hắn ăn cây táo viên thuốc. Không ngoài dự đoán, làm Sở Châu Nhật báo tin tức ở phía trên truyền ra trên internet phía sau, một hồi sức bùng nổ của hoan mới chính thức kéo mở màn che. Hoan nên xem, bá đạo tổng giám đốc cục dạ phiên bản, bá đạo đạo sư yêu ta. Tại hạ tam quan đã hủy, các ngươi tiếp tục Hiện thực so với tiểu thuyết càng đặc sắc xưa gì, cái này nổi lương cho ta cho 10 phần, điểm tối đa năm điểm. Cổ có dương quá tiểu long nữ, bây giờ có trương công sau đó lô tiểu kỳ, ta ở đây hô hào, mời xã hội nhiều một chút bao dung nhiều một chút thích. Sau đó bá đạo đạo sư yêu ta, lô tiểu kỳ trương công sau đó, sở châu đại học trước sau đổ bộ tìm kiếm hết bảng. Tiếp theo bắt đầu có người quay chung quanh chuyện này lấy văn nôn văn cùng nôn tình văn hình thức sáng tác làm ác tiểu thuyết, cái gì sư sinh nói, cái gì hung hăng quá yêu, bá đạo đạo sư cương triều nghiện trước sau ra lò, mà rơi vào trận này không tên vòng xoáy sở châu đại học vẫn còn một mặt ngậm bút hình. Chương 150, ta có linh cảm, Trung Quốc đội tướng dũng đoạt cướp thế giới. Ta thấy tin tức thời điểm, đang làm mặt nạ dưỡng ra, kết quả ta mặt nạ dưỡng ra đều cười rơi mất. Lâm trương Công sau đó cùng Lỗ Tiểu Kỳ tin tức bay đầy trời thời điểm, Lạc y thần ngay lập tức cho Quách Đại Lộ gọi điện thoại, nói tới chuyện này, giọng nói của nàng bên trong là không che giấu được cười trên sự đau khổ của người khác. Đúng đấy, rất buồn rỡ. Quách Đại Lộ thời gian này đang tiệm tạp hóa phòng làm việc nghiên cứu con kia bướm trắng vương cổ, không có đặc biệt đi quan tâm Lỗ Tiểu Kỳ cùng Chương Công sau đó đến tiếp sau không biết trường học sẽ xử lý như thế nào. Lạc Y Dị thần tượng hồ nghe ra Quách Đại lộ đối với chuyện này không hương thịnh như vậy thú, ngựa khí cũng bình thản không ít. bị chính mình tín nhiệm nhất học sinh động sữa một trận, phòng trường Trương Công sau đó cũng là rất tuyệt vọng. Quách Đại lộ thuận miệng đáp lời, hắn chính là mua dây của mình. đúng đấy, mặc kệ lỗ Tiểu Kỳ yêu sách chuyện này là thật hay giả, Trương Công sau đó là tiền khốn kiếp sự thực là không sẽ cải biến. Lạc Y Dị thần gần nhất hiển nhiên lại nghe không ít liên quan với Trương Công sau đó kém được, còn có Lô Tiểu Kỳ bản thân, nghe nói cũng là một cặn bã nam. Quách Đại lộ nở nụ cười, cái tiêu trận sóng gió này chẳng phải là một mũi tên đôi điều khác. Liên quan với lỗ tiểu kỳ là cặn bã nam tin tức rất nhanh ở sở đại trường học chuyên mở, trường học bờ bờ ép trên liền có rất nhiều nặc danh yêu sách, đưa hắn cáo mượn ngoại hùng, lợi dụng cùng trường công sau đó quan hệ với em gái, kiếm chắc chỗ tốt, đòi tiền hối lộ chân tướng từng cái công chư ở chúng. Vốn là một hồi khó mà cân nhắc được trò khôi hải, nhưng theo đề tài nhiệt độ không ngừng tăng lên, các loại chân thật mặt trái tin tức trước sau tuân ra, trường công sau đó giáo sư ẩn dấu ở học thuật sau lưng đáng ghê tởm khuôn mặt, từ từ bại lộ Trên internet không chỉ có nạp danh báo cáo trường công sau đó cưỡng ép thu lấy học sinh thực tập tiền lương. Đối với bạn học nữ hạnh kiểm xấu ở độc nghiên cứu sinh, cũng có thực danh yêu sách hắn lút hiếp học sinh, luôn ngựa sỉ nhục học sinh học sinh tốt nghiệp. Trong lúc nhất thời, trên internet tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Lần thứ hai nhắc lên giáo sư vẫn là cầm thú lớn thảo luận, không ít lớn về cùng cái khác trường đại học nổi danh giáo sư cũng tham dự đề tài, hoặc trường thiên hoặc bài tiểu luận địa đưa ra ý kiến của mình. Tuyến lọ dình hạ các lộ tin tức tụ hợp lại một nơi, cấp tốc hình thành một cái dư luận sông lớn, bên mông quần quần bao phủ tới. Để Sở Châu đại học dù sao cũng hơi không ứng phó kịp, vừa mở họp thảo luận thông qua quan hệ xã hội bản thảo, không thể không xẹt xẹt một tiếng xé bỏ. Mặt đối với thay đổi trong nháy mắt tình huống mới, bọn họ muốn một lần nữa mở họp, định ra mới sách lược tương đối. Nghiên cứu sinh nhà ký túc xá, Lỗ Tiểu Kỳ biểu hiện ngây ngốc ngồi ở trên giường, đến bây giờ hắn còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn thành một cái cùng đạo sư khoé vong niên cơ nam sủng. Tại sao trong một đêm, hắn từ một cái tiển đồ vô lượng chất lượng tốt sinh viên đại cao đã biến thành một cái tội ác tại trời cận bản nam cái kia loại nhắm mắt lại giang sơn vạn giảm mở mắt ra chấm lớn dội đã vong trên lệnh cảm giác mang cho hắn cực đại tinh thần sung kích trong thời gian ngắn khó có thể hoàn hồn hắn lên mạng xem một hồi mấy cái hot topic nhưng là nhìn càng thêm thêm mà mịt những câu nói kia quả thật đều là ta nói hắn chăm chú khóa lại đầu lông mày biểu tình trên mặt giống ăn nửa con rồi. bất luận là trên internet bạn trên mạng sáng tác tiết mục ngắn vẫn là qua báo chí phóng viên sát có kỳ sự đưa tin hắn đều là không mặt mũi nhìn quả thực quá cay con mắt hắn đường đường một cái bảy tước thẳng nam làm sao sẽ nói ra nói như vậy âm mưu cặm bẫy Hắn bắt đầu nỗ lực hồi ức sự tình ngày hôm qua, nhưng hắn phát hiện cũng chẳng có bao nhiêu có thể tin ký ức có thể cung cấp tham khảo. Thời gian này điện thoại di động của hắn vang lên, có người cho hắn phát ra tin nhắn. Học trưởng, cực khổ rồi, cảm tạ ngươi hận nhẫn cùng trả giá. Mặc kệ kết quả làm sao, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi vô Gian đạo trí đấu kẻ cận bạ giáo sư hành động này. Hắc, lỗ tiểu kỳ người da đen mặt dấu chấm hỏi, cái gì vô Gian đạo, cái gì trí đấu kẻ cận bạ giáo sư, ta làm sao một chữ đều xem không hiểu. Một lát sau, lại một cái tin nhắn ngắn phát tới, một vị nghiên cứu ba học trưởng, cũng là tán thưởng hắn, tiểu kỳ, châu bò trừ cái này hai chữ ta không nghĩ tới những từ ngữ khác để hình dung ngươi giống như ngươi chúng ta cũng là đã sớm chịu đủ lắm rồi trương công sau đó tên cẩm thu kia thế nhưng chúng ta đều học xong lịch đến tuân nhận chỉ có ngươi lấy nhận vì là tiến bảo này loại không biết sợ tinh thần làm người kính nghệ Lộ tiểu kỳ ta thảo rời ạ ngươi mới dùng nhận vì là tiến bảo cả nhà ngươi đều lấy nhận vì là tiến bảo hình như là nhận được cái gì thống nhất hành động ám hiệu này hai cái tin nhắn ngắn phía sau liên tiếp lại đi vào vài cái tin nhắn ngắn đều là tán thưởng hắn hoặc cảm tạ hắn để hắn đơn giản là lập thể một bước trò gian một bước Sinh viên tài cao cặn Bã Nam vô gian đạo anh hùng. Cuộc sống chập trùng lên xuống thực sự phong vân quỷ quệ, hắn cảm giác mình bước vào một tòa sương mù rừng rậm, vừa không nhìn thấy lai lịch, cũng không nhìn thấy lối thoát. Đi qua một vòng mới thảo luận, sở đại nguy cơ quan hệ xã hội hàm rốt cục thuận lợi nghĩ ra, đi qua mấy cái lãnh đạo trước sau thẩm định phía sau, phân biệt ở trường học trang chủ cùng quan hơi treo ra. Sở đại phương pháp giáo dục quyết định, trước tiên tạm dừng trường công sau đó tất cả chức vụ cùng công tác, muốn đối với hắn làm tiến một bước thẩm tra, đợi điều tra rõ tình huống phía sau, sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cho tới Lỗ Tiểu Kỳ, Bởi liên quan với hắn đưa tin quá mức ly kỳ cùng đặc tụ, phương pháp giáo dục cũng phải tiến hành khắp mọi mặt kiểm chứng cùng xác định, bảo đảm không buông tha một cái phẩm chất ác liệt học sinh xấu, nhưng cũng không thể oan huổng một cái phẩm học giỏi nhiều mặt hiếu học sinh. Sở đại nhà nước đưa ra chính thức đáp lại phía sau, toàn bộ sự việc nhiệt độ mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống đi, đến rồi cuối tuần, vừa vặn một cái nhỏ mình tinh bị tuân ra quý, bạn trên mạng sự chú ý cấp tốc rời đi. Trường học thừa nhận dư luận áp lực giảm xuống, trường công sau đó cùng lỗ tiểu kỳ nhưng nhưng hãm ở phiến phức bên trong, đặc biệt là trường công sau đó Nhiều như vậy bê bối bị cái kia như vậy dày đặc tuân ra, làm sao còn ở học sinh trước mặt đóng vai đạo mạo nghiêm trang giáo sư sư trưởng. Cha không kiểm chứng trước tiên không nói, tạm thời cách trước là có đến ngừng. Quách Đại Lộ cuối tuần này lại không thấy chờ ở phòng ngủ, cũng không có đi tiệm tặng hóa, mà là đi tới Sở Châu Khoa học Kỹ thuật sẽ triển khai trung tâm. Hôm nay, tân nhất giới thanh thiếu niên người máy túc cầu thi tuyển đem ở đây chính thức khai mạc. Quách Đại Lộ làm Thịnh khoa bọn họ lâm thời huấn luyện viên, đương nhiên phải đích thân tới hiện trường tiến hành chỉ đạo. Bất quá, thi đấu chính thức lúc mới bắt đầu, mọi người phát hiện, bọn họ căn bản không cần bất kỳ chỉ đạo giáo sư hoặc là huấn luyện viên đi ngang qua quách đại lộ sửa đổi túc cầu người máy trước mặt đối thủ người máy ngốc như ốc sen quả thực không hề chống đỡ lực lượng bên kia bọn họ trận hình còn không có chuyện tốt thịnh khoa bọn họ cũng đã tiến vào hai cầu cứ việc mấy cái học sinh tiểu học đã khảo nghiệm qua thay đổi sau người máy nhưng có thể ở chính thức thi đấu bên trong thu được này loại hiệu quả vẫn là khó che kích động đặc biệt là thịnh khoa không ngừng mà quay đầu về quách đại lộ gọi huấn luyện viên lợi hại quách đại lộ đương nhiên sẽ không có bất kỳ tâm lý chọc trùng tùy ý gật đầu đáp lại sau đó đem sự chú ý đặt ở cấp bậc càng cao hơn thi đấu trên tỷ như thanh niên tổ hàng nhái thật người máy túc cầu thi đấu không thể không nói trong sân túc cầu người máy cùng video bên trong Hàn Quốc một đời mới hàng nhái thật người máy so với sát thực vẫn tồn tại trên lệnh rất lớn hiện trường nhìn mấy trận thi đấu sau quét đại lộ đối với người máy túc cầu giải thi đấu có càng rõ ràng khái niệm chờ Hàn Quốc đem bọn họ kiểu mới hàng nhái thật túc cầu người máy đợi ra phía sau hắn gần như đã biết muốn thế nào cuồng bạo vừa lại không mất hợp lý mà đem bọn hắn quét ngang tranh tài kết thúc phía sau tiến nhập trao đổi lẫn nhau phân đoạn bại bởi Thịnh Khoa bọn họ đội đối thủ đi qua hiếu hào giao lưu từ Thịnh Khoa bọn họ chỉ đạo Lão sư lễ phép tiễn đón cho tới Thịnh Khoa đám người thời gian này đang vây quanh quét đại lộ báo cáo chiến công. Trúng được quá thoải mái rồi, bọn họ căn bản không có thể một đòn a. Chúng ta phải cảm tạ huấn luyện viên, để cho chúng ta cảm nhận được treo lên đánh đối thủ cảm giác. Nghe mọi người kỉ kỉ cha cha kêu nửa ngày trời sau, Quách Đại Lộ nói, phía sau đối thủ càng ngày sẽ càng mạnh, mọi người không ngừng cố gắng đi. Huấn luyện viên, chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp tục làm chúng ta huấn luyện viên, ta có một cái dự cảm, chúng ta sẽ đại biểu Trung Quốc đội, dũng đoạt cúp thế giới. Thịnh khoa thời gian này tiếp nói, đưa khí mười phần nghiêm túc. Chương 151, Quách đạo hữu đường hiểu lầm, lão phu không phải muốn cùng ngươi song tu. Hiện trường giải người máy túc cầu sau cuộc tranh tài, Quách Đại Lộ đối với cúp thế giới đã mất hứng thú quá lớn, bởi vì trên lý thuyết tới nói, hắn cạnh tranh thế giới này chén quá đơn giản, mà trên thực tế, sẽ so với trên lý thuyết càng đơn giản. Các người hay dùng này mấy cái người máy đi tham gia thi đấu, chỉ ít có thể vào vòng cúp thế giới bác cường. Mặt đối với Thịnh Khoa đám người hiện lưu, Quách Đại Lộ khéo léo từ chối, so với dẫn dắt này đám tiểu học sinh cướp đoạt cúp thế giới, Quách Đại Lộ hiện tại càng quan tâm hàng cúp mấy cái hàng nhái thật người máy. Do vậy, hắn vẫn kiên trì xem xong rồi còn lại thi đấu, ở nhìn một hồi cái gọi là cao hàng nhái thật người máy tốc cầu đại chiến thời điểm, Hắn thu được đến tự tiệm tạp hóa cảm ứng. Có nhân vật nguy hiểm vào cửa hàng. Tuy rằng quách đại lộ hiện tại đối với trận pháp gì gì đó còn chưa phải là hết sức tinh thông, cũng không thể ở giả ưu tiệm tạp hóa trong ngoài bày xuống phòng thủ phản kích loại hình trận pháp, nhưng bất luận là hắn ở tiệm tạp hóa triển khai thỉnh tiên kiếm thời gian lưu lại khí thế, vẫn là tiệm tạp hóa trong kia chút nắm giữ linh hồn chuồn chuồn, con rối cùng một ông, đều có thể cách không hướng về hắn truyền đạt nguy cơ tin tức. Hắn chuyển đầu hướng hầm hộ bại phương hướng liếc mắt nhìn, không không quá để ý, tiếp tục xem tranh tài. Chỉ cần cao bổ cùng Athens không có biểu thị, liền nói rõ vào cửa hàng cái kia một nhân vật nguy hiểm còn đang trong phạm vi khống chế. Nhân vật nguy hiểm nhưng thật ra là một cái toàn thân áo trắng, thái độ hòa ái lão đầu, lão đầu nhỏ bé nhăn nhẽn, hành động nhăn nhẽn, vừa mới bước vào tiệm tạp hóa, một đôi ánh mắt lợi hại liền bắt đầu đánh giá chung quanh. Lão nhân ra chào ngài, xin hỏi có cần giúp gì không? Đang tự học Dương Bình Nhạc thấy có người đi vào, bận điệu đem sách vở tư liệu bỏ qua một bên, đứng dậy tiến lên liên tiếp. Ân, trong lòng ta có một nan đề muốn hướng các ngươi chủ quán cầu giải, cái vấn đề khó khăn này đã bị nuốt ta mấy chục năm. Bạch y lão đầu thái độ thành khẩn nói, không biết các ngươi chủ quán có ở hay không? Dương Bình nhạt nói, điểm chủ chúng ta hôm nay có việc ra ngoài, đại khái buổi chiều mới sẽ trở về nếu không ngài trước tiên đem ngươi vấn đề khó cùng phương thức liên lạc nói cho ta biết, ta giúp ngươi làm cái ghi chép, chờ chủ quán trở về, ta lại giúp ngươi chuyển đạt, thế nào? Ta có thể ở trong cửa hàng chờ hắn sao? Bởi vì vấn đề của ta chỉ có thể làm mặt hỏi hắn. Lão đầu nói, có thể là có thể, thế nhưng ta cũng không biết hắn đến cùng lúc nào trở về. Dương Bình nhạc như thực chất nói, không sao, 20 năm cũng chờ, không để ý nhiều hơn nữa chờ này một buổi chiều. Lão đầu lúc này làm quyết định, tiểu cô nương ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tùy tiện ở trong cửa hàng thăm một chút. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, cái kia chính ngải nhìn khắp nơi một chút, lao đầu phất phất tay, hay còn đi tới một bên đi thăm. Bởi vì có Dương Bình Nhạc vị này cần lao nhân viên cửa hàng ở, tiệm tạp hóa bên trong vẫn là sáng sủa sạch sẽ trạng thái, lao đầu hai tay chấp ở sau lưng, nhìn như tùy ý đi dạo, trên thực tế dưới chân đạp rõ xét trận pháp bộ pháp. Bất quá ngoài dữ liệu của hắn là, cái này trong cửa hàng mặt cũng không có bày xuống bất kỳ trận pháp. Không đúng vậy, trong phòng này không khí như vậy tinh khiết, thanh tân, thậm chí không thua cho ta tòa kia nhỏ vô cầu núi, làm sao sẽ không có trận pháp gia trì? Lao đầu trong lòng khả nghi, bộ pháp càng ngưng trọng thêm đứng lên nhưng vẫn cứ không có đạt phải trận pháp gì cái bóng xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng một là chủ quán bố trí trận pháp quá mức cao thâm huyền liều rượu chính mình tu vi không đủ bởi vậy vô pháp chẳng đến hai trong cửa hàng quả thật trận pháp gì cũng không có chủ quán là dùng biện pháp khác chế tạo này một coi cực lạc. bất luận là cái nào loại khả năng đều nói rõ vị kia tuổi trẻ chủ quán tu vi chỉ cao hơn chính mình không so với mình thấp lão đầu thu rồi thần thông lấy một người bình thường thân phận khách khứa trung quanh, quanh quan sát hắn nhìn thấy cái kia đứng hàng tủ thuốc trong lòng thầm nói nguyên lai hắn còn hiểu y thuật nhìn thấy con rối cùng con rối bông đổ không có gì đặc biệt phản ứng, hắn đã từ trước đại đồ đệ ra cắt ngạn nơi đó được biết quách đại lộ tinh thông khôi lỗi thuật tin tức, mà làm ra con rối kiếm khách có 10 bước giết một người khả năng của. Nay một lần xuống núi, ngoại trừ tìm quách đại lộ cầu giải vấn đề khó, cũng có gặp một lần vị kia con rối kiếm khách trí nghĩ ra cắt ngạn có lẽ sẽ nói qua, nhưng hắn cái kia đối với đức chân không sẽ nói láo. Từ cái kia đức chân nơi vết thương đến xem, vùng kiếm chi tốc độ của con người, tuyệt đối sắp đến rồi một cái làm người khó có thể tưởng tượng mức độ. Nghĩ như thế, đi tới phòng làm việc cửa, ngẩng đầu nhìn đến trên cửa rán vào người không phận sự miễn vào bốn chữ trong lòng trái lại càng hiếu kỳ hơn. Đang chuẩn bị phóng thích một con giò sét sâu độc vào xem xem tình huống, đột nhiên trong lòng báo động lớn làm, hắn tin tưởng cảm giác được, trong phòng có một đạo ác liệt vô cùng kiếm ý, cách cửa phòng đem chính mình khóa chặt. Đạo kiếm ý kia khí thế cùng sắc bén, càng không kém chút nào thiên nam độc cô ra tấm kia ngọc mặt nạ. Không trách ra các ngạn sẽ bị này đại bại, liền là mình mặt đối với đạo kiếm ý này thời gian, đều phải tránh né mũi nhọn. Bạch Trượng trong lòng nghĩ như thế, lặng yên thu hồi giòi sét cổ trùng, chuẩn bị bố trí một đạo trận pháp phòng ngự, cùng đạo kiếm ý kia hơi chút luật bạn. Không ngờ hắn trận pháp vừa ra loại kém một thế, một đạo mờ ảo kiếm ý không nói lời gì từ trong nhà bay ra. Bạch Trượng kinh hãi, không kịp bổ trận, lập tức lấy ra hắn cường hạn nhất phòng ngự giáp sâu độc, miến cương chặn lại rồi chiều kiếm đó. Xì cạnh, một đạo thanh âm chói tai xé qua, Bạch Trượng vẫn là cảm nhận được một trận ra thịt vỡ tan đau đớn. Lại còn có một thanh kiếm. Bạch Trượng trong lòng hoảng hốt, hơn nữa thanh kiếm kia kiếm thế sắc bén cùng lộ liễu, thậm chí vư ở đệ nhất đạo kiếm ý bên trên. Một đạo kiếm ý, hắn ứng phó đã khá là vất vả, song kiếm hợp bích, hắn chỉ có lấy ra bản mệnh cổ phương có thể một trận chiến. Bước này khôi lỗi thuật đơn giản là kinh thế hai thủ bạch trượng nhất thời thu hồi tỉ thí tâm tư quay về trong phòng hai cái kiếm khả năng còn không dừng khẽ vuốt cầm hỏi thăm sau đó tự động đi đi chế luyện con rối kiếm khách đã mạnh mẽ như thế cái kia chế tác giả thực lực lại sẽ là khủng bố bao nhiêu bạch trượng ngầm thở dài nghe nói cái kia quách đại lộ vẫn chỉ là người sinh viên đại học so sánh với đó chính mình những năm này thật có thể nói là là làm đến cậu thân trên ba giờ chiều qua đi quách đại lộ cuối cùng từ nội thành trở về bạch trượng liếc nhìn hắn liền đoán được thân phận của hắn quách đạo hiu ngươi cuối cùng cũng coi như đã trở về Bạch Trượng gặp được Quách Đại Lộ, nhiệt tình nên đón, tiểu lão nhi chờ đợi đã lâu. Quách Đại Lộ nhìn Bạch Trượng, mỉm cười nói: Chúng ta đây coi như là lần thứ ba gặp mặt. Bạch Trượng hơi run run, lập tức cười ha ha, nói: Không sai, là lần thứ ba. Lần thứ nhất Quách Đại Lộ thông qua Mai Phương Hoa đối với hắn nhìn thoáng qua, lần thứ hai thông qua gia cát ngạn tra xét đến thân phận của hắn, hôm nay vừa lúc là lần thứ ba. Làm sao giảng, lão tiên sinh lần này tới, là muốn vì là hai tên học trò tìm chàng báo thủ sao? Quách Đại Lộ nói mời Bạch Trượng ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống ở đối diện. Báo thù? Bạch Trượng cười ha ha, lắc đầu nói. Mai phương hoa đã bị ta trục xuất sư môn từ lâu không tính đệ tử của ta sự sống chết của nàng không có quan hệ gì với ta cho tới ra các nạn hắn hoàn toàn là leo gió gây bão không biết tự lượng sức mình không đổ lỗi cho người cũng không có thủ gì có thể báo Quách Đại Lộ nói hắn không phải người ưu tú nhất đại đệ tử sao Bạch Trượng không cho là đúng địa lắc đầu một cái đệ tử ưu tú đáng là gì so với hắn càng ưu tú ta tùy tùy tiện tiện là có thể thu được cùng tu hành đại đạo so với bọn họ thực sự không đáng một để bởi vậy Quách Đạo Hưu không cần lại để những này việc nhỏ không đáng kể sự tình Quách Đại Lộ cười gật gật đầu hỏi Lão tiên sinh kia lần này đi qua là vì. Bạch Trượng ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, nói: "Quách đạo hữu, lão phu hôm nay tới đây, là muốn cùng ngươi đồng thời thảo luận một hồi tu hành phương diện vấn đề." Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào Bạch Trượng, "Tu hành phương diện vấn đề? Đúng." Bạch Trượng trầm trọng gật đầu, "Gần nhất việc tu luyện của ta gặp bình cảnh, có chút không nhìn thấy con đường phía trước, không biết hạ một phương hướng ở nơi nào, cho nên muốn đến mời Quách đạo hữu giải thích cho ta." Quách Đại Lộ nói: "Ta đối với giải thích nghi hoặc người khác tu hành phương diện vấn đề cũng không am hiểu." Quách Đại Lộ nói như vậy, cũng không phải là ý định qua loa. Bởi vì bất luận là Bồ đề tâm kinh vẫn là trường sinh thuật dưỡng tinh thiên, đều là hắn cùng Tôn Ngộ Không giữa bí mật, trong đó liên lụy dĩ nhiên hết sức phức tạp, không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra theo người tán gấu. Cũng không tính giải thích nghi hoặc, mà là thảo luận cùng giao lưu. Bạch Trượng nửa phút thay đổi thuyết pháp, chúng ta lẫn nhau nói ra từng người tu hành vấn đề, sau đó cộng đồng tham tưởng nghiên cứu, bù đắp nhau, hai kẻ như vậy đồng thời liên hợp tu luyện, tất nhiên sẽ thu được làm chơi ăn thật hiệu quả. Quách Đại Lộ hơi lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Bạch Trượng đột nhiên nhấc tay giải thích nói, Quách đạo hữu ngươi đừng hiểu lầm, La Phu vừa nãy có ý tứ là cộng đồng thảo luận tu hành phương hướng, mở rộng tu hành dòng suy nghĩ cũng không phải chỉ xong tu ý tứ, Quách đại lộ, lão phu tình không có sai xẽ, người cái này trẻ con. Chương 152, huấn luyện viên, ta muốn đá bóng. Một phen trò chuyện phía sau, Quách đại lộ đã cơ bản biết rõ Bạch Trưởng ý đồ, hắn lần này tới mục đích chủ yếu, liền là hy vọng mình có thể chỉ điểm hắn một hồi tu hành phương hướng, nói cho hắn biết phía trước có còn hay không đường, đường ở Hà Phương. Theo ý nghĩ này lợi ngược, ra cắt ngạn rất có thể là hắn có ý định thả ra thử nghiệm. Suy nghĩ một chút, hắn là một người thông hiểu kỳ môn trận pháp lâu chủ, làm sao sẽ đối với đại đệ tử hành tung không biết chút nào? Nếu không có hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, ra cắt ngạn như thế nào dám tùy tùy tiện tiện tìm tới Mai Phương Hoa, cũng hẹn giúp đỡ báo thủ cho nàng. Quách Đại Lộ nghĩ đến chính mình trước sau hai lần dùng thiệt thi thảo tra xét hắn tin tức, hắn đều có cảm ứng, chỉ là bởi vì hắn không nhìn ra của mình sâu cạn, cho nên mới để hắn vị kia đại đệ tử đi ra dò đường, tiên nghiệm một nghiệm của mình trình độ. Hiện tại kết quả đã đi ra, đại đô đệ của hắn cùng trắng đen đôi rắn liên thủ mặt đối với đó hạ, vẫn cứ không đỡ nổi một đòn, chứng minh Quách Đại Lộ quả thật sâu không lường được, có cùng hắn luận đạo tư cách. Liên hắn không sa ngàn dặm, đi tới giải ưu tiệm tạp hóa. Trên thực tế Bất luận là cảnh giới tu hành vẫn là trải qua tang thương năm tháng, Bạch Trượng ở Quách Đại Lộ trước mặt đều là một cái trẻ con. Hơn nữa từ Bạch Trượng trước mắt tu hành trình độ cùng thực tế tình hình đến xem, hắn cũng không phải là cái kia loại tu hành gen người thất tỉnh. Hắn lấy sâu độc vào nói, Kim Tu kỳ môn trận pháp đích xác có chút thiên môn thiên phú, nhưng chính như Ngộ Không trước đây nói với tự mình như vậy, ba môn Tạ Đạo cùng Kim đan Đại Đạo là khác biệt một trời một vực, trung gian rãnh trời không thể vượt qua. Bồ Đề lao tổ lúc trước đã từng cảm thán, khó, khó, khó. Nói nhất hiển, chớ đem Kim Dan làm bình thường, không gặp trí nhân truyền diệu quyết. Không nói khẩu khốn lưỡi đầu được. Thông tục điểm tới nói chính là, Kim đang đại đạo bằng 99% mồ hôi thêm 1% tiên phú, nhưng 1% này tiên phú thường thường càng quan trọng. Bởi vậy, không cần nói Quách Đại Lộ vô pháp cùng Bạch trượng tán gẫu tu hành đại đạo, tức liền có thể tán gẫu, cũng chỉ biết đem hắn dẫn vào càng tuyệt vọng hoàn cảnh. Không biết phương hướng còn có thể tìm tỏi phương hướng, biết phương hướng nhưng vĩnh cựu kém xa đến, chẳng lẽ không phải càng thống khổ. Vấn đề của ta ngươi không giải được, ngươi vấn đề khó ta cũng không cách nào trả lời. Quách Đại Lộ cũng không bành co lòng vòng, trực tiếp cho thấy thái độ, vì lẽ đó ngươi tìm lộ người. Bạch Trượng sửng sốt một chút, một lúc nữa mới lắc đầu nói, làm sao sẽ? Ngươi giải ưu tiệm tạp hóa không phải có thể thay người giải quyết tất cả ưu phiền sao? Không sai. Vậy ta đây ưu phiền. Quách Đại Lộ lắc đầu, thẳng thắn nói, không giải được. Tại sao? Bởi vì, Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, người ưu phiền đã vượt qua người phàm chủ. Bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc, Bạch Trượng nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một lát, thấy việc này lại tiếp tục thảo luận tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, chuyển đầu nhìn về phía tủ thuốc, Quách đạo hữu cũng đồng ý tòa sao? Quách Đại Lộ gật gật đầu vậy chúng ta không ngại đến đánh cuộc bạch trượng quay đầu nhìn quách đại lộ ta cho quách đạo hưu ra cái đề mục ngươi tới giải đáp đề mục gì quách đại lộ yếu kỳ bạch trượng nở nụ cười lắc đầu sau nửa tháng quách đạo hưu thì sẽ biết được quách đại lộ cũng không xoắn xuyệt bạch trượng đứng lên lại hướng phòng làm việc liếc mắt nhìn cười nói ta ở quách đạo hưu địa bàn không phá được quách đạo hưu kiếm ngày khác quách đạo hưu đến ta địa bàn phá vừa vỡ ta trận làm sao quách đại lộ thành tử nói ta không hiểu trận pháp bạch trượng cười gật gật đầu chắp tay cáo tử ôi cha ông chủ lão đại gia kia đến cùng muốn hỏi vấn đề gì Hắn ở trong cửa hàng chờ ngươi đợi nửa ngày. Nhìn thấy bạch trưởng ly khai, Dương Bình Nhạc hiếu kỳ hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói, hắn hỏi ta, trong ngọn núi mặt đến cùng có hay không ở thần tiên. Dương Bình Nhạc, trong ngọn núi mặt có không có thần tiên không biết, nhưng trong cửa hàng khẳng định có cái lưu manh. Vừa nói với Dương Bình Nhạc xong câu nói này, Quách Đại Lộ đột nhiên ý thức được một sự thật, hắn vừa phán đoán bạch trưởng không có phát giác tỉnh tu hành gen, chính hắn kỳ thực cũng vẫn không có thức tỉnh quá tu hành gen a. Hơn nữa, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, hắn thậm chí còn không phải đặc biệt rõ ràng tu hành gen rốt cuộc là cái gì chỉ là thiệt thi thảo như vậy phán định, hắn liền vào trước là chủ điện như vậy tiếp nhận rồi. hiện đang vấn đề đến rồi, chính hắn không có phát giác tỉnh tu hành gen, tại sao có thể nhanh như vậy thông nội trường sinh thuật dưỡng tinh thiên? chẳng lẽ nói tu hành gen cũng không phải là bước vào giới tu hành điều kiện tất yếu? nghĩ tới đây, hắn lập tức trên tin nhắn cho ngộ không nhắn lại, ngộ không, dưỡng tinh thiên ta đã linh ngộ, đợi một thời gian liền có thể công thành. hiện tại ta có cái nghi vấn nghĩ thỉnh giáo một chút người, đó chính là ta chưa từng có thức tỉnh quá tu hành gen, vì là cái gì có thể thuận lợi như thế địa thông nội dưỡng tinh thiên, bước lên con đường tu hành lưu xong nói phía sau đợi một hồi gặp không có hồi âm đang muốn lui ra tin nhắn nộ không trả lời đến, đến rồi tôn nộ không a liền như thế cô linh linh một chữ quách đại lộ ý thức được chính mình nhất định là hỏi một cái đặc biệt ngu vấn đề bận rộn đáp lời ta kỳ thực còn không biết tu hành gen là cái gì mồ hôi lạnh vẻ mặt một lát sau tôn nộ không đáp lời bất quá là bọn họ thẻ nhặt giải trí trò chơi thôi quách đại lộ chặt chẽ hỏi bọn họ là ai tôn nộ không chìa khóa đã trên tay ngươi chính mình đi tìm đáp án quách đại lộ nhân lúc hắn lọt gấp trước mau mau hỏi nộ không ngươi cùng tiên đình sự tình như thế nào Nhưng mà, bạn tốt của hắn Ngộ không đã lò gặp. Quách đại lộ bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười một tiếng, cùng ngạo kiều bản Ngộ không giao lưu, áp lực đúng là rất lớn, cũng may vấn đề của hắn vẫn là gián tiếp chiếm được giải đáp. Cái gọi là thức tỉnh tu hành gen, chẳng qua là một số đại thần thông người nhất thời hứng khởi, chế định sang lọc người tu hành điều kiện, nhìn Tôn Ngộ không lưỡi khí, cái điều kiện này hiển nhiên đối với hắn vô hiệu. Nói cách khác, theo Tôn Ngộ không tu hành, có thể không nhìn tu hành gen hạn chế. Đã như vậy, vấn đề khác tạm mà không đi quản, trước tiên tụ tập bên trong tinh lực tập trung vào tu hành, toàn tâm toàn ý tăng cao thực lực, Kim Đan đại đạo một ngày chưa thành rất nhiều nghi vấn trong lòng liền một ngày không chiếm được chân chính bắt án. Đêm đó, hắn lại ở tiệm tạp hóa ngồi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hắn mở hai mắt ra, con ngươi bên trong thần quang trong trẻo, có vẻ tinh lực dồi dào, không chút nào bởi vì tu hành một đêm hiện lộ ra bất kỳ vẻ mỏi mệt. Chỉ chốc lát mắt bên trong thần quang nội liễm, khôi phục thành trạng thái bình thường. Đi qua cả đêm cố gắng, hắn ở nghỉ ngơi dưỡng sức phương diện lại có mới bổ ích. Hiện tại lại để hắn mặt đối với sóng biển luyện kiếm, hắn chắc chắn liên tục vung kiếm bảy ngày bảy đêm. Mười giờ sáng nhiều, Phùng Thiếu Bảo đi tới trong cửa hàng. Hắn mang đến của mình hàng nhái thật đủ người máy cùng với Hàn Quốc tiểu mới túc cầu người máy tin tức đến tiếp sau. Tuần này ba, bọn họ sẽ ở thủ đô bày xuống lôi đài chính thức hướng về toàn thế giới phát sinh khiêu chiến. Bọn họ hiện tại đã ở làm dự nhiệt. Phùng Thiếu Bảo vừa nói vừa đem cứng nhắc đưa cho Quách Đại Lộ. Ngươi nhìn, bọn họ còn cho người máy của mình đội bóng đá gọi là gọi thế giới sống đây, thật là phế lối. Quách Đại Lộ tiếp nhận cứng nhắc, nhìn một chút cái kia diễn đàn trên ban bố tin tức. Tuần này ba, Hàn Quốc đem ở thủ đô thủ đô tổ chức khiêu chiến trên năm v năm cao hàng nhái thật người máy túc cầu giải thi đấu. Từ Hàn Quốc cao đẳng kỹ thuật viện nghiên cứu mới nhất nghiên chế kiểu mới cao hàng nhái thật người máy đội bóng đá thế giới sóng, đem ở lần này giải thi đấu bên trong tiếp thu đến từ toàn thế giới người máy đội bóng đá khiêu chiến. Quách Đại Lộ đem cứng nhắc còn cho Phùng Thiếu Bảo, thuận miệng hỏi nói, 5v5 a các người người đủ chưa? Phùng Thiếu Bảo mặt lộ vẻ thất lạc, lung lay đầu, biểu ca bọn họ nghiên cứu video phía sau, đã quyết định bỏ qua. Lựa chọn sáng suốt. Quách Đại Lộ đánh giá nói, nhưng ta không muốn từ bỏ. Phùng Thiếu Bảo ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ, ánh mắt nóng bỏng, lực khí kiên định, huấn luyện viên, ta nghĩ là bóng, ta muốn tham gia lần tranh tài này. Chương 153 đều để mở để ta đầu gô trang cái bước ngươi Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười mà nhìn Phùng Thiếu Bảo, ngươi chỉ có một người, một máy lấy cái gì đi thi đấu. Muốn biết, tốc cầu này loại vận động dựa vào niềm tin cùng khẩu hiệu là dám dùng cũng không có vô số sự thực đã chứng minh rồi điểm này. Phùng Thiếu Bảo nói, vì lẽ đó ta tới tìm huấn luyện viên ngươi à, chúng ta đến tổ một cái đội đi tham gia thi đấu, tiền đi danh, tiền thuê cùng vé máy bay đều để ta làm ra. À, không nhìn ra ngươi còn rất có tiền. Quách Đại Lộ cười nói, Phùng Thiếu Bảo thẳng thắn nói, cha ta có tiền. Quách Đại Lộ cười gật đầu, sau đó nói ta sẽ tham gia lần tranh tài này, thế nhưng ta sẽ không cùng ngươi họp thành đội, nói một cách chính xác, ta sẽ không cùng bất luận người nào họp thành đội. Phùng Thiếu Bảo gấp nói, nhưng là huấn luyện viên, ta cũng muốn đá bóng, ta cũng muốn tham gia lần tranh tài này, ta muốn tự tay đánh bại Hàn Quốc đội. ngươi đá cái gì tốt cầu? Nhiệt huyết hoạt hình thấy nhiều rồi chứ. Quách Đại Lộ nói, nếu như ngươi không căm lòng, có thể tới làm trợ thủ của ta. Kỳ thực Quách Đại Lộ cũng không cần cái gì trợ thủ, thuần túy chính là thuận lợi giúp cái này đẩy bầu nhiệt huyết thiếu niên tròn giấc mộng. Nhưng là huấn luyện viên, không đồng ý cũng không liên quan. Ta đồng ý. Phùng Thiếu Bảo kịp thời quyết đoán. Huấn luyện viên ta đồng ý làm trợ thủ của ngươi. Tốt lắm, ngươi liền đem ngươi cái này hàng nhái thật tốt cầu người máy lưu lại, sau đó trở lại trở tin tức ta. Quách Đại lộ nói, Phùng Thiếu Bảo do dự nửa ngày, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Kỳ thực nhất ban đầu nghe được cái này, người máy cút thế giới tin tức thời gian, Quách Đại lộ cũng không có muốn độc lập tham dự vào, nhiều nhất chính là giống trợ giúp thỉnh khoa bọn họ giống như, tùy ý chọn một cái tham gia khiêu chiến đội ngũ, cho bọn hắn tốt cầu người máy động dở trò, đem Hàn quốc đội cho ngược liên song. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, hắn không chỉ có muốn độc lập tham gia hơn nữa còn muốn chế tác ra một con nhất là hoàn hảo túc cầu người máy đội ngũ đi tham gia lần tranh tài này sở dĩ làm ra quyết định này còn nhiều hơn thiệt tội bất trợ nếu hắn sẽ bởi vì cao bồi kiếm ý tìm tới chính mình như vậy cái khác giới tu hành nhân vật cũng có thể sẽ từ hắn túc cầu người máy bên trong nhìn ra đầu mối do đó tìm tới chính mình đương nhiên khả năng nhất quan tâm đến người máy mình vẫn là nghiên cứu khoa học giới đối với này quách đại lộ cũng làm chuẩn bị chú đáo hắn sẽ đem năm người máy đều làm thành một lần duy nhất trạng thái một khi tranh tài kết thúc năm người máy liền sẽ hoàn nguyên thành một đống một đầu hình đến thời điểm tùy tiện bọn họ cầm cắt miếng nghiên cứu bởi vì không cần cân nhắc giao cho bọn họ kiếm ý cùng thân pháp, lại có phùng thiếu bảo hàng nhái thật người máy làm mô hình, bởi vậy năm cái túc cầu người máy bắt tay vào làm cũng không có phức tạp hơn. Quét đại lộ dùng 3 ngày buổi tối thời gian liền cơ bản hoàn công. đến thứ tư này ngày, Hàn Quốc cuộc khiêu chiến người máy túc cầu giải thi đấu đã chính thức kéo mở màn che. tin tức tương quan cũng thông qua tuyến lọ dỉn ở dưới truyền thông cùng với xã giao hệ thống diễn đàn truyền về toàn thế giới. bất quá, bởi người máy túc cầu giải thi đấu hiện nay còn không có ở trong phạm vi toàn thế giới phổ cập, vì lẽ đó khởi đầu người chú ý cũng không phải là rất nhiều, giới hạn ở một số khoa học kỹ thuật công ty chí năng người máy say mê công việc cùng với người máy tương quan chuyên nghiệp sinh viên đại học. Nhưng mà, theo tranh tài chính thức khai hỏa, Hàn quốc thế giới sóng đội bóng đá bắt đầu triển lộ nó không có gì sánh kịp thân thủ cùng với dẫn trước khắp cả thời đại trình độ khoa học kỹ thuật, làm cho cuộc tranh tài này sức ảnh hưởng cùng độ chú ý không ngừng tăng lên. Đến rồi tuần này cuối tuần, thế giới sóng đội bóng đá đã trước sau cùng đến tự nước Pháp, Anh quốc, Đức quốc, Iran, Ấn Độ các nước mời chi đội ngũ giao thủ, kết quả chiến tích của nó là 10 trận chiến 10 thắng, hơn nữa mỗi một trận đều là thi đấu điểm thủ thắng, trong đó 5 trận thi đấu càng là áp chế đối phương một điểm không có. Nghiên phép thức ưu thế Chúng ta hy vọng có nhiều hơn quốc gia tham dự vào lần này khiêu chiến bên trong. Đến tự Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện chuyên gia ở mặt đối với truyền thông phỏng vấn thời gian, lần thứ 2 hướng về toàn thế giới phát sinh mời, sau đó còn đặc biệt điểm danh rủ xỉ ạ, Trung Quốc, nước Mỹ, Nhật Bản, Singapore cùng Úc chỉ ạ chờ mấy cái quốc gia. Không lâu sau đó, Nhật Bản tiếp thu mời, phái ra mạnh nhất đoàn đại biểu tham gia khiêu chiến, kết quả cũng là thất bại tan tác mà quay trở về, nửa giờ thi đấu bên trong, bị đá một cái 26 2, đơn giản là máu ngược. Bộ phận truyền thông cùng kinh doanh xứng là hấp dẫn nhãn cầu, cố ý đánh ra khó mã tín nội. Túc cầu thi đấu Hàn Quốc 26, hai đá bể Nhật Bản, tiêu đề. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, cái này tin tức vừa ra, quốc nội trên internet liên quan với lần này cuộc khiêu chiến thảo luận càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng không thể tránh khỏi tạo thành mấy cái phái. Có người cho rằng chỉ có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn nước Mỹ mới có thể chung kết Hàn Quốc thắng liên tiếp. Có người ủng hộ vô điều kiện Trung Quốc phái ra tiểu phân đội đi dạy đám mầm tử, cổ dễ ản, làm người. đương nhiên, càng nhiều nghiệp nội nhân sĩ vẫn là cho rằng hiện nay không thể xuất hiện một nhánh túc cầu người máy đội ngũ chiến thắng thế giới sóng bọn họ vạch ra thế giới sóng dẫn trước trước mặt túc cầu người máy chỉ ít 15 năm là không thể chiến thắng đội ngũ. Phía sau dù Sỉ A, Singapore, Utsia, Turkey, Mexico các nước trước sau đi vào đưa một trận người đầu, làm cho thế giới sóng đội bóng đá thắng liên tiếp bội diễn đạt tới 20 trận. Mấy nhà nổi tiếng thế giới truyền thông mặt trời báo, mặt trời mới mọc tin tức cùng với thảm báo bắt đầu ở đưa tin bên trong đề cập cuộc tranh tài này. Đến vào lúc này, Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện tỉ mỉ chuẩn bị, chuẩn bị trận này cuộc khiêu chiến so tài tốc cầu, rốt cục hiện lộ ra thế giới cấp việc trọng đại mô hình Đặc biệt là theo tranh tài video tuyển tập, bức ảnh ở hệ thống lưu truyền ra, đề tài nhiệt độ bắt đầu điên cuồng trên mạng lên. Sau đó thế giới internet bạn trên mạng bắt đầu gọi hàng nước Mỹ, hy vọng bọn họ có thể mau chóng phái ra một nhánh công nghệ cao người máy đội ngũ đi diệt một diệt thế giới sóng nguy phong, không phải vậy thế giới sóng liền thật muốn đáng mặt. Bắt đầu tranh tài dòng giá một tuần, cũng chính là ở thế giới sóng đạt được 26 tháng liên tiếp thời điểm, nước Mỹ rốt cục làm ra đáp lại. Đáp lại ư, bọn họ đem phái ra một nhánh từ mấy lớn internet cự đầu công ty liên thủ xây dựng tốc cầu người máy đội ngũ lao tới Hàn Quốc, tranh thủ một trận chiến ca khúc khải hoàn. Tin tức này vừa ra, thế giới internet tự nhiên lại là một phen sôi sục, sụ, có người rất thậm chí đã là quan địa dự đoán lên nước Mỹ sẽ lấy bao nhiêu so với điểm ưu thế thủ thắng. Nước Mỹ chờ tới bây giờ mới ra tay, nhất định là ở ngẹn đại chiêu. Mấy lớn internet cự đầu liên thủ xuất phẩm. Kết quả kia không cần đoán, nhất định là nhằm vào thế giới sóng trình tự làm được hoàn toàn nghiền ép ứng đối mới trình tự. Muốn diệt thế giới sóng, chung quy còn phải xem là Mỹ. Có câu nói, có tranh tài địa phương thì có đánh bạc. Liên quan với nước Mỹ cùng Hàn Quốc lần này tranh tài, các loại hình thức đánh cược pháp kỳ thực đã trước sau bắt đầu phiên giao dịch. Tuy rằng lần này khiêu chiến người là nước Mỹ, Nhưng số liệu biểu hiện, càng nhiều người vẫn là lựa chọn chống đỡ thế giới sóng. Đây chính là tư duy quan tính. Đi qua các loại hình thức nhuộm đấm cùng bầu không khí xây dựng, làm cho cuộc tranh tài này bị độ chú ý cùng sức ảnh hưởng đã có thể cùng rất nhiều quốc tế trọng đại thể dục thi đấu sự tình say bay. Trong phạm vi toàn thế giới có ít nhất 12 loại ngôn ngữ, gần 60 quốc gia hoặc khu vực chuẩn trực tiếp cuộc tranh tài này. Vì tăng cường trận này tranh tài hay nhìn tính, song phương đặc biệt đem cuộc tranh tài này thời gian kéo dài vì là một canh giờ, phân trên nửa sau trận đấu cùng giữa sân nghỉ nơi. Nhưng mà. Thi đấu vẹn vẹn bắt đầu 20 phút, nước Mỹ liền hối hận rồi cái này riêng thời gian giải quyết định, bởi vì bọn họ phát hiện, hôm nay thế giới sóng so với trước kia nhanh hơn. Nguyên trước khi tới thế giới sóng còn chưa phải là trạng thái tốt nhất, nguyên lai bọn họ một mực chờ đợi chờ nước Mỹ ra trận, tốt phóng thích sợ kỳ hiệu này, để toàn thế giới lần thứ 2 giật nảy cả mình. Hàn Quốc quá vô sỉ. Nước Mỹ đại biểu đội nổ nước bọn nói. 22, nam. Nửa trận kết thúc, Hàn Quốc thế giới sóng đã giành trước 17 điểm. Trừ phi thế giới sóng hiện tại trình tự thất loạn, nửa sau trận đấu chuyên môn lựa chọn đá đá phản lưới nhà, bằng không nước Mỹ bị máu ngược cũng đã thành lúc trước chuyển thật. 387. Đây là cuối cùng so với điểm, nước Mỹ không có thể trở thành là chúa cứu thế, mà là trở thành bị ngược đội ngũ một trong. Thế giới sóng 27 tháng liên tiếp thành tựu đạt thành. Tháng nước Mỹ phía sau, thế giới sóng phụ trách chuyên gia tiếp thu phỏng vấn, rốt cục nói ra lời trong tim của mình, chúng ta kiểu mới người máy là dựa theo 15 năm sau dự đoán hình thái đến tiến hành thiết kế, có thể nói là tương lai đến bây giờ một loại thời không xuyên qua, bởi vậy hiện đại tài nghệ người máy đương nhiên không thể chiến thắng chúng nó. Tiếp theo chuyên gia ứng với phóng viên chi hỏi, từng cái phê bình những quốc gia khác tốc cầu người máy, nói xong lời cuối cùng lại bổ sung một câu. Ở toàn bộ khiêu chiến quá trình bên trong, ta lớn nhất thất vọng cùng tiếc nuối là chưa từng nhìn thấy đến tự Trung Quốc khiêu chiến đội ngũ. Trên thực tế, bọn họ ở phương diện này cũng không tính kém, chỉ ít so với bọn họ người thật túc cầu tốt 50 lần, nhưng đến rồi vào giờ phút này, bọn họ kết nối với đại can đảm cũng không có. Đương nhiên là sáng suốt lựa chọn, không phải vậy nước hắn quần chúng vừa muốn thừa nhận người thật túc cầu bị ngược, lại muốn tiếp thu người máy túc cầu còn bị ngược, loại cảm giác đó e sợ không dễ chịu. Ở nơi này vị chuyên gia tiếp thu phỏng vấn 2 giờ sau, các đại lộ thủ lĩnh Trung Quốc đoàn đại biểu rốt cục khiêm tốn xuất hiện ở thủ đô. So với đẹp, Hàn đại chiến Trung Quốc khiêu chiến liền không như vậy nhận chú ý, mấy nhà trọng lượng cấp truyền thông sở dĩ còn ở lại hiện trường, nhiều hơn vì thống kê thế giới sóng thắng liên tiếp kỷ ly hình, để bảo đảm nắm tin tức nhiệt độ. Hơn nữa, Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện chuyên gia vừa mới nói đối với Trung Quốc không dám tham gia thất vọng, kết quả bọn họ đảo mắt liền tới, dù sao cũng hơi làm mất mặt, bởi vậy Hàn Quốc phương diện cũng là hy vọng tốc chiến tốc thắng. Nghiệm chứng tốt quách đại lộ báo danh thân phận sau, Hàn Phương cấp tốc gan bài thi đấu. Làm quách đại lộ đem hắn năm đài làm bằng gỗ tốc cầu người mấy bảy tiến vào trường thi thời điểm, hiện trường khán giả cùng với đang đang quan sát truyền trực tiếp Trung Quốc khán giả vẫn còn có chút dần mình đây là đầu gỗ đi dung mạo rất giống người máy đầu gỗ truyền trực tiếp màn đạn trên sẹn qua câu này nổ nước bọt thời điểm rất nhiều người vẫn là không có nhịn xuống phát ra tiếng cười nhưng mà ý cười của bọn họ còn không kịp liếm khởi sau một khắc liền cứng ở trên mặt Liên ở bắt đầu tranh tài mấy giây sau trung quốc đội tỷ suất trước vào một cầu cái kia một cầu đi vào tốc độ nhanh chóng không cần nói thế giới sóng năm vị thành viên hiện trường có chút khán giả thậm chí đều chưa kịp phản ứng một không cuộc thiêu chiến thi đấu từ đến bây giờ lần đầu xuất hiện kêu chiến người tỷ suất ghi bảng trước tình huống mà một cầu còn chỉ là một bắt đầu tiếp theo cầu Hàn Quốc tiến công, cầu mới vừa ở bọn họ chân xài qua rồi một hồi, đã bị một bóng người cướp đi. Chuyển bóng, sốc ôn, hai, không. Thứ ba cầu Trung Quốc chủ công, ba, không. Một hồi người máy túc cầu thi đấu hầu như muốn trong nháy mắt bị trở thành điểm cầu biểu diễn. Theo Trung Quốc đội không ngừng đem so với điểm kéo mở, thế giới trong phạm vi quan tâm cuộc tranh tài này, khán giả nhân số cũng bắt đầu chỉnh bao nhiêu thức dâng lên. Rất nhiều sau đó người nhìn thấy so với điểm thời điểm, đều theo bản năng mà cho rằng là Hàn Quốc dẫn trước ưu thế, chờ bọn hắn thoáng nhìn mấy cái cầu liền lập tức hiểu được. Hàn Quốc đang bị trò gian còn đan hiếp, thế giới sóng đang bị treo lên đánh. 66, không. Trung Quốc đội trong vòng nửa canh giờ đánh xuống kinh khủng 66 cái cầu, hơn nữa áp chế đối phương một cái cầu cũng không vào. Cái kia là mới vừa còn khóc nguyễn lô cốt thế giới sóng a. Làm sao nhanh như vậy liền lưu lạc tới bị người lấy lớn như vậy so với điểm quét ngang hoàn cảnh đây. Chúng ta là không nhìn một hồi giả thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Quốc phương diện người phụ trách thời gian này tập thể há hốc mồm. Trương chúng ta chỉ là làm một cái lão sư chuyện nên làm. Đi qua hai mươi mấy tràng nghiền ép thước đại thắng phía sau. Hàn quốc thế giới sóng đã chiếm được toàn bộ thế giới tán thành, tạo thành chi đội ngũ này kiểu mới người máy cũng trở thành các quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học tranh nhau nghiên cứu đối tượng. Dẫn trước thời đại 15 năm, tiếp cận nhân loại trưởng thành chạy chậm tốc độ, có nghề nghiệp đội bóng đá viên 30% túc cầu trí tuệ. Liên quan với thế giới sóng 5 người máy các loại miêu tả, đã trở thành thế giới internet mới nhất thời thượng đề tài, kỹ thuật đảng phân tích tham số, mạnh điều động trình độ khoa học kỹ thuật, xem náo nhiệt ở ngoài được cổ súy thắng liên tiếp kỷ ly hình, mà fan bóng đá nhóm thì lại thảo luận chiến thuật cùng tốc độ, trên thực tế nào có cái gì chiến thuật. Thế giới sóng thật sự mang cho thế giới một cơn chấn động tin tưởng không dùng được mấy năm, chúng ta đẩy ra siêu tiểu mới túc cầu người máy, đem có thể cùng chân chính nghề nghiệp đội bóng đá viên tiến hành đối chọi. Mọi người có thể đối với này duy trì chờ mong. Đây là thế giới song thắng liên tiếp trong lúc, Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện chuyên gia đối với ở ngoài thả ra hào nhoan. Nhưng mà theo cùng Trung Quốc cuộc tranh tài này kết thúc, hết thẻ truyền kỳ cùng đường làm quan rộng mở đều chấm dứt ở đây. 66, không. Đây là bắt đầu thi đấu tới nay, trên sân xuất hiện to lớn nhất điểm kém. Cùng trận này Trung Quốc đội O'Mai mở 66 độ, Hàn Quốc đội bị đá đến mẹ cũng không nhận ra thi đấu so với. Phía trước cái kia 27 trận thi đấu quả thực tiến hành quá mức hữu hảo khách khí, có thể nói là tuần hoàn hữu nghị số 1, thi đấu thứ hai nguyên tắc. Đối mặt với năm người gỗ, thế giới sóng ngốc như gà gỗ. Phản ứng lại bạn trên mạng, lập tức phóng ra chính mình sôi trào mãnh liệt nổ nước bọt lực lượng, đặc biệt là Trung Quốc thế giới internet, ầm ầm nổ tung, tâm tình của mọi người trên đã đến tại chỗ lửa cháy điểm cháy. Hà hê là người, thuyết giáo làm người sẽ dạy làm người, Trung Quốc đội khá lắm. Ta chỉ muốn hỏi cái kia vị Hàn Quốc chuyên gia một câu, còn gì không tiến đuối, còn mất hay không vọng. Kỳ thực cũng không có gì chúng ta chỉ là làm một cái lựa chọn sáng suốt mà thôi, có phải như vậy hay không? Chuyên gia Đại thuốc. Ngoại trừ vong tình hoan hô thắng lợi, vô tình phản giễu cận bạn trên mạng, kỹ thuật đảng và số liệu đảng nhóm cũng không có nhàng nhà rỗi, bọn họ nhiều lần nghiên cứu video tranh tài sau, ném ra một đại chuỗi kinh thế hãi tục kết luận. Dựa theo Hàn Quốc cho ra dẫn trước thời đại 15 năm lời giải thích, cái kia Trung Quốc đội năm đài một đầu người máy, chí ít dẫn trước thời đại 50 năm. Nếu như nói thế giới sóng, nếu như Hàn Quốc phương diện còn kiên trì sự sưng hô này lời, tốc độ tiếp cận nhân loại trưởng thành chạy chậm tốc độ, như vậy Trung Quốc mấy đại làm bằng gấu người máy tốc độ E sợ đã vượt qua người trưởng thành lớn chạy tốc độ, nên tiếp cận người trưởng thành điên chạy hoặc là trăm mét chạy nước rút tốc độ. Chiếu ta nói, mọi người cũng không cần chờ mong nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên VFC túc cầu người máy so tài. Hiện tại nửa phút là có thể tổ đứng lên, so với một hồi. Ta ở đây, trinh trọng hướng về thế giới liên đoàn bóng đá phát ra thuyết minh, xin cho phép người máy hoạt động bóng đá viên tham gia cúp thế giới thi đấu. Nói đến túc cầu trí tuệ, ta chỉ có một câu nói, Trung quốc người máy đội bóng đá vị kia Tiền Phong hộ tống cầu động tác, rất giống Henley. Ta lời nói, liên ở hiện trường tất cả xôn xao, thế giới Inter một mảnh lớn thời điểm hỗn loạn. Tính táo lại Hàn Quốc đại biểu đội đột nhiên hướng về trọng tài tổ phát sinh trọng so với một trận xin. Bọn họ vừa ra, thế giới sóng trải qua một loạt cường độ cao sau cuộc tranh tài, trình tự phương diện xuất hiện phanh hóa, thân máy bay phương diện đại lượng mài mòn, đã không phải là trạng thái tốt nhất. Vì lẽ đó, vừa trận đấu kia hoàn toàn không công bằng, căn bản không có thể tính đếm, kiên quyết muốn làm phế. Ngoài ra, bọn họ xin một ngày duy tu điều chỉnh thời gian, bọn họ biểu thị muốn để thế giới sóng trở lại trạng thái đỉnh cao, ngày mai trở lại một lần nữa so qua trọng tài tổ đi qua một phen nghiêm túc nghiêm túc cẩn thận bàn bạc phía sau cảm thấy Hàn Quốc đội xin có lý có chứng cứ hợp tình hợp lý không thông qua có thể nói liền là cố ý chen ép cho nên bọn họ nhất trí thông qua Hàn Quốc đội xin bởi Hàn Quốc thế giới sóng đội bóng đá ở vừa cùng Trung Quốc đội thi đấu bên trong xuất hiện kỹ thuật trục trặc bởi vậy trọng tài tổ nhất trí quyết định vừa trận đấu kia hết hiệu lực vì tuần hoàn công bình công chính thi đấu nguyên tắc Hàn Quốc đội có thể đem thế giới sóng mang về duy tu điều chỉnh cũng cùng ngày mai mười rưỡi sáng trở về trường thi chính thức cùng Trung Quốc đội quyết một trận thắng thua làm thể hiện lần này cuộc tranh tài công chính tính Trung Quốc đội nếu như không đồng ý có thể lựa chọn bỏ quyền Trong tài tổ quyết định một khi phát sinh, quốc nội thế giới internet trong nháy mắt bay lên một đóa thật là lớn đám mây hình ấm. KMN, Hàn Quốc đội cái này còn cần thể diện sao? Làm sao không trực tiếp thân xin bọn họ lấy không? 66 so với điểm lấy được thắng lợi à? Chúng ta gặp sân nhà hắc chạm cánh gác, nhưng ta đặc biệt sao xưa nay chưa từng thấy tối như vậy hắc chạm cánh gác. Hoặc là tiếp thu một lần nữa thi đấu, hoặc là bỏ quyền, này KMN còn có mặt mũi nói cái gì công chính tính. Những quốc gia khác đang chăm chú cuộc tranh tài này bạn trên mạng, đối với Hàn Quốc đội cách làm cũng rất không nói gì, thế nhưng đứng ở lập trường trung lập chính bọn họ, hiển nhiên càng thêm lý trí bình luận của bọn hắn trái lại càng thêm tiếp cận chân tướng của chuyện. Cuối cùng, đây là vốn liếng thắng lợi. Đi qua trước mặt 27 thi đấu, Hàn Quốc thế giới sóng đã dương danh toàn thế giới, tin tưởng không ít tư bản đều đang rục dịch, hoặc là đã cùng Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện phương diện tiến hành bàn bạc. Hiện tại từ Trung Quốc đội như thế một làm dối, Hàn Phương Thành ngàn hơn một tỷ đầu tư khả năng liền muốn đi theo đổ xuống sông xuống biển. Ở tư bản trước mặt, ra mặt giá trị mấy mao tiền. Thảo luận thuộc về thảo luận, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là muốn nhìn Trung Quốc đoàn đại biểu phương diện thái độ. Chúng ta tiếp thu trọng tài tổ quyết định cũng sẽ kiên trì chờ đợi ngày mai chính thức thi đấu. Trung Quốc đoàn đại biểu rất nhanh đưa ra của mình trả lời chắc chắn, ngoài ra, nếu như ngày mai thi đấu bị hết hiệu lực, chúng ta đem tiếp tục tiếp thu thi đấu hủy bỏ quyết định, cũng kiên trì chờ đợi hậu thiên chính thức thi đấu, cứ thế mà suy ra. Trung Quốc đại biểu lần này đáp lại vừa ra, không khí của hiện trường nhất thời vi diệu, khán giả hai mặt nhìn nhau, có chút không nói gì, trọng tài tổ các vị thành viên trên mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên, có chút lúng túng. Phản ứng nhiệt liệt nhất tự nhiên vẫn là thế giới internet, bất luận quốc nội nước ngoài, đều vì Trung Quốc đội cái này trả lời khen hay. Nhìn thấy nước ta đoàn đại biểu tự tin như vậy, ta an tâm. Đây là không phục liền đánh tới ngươi dùng tiết tấu a. Ha ha ha, cái này trả lời kiên cường, cứ thế mà suy ra bốn chữ đơn giản là thần lai chi bút. Từ cuộc so tài thứ nhất đến xem, Trung Quốc đội ưu thế hết sức rõ ràng, bởi vậy bọn họ có tự tin này đánh thắng đón lấy tất cả thi đấu. Trước thực lực đối đối, hất trạm canh gác tác dụng thường thường liền tương đối yếu đất. Ta cho rằng Hàn Quốc đội quyết định này vừa làm trái quy tắc, lại phi thường ngu xuẩn. Đến rồi ngày thứ hai, trận này bên trong Hàn Đại chiến ở thế giới trong phạm vi độ chú ý đã sáng lập lần này cột khiêu chiến độ cao mới, như Trung Quốc đại trungương thể dục en, Mỹ quốc e đến đều đặc biệt vì là lần tranh tài này để lại nửa giờ chuyển trực tiếp thời gian mà quốc nội quan sát hệ thống truyền trực tiếp online bạn trên mạng cũng ép tới gần 5 triệu cửa ải lớn. Cho tới hiện trường khán giả nhân số, càng là xa xa vượt qua đẹp Hàn đại chiến cái kia một trận nhân số. Rất nhanh tới 10 giờ nữa, Trung Quốc đội làm bằng gỗ người máy cùng Hàn Quốc thế giới sóng đều lên sàn chuẩn bị hô thỏa. Theo trọng tài một tiếng còi tiếng vang, thi đấu chính thức bắt đầu. Đi qua một đêm duy tu cùng điều chỉnh thế giới sóng, tốc độ phương diện quả nhiên có tăng lên, tăng lên phạm vi nên ở 3% đến 5% trong đó. Nhưng, Trung Quốc đội cái kia năm đại làm bằng gỗ người máy tốc độ cũng so với ngày hôm qua có tăng lên. Hơn nữa tăng lên phạm vi ứng với ở 300% đến 500% trong đó. Bởi vì, Trung Quốc tốc cầu người máy ở động lúc thức dậy, xuất hiện tàn ảnh. Tàn ảnh a? Đó là tốc độ đến đến nào đó loại biến thái cấp bậc mới có thể xuất hiện đồ vật. Thi đấu vừa tiến hành 10 phút, so với điểm đã đổi bằng ngày hôm qua dù sao cũng hơn điểm. 66, không. Quan sát truyền trực tiếp bạn trên mạng đều quên màn đạn nổ nước bọn, hiện trường càng là yên lặng như tờ. Chính như mọi người thường nói như vậy, cả thế gian sợ hãi. Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện các chuyên gia trên trận. Bắt đầu từng viên lớn địa hướng về ở ngoài liều lĩnh mồ hôi hột, một loại tên là hối hận cảm xúc bắt đầu ở trong lòng lăn tràn. Thi đấu ở một loại hết sức dày vò bầu không khí bên trong hướng đi kết thúc. Trung Quốc đội căn cứ làm người máy lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp mặt nguyên tắc, ở so với điểm đến rồi 99, không. Thời điểm, bắt đầu thả nước, cuối cùng lấy 99, một dù sao cũng hơn điểm đạt được thắng lợi. Nay một lần, Hàn Quốc đội không có lại xin trọng so với, tiếp nhận rồi thảm bại kết quả. Làm thắng vương Trung Quốc đội ở sau trận đấu tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn, mặt đối với phóng viên tại sao tiếp thu của so tài thứ nhất bị hết hiệu lực vấn đề thời gian. Đoàn đại biểu tuổi tác ít nhất Phùng Thiếu Bảo nói năng có khí phách trả lời nói. Nhìn chung lịch sử, chúng ta cùng Hàn Quốc liền từng có sư sinh tình nghĩa, bây giờ chúng ta cũng chỉ là làm một cái lao sư chuyện nên làm. Phùng Thiếu Bảo cái này ngây ngô mà không mất đi kiên định trả lời, làm cho cả quốc nội thế giới Internet đều vui vẻ lên, mọi người dồn dập biểu thị, à, đây cũng là một hồi học sinh tiểu học thắng lợi. Trước 155, cứu người ba y trăm mệnh, hơn cả tạo ra 4,900 cấp phù đổ. Chờ Phùng Thiếu Bảo bọn họ trở lại quán rượu thời điểm đã sớm có người đang chờ bọn hắn. Hơn nữa từ cái kia hai hàng tốc nhiên nhi lập hộ vệ trên trận thế nhìn, chờ người đến của bọn họ đầu tuyệt đối không nhỏ. Lý Tiên Sinh đã chờ đợi các ngươi đã lâu. Một người mặc phòng khách quán rượu quản lý đồng phục nữ tử, thao một cái lưu loát tiếng trung, dẫn Phùng Thiếu Bảo bọn họ đi tới một gian phòng tiếp khách. Phùng Thiếu Bảo đám người vừa vào phòng tiếp khách, liền thấy một bóng người đưa lưng về phía cửa, đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước. Khoảng cách bóng người kia chỗ không xa đứng cạnh một nam một nữ hai cánh người, hai người mang một dạng da đen gân tay, trên mặt giống như không có bất kỳ vẻ mặt, hẳn là cận vệ một loại nhân vật. Lý Thiên Sinh, bọn họ đến rồi. Nữ giám đốc quay về bóng người kia nói câu tiếng Hàn. Lý Tiên Sinh xoay người, là một cái sắc mặt trắng nõn, mang một bộ mắt kiếng không gọng thanh niên, hắn nhìn Phùng Thiếu Bảo mấy người một chút, mặt mỉm cười, dùng không phải đặc biệt lưu loát tiếng Trung hỏi, làm sao thiếu mất một người? Phùng Thiếu Bảo nói, ngươi là nói đường quá đại ca sao? Hắn không phải chúng ta đoàn thể thành viên. Dẫn đầu giải thích nói, đi ngang qua tiên sinh là tới Hàn Quốc du lịch sinh viên đại học, chúng ta ở trên máy bay trùng hợp gặp phải. Bởi vì nghe nói chúng ta muốn tham gia người máy tốc cầu giải thi đấu, đặc biệt mời chúng ta dẫn hắn vào nhìn một cái, hiện tại phòng trường đi chỗ khác. Lý Tiên Sinh gật gật đầu, nói: đã như vậy, chúng ta cũng không cần chờ hắn. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Chí Tể, nhậm chức ở ba sao công ty. Ân. Lần này đến tìm đến các vị, là muốn biết một chút người máy của các ngươi. Dẫn đầu hỏi nói, ngài muốn mua người máy của chúng ta sao? Lý Chí Tể vội hỏi, nếu như các ngươi đồng ý bán, vậy dĩ nhiên tốt hơn rồi. Dẫn đầu quay đầu lại khoát tay một cái, mấy người khác đem trong tay cái dương để dưới đất. Dẫn đầu nói, tất cả ở chỗ này, Lý Tiên Sinh ngươi có thể xem qua. Dẫn đầu nói để đồng bạn mở cặp tát ra, Lý Chí Tể nhìn thấy trong dương đổ vật thời gian, tại châu ngây ngẩn cả người trong dương nơi nào có cái gì dẫn trước thời đại 50 năm cực tốc người máy chính là ba cái dương phổ thông mảnh gỗ, mảnh gỗ, đống gỗ cùng một ít dây thép, đinh sắt những vật này có thể nhìn ra những thứ này thật là cái kia năm đại cực tốc người máy linh bộ kiện nhưng đã hoàn toàn không nhìn ra bọn họ treo lên đánh thế giới sóng nửa điểm khí chất chính như Lý Tiên Sinh ngươi thấy này năm người máy kỳ thực đều là một lần người máy dẫn đầu giải thích nói chúng nó hoàn thành sứ mệnh phía sau sẽ lập tức trở về hình dáng ban đầu mà lại không cách nào gây dựng lại Lý Chí Tề ngồi xổm người xuống cầm lấy cái kia mảnh gỗ nghiêm túc nhìn một hồi sau đó đem mảnh gỗ ném vào đi đứng lên nhìn dẫn đầu nói vậy không biết chế tác người máy này kỹ thuật dẫn đầu lắc đầu chúng ta cũng không biết này một lần người máy làm sao chế tác là một vị tha phương đạo sĩ đem chúng nó đưa cho chúng ta đạo sĩ lý trí tể cao mày đến dẫn đầu nghiêm túc nói đúng hắn đem này năm người máy đưa cho chúng ta để cho chúng ta đến tham gia thi đấu thắng được tiền thưởng những khác liền không nói gì lý trí tể coi ta là đứa trẻ ba tuổi sao lý tiên sinh ngài còn muốn mua người máy này sao nếu như ngài vẫn cứ kiên trì mua liền tính chất tượng trưng địa cho một 250 đô la mỹ đi dẫn đầu nói vậy cũng không cần Dù sao cũng là người khác đưa cho các ngươi đồ vật. Lý Chí Tể cưỡng ép nở nụ cười, "Hôm nay trước tiên như vậy, ta liền đứt đoạn tiếp theo quấy rối chư vị." Vừa dứt lời, thẳng cất bước đi ra ngoài, vừa ra cửa, sắc mặt liền chìm xuống. "Lý tiên sinh, có muốn hay không sẽ đi ngay bây giờ Trung quốc tìm vị kia đạo sĩ?" Bên cạnh một người hỏi. Lý Chí Tể dừng bước lại, chuyển đầu nhìn về phía cái kia đặt câu hỏi người, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. "Xin lỗi, Lý tiên sinh, ta không nên lắm miệng." Cái kia người bận địu khom người xin lỗi. Lý Chí Tệ hừ một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Đùa gì thế? cái kia mấy cái người Trung Quốc rõ ràng chính là viện một người đạo sĩ lời nói dối đến lừa gạt hắn, không nghĩ thấu lộ người máy kỹ thuật, kết quả lại có thể có người như thế không thưa thời. hết chuyện để nói, đạo sĩ Tha Phương Quách Đại lộ thời gian này đã bước lên trở về nước chuyến bay, hắn lần này hết sức cao điều động, chế ra năm đài kinh thế hai tục làm bằng gỗ người máy, ngoại trừ vì là hấp dẫn giới tu hành nhân sĩ chú ý, cũng có nhất thời ngưỡng nghề, thuận tiện muốn để thế giới thắng phục ở Trung Quốc chế tạo thành điểm, cho tới có thể hay không bị bộ ngành liên quan tập trung, cái kia hẳn là nào đó đạo sĩ Tha Phương hoặc đi ngang qua bạn học muốn lo lắng vấn đề, cùng hắn Quách Đại lộ không quan hệ. đương nhiên kế tiếp một quãng thời gian, phùng thiếu bảo bọn họ cũng sẽ phải chịu một ít không giải thích được người quan tâm thậm chí hẹn đàm luận, nhưng chỉ cần bọn họ kiên trì đem nồi dậy lên một lần người máy cùng đạo sĩ tha phương trên người, những người kia cơ bản bó tay hết cách. Sau khi về nước, quách đại lộ một bên đến trưởng, một bên kinh doanh giải ưu tiệm tạp hóa, vừa tu luyện dưỡng tinh tiên, sau đó một bên chờ đợi giới tu hành nhân sĩ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình. Kết quả đợi hai tuần lễ, nửa cái giới tu hành nhân sĩ cái bóng cũng không đợi được, đúng là bất ngờ chờ đến ngộ không tin nhắn trả lời. Gần đây bởi vì đem thiên mã nuôi thị phiu vì phi đầy một đức tinh quân đến dò xét thời gian khen hai câu, một đám giám quan thương nghĩ muốn ăn bài thực rượu vì là lao tôn thành công. Quách Đại Lộ đống nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nộ không ngươi chính là muốn ở đây trên bàn rượu nhân cơ hội làm khó dễ sao? Tôn nộ không, không sai. Quách Đại Lộ nhất thời cũng không biết phải nói gì, không thể làm gì khác hơn là đáp lời, cố lên, tất cả thuận lợi. Qua một hồi lâu, nộ không đáp lời, kỳ thực chuyện không liên quan tới ngươi, Đại Lộ huynh đệ. Sau đó còn tiếp tục dùng điểm công đức hối đoái hồng bao đi. Quách Đại Lộ nhìn Đại Lộ huynh đệ bốn chữ, trong lòng càng hơi xúc động, cũng không coi đặc biệt lưu ý phía trước một câu nói ý tứ, đáp lời đào mắt lại đến tối thứ sáu, Quách Đại Lộ theo thường lệ muốn đi tiệm tạp hóa suốt đêm tu luyện, bất quá hắn mới vừa hoàn thành một vòng minh tưởng, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đêm yên tĩnh bên trong, chuông điện thoại di động đều là có vẻ đặc biệt vang dội. Quách Đại Lộ nắm quá điện thoại di động vừa nhìn, lại là từ hiểu hàm gọi tới, nói đến, ngược lại có đoạn thời gian không cùng vị này mỹ nữ vấn luyện viên liên lạc. Quách Đại Lộ quẹt một cái nút nhận cuộc gọi nối điện thoại. Này Đại Lộ bạn học, thật không tiện, muộn như vậy quấy rối ngươi, ngươi bây giờ rảnh rỗi đến một chuyến nữ sinh phòng ngủ sao? Ta một cái bạn cùng phòng không cẩn thận từ trên giường ngã xuống, hiện tại nằm trên đất không nhúc nhích được. Từ Hiểu Hàm ở trong điện thoại ngữ khí mười phần sốt ruột, lập tức đến. Quách Đại Lộ nói chuyện nhẹ nhàng mà từ trên bộ đoàn bắn lên, đầu tiên là đi tới tủ thuốc trước, lấy mấy vị thuốc, tiếp theo thân thể lắc lư một cái, người đã chạy qua từ trong cửa hàng biến mất. Vành, tiếng đóng cửa lúc vang lên, Quách Đại Lộ người đã chạy qua ly khai học nhi quảng trường. Cứu người như cứu hỏa, đêm đen bên trong, Quách Đại Lộ thân pháp triển hai, kéo ra khỏi một cái thoáng qua rồi biến mất hà tuyến. Sau ba phút, Quách Đại Lộ xuất hiện ở Từ Hiểu Hàm phòng ngủ, Từ Hiểu Hàm không kịp kiếp sợ hắn đến tốc độ, ngo ngo được hắn đi cứu người. Ý thức vẫn tỉnh táo sao? Quách Đại Lộ ở cái kia mặc đồ ngủ nữ sinh bên ngồi sồn xuống, xuống, thuận miệng hỏi, có chút hoàng hốt. Từ Hiểu Hàm lo lắng nói, Quách Đại Lộ cấp tốc thay nữ sinh kia làm trần đoán, sau đó từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít bột phấn thổi vào nữ sinh tuyến mũi. Hiểu Hàm học tỷ, ngươi hỗ trợ ở bên cạnh đánh chăn đệm nằm dưới đất. Quách Đại Lộ một bên giúp nữ sinh kia đẩy nắm một bên dặn dò nói, Từ Hiểu Hàm đem mình dắt kéo xuống cửa hàng sửa lại, đang muốn quay đầu lại hỏi Quách Đại Lộ có cần giúp một tay hay không nhấc người, kinh ngạc phát hiện Quách Đại Lộ đang hơi nâng fan tuệ đem nàng hướng về chăn đệm nằm dưới đất trên thuyền. Hiện tại cảm giác thế nào? Quách Đại Lộ nhẹ giọng hỏi. Đau. Phan Tuệ thống khổ đáp nói, ý thức đã tỉnh lại. Nơi nào đau? Lưng. Ừm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, lại hỏi, biết mình tên gọi là gì sao? Phan Tuệ. Nhận thức Từ Hiểu Hàm sao? Bạn cung phòng. Tốt, Phan Tuệ ngươi không cần phải sợ, ngươi bây giờ liền trên lưng bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Quách Đại Lộ nói, đem một luồng ấm áp khí tức thông qua bàn tay chuyển tới Phan Tuệ phần lưng. Phan Tuệ cả người vì đó một sướng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Quách Đại Lộ đem dược liệu đưa cho Từ Hiểu Hàm, nói, Hiểu Hàm học tỷ, ngươi dùng nồi cơm điện đem những này thuốc cho nấu. Từ hiểu hàm tiếp nhận dữ liệu, xoay người tìm nồi đi nấu. Quách Đại Lộ bên kia có ý thức theo sát Phan Tuệ tán đâu, lự khí tùy ý hỏi, "Phan Tuệ, ngươi là người nơi nào?" "Thiên Nam." "Ừ, vậy ngươi nghe qua Bạch Cổ Lâu sao?" "Vô cấu núi Bạch Cổ Lâu sao?" "Đúng." Quách Đại Lộ cũng không nghĩ tới nàng lại thật nghe qua. Biết đến, khoảng cách ta quê nhà chỉ có 5, 6 dặm đường. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Phan Tuệ tiếp theo nói, "Ta quê nhà gần nhất đang nháo loạn dịch, toàn thôn hơn 700 người toàn bộ bị một loại quái bệnh, ta cũng là bởi vì trong lòng vẫn lo lắng chuyện này mới không cẩn thận từ trên giường rơi xuống." Quách Đại Lộ nghe vậy giật mình có thể thuốc đi qua sao? Phan tuệ hơi lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ta quê nhà bởi vì vị trí hẻo lãnh, mê tín tư tưởng có chút trọng, bọn họ lần này tập thể nhiễm bệnh, cảm thấy là đại vu thần ở trừng phạt bọn họ, không dám nhìn thấy thuốc. Như vậy a, Quách đại lộ đã đoán được là bạch trượng ở sau lưng phá rối, tính toán thời gian, vừa vặn nửa tháng đi qua, đây chính là hắn cho mình ra đề mục. Đúng rồi, y thuật của ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp ta quê nhà nghĩ một chút biện pháp? Phan Tuệ vừa ngã xuống đất thời điểm, cảm giác mình hầu như muốn không tiếp tục kiên trì được, nhưng bị trước mặt này lớn nam sinh tùy tiện trị liệu một hồi, thật giống như đã khôi phục một nửa, bởi vậy nàng phán đoán đúng phương ý thuật khẳng định rất lợi hại. Đương nhiên, Quách Đại Lộ nghiêm túc đáp nói, có câu nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cái tiêu cứu người 700 mệnh chính là hơn cả tạo ra 4.900 cấp phù đổ, vì lẽ đó việc này, ta nhất định rút. Chương 156, ta tuyên bố, Quách Đại Lộ bị chính thức kéo vào người sói giết danh sách đen. Phan Tuệ uống thuốc, lại cùng Quách Đại Lộ từ hiểu hàm hàn nguyên một hồi ngày, sau đó ngủ say, không ngủ ngất được đều nhanh chóng thành người hiện đại bệ trung. Quách Đại Lộ từ Phan Tuệ hô hấp bên trong nghe được, nàng gần nhất giấc ngủ chất lượng đều không là rất tốt, mà không ngủ ngon được, lại nhất định sẽ làm lỡ ngươi ban ngày học tập công tác cùng sinh hoạt, tuần hoàn ác tính. Tư Hiểu Hàm gật đầu, ta từ hôm nay ngày, bỏ thức đêm quen thuộc, mỗi ngày kiên trì ngủ sớm dậy sớm. Quách Đại Lộ nở nụ cười, không đánh giá, nói, nàng như vậy ngủ một buổi tối, ngày mai lẽ ra có thể khôi phục hơn một nửa, ngươi ngày mai buổi sáng lại đi ta trong cửa hàng lấy chút thuốc, trong uống ngoài thoa, 3 ngày là có thể hành động như thường. Được. Tư Hiểu Hàm gật gật đầu, sau đó lại hơi ngượng ngùng mà nhìn Quách Đại Lộ. Đại Lộ bạn học, tối nay thực sự là làm phiền ngươi." Hiểu Hàm học thì không cần khách khí, quét Đại Lộ vung vung tay, ngủ ngon. Nói ly khai nữ ngủ, trở lại tiệm tạp hóa, tiếp theo đem mới vừa tu luyện hoàn thành. Đi qua khoảng thời gian này chuyên cần không nghỉ, quét Đại Lộ đã mơ hồ cảm giác được trong cơ thể cái kia từng tia từng sợi nói tức. Cùng kiếm khí, kiếm ý một mực tiêu hao thể năng, thiếu đốt tinh lực bất động, cái kia nói tức xoay quanh trong cơ thể, có thể để ngủ tạm lục phủ, kỳ kinh bách mạch đều có tám nửa ngày xuân nắng ấm cảm giác thư thích, quần quần không dứt tẩm bộ cùng đào tạo thân thể. Nó dường như không có lực công kích, nhưng cũng có thể làm cho cả người từ đầu tới cuối duy trì tinh lực dồi dào, sức chiến đấu tăng mạnh trạng thái. Chỉ cần nắm chi không tiết ra ngoài, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Chẳng trách ngộ không nói kim đan trường sinh thuật mới là hiến pháp, này một cái nhập môn dưỡng tinh thiên liền hầu như để tự có thoát thai hoán cốt cảm giác. Trở lại tu song luyện khí thiên cùng tuần thần thiên không biết lại sẽ là như thế nào cảnh giới. Nghĩ như vậy một hồi, tái bút thời gian đem cái kia loại sớm ngày đến nói nóng bỏng nguyện vọng bỏ đi. Con đường tu hành, coi trọng nhất làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân, muốn nhanh không chỉ có không đặt đến, còn dấu diếm vô số tâm ma hung hiểm. Quách Đại Lộ có thể có loại tâm thái này, ngoại trừ bởi vì hắn kiên trì tu luyện bồ đề tâm kinh, nuôi rộng rãi thông suốt khí ở ngoài, còn cùng hắn trong nọng trăm năm tam đoạn nhân sinh trải qua có quan hệ. Bất luận là học tập tượng thuật cùng y thuật hay là tu luyện kiếm thuật, đều từng ở tôi luyện tâm trí dưới phương diện quá tàn nhẫn công phu. Bây giờ tu luyện trường sinh thuật, những kinh nghiệm này lần thứ hai phát huy tác dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Bình Nhạc còn không tới làm, Từ Hiểu Hàm đổ tới trước. Quách Đại Lộ đem dược liệu chuẩn bị xong cung hầm, phương pháp sử dụng cùng nhau đưa cho nàng. Từ Hiểu Hàm tiếp nhận thuốc, nói: đúng rồi Đại Lộ bạn học, Phan Tuệ để ta hỏi ngươi, cái kia tiền thuốc thang. Quách Đại Lộ nói, bao quát tối hôm qua, tổng cộng 50 đồng tiền. 50? Từ Hiểu Hàm kinh ngạc, nàng tuy rằng nghĩ đến Quách Đại Lộ có thể sẽ không thu nhiều lắm tiền thuốc thang, nhưng vẫn là không nghĩ tới lại sẽ thu ít như vậy. Bởi vì bị thương bản thân cũng không nặng, đều là một ít phổ thông dược liệu. Quách Đại Lộ giải thích một câu. Từ Hiểu Hàm ánh mắt lấp lóe không yên mà nhìn Quách Đại Lộ, một lúc nữa, nói, đã như vậy, ta trước tiên giúp nàng trên nền. Ừm. Từ Hiểu Hàm sau khi rời đi không bao lâu, Quách Đại Lộ nhận được một trận đến từ Yến Kinh điện thoại, là An Mộng hành gọi tới. Nhỏ Quách tiên sinh, thực sự là thật không tiện, lại quấy rầy. An Mậu Hành ngữ khí xin lỗi, chủ yếu là trong nhà lao gia tử. Một mực thúc giục muốn gặp ngươi một mặt, còn có hứng đấu. Nàng gần nhất quá mức một khúc mới tử, nàng muốn đi sợ châu hử cho ngươi nghe, nói muốn để cho ngươi cho nàng. Ân, bạn nhảy. Nói xong lời cuối cùng, An Mậu Hành giảm bất bầu không khí thức nhẹ giọng nở nụ cười. Quách đại lộ nói, gần nhất e sợ không rảnh, quá hai ngày ta muốn đi một chuyến Thiên Nam. Thiên Nam. An Mậu Hành mở ra, sau đó bừng tỉnh nói, phải đi cho độc cô gia Tam tiểu thư xem bệnh sao? Không phải, Thiên Nam một cái thôn xóm xảy ra ôn dịch, có người nói một thôn hơn bảy người toàn bộ bị bệnh, ta quá đi xem một chút. Quách Đại Lộ nói, ừ, là Thiên Nam sự tình. Chuyện này ta nghe phụ thân đề cập tới, nói quốc gia đã phái chữa bệnh đội ngũ đi qua. Ừ, bất quá ta nghe nói thôn dân kia có chút mê tín, không muốn tiếp thu trị liệu, ta đi qua giúp đỡ. Quách Đại Lộ không muốn trong vấn đề này nói quá nhiều, nói sang chuyện khác hỏi nói, đúng, rồi, An Tiên Sinh ngươi vừa nói độc cô gia tam tiểu thư là ai? Thiên Nam độc cô tín con gái nhỏ độc cô giao, cũng là vương gia tương lai con dâu. An mộ Hành nói thở dài một hơi, cái kia độc cô tiểu thư thở nhọ sinh bệnh, trị nhiều năm như vậy không có chữa khỏi, vương gia tiểu tử kia vì nàng cũng mau ma trướng vì lẽ đó ta cho là độc cô tiến tìm người tới cho nữ nhi của hắn xem bệnh. Quách Đại Lộ nhớ tới Lâm Nghệ trước cho hắn giảng chính là cái kia kinh thành xi si tỉnh công tử ca vương phủ tô cố sự nghĩ đến vị kia công tử phủ tô vị hôn thê chính là độc cô gia vị này tam tiểu thư độc cô giao. thì ra là như vậy, bất quá ta cũng không phải là đi độc cô gia. Quách Đại Lộ nói. ân, đã như vậy, ta quay đầu lại cùng lao gia tử cùng hồng đậu nói một tiếng, chờ nhỏ Quách Tiên sinh ngươi sau đó rảnh rỗi, lại mời ngươi vào nhà làm khách. An Mậu Hành nói. được. treo An Mậu Hành điện thoại phía sau. Quách Đại Lộ bắt đầu bố trí ôn dịch tốt giải nếu như dùng phổ thông dược liệu, hắn lần này đi thiên nam ít nhất phải mang ba cái dương lớn, thế nhưng cũng may hắn có từ ngộ không cái kia đạt được đến kỳ thảo thần tiên hán, thần tiên hán tên như ý nghĩa, chính là dược dụng giá trị bổn đến liền thần tiên đều sẽ vì thế than thở, cái tên ý nghĩa cùng vương không lưu được có chút tương tự, vương không lưu được, tính đi mà không ở, tuy có lệnh vua, không thể lưu được, nên tên là, quách đại lộ hiện tại có mấy trăm cây thần tiên hán, mà trị liệu 700 trăm người, chỉ dùng non nửa cây làm thuốc dẫn liền có thể, dược dụng giá trị có thể thấy được chút ít, quách đại lộ chọn lựa một ít đồng bộ dược liệu hơi chút điều chế, sau đó cùng non nửa cây thần tiên thắng đặt ở cùng một chỗ hầm. Sau một tiếng rưỡi, mùi thuốc bay ra, người qua đường nghe đến phía sau, dồn dập cho rằng mạch đường lao lại xảy ra điều gì sản phẩm mới. Thuốc nước nấu tốt sau, Quách Đại Lộ đưa nó cất vào một con hơi lớn một chút một hồ lô bên trong, cái kia một hồ lô đi qua hắn đặc thù xử lý, chuyên môn dùng để trang bị thuốc nước, không chỉ có sẽ không xứ dược canh biến chất, còn có thể chỉnh độ nhất định mà tăng lên dược hiệu. Buổi chiều, Quách Đại Lộ trở lại phong ngủ, chuẩn bị thu thập một chút vật, sau đó để Tiệu đội trưởng Lâm giới cho mình mời mấy ngày nghỉ, ngày mai sẽ trực tiếp lên đường đi Thiên Nam. Đến rồi phong ngủ phía sau phát hiện trong phòng đang vây ngồi một đám người đang đùa người sói giết trò chơi. Mọi người thấy Quách Đại Lộ, Bận Diệu gọi hắn gia nhập. Quách Đại Lộ cười từ chối nói, nếu như ta gia nhập, các ngươi không có cách nào chơi. Sắt vách phòng ngủ Dương Tây Kiệt nói, a, tự tin như vậy a, đúng vậy, hơn nữa ta còn chưa phải là nhầm vào ai, mà là nói các vị đang ngồi toàn bộ không có chơi. Quách Đại Lộ giả vờ phách lối ném một cái bầy chảo. vậy muốn chơi đùa mới biết mà, đừng chỉ thổi. Dương Tây Kiệt nói, đúng vậy, là ngựa chết hay là lửa chết, kéo ra ngoài lưu lưu. những người khác cũng biểu thị không phục. Quách Đại Lộ cười gật đầu, "Tốt, vậy thì buổi các ngươi chơi hai cái." Nói ở Lan Khang Khang bên cạnh ngồi xuống. Thanh thứ nhất, Quách Đại Lộ bắt được là nhà tiên tri thân phận, đương nhiên, làm quy hận giá trị đầy tràn chính hắn, buổi chiều đầu tiên đã bị cái đích mà mọi người cùng hướng tới địa khô hết. Sau đó hắn ở Lưu di ngôn quá trình bên trong, tự lấy nhà tiên tri thân phận đem mọi người thân phận toàn bộ ra ánh sáng, bắt đầu mọi người tự nhiên cho là hắn là mù mờ, nhưng theo mọi người thân phận từ từ lộ ra ánh sáng, một loại gọi là trố mắt ngoác mồm vẻ mặt bắt đầu xuất hiện ở mọi người trên mặt. Sau đó thành thứ hai, Quách Đại Lộ bắt được là nữ phù thủy thân phận, thanh này hắn vẫn cứ bị người sói thủ giết, bất quá hắn lựa chọn tự cứu, cũng ở trời sáng trần thuật phân đoạn bên trong, không nói hai lời, trực tiếp gọi ra hai tên người sói thân phận. Phía sau, mọi người nửa tin nửa ngờ trước sau đem hai người kia lầu chết, sau đó trò chơi liền kết thúc, còn muốn tiếp tục không? Quách Đại Lộ tựa như cười mà không phải cười hỏi, không có người trả lời hắn, nhưng nhìn ra được vẻ mặt của mọi người đều có chút không tự nhiên. Các ngươi chơi đi. Quách Đại Lộ chụp đập Lan Khang Thang, đứng dậy đi thu dọn đồ đạc. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Quách Đại Lộ bị chính thức kéo vào người sói giết danh sách đen. Lâm Dối đẩy mặt hoảng sợ run lên một hồi, sau đó lớn tiếng gọi nói. Dương Tây Kiệt, đồng ý. Vương An, đồng ý một. Lan Khắc Hang, đồng ý hai. Chương 157, ta đi báo mộng nói cho bọn họ biết, thái thượng lão quân dùng người đến rồi. Phan đã Tử thôn ôn dịch từ bạo phát đến bây giờ, đã chẳng coi nhanh một tuần lễ, quốc gia phái tới chữa bệnh đội cũng ở 2 ngày trước đến nơi này, bất quá để các thầy thuốc nhức đầu là, hiện tại công việc cứu trị còn không có nửa điểm tiến triển. Bởi vì các thôn dân hoàn toàn không phối hợp. Bọn họ kiên trì cho rằng cuộc ôn dịch này là đại vu thân hạ xuống trừng phạt, tuyệt đối không thể bởi vì loại trừ nếu không thì là đối với đại vu thần bất kính. thôn dân cho ra thuyết pháp là nếu muốn xua tan cuộc ôn dịch này chỉ có mỗi ngày kiên trì hướng về đại vu thần tạ tội cầu được đại vu thần tha thứ bằng không chỉ có thể tiến một bước làm tức giận đại vu thần bọn họ thậm chí còn mời các thầy thuốc đồng thời hướng về đại vu thần cầu khẩn làm đến trước tới cứu viện các thầy thuốc dở khóc dở cười nát khoai lang mùi vị màn đêm buông xuống đàm huyên đứng ở trên gò đất nhìn phan đà từ thôn điểm điểm đến nước mắt mà tủ mày trao loại mùi này tổng để cho ta nghĩ lên hôn nhân xuất hiện khúc chết so phu thê vận mệnh tại sao bên cạnh lục túc hỏi bảy tuổi năm ấy có một lần đang ăn khoai lang bắt cháo kết quả ăn được một khối hư khoai lang, liền vào lúc này, phủ mâu trong đó đột nhiên bạo phát một hồi cãi vã kịch liệt. Sau đó tra dưới cơn nóng giận đem cơm bàn cho sốc. Nói tới chỗ này, Đàm Huyên nở nụ cười một tiếng, trận kia cãi vã vì bọn họ phía sau ly hôn chôn xuống nổi bật một cái phủ bút. Vì lẽ đó từ đó về sau, ngươi vừa nghe tới nát khoai lang nụi, liền sẽ nghĩ tới ba mẹ ngươi trận kia cãi vã. Không sai. Đàm Huyên tự dễ nở nụ cười, đương nhiên, có thể phía sau lại sẽ tăng cường một đoạn không thích ký ức. Đúng đấy. Lục Túc cũng thở dài, nhìn phía Phan Đả Tử thôn, làm vì lần này cứu viện chữa bệnh đội ngũ hai vị y sĩ trưởng. Bọn họ hiện tại rất là bất đắc dĩ. Ngày mai truyền thông liền muốn đem thông bản thảo phát ra ngoài, mọi người áp lực sẽ càng to lớn hơn. Lục Túc lắc lắc đầu. Đàm Huyên nói, nếu không như vậy, ta ngày mai trả trộn vào thôn, tranh thủ bị bọn họ ôn dịch truyền nhân đến, sau đó mang theo dạng bản đi ra, mọi người lại cùng nhau nghiên cứu. Lục Túc nghe vậy khoẹt mặt giật một cái, xích nói, Đang Huyên ngươi điên rồi. Vang không làm sao bây giờ. Chẩn đoán nguyên nhân sinh bệnh cùng xác định phương pháp trị liệu đều phải thời gian, lui về phía sau nước kéo, đến thời điểm bọn họ muốn tiếp thu trị liệu cũng không kịp lại nghĩ biện pháp khác, lục túc suy nghĩ một chút, ta ngày mai lại vào thôn đi tìm người làm luận, chỉ cần có thể tranh thủ đến một cái đồng ý là được rồi. sáng sớm ngày thứ hai, lục túc liền rời giường vào thôn tìm người nói chuyện, nỗ lực khuyên bảo thôn dân tiếp thu trị liệu. sau 10 phút, hắn bị các thôn dân đánh đi ra, đầu đều bị phá vỡ chảy máu. nhiệm vụ này không làm được, chúng ta trở về đi thôi, bọn họ thích làm sao dạng như thế nào? có tính khí táo bạo thầy thuốc trẻ tuổi tức giận bất bình, lục túc lập tức nghiêm nghị gian dạy nói, các ngươi học nhiều năm như vậy chưa bệnh, liền học được thấy chết mà không cứu sao? Bệnh nhân bởi vì do nhiều nguyên nhân từ chối trị liệu, các ngươi cũng là tùy tùy tiện tiện từ bỏ. Thầy thuốc trẻ tuổi bị dày đến hạ thấp đầu. Cứu sống là chúng ta làm thiên chức của thầy thuốc, các ngươi ở thầy thuốc trên cương vị chờ một ngày, cái này một mạc nhất đạo lý liền cho ta nhớ một ngày. Có nghe hay không? Nghe được, Lục chủ nhiệm. Thầy thuốc trẻ tuổi nghiêm túc một chút đầu. Đàm Viên đem Lục Túc kéo vào lều vải băng bó trên đầu vết thương, thuận tiện nhỏ nước bóp nói, "Lục đại chủ đảm nhiệm, vừa ngươi lời nói kia nói rất lưu loát, nhiệt huyết dâng trào, để ta có loại trở lại đại học lớp học cảm giác, vậy ngươi xem chúng ta bây giờ phải làm gì?" Lục Túc thở dài một tiếng lắc lắc đầu cũng chưa được, chỉ có thể dùng sức mạnh chế biện pháp trị liệu. Ngươi là nói hướng lên trên mặt xin điều động quân đội đi qua sao? Lục Túc gật gật đầu, cái kia sẽ khiến cho bạo động chứ? Đàm Huyên nhíu môi, vậy nếu không nhiên làm sao bây giờ, cũng không thể trơ mắt nhìn này hơn 700 người. Lục Túc lắc đầu thở dài, ta thử xem mỹ nhân cái đi. Đàm Huyên tựa như cười mà không phải cười nói, nhìn ta một chút cùng đại vu thần đến cùng cái nào mỹ lực lớn. Lục Túc, hắn biết vị này mỹ nữ đồng nghiệp cũng không nhất định đang nói đùa, tuy chỉ đồng nghiệp hai năm, nhưng hắn đối với Đàm Huyên Tắc Phong làm việc vẫn có nghe thấy. Bởi vì cha mẹ ly dị cùng làm thầy thuốc cái này đặc thù nghề nghiệp duyên cớ, nàng ở quan hệ nam nữ phương diện đặc biệt phải mở, hơn nữa nghe đồn nghe, nàng đối với hói đầu người đàn ông trung niên đặc biệt là yêu chuộng. Bất quá, Đàm Huyên tìm bạn trai cũng có một cái hoàng kim chuẩn tắc, đó chính là tuyệt không tìm cùng được. Này cũng đứt đoạn mất nàng rất nhiều nam đồng chuyện ý nghĩ, một số nam đồng sự tình sau lưng nhắc tới chuyện này, còn treo chọc nói muốn lâm thời đổi được. Lúc này nàng đột nhiên nói ra những lời này, Lục Túc thực sự không biết nên làm sao đi xuống tiếp. Buổi trưa, Phan Đả tử thôn phái 5 vị cầm trong tay cốc đầu, lưới hái đại biểu đến đây đàm phán, cái kia 5, cái đại biểu bởi vì bệnh dịch quấn quanh người. Sắc mặt trắng bệnh, mệt mỏi, nhìn thấy được rất là suy yếu, nhưng bọn họ vẫn là cường hãn địa cơ vũ khí trong tay. Vi Hiên nói, các ngươi không đi nữa, chúng ta liền muốn đem xe của các ngươi cùng lều vải toàn bộ đốt. Đi vào tiếp xúc thầy thuốc không rõ hỏi ngược lại, chúng ta là tới cứu các ngươi, các ngươi tại sao muốn đuổi chúng ta đi? Cũng là bởi vì các ngươi ở chỗ này không đi, cho giận Đại Vu Thần, Đại Vu Thần tài chậm chạp không chịu tha thứ chúng ta. Bạn bạn thầy thuốc, quả nhiên thầy thuốc trẻ tuổi dòm suy nghĩ mới là chính xác sao? Giới hạn các ngươi ở trong vòng hai ngày toàn bộ ly khai, không phải vậy liền đường trách chúng ta không khách khí. Đội cứu viện các thầy thuốc cũng là bất đắc dĩ. Lục Túc nhận được tin tức phía sau, kịp thời quyết đoán, chuẩn bị hướng lên trên mặt xin quân đội trợ giúp, mặt trên trả lời nói, can hệ trọng đại, trước phải đem tin tức báo cáo lên, chờ thượng cấp thương lượng làm quyết định. Chiều hôm đó, mấy nhà môn hộ trang ép đã đem bản thảo tin tức phát ra ngoài, đi qua hiệp thương phía sau, bản thảo tin tức cũng không có làm tỉ mỉ sát thực đưa tin, chỉ đơn giản nhắc tới Thiên Nam nào đó thôn bạo phát ôn dịch, toàn thôn hơn 700 tên thôn không một may mắn thoát khỏi, chữa bệnh đội ngũ đã đi địa phương, đang tích cực thực thi cứu trị. Tin tức phát sinh phía sau, Lục Túc cùng Đàm Huyên dắt đầu mở ra một hồi toàn thể hội nghị. Thông báo xin quân đội tiếp viện tin tức, thuận tiện thương thảo phương án ưu đồi, thương thảo kết quả tự nhiên là kiên trì chờ đợi quân đội đến. Buổi tối, đàm huyên tránh mở mọi người, một người lặng yên ly khai lều vải, nàng chuẩn bị đi phan đả tử thôn thử vận may. Mỹ nhân kế gì gì đó tự nhiên là đùa giỡn, chỉ là nàng không tin một cái thôn hơn 700 người sẽ toàn bộ mê tin cái gì đại vua thần. Mới vừa đi tới cửa thôn, chợt nghe một trận chó sủa, đem nàng giật mình, vô ngực một cái hóa giải một chút, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người, lại bị sợ hết hồn. Người là đại phu. Đạo nhân ảnh kia hỏi nghe thanh âm là người trẻ tuổi tiểu tử, đàm huyên thở phào nhẹ nhõm. đúng, ngươi là buồn thôn thôn dân sao? Đàm huyên giật mình, cảm giác mình tựa hồ tìm được một cái chỗ đột phá. không phải, ta cũng là đại phu, đại phu ngươi tốt. tiểu tử kia nữ khí tựa hồ mang theo ý cười. Đàm huyên tự nhiên cũng xem qua cái kia bộ phim, đáp lời, á đại phu, đại phu ngươi tốt. tiểu tử kia cười cận, hỏi, ngươi là muốn vào thôn tìm dạng vốn chứ? đúng đấy, ngươi thì sao? đam huyên nghe tiểu tử kia nữ khí không giống người xấu, hơn nữa còn là cái kia loại đặc biệt đáng tin, đặc biệt có cảm giác an toàn bé trai, lập tức động cùng hắn họp thành đội tâm tư. Ta đi cấp bọn họ kéo rức ngộng, đặc biệt đáng Tin, đặc biệt có cảm giác cả an toàn bé trai trả lời nói, nói cho bọn họ biết, Thái thượng lão quân dùng người đến, đến rồi. Đàm Viên, cục ngươi chứng được không? Ngươi cái này hoàn toàn vô căn cứ, không cho được người khác bất kỳ cảm giác cả an toàn hai thiếu. Một cái kia bộ phim là Châu Tình trì đại nội mật thám linh linh phát. Hai trước viết trong trong tre, có nhắc tới một mảnh hình trái tim lá cây, có đọc người lớn vương kỳ thực phát hiện, cái kia là năng lượng của bọn họ khởi nguồn, cao bồi, a thành càng cao cấp. Chương 158, ta không sản xuất nước, ta chỉ là thái thượng lão quân công nhân một bác. Đãng Tin tiểu tử tự nhiên chính là quách đại lộ. Hắn là buổi trưa đến Tiên Nam, máy bay hạ cánh sau, một đường quanh đi của lại, rốt cục ở buổi tối trước chạy tới Phan Đả Tử thôn. Hiện tại hắn mới coi như rõ ràng Phan Tuệ câu kia quê hương của ta có chút xa xôi cụ thể khái niệm, đem có chút đổi thành muốn làm, 10 phần hoặc siêu cấp mới cho phép sát thực a. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, đầu tiên là nhân màn đem lén vào Phan Đả Tử thôn, sau đó sẽ nhân cơ hội đem Phan Đả Tử thôn thôn dân tập thể giám ngụ sủi dục, tiếp theo lại lấy thái thượng lão quân sứ giả thân phận đem thần tiên tán nước thuốc phân phát xuống, cuối cùng kết thúc công việc trở lại trường. Bất quá, hiện tại đụng phải chữa bệnh đội đàm viên, hắn quyết định lâm thời điều chỉnh một chút kế hoạch bọn họ không muốn tiếp thu trị liệu là bởi vì mê tín đại vu thần như vậy hiện tại ta tiểu lấy một thân chi đạo còn chị một thân thân giả mạo thái thượng lão quân giới trướng thủ tịch dùng người cho bọn họ đưa thuốc giải quách đại lộ nhìn đàm huyên một mặt ngươi cái này lưu manh vảy mặt thuận miệng giải thích một câu sau đó phất phất tay vậy chúng ta phân công hành động đi đàm huyên nghe xong quách đại lộ giải thích tuy rằng vẫn cứ cảm thấy không được điều động nhưng ít ra coi là một dòng suy nghĩ hơn nữa này tối lửa tắt đèn lại có chó dữ ẩn ở trong bóng tối chó coi nhìn chăm chú tổ cái đội bao nhiêu có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau lại nói, tiểu tử này tuy rằng đáng tin cùng cảm giác an toàn hai nhãn hiệu bị xé, nhưng không giống người xấu phán đoán hữu hiệu, hiệu như cũ. Tiểu tử ngươi sau đó, Đàm Huyên vội vươn tay gọi nói, nếu mọi người mục đích nhất trí, không bằng hành động chung đi. Tốt, vậy thì đồng thời. Quách Đại Lộ đáp ứng nói. Đàm Huyên thầm nghĩ, không tồi không tồi, là cái rất dễ nói chuyện tiểu tử. Sau đó liền nghe được đối phương hỏi, đại tỷ ngươi sợ tối? Đàm Huyên, nói như thế nào đâu ngươi? Tỷ tỷ ta ở nhà xác đều qua qua đêm, sẽ sợ điểm ấy hắc. Ôi chao, ngươi gọi ai lớn tỷ đây? Quách Đại Lộ gật gật đầu, cái kia nhị tỷ ngươi nhất định là sợ chó. Ai sợ chó? Ai là của ngươi nhị tỷ? Đàm Huyên căm tức quét đại lộ. Người không để gọi đại tỷ, tiểu thư nghe lại bất nhã. Vì lẽ đó, ta tự chủ trương điệu điều hòa một hồi, cũng là theo lệ phép cân nhắc. Quét đại lộ nghiêm túc nói. Đàm Huyên nghe hắn như thế một giải thích, thật giống nhị tỷ thật sự hết sức hợp lý a. A phi, ai là hắn nhị tỷ? Nhị tỷ, các ngươi chưa bệnh đội tới đây đã bao lâu? Quét đại lộ bên kia đột nhiên hỏi. Hai ngày trước đến. Đàm Huyên theo bản năng mà đáp nói, không nên gọi ta nhị tỷ. Tốt tốt, cái kia tiểu thư các ngươi cùng các thôn dân câu thông qua sao? Bọn họ nói thế nào? Đàm Huyên mồ hôi ngươi chính là gọi nhị tỷ đi. Các thôn dân hoàn toàn không phối hợp, còn uy hiếp muốn đốt xe của chúng ta cùng lề vải. Như vậy à? Quách Đại lộ sờ lên cầm trầm tư. Các ngươi không nhận ra được nơi nào không đúng không? Nơi nào không đúng, chính là tín ngưỡng cực đoan một chút mà thôi. Đàm Viên nói. Không không, thôn này từng ra sinh viên đại học danh tiếng, hơn nữa liền ở trường học của chúng ta, vì lẽ đó bọn họ lại cực đoan cũng sẽ không cực đoan đến bạo lực kháng trị liệu mức độ. Vậy ý của ngươi là? Nhị tỷ nghe qua hàng đầu thứ này sao? Đang Viên, lại tới nữa rồi. Hàng đầu thuật cũng là vu thuật một loại, có thể dùng đến hóa giải ước đoán điều động cùng nhân tế quan hệ cũng có thể thông qua thả sâu độc khống chế người khác tinh thần ý thức thương tổn hắn thân thể của con người quách đại lộ vừa đeo đường trước được một bên phổ cập khoa học cổ đại hàng đầu sư thông qua loại thủ đoạn này khống chế vương hầu tướng lĩnh hiện đại hàng đầu sư thì lại lợi dụng hàng đầu thuật khống chế một ít chính khách phú hào cùng minh tinh phòng trưng nhị tỷ ngươi cũng nghe qua này loại nghe đồn chứ cái kia vậy cũng là giả Đàm huyên có chút niềm tin không đủ cẩn thận suy tư hạ này hai ngày chuyện đã xảy ra thật giống không phải không loại khả năng này ai biết được quách đại lộ ngẩng đầu nhìn nơi này hình như là thôn chi thư nhà ngươi muốn làm gì Đam Viên hiếu kỳ, Quách Đại lộ lung lay đầu, đứng ở cửa một hồi, không biết đang suy tư cái gì. Sau 3 phút, nói, quyết định, chạm tiếp theo, nhà thôn trưởng. Đam Viên, này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền theo ta. Quách Đại lộ ngự khí không nữa cả nhà, thành thật rằng, cho dù ngươi cầm dạng bạn trở lại, cũng nghiên cứu không ra thứ gì. Bọn họ không là bị bệnh, mà là trúng độc. Đam Viên sừng sốt một chút, cảm thấy tiểu tử này ngự khí nghiêm túc đến để người có chút vô pháp phản bác, khí chẳng cùng vừa cũng sẽ không đồng bộ, yếu ớt địa hừ một tiếng, tiên lặng mà đi theo hắn đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia cũng không biết đi tới thứ mấy nhà, nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại đến, thật giống ở nói chuyện với nàng, lại thật giống đang lầm bầm lồ bồ, có sức ảnh hưởng toàn bộ quyết định, ngày mai đi qua phát thuốc. quyết định, quyết định cái gì? phát thuốc gì? Đàm Huyên mê chi không rõ, ngày mai ngươi sẽ biết, chúng ta trước về đi. Quách Đại lộ nói điều động đầu đường cũ trở về. Đàm Huyên do dự một chút, vẫn là đi theo, nàng bây giờ tư duy có chút loạn, cảm giác bị tiểu tử này dẫn theo tiết ấu, nhưng xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6, nàng lại cảm thấy tiểu tử này một trận là có thể tin. nhị tỷ, vậy chúng ta ngày mai sẽ thôn đầu thấy. ra thôn phía sau. Quách Đại lộ lại khôi phục hắn lưu manh bản sắc, Đam Huyên liếc xéo hắn một cái, còn không kịp nói cái gì, tiểu tử kia đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Đam Huyên trở lại lều vải, trong đầu còn đang suy nghĩ tên tiểu tử kia, luôn cảm thấy hắn xuất hiện hết sức đột bồn, hơn nữa hành vi cử chỉ cũng rất quái dị, càng quái dị chính là chính mình lại giống mê mụi vậy từ đầu cùng hắn đến cùng, cuối cùng đem mình vào thôn mục đích đều quên đi đến không còn một nỗi. Mang theo đủ loại nghi vấn chậm rãi ngủ, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, cấp tốc rửa mặt, ngay một cái bánh xùn bò, sau đó ai cũng không chào hỏi, con lấy của mình vạn năng hòm chạy đi thôn đầu, làm Đam Huyên mới gặp lại tiểu tử kia thời gian một cái lao huyết suýt chút nữa không phun đến tiểu tử kia trên mặt, chỉ thấy tiểu tử kia thay đổi tối hôm qua lưu loát hình tượng, cầm trong tay trúc trượng, chân đạp măng, dày, thân mang đà bảo, gánh bắc kiếm gỗ, một đầu tóc dài xóa vai hơi dương cao động, đồng thời bên hông còn lơ lửng một con mồi hồ lô. Đàm nguyên, ngươi lây là? Hát đến cái nào vừa ra? Trung quỷ bắt quỷ, Quách Đại Lộ cười nói, như thế nào, ta này trang bị còn được thôi, có phải là đặc biệt doan người? Ha ha, tâm thương tiểu quỷ nhìn thấy ta này thân trang bị, phỏng chừng sẽ trực tiếp ngủ chết. Đa nguyên nổi nước vào nói, sẽ cười chết còn tạm được. Quách Đại Lộ ha ha một hồi sau đó khoát tay trả lại vào thôn đàm nguyên kỳ thực có chút hối hận rồi nàng không muốn cùng này loại đần độn đồng thời vào thôn lục túc bình thường như vậy một đầu người đều bị đổi bầu này loại đần độn sẽ bị thôn dân trực tiếp đánh chết chứ chuyện đến nước này lâm thời lùi bước thật giống cũng không tốt lắm không bằng liền để hắn hấp dẫn hỏa lực chính mình vừa vận có thể nhân cơ hội thu gom dạng bằng gì nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp trực tiếp đưa nàng tạm quan xung kích đến tan cảnh tiểu tử kia chân trước vừa mới bước vào phan đà tử thôn phan đà tử thôn thôn cán bộ nhóm liền dẫn dắt một nhóm lớn thôn dân ra nên tiếp hơn nữa vẻ mặt của mọi người nhiệt tình lại không mất cung tính kích động vừa lại không thất kính sợ Đàm Viên trong dây lát biến thành người da đen mặt, trên đầu đinh đinh đinh bốc lên bà cái dấu hỏi. "Này đặc biệt sao tên gì sự tình?" Thời gian này, đứng ở một chiếc giếng cổ phụ cận Quách Đại Lộ, bắt đầu rồi của mình biên giảng. Thái thượng lão quân lão nhân ra người biết được Phan Đả Tử thôn thôn dân bị đại vu thần trừng phạt, trong lòng mười phần không đành lòng, đặc phái sao Thái Bạch Kim Tinh đi vào biện hộ cho, cuối cùng đại vu thần xem ở Thái thượng lão quân mặt mũi của, đồng ý sớm giải trừ đối với các ngươi trừng phạt. Quách Đại Lộ nghiêm trang nói rằng nói bậy nói. Đàm Viên hạ thấp xuống đầu, cảm giác mình lúng túng chứng đều phảivarphi bảo. Thượng Tiên nói không sai. Tối hôm qua đại vu thần cho ta bám ngọc Thôn chi thư thời gian này gọi nói, cũng cho ta bám động. Trưởng thôn hưởng ứng. còn có ta. Phó chủ nhiệm tiếp nói. Trong lúc nhất thời, trong thôn có mặt mũi cán bộ cùng thôn dân toàn bộ đứng ra xác nhận chuyện này, các thôn dân nghe vậy, nhất thời một mảnh vui mừng. Đàm Viên, hạt. Vì giải trừ mọi người ống đau, thái thượng lão quân đặc phái nghèo nói mang đến trên thiên nước. Quách đại lộ nói đem bên hung hổ lô hướng về không trung ném đi, sau đó hổ lô cứ như vậy lơ lửng ở hư không bên trong. Chiêu thức ấy nhất thời để tại chỗ các thôn dân kinh động như gặp thiên nhân. Đàm Viên cũng sững sờ tại chỗ, này đặc hiệu đầu tư, chí ít năm lông trở lên. Hiện tại bắt đầu phát nước thuốc, mọi người tốc tốc về nhà bưng nửa bát nước sẽ đến, cũng thuận tiện thông báo cái khác hàng xóm đi qua linh thuốc. Quách Đại Lộ dặn dò nói, sau đó các thôn dân dồn dập về nhà bưng nước, gọi người, chỉ chốc lát các thôn dân trước sau trở về cũng mang đến mình hàng xóm. Quách Đại Lộ chỉ dẫn mọi người đứng xếp hàng cầm chén đặt tại huyền không một hồ lô phía dưới, sau đó nhẹ nhàng vung lên tay, một hồ lô cơ thể hơi nghiêng, bên trong bắt đầu một nhỏ một nhỏ đi xuống đất nhỏ trên diện nước, mỗi bắt tiếp một nhỏ. Linh tới nước thuốc thôn dân lập tức uống một hơi cạn sạch, sau đó bắt đầu tận tình nôn mửa liên tục. A ô, gào ô, gào trong thôn vang lên liên tiếp nôn mửa tiếng ta được rồi hói xong thôn dân lập tức vui vẻ gọi nói ta cũng khá ta cũng khá nước thuốc hữu hiệu sau đó ao gạo ta được rồi đã không chung 360 độ quay người hai một nửa chết lộn mèo thức lập thể mộng bức đàm viên thời gian này một mặt mở miệng đi tới quách đại lộ trước mặt hỏi này nước thuốc là ngươi chế biến sao không quách đại lộ lắc đầu ta không sản xuất nước thuốc ta chỉ là thái thượng lão quân công nhân bút vác đàm viên quả nhiên muốn thí nghiệm một hồi liền đâm người hai trăm nhưng đao đao tránh mở hắn muốn hại đao giải phẫu kiến thức cơ bản sao chương 159, trăm coi đời này có thể phá ta trận này người không cao hơn năm cái vẹn vẹn 2 giờ không tới thời gian phan đà tử thôn hơn 700 vị thôn dân toàn bộ phục dụng trên thiên nước dây dưa bọn họ gần 10 ngày ôn dịch đống nhiên bị loại trừ hầu như không còn đà tạ thượng tiên cảm tạ thượng tiên vu thần bảo hộ thái thượng lao quân ở trên theo các thôn dân từng tiếng phát ra từ nội tâm cảm tạ quét đại lộ điểm công đức cũng ở chậm chậm địa tăng lên nếu như quách đại lộ hiện tại mở ra tin nhắn hòm công đức Hắn nhất định có thể nhìn thấy hòm công đức trên không ngừng mà sẹt qua 300, 300, 260 nhắc nhở. Một thôn hơn 700 người cứu được, điểm công đức trực tiếp tiêu thăng đến 200 ngàn, có thể nói là hùng hăng nhất Ba Lưu. Thế nhưng hắn bây giờ còn chưa không, cũng không có ý thức đi kiểm tra hòm công đức, kỹ năng chuyên nghiệp đầy điểm bị nữ y sĩ trưởng Đảng Viên đang chăm chỉ không ngừng địa quấn quýt lấy hắn truy hỏi ngọn lành. Hồ lô kia là thế nào bay lên? Trong hồ lô rốt cuộc chứa thuốc gì? Ngươi là làm sao thuyết phục cái kia chút thôn cán bộ? Ngươi tên là gì? Ngươi là cái nào y học viện? Ngươi dùng là thuốc Đông y sao? Những thôn dân kia đến cùng bị bệnh gì? liên ở quét đại lộ đồng bình ly khai phan đà tử thôn phía sau đàm huyên một đường tùy tùng giống một cái ngay thẳng phóng viên ở sắc bén truy hỏi một vị mới ra chữa bệnh thai nạn thầy thuốc giống như ngươi một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy ta đến cùng trước trả lời một cái nào quét đại lộ tại chỗ đứng lại bất đắc dĩ nhìn đàm huyên Đàm huyên suy nghĩ một chút nói ngươi tên là gì đi ngang qua ta không phải hỏi ngươi làm sao xuất hiện ở đây ta hỏi ngươi tên gì ta gọi đi ngang qua đường là đại lộ con đường quá là qua sông quá đi ngang qua quét đại lộ giải thích nói vậy ngươi đến từ nơi nào hoặc kê sơn hoặc kê sơn Cái kia là nơi nào? Hoặc cây Sơn trên buồn cười am, buồn cười am trượt cây tiên. Buồn cười tiên nhân loại buồn cười cây, lại hái buồn cười quả đội tiền thưởng. Quách Đại Lộ thuận miệng ngâm một câu thơ, tiếp theo nhanh chân ly khai. Nay một lần Đàm Huyên vô luận như thế nào cũng không đổi kịp bước chân của hắn, chơ mắt mà nhìn hắn biến mất ở tầm mắt của chính mình. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Đàm Huyên nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng, lớn tiếng gọi nói. Đáp lại của nàng chỉ có chính nàng tiếng vang. Hoạt Khê Sơn. Đàm Huyên lẩm bẩm lầu bầu, đến cùng ở nơi nào? Từ ngoài thôn về chữa bệnh điểm trên đường, Đàm Huyên trong đầu một mực nghĩ Quách Đại Lộ, từ tối hôm qua đến bây giờ. Hai người thời gian chung đụng liền 6 giờ đồng hồ cũng không có, nhưng không biết tại sao, cái kia gọi đi ngang qua cậu bé nhưng lưu lại cho mình ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắn nói thêm chọc cười giọng nói và biểu tình, còn trông rất sống động bồi hồi tại chính mình đầu óc. Hắn đột nhiên nghiêm trang khí chàng vẫn cứ rung động tiếng lòng của chính mình. Hắn đột nhiên đem một hồ lô ném ra, đến, không trung tài năng như thần, còn rung động tâm linh của chính mình. Đương nhiên, nhất để chính mình cả đời đều khó mà quên được, hay là hắn cái kia tiện tay cứu người cả thôn nhẹ như mây gió. Ngoại trừ tóc của hắn quá mức dày đặc, khuôn mặt trẻ tuổi hơi chút non nớt ở ngoài, cơ hồ không có cái khác khuyết điểm. Đàm Huyên trong lòng âm thầm dâng lên một luồng cảm giác kỳ lạ, chờ hắn đến rồi bốn mươi mấy tuổi lại ngóc đỉnh, cái kia mị lực của hắn còn có ai có thể chống đối? Nghĩ tới đây, Đàm Huyên nhịp tim chậm rãi tăng nhanh, theo bản năng mà cắn lên môi dưới, trong lòng hận hận nghĩ, nếu lời này ngủ không tới nam nhân như vậy, nhân sinh sẽ lưu lại khó có thể nghịch chuyển tiết đối. Nàng hô thở ra một hơi, sau đó nhanh chân đi về chữa bệnh điểm. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng phải nhanh trở về thành. Mặt trên đã làm ra chỉ thị, cân nhắc đến quần chúng tôn giáo tín ngưỡng tự do, tạm thời sẽ không vận dụng quân đội, nhưng mặt trên sẽ phái một vị chuyên gia đàm phán đi qua, chuyên môn cùng các thôn dân tiến hành cầu thông. Lục Túc đem ý tứ phía trên truyền đạt cho mọi người. Ta cảm thấy cho bọn họ cái kia loại quan niệm tháng ngày tích lũy đã sâu tận xương thủy, é e sợ nhất thời rất khó đảm ngược. Có tuổi khá lớn một chút thầy thuốc đại biểu thầy thuốc trẻ tuổi đưa ra cái quan điểm này. Lục Túc hơi gật đầu, làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Mọi người yên lặng gật đầu, nhưng trên mặt thái độ đối với chuyện này là rõ ràng không lạc quan. Mọi người không cần chờ, Đàm huyên từ bên ngoài đi tới, đều dọn dẹp một chút chuẩn bị đi trở về đi. Lục Túc đứng lên, hỏi, Đàm Viên ngươi đã đi đâu? Vừa tất cả mọi người đang tìm ngươi, điện thoại di động cũng không gọi được. Vừa từ trong thôn trở về cái gì? ngươi, đàm huyên cười cợt, nói, lục chủ nhiệm ngươi không nên gấp gáp, các thôn dân bệnh đã bị chứa khỏi, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, có thể đi về. bao quát lục túc ở bên trong, ba bốn thầy thuốc cùng kêu lên hỏi, ngươi nói cái gì? đàm huyên từng chữ từng chữ nói, ta nói nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc. lục túc đi tới đàm huyên trước mặt, hỏi, nhỏ đàm luận, đến cùng xảy ra chuyện gì? đàm huyên lợi dụng người bình thường có thể tiếp nhận phương thức, đem thần bí tha phương đại phu thuận lợi chứa khỏi thôn dân ôn dịch đi qua, đơn giản nói một lần, nhưng mà mặc dù nàng đem không trung treo lơ lửng một hồ lô lăng hư rót nước thật kỹ hiện thực hóa thành cầm trong tay một hồi lô từng cái cho mọi người rót nước vẫn là đem mọi người nghe được sướng suốt một chút nói như vậy chúng ta xoắn suýt vài ngày suy nghĩ nát góc cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết ôn dịch vấn đề khó bị một người thiếu niên du phương lang bên trong tùy tùy tiện tiện liền giải quyết một người thanh niên thầy thuốc hỏi đúng thế Đàm huyên gật đầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại qua một hồi lâu lục túc hỏi cái kia du phương lang bên trong tên gọi là gì đi ngang qua lục túc đi ngang qua đây là một giả danh chữ đi đan huyên bổ sung nói hắn ở tại hoạc kê sơn lục túc hoạc kê sơn Đây là ngọn núi giả đi, hắn còn có một biệt hiệu gọi buồn cười tiên, đó cũng là cái giả biệt hiệu rồi. Không lâu, chữa bệnh đội xác nhận đàm huyên mang về tin tức, mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời càng nhiều hơn chính là không rõ. Trên đường trở về, một mực thảo luận buồn cười tiên thân phận chân chính, mà buồn cười tiên bản thân thời gian này đang vô cấu núi làm khách, một chút thủ đoạn nhỏ, làm cho hề trò thiên hạ nhà. Nhắc tới phan đà tử thôn ôn dịch, đang dẫn dắt quách đại lộ du lắm vô cữu sơn bạch trượng, thản nhiên thừa nhận cũng kiêm tốn một câu. Hơn bảy cái mạng người ở bạch lao tiên sinh trong mắt chỉ là thủ đoạn nhỏ sao? Quách đại lộ thuận miệng hỏi. Bạch Trượng nở nụ cười, có Quách Đạo Hưu ở, bọn họ không có việc gì. Hai người nói đi vào một mảnh thạch lâm, Quách Đại lộ hỏi, vì lẽ đó cuộc ôn dịch này là Tráng Tộc trưởng cho ta ra để thi sao? Bạch Trượng gật đầu, dĩ nhiên không phải. Nếu như ta ra đơn giản như vậy để thi cho Quách Đạo Hưu, chẳng lẽ không phải là xem thường Quách Đạo Hưu nói được? Quách Đại lộ không tỏ rõ ý kiến địa nở nụ cười. Quách Đạo Hưu có thể đem cái kia cho rằng làm nóng người để. Bạch Trượng cười nói nói, hoặc là cho rằng thư mời. Quách Đại lộ hỏi, vậy chân chính để thi là? Bạch Trượng đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười. Quách Đạo Hưu sau đó liền biết, vừa mới rất lời đông nhiên cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời, cắt bay la chạy, giả thiên cái địa, bạch trượng đã tử thạch rừng bên trong biến mất. Toa này nhỏ lồng chim trận chính là lão phu đề thi, mời quách đạo hưu đánh giá một, hai. Bạch trượng thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển đến, quách đại lộ kiếm ý tự sinh, bọc lại quanh thân, khiêm đầu, khá cảm thấy hứng thú quan sát tòa này nhỏ lồng chim trận. Nhìn một hồi, nhấc chân hướng về tiến tới mấy bước, hắn hơi động, chủ đá liền nhẳng nhị khắp nơi theo sát động. Tưởng, hắn gật gật đầu, sau đó giơ tay vung về phía trước một cái, kinh khủng kiếm ý giống như một đạo thủ làm lớn bằng chớp giật, bá đạo phách mở con đường phía trước không biết bao nhiêu trụ đá vì đó đổ nát. nhưng trước giật tơ ở đầu vẫn là hồn thiên ám địa cùng sa đi thạch vỡ nát trụ đá càng lá cấp tốc bị cái khác trụ đá bù đắp. có thể Quách đại lộ khai nói sau đó thoáng cất cao giọng trắng tóc trường ngày ấy ở ta tiệm tạp hóa người hỏi ta có hay không hiểu trận pháp nói vậy chính là vì hôm nay chứ trận bên trong kiếm cổ chiến xa náo động không ngừng giang đảo dâng lên càng kinh thiên động địa nhưng chúng nó nhưng không giấu được quách đại lộ thanh âm thật là cường hãng kỳ bí thật là đáng sợ tu vi ngoài trận bạch trường đứng chắp tay lắc đầu than thở sư phụ ngươi nói hắn có thể phá trận mà ra sao? đứng ở bên cạnh đại đồ đệ Doãn vô thương, nguyên hai đồ đệ hỏi, trừ phi hắn có thể liên tục không ngừng chém ra ba ngàn nói khủng bố như vậy kiếm ý, vang không hắn không thể đi ra ta này nhỏ lồng chim trận. Bạch Trượng khẽ mỉm cười nói, vì bố trí cái này trận, ba đại chấn tộc chi bảo dùng thứ hai, không cần nói hắn một cái người không hiểu trận pháp, chính là phóng tầm mắt đương đại có thể phá ta trận này người, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm cái. Doãn vô thương gật đầu nói, sư phó nhỏ lồng chim trận đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi nguyên cơ. Tôi trao sư phụ, hắn đang làm gì, làm sao dựa vào trụ đá ngồi xuống? Bạch Trượng liếc mắt nhìn, cười nói, hắn bắt cóc cái kia trụ đá, làm như vậy là để đem mình cùng trận pháp hòa làm một thể, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Cái này cách làm độ là có tí không vật, nhưng hắn chính là nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, cũng hay là muốn đứng dậy phá trận a. Doãn vô thương nói, sư phụ, ta nhìn hắn thật giống buồn ngủ. Cái gì ngủ? Bạch Trượng xin nói, hắn đây là đang ngồi súc thế, nếu như ta đoán không lầm, hắn đang chuẩn bị dùng hắn am hiểu nhất kiếm ý phách mở cửa đường. Bạch Trượng có chút ít tiết hận cùng đắc ý lung lay đầu, nhưng đó là không thể thực hiện được a trên 160, chuyên tâm đọc sách vượt 10 ngàn quyển, bất bình thì lại chém 20 ngàn kiếm, thượng. Đây là quét đại lộ lần thứ nhất tiến nhập giấc mơ của chính mình, nói chính xác là hắn lần thứ nhất lấy người đứng xem thân phận tiến nhập giấc mơ của chính mình. Đó là một loại hết sức kỳ diệu trải nghiệm, thật giống đang nhìn một cái khác chính mình trải qua mặt khác một đoạn nhân sinh. Kỳ thực người bình thường thông qua huấn luyện đặc thủ, cũng có thể ở trong mơ nắm giữ ý thức tự chủ, tỉ như trước vị kia nghiên cứu trộm ngộng lưu giáo sư, hắn liền ở trong ngộng của chính mình thế giới kiến tạo một tòa sắt thép pháo đài. Đương nhiên, cho dù không có tiếp thụ qua huấn luyện người tình cờ cũng sẽ ở trong dòng thức tỉnh một hồi ý nghĩ của bản thể, sẽ vừa làm ngộng một bên tự nói với mình, đây là một giấc ngộng. Căn cứ khoa học nghiên cứu, một người ở gặp ác mộng thời gian thức tỉnh ý thức tự chủ, hắn sẽ không ngừng mà tự mình tỉnh lại mau mau tỉnh lại, cũng sẽ ở tỉnh lại trước mắt, thu hoạch đặc biệt cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác an toàn. Nói chung, tỉnh táo ngộng trình độ cùng hình thức không giống nhau, nhưng quách đại lộ lần này tiến nhập ngộng cảnh tình huống, cùng trước tất cả tình huống lại không giống nhau. Ngộng cảnh xưa nay có không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, không biết kết cục ra sao đạt thủ, mặc dù là hữu giáo sư, cũng còn không có đạt đến chế tạo ngộng cảnh cùng trồng vào ngộng cảnh cảnh giới. Mà khi Quách Đại Lộ điểm mở sử dụng nho ra hồng bao cùng âm dương ra hồng bao thời điểm, giấc mộng của hắn sẽ chính thức lên đường, mà bản thân của hắn thì lại đem Dĩ Thượng Đế thị giác chứng kiến toàn bộ quá trình. Đứng ngoài quan sát chứng kiến như thế, liền trước mặc ra cùng thầy thuốc hai cái mộng cảnh thế giới đều chưa từng có, bởi vậy có thể thấy được giá mộng thuật thần kỳ. Mộng cảnh hình tượng mới đầu là một mảnh trắng xóa khói, Quách Đại Lộ từ từ ngưng tĩnh tâm thần, xương trắng từ trung gian tiêu tan, cho đến toàn bộ bức tranh mặt rõ ràng trình hiện ở trước mắt. Đây là nho ra mộng cảnh thế giới. Sắp tới giữa trưa, mặt trời treo cao. Trong hình một cái cùng Quách Đại Lộ giống nhau như lúc thiếu niên đang vội vàng một đầu thủy lưu ở trong ruộng canh tác, nguyên bản thiếu niên kia vẫn là thở hừng hực, đầu đầy mồ hôi, mắt gặp được tình trạng kiệt sức, nhưng khi quét đại lộ ý thức dáng lâm phía sau, hắn đột nhiên bỗng cảm thấy phân chấn, lập tức tại chỗ đẩy máu phục sinh. Đùng, hắn vung lên như tiên, ở trên không bên trong rút ra một cái vang dội tiếng xé gió. Liệt nhật vẫn cứ giữa trời, nhưng lại vội vàng thủy lưu đi rồi hai cái qua lại phía sau, hắn mồ hôi trên đầu trâu đã hoàn toàn bốc hơi lên. Đọc sách dưỡng khí, luyện kiếm nuôi lực, điểm ấy việc nhà nông đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Đào mắt đến rồi giữa trưa, địa cũng vừa tốt canh sòng. Hắn đem thủy ngưu đưa về cho ông chủ, sau đó thay đổi một giỏ sách. Cùng trong thực tế quét đại lộ tương tự, trong ngõ quét đại lộ cũng là xuất thân hàn môn, bởi vì trong nhà không có tiền mua sách, vì lẽ đó hắn liền đi ra cho gia đình giàu có làm công ngắn hạn, hắn không muốn tiền công, không muốn cơm nước, chỉ cầu cái kia gia đình giàu có đem sách cho hắn mượn nhìn. Hắn như nhặt được trí bảo địa tiếp nhận cái kia một giỏ sách, trên đường đi về nhà liền bắt đầu nghiêm túc đọc. Trở về đến nhà phía sau, trước tiên giúp cha mẹ làm xong sự tình, sau đó lập tức chôn đầu trui vào sách biển. Đến buổi tối, bởi vì trong nhà không có chút đèn, đèn dầu, Vô Pháp tiếp tục xem sách, hắn không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên giường đọc thầm ban ngày đã học qua sách. Nằm ở thượng đế thị giác quách đại lộ nhìn thấy bức họa này mặt, giật mình, ng cảnh trong hình, một đường ánh sáng xuyên tấu qua cánh đông vỡ tan vết tường, chiếu dọi tiến vào phòng của hắn. Hắn học thuộc lòng sách đang lưng đến nhập thần, đột nhiên nhìn thấy tia sáng kia phát sáng, máy bật ngồi dậy đến, cầm lấy đầu giường chưa học xong sách, bay về dây kia ánh đèn chuyên chú đọc lên đến. Ở trong môi trường này đọc sách, hiệu suất lại cao lạ kỳ, ở vách tường đối diện ánh đèn biến mất trước, một quyển sách vừa vận đọc xong. Hắn hài lòng nằm ở trên giường, là yên lặng ôn tập qua một lần trong sách nội dung sau này mới ngủ, không biết ngủ bao lâu. Đông niên nghe được bên ngoài truyền đến một trận gà gáy tiếng, Quách Đại lộ theo tiếng rời giường, gỡ xuống treo ở vách tường pha kiếm, lặng yên đi ra khỏi phòng. ở mờ mờ nắng sớm hạ muối lên kiếm đến, chờ đến cái kia dội đọc sách xong, hắn lại muốn đi ra ngoài làm công ngắn hạn, mượn mới sách đến đọc. Xuân đi hạ tới, Quách Đại lộ sẽ tới giã ngoại nắm bắt đến đom đóm cho rằng đi học đèn. Thu đi đông tới, hắn lại sẽ liền tuyết địa phản quang đọc sách. Có lúc ban đêm để phòng rừng chính mình buồn ngủ, hay dùng dây thừng lấy mái tóc treo ở trên xà nhà, buồn ngủ thời gian đem mình vô tình tiếp tục học tập có lúc hắn sẽ tay cầm cái ruồi, ban đêm đọc sách buồn ngủ thời gian, ở trên bắp đùi của mình cắm một hồi, dùng mình có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo trạng thân thể. đọc sách luyện kiếm, ngày tiếp nối đêm, từ không ngừng nghỉ. đến năm qua, lối ra có thể tụng tứ thư ngũ kinh, rút kiếm có thể chém núi kẻ trộm thổ phỉ. năm ấy mùa xuân, ở bảy hiền tông làm đệ tử ngoại môn nhỏ đường thúc trở lại trong thôn, hắn công bố lần này trở về mục đích chủ yếu là muốn đề cử trong thôn thiếu niên đi tham gia bảy hiền tông ba năm một lần đệ tử nội môn sát hạch. làm trong thôn một vị duy nhất văn võ đều thông thiếu niên, quách đại lộ cái đích mà mọi người cùng hướng tới thành lần này để cử tuyển thủ hạt giống. Ngày thứ hai, hắn liền dẫn hắn thanh phá kiếu kia từ biệt cha mẹ, theo nhỏ đường thúc một đạo chạy tới Bảy Hiền Tông. Hình tượng chuyển đổi, quét Đại Lộ xuất hiện ở Bảy Hiền Tông sát hạch hội trường. Thi văn, hắn đôi đáp trôi chạy, ung dung vượt qua. Vũ Bỉ, hắn thắng 15 tràng bại 7 tràng, cuối cùng được đến người thứ 10. Văn Võ kết hợp, tổng xếp hạng đứng hàng thứ 6, thuận lợi thông qua sát hạch, chính thức trở thành Bảy Hiền Tông lần này thu nhận thập đại đệ tử nội môn. Bởi nho ra thế giới độc lập tính, hai cái quét đại lộ trong đó tuy có tinh thần cảm ứng, nhưng tỉnh ngộ trước, vô pháp trực tiếp cùng hưởng lẫn nhau kỹ năng, bởi vậy lần khảo hạch này, Quế Đại Lộ không có gì quá mức nghịch thiên biểu hiện. Đương nhiên, hắn cũng không có tao ngộ âm lưu trên ép, hoặc là bị thế thân tiêu chuẩn mà luân lạc làm ngoại cửa đệ tử thậm chí tạm dịch một loại. Từ nơi này cấp độ tới nói, hắn lần khảo hạch này trải qua thoáng bình thản cùng phổ thông, không có mai phục bất kỳ thuộc về nhân vật chính lý lịch phục bút. Khoảng cách hạnh đàn khai đàn còn có thời gian 3 năm, ta hy vọng ở trong 3 năm này, các ngươi ở giữa có thể có người thu được đăng đàn tư cách. Nhập môn phía sâu đệ nhất sự tình, tự nhiên là theo thông lệ nghe trưởng môn phát biểu, khi mọi người nghe được hành đàn 2 chữ thời gian, không không động dung mắt bên trong lập lòe nóng bỏng cùng thần sắc kích động nho ra thế giới hành đàn chính là tu hành cùng học tập trí cao thánh địa chính là thiên hạ người tu hành tha thiết ước mơ vị trí mỗi năm năm một lần khai đàn thu đồ đệ càng là cả thế gian việc trọng đại đến lúc đó các môn các phái đều đem chọn lựa đưa ra tông môn đứng đầu nhất tuổi trẻ tuấn kiệt tham dự đăng đàn ở 10 triệu người bên trong tranh cướp cái kia ba cái tiêu chuẩn tình hình có chút tương tự với hiện đại thi đại học nhưng kịch liệt cùng trình độ tàn khốc càng cao hơn quét đại lộ trong lòng rõ ràng nho ra hồng bao tinh túy liền ở hành đàn nói cách khác nếu muốn chân chính được nho ra hồng bao Ngộng cảnh thế giới quét đại lộ nhất định phải vượt mọi chông gai, leo lên hành đàn. Trước lúc này, hắn nhất định phải càng thêm khắc khổ khoa học về trái đất tập tu luyện, mà không thể chỉ chăm chú ở văn, còn phải hết sức tăng lên tương đối đoạn bản võ. Sự thực cho thấy, lệnh khoa quả thật sinh mệnh bên trong không thể thừa nhận nặng. Bất luận là trên tiết khóa anh hùng, hạ tiết khóa cầu hùng nhân sinh lên xuống, vẫn là giáo sư văn trường trong mắt đại thần, số học lao sư trong mắt trí trưởng lòng người dễ thay đổi, đều là làm cho không người nào có thể hô hấp đâu. Cũng may quét đại lộ bây giờ có trung đẳng tông môn bảy hiền tông tài nguyên, cũng may còn có thời hạn không ngắn thời gian 3 năm. Chương 161, chuyên tâm đọc sách vượt 10 ngàn quyển, bất bình thì lại chém 20 ngàn kiếm. hạ. Nghe nói chúng ta Bảy Hiền Tông đã có 30 năm không đệ tử leo lên hành đàn. Ở nơi ở giảng xếp lại sau, Quách Đại Lộ nghe được những đồng môn khác bạn cùng phòng bắt đầu tán gấu. Này không có gì kỳ quái, chúng ta Bảy Hiền Tông dù sao cũng là tiểu môn tiểu phái, làm sao cùng cái kia chút đại tông môn, con em của đại gia tộc cạnh tranh. Vì lẽ đó trưởng môn cũng nói, trong vòng 3 năm, thu được đăng đàn tư cách liền có thể. Cái này ngược lại cũng đúng, hơn nữa theo ta được biết, lần sau khai đan Quý Ngọc công chúa cùng thư kiếm tông một đời mới đại đệ tử lệnh hồ đường đều sẽ tham gia, này bằng với là đặt trước hai chỗ a. Đầu chỉ, bốn tuyệt tông đại sư tỷ, Vân Hầu phủ nhị thiếu gia người không tính là. Mọi người nhất thời trở nên trầm mặc, qua một lát mới nghe có người cười khổ thở dài một hơi. Tán gấu là như thế tán gấu, nhưng thật nói có cỡ nào tiết nối cùng tiết hận đó cũng là không có, trên lệch lớn đến nhất định mức độ, đấu kỵ cùng oán hận tâm tư cũng sẽ không lại tồn tại, chỉ có ngước nhìn, khiếp sợ, trận mắt mắt mồm, điểm khen cùng tỏa 666. Quách đại lộ đối với mấy cái này người, nhưng là không khái niệm gì trong lòng cũng là không thể nói là áp lực gì. trên thực tế hắn hiện tại chỉ quan tâm một chuyện, bảy hiền tông tàng thư các ở nơi nào. trước đây ở nhà bên trong, bởi vì điều kiện có hạn, chỉ có thể dựa vào làm công ngắn hạn mượn sách đến đọc, buổi tối đọc sách thậm chí còn muốn mượn sắt vách ánh đèn. hiện tại thuận lợi trở thành bảy hiền tông đệ tử nội môn, điều kiện học tập có thể nói là trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn làm sao có khả năng không nắm lấy cơ hội, đem có thể tàng thư các sách càn quét một lần. bởi vậy ăn cơm tối sau, hắn liền một đường hỏi thăm đi tới tàng thư các. bảy hiền tông tàng thư các một cộng năm tầng, là mới nhập môn đệ tử nội môn. Quách Đại lộ nắm giữ vừa đến tầng ba xem quyển hạng. Khi hắn đứng ở từng hàng trước kệ sách thời điểm, có loại tâm thần sáng khoái cảm giác, thật giống một con sói tiến nhập đàn dê, cảm giác hạnh phúc nhất thời tiêu thăng đến lịch sử giá lên tối cao. Dựa theo tàng thư các sách bày ra ăn cướp, hắn chọn một bản trải qua chú, một bản thơ giải khai cùng một bản kiếm nói, sau đó nâng ba quyển sách tiên lặng mà ngồi vào một bên, như đói như khát địa đọc lên đến. Thời gian cực nhanh, trải qua chú họa thơ giải khai rất nhanh đọc xong, giữa lúc hắn muốn lật mở kiếm nói thời điểm, tàng thư các thủ các lão đầu đi tới thúc hắn ly khai. Lão bá, xin hỏi sách này có thể mượn sao? Ngày mai liền còn hắn lưu luyến không rời địa nân bản kia kiếm nói hỏi tham thì thâm, ngày mai trở lại lão đầu xua tay từ chối quách đại lộ cũng không dây dưa đem ba quyển sách thả lại chỗ cũ cáo từ ly khai ngày thứ hai sáng sớm mặc dù không nghe được gà gáy nhưng quách đại lộ vẫn cư ở đông phương lộ ra luồng tứ nhất nắng ban mai thời điểm đúng giờ rời giường hắn lặng lẽ mặc quần áo tử tế sau đó nhấc theo hắn phá kiếm đi ra cửa cũng là bởi vì làm điều kiện có hạn quách đại lộ vẫn chưa tiếp xúc qua thượng thừa thậm chí trung thừa nho ra kiếm thuật hắn mỗi ngày kiên trì luyện kiếm pháp vẫn là hạnh đản một năm trước đẩy ra bộ kia toàn dân sách phủ cập kiếm pháp chính ký kiếm pháp kiếm pháp này nguyên bản không đặc biệt gì, người người thể luyện, chỉ là rất ít người có thể giống Quách Đại Lộ như vậy kiên trì bền bỉ, chăm chú đầu nhập địa luyện, cái này cũng là hắn có thể dựa vào này bộ cơ sở kiếm pháp, ở sát hoạch bên trong thắng được 15 lăm tràng nguyên nhân căn bản. Sau một cách giờ, Quách Đại Lộ luyện kiếm kết thúc, trở lại làm sơ nghỉ ngơi cùng rửa mặt, vừa vặn kịp cùng các sư minh đệ đồng thời dùng điểm tâm, điểm tâm phía sau, đệ tử mới nhập môn liền chính thức bắt đầu rồi bọn họ ở bảy hiền tông học sửa con đường. Đối với Quách Đại Lộ mà nói, lớp học, phạm giá, tàng thư các, ký túc xá, sân luyện võ năm giờ một đường sinh hoạt cũng theo đó kéo mở màn che. Nguyên bản chính là dễ dàng nhất chuyển hóa thành nhỏ trong suốt trung đẳng sinh, hơn nữa hắn này loại một lòng chỉ đọc thánh hiền, một lòng chỉ luyện thánh hiền kiếm diễn xuất, tồn tại cảm giác càng phát mà yếu ớt. Sư huynh đệ bên trong không thiếu phẩm hạnh không đoan chuyện tốt người, không thiếu kiêu căng khó thuần lớn thiên tài, nhưng bọn họ đều chưa từng treo chọc qua quét đại lộ. Có sách đọc, có cơm ăn, có quần áo mặc, có kiếm luyện, có giấc ngủ, không xung đột, không thù hận, không gió sóng, không giã người, không chèn ép. Nhập môn 3 tháng tới nay, gió hiếm sóng lặng, năm tháng mạnh khỏe. Đến rồi tháng thứ 4, Quách Đại Lộ đã đem tầng thứ nhất sách toàn bộ đọc xong, hắn đi tới tầng thứ hai, sau đó hắn gặp phải một cái câu đối. Kim thủy hà một bên kim tuyến liêu kim tuyến liêu xuyên kim ngư khẩu là một cái phương pháp tu từ liền, tức câu đối trước một cái phân câu câu đối chữ, cùng sau một cái phân câu câu đầu chữ tương đồng. Câu đối viết ở một tấm kẹp ở bên trái chuyển bên trong trang giấy trên. Quách Đại Lộ nhất thời ngưỡng nghệ, vu đắp về dưới, ngọc bên ngoài làn can ngọc châm hoa ngọc châm đế cắm hoa ngọc nhân đầu. Liên hắn ở ngày thứ hai làm quen với trên chủ nhân của mi, hắn một vị nữ đồng cựa sổ, hai người lấy câu đối kết duyên, đều cảm thấy nhã trí, sau đó có nhiều giao lưu mãi đến tận sau đó không lâu, Quách Đại lộ bởi vậy kể bên một trận đánh, động thủ đánh Quách Đại lộ người tên là Khấu Lương Tài, Quách Đại lộ một vị khách cùng trường, cũng là sát hoạch lúc người thứ ba. Khấu Lương Tài vẫn âm thầm chân thành của Mi đã đến muốn biểu lộ tâm ý thời điểm, không ngờ lại có thể có người như vậy không biết thời vụ, nhanh chân đến trước, dưới sự tức giận, hắn liền không khống chế được tay của chính mình. Quách Đại lộ không duyên cớ bị đánh, trong lòng tự nhiên căm giận, thế nhưng hắn cũng không có đi cùng Khấu Lương Tài lý luận, cũng không có đem chuyện này báo giáo viên, mà là chuẩn bị mất ăn mất ngủ mà tăng lên mình một chút kiếm pháp, sau đó tàn nhẫn mà đánh trả lại. Từ ngày đó bắt đầu. Hắn mỗi ngày buổi tối truyền một giờ đọc sách thời gian dùng để luyện kiếm. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì, hắn luyện kiếm thiên phú thật đang bình thường, thật giống nơi nào không có khai khiếu tự như. Làm thượng đế thì giác quét đại lộ bản thể, rốt cục không nhìn nổi, nghĩ thầm thời gian này lại không nghĩ biện pháp giúp trong ngộng chính mình một cái, hắn là có thể bị bầu thành trong lịch sử nhất vậy nước phần mềm học. Kỹ năng vẫn cứ không thể cùng hưởng, mặc dù có thể cùng hưởng, hắn cũng không thể đem mặc ra kiếm pháp cùng hưởng cho trong ngộng chính mình. Ở nho ra thế giới khoe khoang mặc ra kiếm pháp, làm như vậy kết quả thực có thể được trao tặng làm tự xưng hô, cùng chư tử bách gia ngang hàng. Kỹ năng có thể hay không cùng hưởng, nội tính cùng thiên phú nhưng có thể câu thông cảm ứng, Quách Đại Lộ bản thể bây giờ đã là một cái hợp cách người tu hành, thế giới hiện thực cũng biết quá khổng tử vẫn còn chính khí, nhân giả ái nhân tư tưởng nho ra, bởi vậy lúc này thông qua tâm linh cảm ứng, khai ngộ một hồi trong mộng thế giới chính mình, còn là chuyện dễ dàng. Bóng đêm như nước, bầu trời đầy sao? Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng ở tu luyện giữa quảng trường, ngước đầu nhìn lên tinh không, trong lòng dù sao cũng hơi mê man. Lấy hắn, cái này luyện pháp, muốn luyện bao lâu mới có thể đuổi theo hắn cùng khấu lương tại sự chỉ lệnh, đến cùng lúc nào mới có thể tàn nhẫn mà đánh trở lại? Giữa lúc trong lòng giấu chớn hỏi. Thình thịch hướng về ở ngoài mạo không ngừng thời điểm, đống nhiên nhìn thấy một đạo lưu tinh sệt qua phía chân trời, trong lòng không nhịn được một trận rung động. Chớp mắt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Vô số nghe gả múa lên hình tượng từng cái từ trước mắt sệt qua, mấy chục bản kiếm pháp tác phẩm nghiên cứu chiêu thức, lý luận, điểm chính điểm ở quên, bảy tám gai kiếm thuật giáo viên nhắc tới kiếm đạo chỗ khó rộng dài sáng sửa, vừa mãn khoang hùng hồn hào mại bàng bạc chính khi dâng lên muốn lớn ra. Đầu góc bên trong bay muối đầy trời kiếm chiêu, xúc tích mười năm khí thế đột nhiên hội tụ, nâng tụ thành một cái bay ngang qua bầu trời kiếm khí trường long. Quét đại lộ trong lòng đột nhiên có cảm giác nâng kiếm đứng dậy chỉ thấy hắn ống tay háo tung bay, tùy ý về phía trước chém ra một kiếm, kiếm khí bay ra chí ít ba mét. rất nhiều năm phía sau, mọi người nhắc lên này ban đêm, miêu tả như vậy nói. đêm hôm ấy, Quách Đại lộ ngắm nhìn bầu trời mà ngộ kiếm, một đêm liên phá đến cảnh, kiếm pháp cuối cùng đạt đại thành. ngày thứ hai, Quách Đại lộ liền hướng về khấu lương tài hạ chiến thư, cũng ở sân luyện võ trên, ngay ở trước mặt đông đảo các sư huynh đệ mặt, một kiếm đem khấu lương tài đánh bay. đông đảo các sư huynh đệ lần thứ hai cho mọi người dâm hiến trợn mắt ngoác mồm một màn, đồng thời toàn bộ tông môn cũng vì thế mà chấn động. có chi mười năm công minh, một tiếng hót lên làm pin người trường môn trình chính thức vui mừng sau đó đem quét đại lộ chiêu là quan môn đệ tử tự mình chỉ đạo bảy hiền tông đã có 30 năm không người thành công đăng đàn trình trưởng môn áp lực rất lớn hiện tại thật vất vả đụng tới như thế một kẻ cá nhân hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một năm sau bảy hiền tông đệ tử luận kiếm bảy hiền núi quét đại lộ một kiếm bại một người chiếm số một cùng năm trung thu tám đại tông môn giảng văn hội vũ các phái thiên tài tập trung quét đại lộ cầm trong tay sư tôn ban tặng không a kiếm chén trà nhỏ thắng liên tiếp tám chặng kỹ kinh tám tông lại một năm nữa đông sư tôn trình chính, chính thức chính thức truyền thụ quách đại lộ nho môn chính tông hạo nhiên cử kiếm Đối với núi bắt giác đỉnh bên trong, thầy cho hai người ngồi xuống vừa đứng, đàm văn luật võ, không còn biết trời đâu đất đâu. Đọc sách lấy thiện nuôi tính tình cương trực, vung kiếm thì lại khiến cho tức nhét đầy bên trong đất trời. Kiếm khí bắt đầu ra, không nghe theo hình mà đứng, không trông cậy lực mà được, không đợi sinh mà tổn. Khí sông về trời, tinh thần biến sắc, tức hành ở địa, non sông bối rối, khí nhập kỵ u, quỷ thần khiếp sợ. Trình chính, chính thúc khẩu truyền bí quyết, theo truyền theo giải khai, trong lúc vô tình hai canh giờ đi qua, phương cảm thấy tinh lực ngoại bại, lúc này ống tay áo vung lên, nói: "Ngươi mã tự đi linh mộ, ta chợp mắt chút lát." Quách Đại lộ nơi nào sẽ đi? Kính lập một bên hầu hạ, chờ trình chính thúc tỉnh lại. Bên ngoài đỉnh lạc tuyết đã có một thước đến sâu. Quách Đại lộ tiến nhập bảy hiền tông năm thứ ba, hạo nhiên cựu kiếm đã học thành tam kiếm, còn một kiếm cuối cùng nữa ngoài ta còn ai nghĩ mãi mà không ra? Liên hắn hướng về sư tôn tình cầu, muốn xuống núi du lịch mấy tháng, sư tôn tự nhiên đồng ý, cũng làm hắn tháng năm trước nhất định phải trở về, bởi vì ngày mùng ngày 7 tháng 6, chính là hạnh đàn khai đàn ngày. Bốn tháng trước, Quách Đại lộ mang theo không a kiếm, cưới thanh lưu xuống núi, sừng trâu trên mang theo một quyển mệnh tử ở ngoài sách. Thứ năm tháng, thanh lưu kiếm khách danh chân tứ phương, suy nghĩ minh bạch sao? Ngày mùng ngày 1 tháng 6, xuất phát đi hạnh đàn trước một ngày, Sư Tôn hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thành thực lắc đầu. Vậy thì lại tiếp tục muốn. Sư Tôn vỗ vai hắn một cái, vai, cũng không trách cứ. Ngày mùng ngày 7 tháng 6, hạnh đàn khai đàn, quần hiền tập trung một đường, có thể rầm rộ. Đăng đàn chính thức bắt đầu sau, gần 10000 tên tuấn kiệt bị phân 500 tổ, dọc theo từng người cố định bậc thang 10 bậc mà lên, từ đàn xuống tới đàn đỉnh, tổng cộng 72 cấp, tức 72 nói đề thi. Nguyên bản nhìn trời trong nắng ấm, phổ thông hành đàn, ở đang đàn chính thức sau khi bắt đầu, đông nhiên phong vân biến sắc, phản phất ảo cảnh giáng lâm. Cấp thứ nhất đề thi đã xuất hiện ở mỗi cái thí sinh trước mặt. Viết chính tả luận ngữ học Nhi Thiên cũng làm giản tích. Quách Đại Lộ đọc sách vượt 10000 quyển, tương tự đề mục đối với hắn mà nói, không khác nào đưa điểm đề. Cấp tốc đáp xong quải, leo lên cấp thứ 2. Sau đó đề thi nội dung không xuất phát từ tứ thư ngũ kinh, chỉ là trò gian bất đồng. Quách Đại Lộ gặp chiêu phá chiêu, quá quan trọng tướng. Đến rồi thứ 50 giai thời điểm, đề thi rốt cục bỏ văn theo võ. Chỉ thấy bậc thang cảnh tượng chuyển đổi, thình lình hóa thành sân đấu võ. Quách Đại Lộ không dành cùng các đối thủ làm thêm luật bạn, có thể một kiếm giải quyết tuyệt đối không cần hai kiếm. Hắn một đường rút kiếm một đường chém từng bước một áp sát đỉnh đỉnh 50 mươi giai năm mươi lăm giai sáu giai sáu giai giữa lúc quách đại lộ bước lên đệ bảy cấp một bậc thang thời gian đông nhiên cảm giác được trời dáng hoàng hà nước thẳng muốn đem chính mình sung kích về mặt đất quách đại lộ kinh hãi quay đầu nhìn lại phát hiện đồng dạng ở 70 mươi giai đứng thẳng một vị thân mặc thanh y trẻ nam tử trẻ tuổi nam tử trẻ tuổi kia đang cầm kiếm chỉ mình bên này quách đại lộ một chút liền nhận ra cái kia thân phận của người trẻ tuổi thư kiếm tông thủ tịch đại đệ tử lệnh hồ đường vừa cái kia hoàng hà nước ngày tới kiếm ý chính là xuất từ hắn giữ nhà tuyệt học treo ngược sân hạ Quách Đại Lộ không kịp suy nghĩ nhiều, một chiêu vàng tiếng ngọc chấn chém về phía lệnh hồ đường. Hôm nay mặc dù không lên đàn, cũng phải chém hai người và kiếm. Quách Đại Lộ nói ra kiếm theo, tính tình cương trực bộc phát, liên miên không tuyệt kiếm chiêu, như gió bão mưa rào cuốn về lệnh hồ đường. Chương 162, kia kiếm khí này, nhìn ra chí ít dài đến 957 mét. Đây là lệnh hồ đường lần thứ hai tham gia đăng đàn. Năm năm trước, hắn theo tông môn sư huynh đệ một đạo đăng đàn, nguyên bổn cũng là có cơ hội đến đàn định, nhưng khi hắn đến đệ 68 giai thời điểm, đã có người trước tiên hắn một bước leo lên hành đàn, liền hắn dại quyết đi 68 cấp đệ thi phía sau. Xoay người bồng bền hạ đàn. Không thể cái thứ nhất leo lên đàn đỉnh, tình nguyện bỏ qua không lên. Từ hành đàn trở lại tông môn, đầu tiên là bế quan 3 năm, sau khi xuất quan, tiếp trưởng Sơn Hạ Kiếm, cũng nắm chi du lịch tứ phương, lấy một chiêu treo ngược Sơn Hạ, khiến quần hùng thiên hạ thúc thủ. Lệnh hồ đường cũng thuận lý thành trương trở thành đương đại thế hệ trẻ thiên tài số 1. Hai năm sau, hán đại biểu thư kiếm tông lại đăng hành đàn, tự nhiên chính là cả thế gian công nhận số 1 tuyển thủ hạt giống trên thực tế, hắn biểu hiện cũng đích xác xứng đáng hắn số một hạt giống thân phận, một đường thợ phong phá lãng, cơ hồ không có gặp phải cái gì có thể để hắn dừng chân chốc lát vấn đề khó. mãi đến tận leo lên đệ bảy cấp một, bậc thang ảo giác biến mất, hắn thấy được quách đại lộ. một khắc đó, hắn trong lòng là phi thường khiếp sợ, hắn một đường đăng đàn, bất luận văn võ đều là hỏa lực toàn bộ mở trạng thái, lẽ ra tốc độ như thế này, nên hơn xa những người khác mới đúng. dùng cái gì còn có người có thể đuổi tới của mình bước điều động, mà càng để hắn khiếp sợ là hắn còn không quen biết người kia, cơ hồ là xuất phát từ động tác theo bản năng, hắn dùng sơn hà kiếm ý khóa được cái kia cùng cấp thiếu niên. Đến rồi đệ bảy cấp 1, mây mù tan đi, ảo giác biến mất, nguyên bản chính là vì là đang lâm đến đó các thiên tài, cung cấp cuối cùng tranh đấu cơ hội. Nói cách khác, đang đàn khó khăn nhất khiêu chiến, nhưng thật ra là ở thứ hai điểm lực giai, tức bước ra một bước cuối cùng kia trước. Bởi vì có thể leo đến đệ bảy cấp 1 thiên tài, tất cả đều là vạn người chọn một yêu nghiệt, để cho bọn họ lẫn nhau thả đối với thí chiêu, trình độ hung hiểm có thể tưởng tượng được. Lúc này, lệnh hồ đường treo ngược núi sông kiếm ý mấy có lẽ đã triển khai đến cực hạn, ngũ nhạc đồ huynh, nước sông chảy ngược, đã hoàn toàn đem quét đại lộ khóa vào núi lở đất nước, sóng biển dâng trào bên trong có thể nói vững vàng mà chiếm cứ thừa phong nhưng lệnh hồ đường vô pháp thủ thắng quách đại lộ bây giờ chính như một lá thẳng treo vân phạm tế thương hải thừa nhỏ tuy bị cuốn vào tầng tầng lớp lớp cơn sóng thần bên trong nhưng hắn thừa phong phá lãng chợt thần chợt hiện trước sau chưa từng chìm vào đáy biển càng để lệnh hồ đường kinh hãi là quách đại lộ dĩ nhiên nằm ở này loại đỡ trái hở phải hoàn cảnh lại còn có thể tỉnh cờ tranh thủ hướng mình chém ra một cái mở hào vô phương không thể khinh thường kế bí quả thực ngoan cường đến để người can jun dậy hạo nhiên kiệu kiếm là hạnh đàn đẩy ra cấp cao phổ cập kiếm pháp đặt ở thế giới hiện thực liền tương tự với nhân giáo bản thông được giáo tài bởi vậy nó cũng không thần bí, chỉ cần cơ sở đạt đến, tất cả mọi người có thể luyện. nhưng mà lại như dùng đồng nhất phiên bản giáo tài, nhưng không cách nào thi được đồng dạng điểm giống như luyện đồng dạng kiếm pháp, không có khả năng đạt đến tài nghệ tương đương. Liên giống với hiện tại, lệnh hồ đường rõ ràng rất quen thuộc bộ kiếm pháp kia động tác võ thuật, cũng có thể nhận ra đối phương sử ra mỗi một cái kiếm chiêu, nhưng hắn thì là không thể hoàn toàn đem áp chế, thất bại. nếu như hắn lại đem kiếm uy hướng lên trên tăng lên một thành, sơn hà kiếm liền muốn đến nó đỉnh cao, đến thời điểm hắn đem không cách nào khống chế thế cuộc, như vậy tỷ thí liền không còn là điểm thắng bại, mà là muốn gặp sinh tử. vẹn vẹn như thế sao? Kiếm đảo bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo rất có khiêu khích ý vị âm thanh, ngươi không phải học lại sinh sao? Lệnh Hồ Đường, cái gì là học lại sinh? Mặc kệ đó là cái gì, nhất định là một câu chào phúng. Đã như vậy thì nên trách không được ta. Lệnh Hồ Đường nắm Sơn Hà kiếm thủ đoạn chậm rãi chuyển động, một tòa thế rút ngũ nhạc ngọn núi ầm ầm cuốn đảo, che trời che thành giống như ép hướng về Quế Đại lộ. Cùng lúc đó, một cái ầm ầm sóng dậy sông lớn mênh ngông quần quần mà đem Quế Đại lộ nhấn chìm trong đó. Nhị sư huynh, ngươi nhìn chiêu kiếm này, hắn còn có thể phá được không? Hai đàn đối diện cao lầu trên, đứng cạnh năm, sáu người Khởi đầu bọn họ còn đang từng người chú ý hạnh đàn trung quanh đang đàn người, đợi đến lệnh hồ đường cùng quách đại lộ bắt đầu động thủ thời điểm, lực chú ý của bọn họ đều bị hấp dẫn tới. Hỏi cái vấn đề này là một cái làm nam chưa ăn mặc đàn bà thanh tú, bị gọi là nhị sư huynh thanh niên, tết tóc tiêu giao khăn, thân thể đứng nghiêm, dường như một cái sừng sững không ngã cọp tiêu. Hắn chuyên chú nhìn quách đại lộ cùng lệnh hồ đường tỉ thí, không trả lời thẳng vấn đề kia, nói, như hắn rách chiêu kiếm này, mặc dù không có leo lên hành đàn, người sư đệ này ta cũng nhận định. Đang lúc này, bọn họ nhìn thấy sơn hà biến sắc kiếm trận bên trong đột nhiên vọt lên một đạo cương trực công chính kiếm khí, sau đó. Một bóng người vẫn duy trì đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên đạp thiên tư thế, bay nhảy lên mà lên. Giải dân đảo huyền. Nhị sư Minh bật thốt lên gọi nói, lập tức mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, khá lắm. Giải dân đảo huyền là Hạo nhiên cựu kiếm chiêu thứ 4, chiêu này kiếm ngữ là đem cực khổ nhân dân giải cứu ra, quách đại lộ bị nhốt sơn hà kiếm trận, còn không phải là cực khổ nhân dân sao? Lệnh Hồ Đường nhìn thấy quách đại lộ phá trận mà ra, biết mình khó hơn nữa đưa hắn nhốt lại, kịp thời quyết đoán thu hồi sơn hà kiếm, chuẩn bị bước ra bước cuối cùng. Chạy đi đâu? Quách đại lộ quát lên một tiếng lớn, quay về lệnh Hồ Đường, phủ đầu một kiếm. Lệnh Hồ Đường về kiếm ngăn trở, song kiếm giao kích phát sinh nổ một tiếng, quách đại lộ trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Trở lại, bay không bao xa quách đại lộ, lăng không đánh một cái toàn, đường cũ quay lại, lại một kiếm chém về phía lệnh Hồ Đường, sau đó lại bị đánh bay. Trở lại, với anh bị đánh bay, trở lại với anh đánh bay. Một hồi nhìn thấy được kỹ thuật hàm lượng cùng xem xét độ đều kịch liệt giảm xuống vô hạn tuần hoàn đối với chém, liền như vậy kéo lại mà lớn. Hán sẽ không cần thật muốn chém lệnh Hồ hai kiếm chứ? Trên lầu cái kia nữ đóng vai nam đường đàn bà thanh tú mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhị sư Minh biểu tình trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rực rỡ, tiểu tử này trên người cái kia loại bất bình phải tê, bất khuất kiên cường tinh khí thần quá đối với tính tình của hắn. Tứ Tuyệt Tông đại sư tỷ Phong Dĩ Thường, đã tới đệ bảy cấp 1, nàng nhìn thấy bên kia đối với chém tổ hai người, biểu hiện đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dứt khoát leo lên 72 giai, tiếp thu cuối cùng một đạo đề thi. Ba tỉnh thân ta. Bên kia đối với chém vẫn còn tiếp tục, lệnh hồ đường nói, chúng ta như vậy lầu nữa, đã không có ý nghĩa, không bằng đồng thời dừng tay leo lên hành đàn làm sao? nói chém hai ngươi vạn kiếm liền chém hai ngươi vạn kiếm làm sao ngươi sợ đang khi nói chuyện lại là ba cái hiệp anh đánh bay ta cần phải sợ ngươi lệnh hồ đường nổi giận Và anh đánh bay lần này bị đánh bay đến xa mười mấy mét khuyết ngọc công chúa cùng vân nhị thiếu gia cũng đi tới đệ bảy cấp một bọn họ cũng là hơi dừng lại liếc mắt nhìn đối với chém biểu diễn sau đó dành thời gian leo lên cấp bậc cuối cùng còn tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ bỏ qua leo lên hạnh đàn cơ hội lệnh hồ đường nhắc nhở nói ta không có vấn đề quách đại lộ lớn tiếng nói lệnh hồ đường cái người điên này về anh đánh bay về anh đánh bay trên lầu nữ đóng vai nam đương nữ tử nhị sư minh để cho bọn họ dừng tay đi nhị sư minh hỏi bao nhiêu kiếm không đêm a nhị sư minh gật gật đầu thời gian này hạnh đàn trên một đạo khí trụ sông lên thờ ơn trời có người đang đàn thành công đứng ở dưới đàn mỗi bên đại tông môn nhất thời tình cảm quần chúng nún có người đang đàn thành công tứ tuyệt tông phong dĩ thường lại là tứ tuyệt tông nổi xuống thứ nhất không hồ là tứ tuyệt tông đại sư tỷ tứ tuyệt tông vị trí tiếng hoan hô sớm dậy đại sư tỷ khả lắm Đại sư tỷ giỏi nhất, Thư Kiếm Tông mọi người tập thể một bước, làm sao có khả năng sẽ có người so với Đại sư Minh càng nhanh hơn? Hoàn toàn không biết Đại sư Minh của bọn hắn hiện tại đang cùng người một mình đấu, hơn nữa đã lấy ra chân hỏa. Tốt, hôm nay ta liền đón người 20.000 kiếm. Nhìn thấy đã có người đăng đàn thành công, lệnh hồ đường tâm tình ác liệt đến nãy vực, hắn chuẩn bị quần đấu quét đại lộ một trận cho hạ giận. Sau đó một đạo khí tượng to và rộng, công chính bình hòa kiếm ý che ở hai người trung gian, đưa bọn họ cách mở. Hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn phía tòa kia nhỏ lầu, tiếp tục đăng đàn, muốn đánh sau đó có rất nhiều cơ hội. Nhị sư Minh Thanh Âm bình thản vang ở hai người bên hai. Quách Đại Lộ thu hồi ánh mắt, nhấc chân leo lên 72 giai. Lệnh Hồ Đường không cam lòng người sau, nguyên Bản Bốn đã muốn xoay người ly khai, nhưng hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ tiếp tục đăng đàn, theo bản năng mà cũng bước lên 72 giai. Cuối cùng, Lệnh Hồ Đường thứ hai đăng đàn, Quách Đại Lộ thứ ba. Thư Kiếm Tông mặc dù có chút không rõ, nhưng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, bảy Hiền Tông bên kia thì lại bạo phát ra dung trời giống như hoan hô. Trình Chính, chính Túc đứng ở nơi đó, suýt nữa lão lệ tung hành, một mặt ta kêu ngạo vẻ mặt. Năm ấy mùa hè, Quách Đại Lộ Quang Vinh đang hành đàn, trở thành hành đàn tiểu sư đệ phía sau, hắn biết rất nhiều tính tình cổ quái sư tỷ, sư huynh. Trầm mặc ít nói, khiêm tốn lễ độ đại sư huynh, yêu thích giảng đạo lý, nhưng giảng bất quá liền nửa phút động thủ nhị sư huynh, hay lệ thiêu vũ, nghiêng nước nghiêng thành, lui qua hoàng đế hôn ước tam sư tỷ, nuôi một con tiên hạc tứ sư huynh. Ngày đông ôm băng đọc sách, ngày mùa hè nắm lửa luyện kiếm cựu sư huynh, yêu thích chân trần ở trên mặt nước tản bộ mười sư tỷ. Vì đuổi theo những sư huynh này sư tỷ, quế đại lộ càng thêm điên cuồng khắc khổ khoa học về trái đất tập tu được. 3 năm sau, hiện nay hoàng đế băng hà, 14 châu châu mục ở Tà Ma Xích độc hạ, khởi binh tạo phản. Vì tránh cho sinh linh đồ thán, Hành đàn chư sư huynh đệ tỷ muội đương nhân không đồng ý ở nhị sư huynh dưới sự xuất lĩnh nâng kiếm đi quốc nạn làm quét đại lộ một người một kiếm, mặt đối với như nước thủy triệu bao phủ tới thiên quân vạn mã thời gian, đông nhiên lĩnh ngộ được ngoài ta còn ai địch chân lý? Nếu như muốn một kiếm địch thiên quân, thế giới hiện nay ngoài ta còn ai? Quét đại lộ rút ra không a kiếm chém về phía phía trước. Sư phụ ngươi nhìn vô cầu sơn tiểu phiền lung trận ở ngoài, doãn vô thương chỉ vào trận bên trong một đạo phóng lên trời kiếm khí, ngạc nhiên gọi nói, thật là mạnh kiếm khí, bạch trượng hơi biến sắc đang lo lắng có muốn hay không lấy ra bản mệnh sâu độc cấp trận, đã thấy kiếm khí kia chậm rãi biến mất rồi. Biến mất rồi, sư phụ." Doãn Vô Thương thở phào nhẹ nhõm, vừa tia kiếm khí kia, nhìn ra chí ít dài đến ngàn mét tà hưu. Bạch Trượng gật gật đầu, nhìn về phía quách đại lộ, phát hiện hắn chỉ là điều chỉnh một hồi tư thế ngủ, cũng không có tỉnh lại ý tứ. Chương 163, ta muốn bố trí một trận, có thể thắng tiên nửa phần. Quả nhiên là ở dự trữ nuôi dưỡng kiếm thế. Bạch Trượng hai tay một lần nữa cong lên sau lưng, khôi phục một đại tông sư tư thái, dùng sắp tới 8 giờ, được như vậy một kiếm, cũng đúng là tuyệt vời. Doãn vô thương nói, nhưng hắn trung quy không có thoát ra sư phụ trận. Kiếm khí bùng nổ khí thế rất lớn, nhưng hậu kình rõ ràng không đủ. Ngược lại giống như hoa quỳnh một hiện. Chờ hắn kiếm thứ hai đi. Bạch trượng nói, không biết lần này lại muốn chờ bao lâu. Doãn vô thương khẽ cười một tiếng. Bạch trượng suy nghĩ một chút, nói, lấy phòng người vấp nhất, ta sẽ ở trận bên trong thêm chút đoán. Nói lấy ra của mình bạch mục đỉnh, nhổ nút gỗ sau, miệng lở mầm, ba cái dài 20cm, có lân, có sừng màu đen sâu độc tẩm trước sau từ đỉnh bên trong bò ra ngoài, vô thanh vô tức bò vào tiểu phiền lung trận. Ngay sau đó sâu độc tẩm phía sau là tám con trẻ con to như nắm tay đốn hoa con nện, con nện tốc độ bò cực nhanh, chỉ chớp mắt liền tiến vào trận bên trong. sâu độc tầm kết kén, con nện kết lưới. sư phụ là ở ra cố lồng chim trận. doãn vô thương trong lòng thầm nói, đồng thời yên lặng nhớ kỹ sư phụ dùng sâu độc thủ pháp. thời gian này, hắn nhìn thấy hai cái màu đen sâu độc điệp từ một đỉnh bên trong bay ra, hấp điệp vương cổ. doãn vô thương bật thốt lên nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc. bạch trượng thu hồi một đỉnh, hờ hững nói, ngươi cũng nhìn thấy hắn vừa nãy một kiếm kia, chỉ cần chiêu kiếm đó kiếm thế có thể kéo dài năm phút đồng hồ, này tiểu phiền lung trận liền muốn thất thủ, không thể không phòng a. Nhan vô thương gật gật đầu. May là vừa nãy chiêu kiếm đó thu đúng lúc, không phải vậy trận liền muốn phá. Từ nho ra thế giới lui ra phía sau, Quách Đại Lộ hơi hơi sửa lại cùng thống nhất một hồi ký ức, đem mới lấy được nho ra tuyệt nghệ tiến hành thông hiệu đạo lý. Ở dung hợp Hạo nhiên kiếm cùng mặc gia kiếm thời điểm, không cẩn thận thả ra một đạo kiếm ý, suýt chút nữa đem này tiểu phiền lung trận chém mở. Nho ra cùng mặc gia cùng xưng hai đại học thuyết nổi tiếng, từng đua tiếng ở bảy con thời đại, bây giờ hai nhà một khi tương phùng, không khác nào tiên lôi dẫn ra địa hỏa, chẳng diện há có thể giống như vừa. Cũng may hắn thu đúng lúc. Bây giờ lập tức muốn đi vào âm dương gia ngẫm cảnh thế giới, còn muốn ngủ lấy nửa ngày, tạm thời không thể đi ra ngoài. Quách Đại Lộ lần thứ hai ngưng thần đi vào giấc mộng, cũng điều tra giấc mơ của chính mình hình tượng, quay lại mở mây mù phía sau, âm dương gia ngẫm cảnh thế giới liền ở trước mắt từ từ triển khai. Đệ tử Quách Đại Lộ, Bái Kiến lão sư. Huyền Vi tông đại sảnh trước, một thân áo đen Quách Đại Lộ, quỳ gối một vị trước mặt lão giả, cái kia lão giả râu dài thành ý, ý trên trán mọc ra bốn cái thịt heo nứt rồi, trên mặt vĩnh viễn mang theo một vẻ khả cúc ý cười, tướng mạo kỳ vi lại, sâu không lường được. Hắn liền là thế giới hiện nay, đạo gia, binh gia, nưu lưng nhà Tam Dương ra góp lại người Huyền Vi Tử cũng là tung hoành nhà khai phái tổ sư. Tốt, đứng lên đi. Huyền Vi Tử gật gật đầu. Một đường tàu xe mệnh động, trước tiên theo ngươi ngũ sư huynh đi dàn xếp nơi ở đi. Là, lão sư. Quách Đại lộ không người đáp lời, nhiên theo sau một vị tướng mạo thanh nhã nam tử lì khai đại sảnh. Lão sư, ngươi quả thật muốn thu hắn làm đồ. Quách Đại lộ sau khi rời đi, một cái khuôn mặt trung hậu người đàn ông trung niên cung kính mà hỏi, hắn là Huyền Vi Tông đại sư huynh Đặng Thạch. Huyền Vi Tử gật gật đầu, có gì không thể? Đặng Thạch không người nói, đệ tử hiểu. Không hỏi thêm nữa. Vị tiểu sư đệ này khí vận mãnh liệt hỗn độn để người có chút nhìn không thấu. Tam đệ tử bàng nghi nói: Duy thiên đạo có thưởng, nhân lực không thể ngự chuyển. Huyền Vi Tử nhìn ngoài phòng, dư người đều không đáng để lo. Là lão sư, chúng đệ tử không người đáp lời. Hiện nay thời loạn lạc, quân hùng tranh giành, sáu quốc tranh bá, trong đó lại lấy tần lương hai nước thực lực mạnh nhất. Huyền Vi Tông mặc dù giấu ở thế ngoại, nhưng thôi diễn âm dương ngũ hành, xem sao vận. ở ba năm trước tính ra thiên hạ nhất thống, tần tổ đương hưng, đại tranh mười năm, bá vương tức gia tiên đoán. Huyền Vi Tông tuần hoàn thiên đạo, vừa nhận định mệnh trời thuộc về tần, ngày khác đệ tử xuống núi. Tự nhiên là dốc hết sức phụ tá Tần quốc, nhưng sư tôn mới thu vị tiểu sư đệ này, nhưng là lương quốc người, hơn nữa còn là lương quốc quý tộc. Tinh tượng sớm có báo trước, trong vòng 10 năm, Tần lương hai nước tất có một hồi quyết chiến, đến lúc đó bọn họ vị tiểu sư đệ này phải đứng ở bên kia, đáp án không cần nói cũng biết. Bởi vậy Tần lương quyết chiến này, rất có thể chính là bọn họ sư huynh đệ cắt đứt thời gian. Đại sư huynh, sư tôn thu tiểu sư đệ đến cùng là dụng ý gì? Ly khai đại sảnh sau, chư vị các sư huynh đệ vây quanh đặng thạch hỏi dò. Đại sư huynh mặc dù làm con tinh pháp trung hậu, nhưng chư vị sư huynh đệ bên trong chỉ có hắn nhất hiểu sư tôn tâm tư đặng thạch nói tiểu sư đệ trận pháp thiên phú kỳ đai có thể nói đại tài ngút trời lão sư thu hắn làm đồ là thương kỳ tài nhưng hắn là lương nhân à chúng ta đều biết tần lương hai nước nhất định có một trận chiến đến lúc đó hắn phải như thế nào tự xử đặng thạch mặt lộ vẻ hàm hậu mỉm cười lão sư nói quá duy thiên đạo có thưởng không thể ngư truyền còn một cái tiểu sư đệ các ngươi còn sợ chúng ta nhiều người như vậy không sửa đổi được tâm tư của hắn đại sư minh nói không sai ta huyền vi tông chỉ tuân thiên đạo không làm một quốc một người điều động tiểu sư đệ vừa vào ta tông môn tự nhiên cần tuân này dào hấn thứ sư minh ngữ khí kiên định nói nói đại sư minh hơi gật đầu. Huyền Vi tử lúc trước du lịch trở về, từng cùng chúng đệ tử nói, Lương Quốc có một quý tộc thiếu niên, là trời sinh trận pháp kỳ tài, hắn bước đi thời gian tổng quen thuộc hạ hạ trên chết, tựa hồ có sai lầm quý tộc phong độ, nhưng nghiêm túc nhìn lên, mới phát hiện dưới chân hắn đạp chính là tứ tượng, năm được bộ pháp phương vị. Trên đời có người đồ hiểu âm dương ngũ hành, đến cuối cùng lại cũng chỉ được cái trận pháp tinh yếu ra lông, không có tác dụng lớn. Mà cõi đời này lại có người chưa từng nghe qua trận pháp xếp hạng bí quyết, nhưng nhất cử nhất động, toàn bộ hợp tâm dương ngũ hành. Quế đại lộ là thuộc ở phía sau người. Huyền Vi tông chúng đệ tử lên vừa nghe thấy sự tôn tuyệt pháp này, mười cái có chín cái biểu thị hoài nghi. Mà đến tận Quách Đại Lộ chính thức nhập môn học tập âm dương ngũ hành thuật, bọn họ mới có thể kiến thức cái gì gọi là đại tài ngũ trời. Âm dương ngũ hành, bao quát xem sao, vọng khí, bảy trận chờ tuệ nghệ, mỗi một dạng bản lĩnh đều phải mấy năm, thậm chí mười mấy năm công phu mới có thể đạt đến tiểu thành. Nhưng Quách Đại Lộ, 3 tháng xem sao, 3 tháng vọng khí, tháng năm bảy trận, dùng không tới một năm này, học xong người khác khả năng cả đời đều không học hết thần thông. Ngày nào đó, các vị sư huynh đệ đánh tụ muốn ở ngoài phòng bày xuống một trận, lựa đại sư huynh đặng Thạch ra ngoài vào trận phá giải. Tam sư huynh dùng phép khí tướng, công bố Sư Minh không bằng sư đệ, bởi vậy không dám vào trận, sợ làm mất đi đại sư huynh uy nghi. Đại sư huynh mỉm cười lắc đầu xua tay. Tứ sư huynh muốn lấy sát phạt trận pháp đem đại sư huynh bắt ra, kết quả bị đại sư huynh dùng trận pháp nút lại. Ngũ sư huynh giả truyền tin tức, nói sư tôn cho mời, đại sư huynh vẫn cứ ngồi ngay ngắn bất động. Cuối cùng đến tiểu sư đệ Quách Đại Lộ ra tay, hắn nhưng trực tiếp từ bỏ, đại sư huynh đại trí giả ngu, các hạng bản lĩnh lại là đồng môn sư huynh đệ bên trong mạnh nhất, hắn nếu không nguyện ra ngoài vào trận, không người có thể mời được hắn. Đặng Thạch mặc dù tính cách khiếm tốn, nhưng bị như thế khen một cái, trong lòng khó tránh khỏi cũng có mấy phần tự đắc tiếp theo nghe quét đại lộ câu chuyện nhất chuyện thằng nếu đại sư huynh người ở ngoài phòng sư đệ cũng có thể ở trong phòng bày xuống lao sư mới dạy ta lớn lồng chim trận nên có tám phần mười cơ hội đem đại sư huynh từ ngoài phòng mời đến trong phòng bởi vậy sư đệ kiến nghị chúng ta biến hoa phương vị một lần nữa bố trí đánh cược đặng thạch vừa nghe có thể chứng kiến lao sư đạo tin lành lớn lồng chim trận tất nhiên là vui vẻ đáp ứng lúc này đứng dậy ra khỏi phòng bất quá khi đặng thạch chân sau vừa mới vượt ra khỏi cửa phòng liền nghe quét đại lộ ở phía sau lớn tiếng gọi nói cung thỉnh đại sư huynh vào trận đặng thạch trong nháy mắt đỗng nhiên tình ngộ hắn vẫn bị tiểu sư đệ lừa xuân đi thu đến Hoa nở hoa tàn. Lại một ngày, sư Tôn Huyền Vi tử đang đàn dạy học, giải thích thiên đạo, giữa đường bỗng nhiên điểm quách đại lộ tiến hỏi, "Đại lộ ta hỏi ngươi, hai năm qua hạ xuống, ngươi học bao nhiêu trận pháp?" Quách đại lộ đứng dậy hành lễ, đáp nói, "Về lão sư, đệ tử hai năm qua học Thiên Cương 36 đại trận cùng Địa Sát 72 trận nhỏ." Sư Tôn gật đầu, "Vậy ngươi cho rằng cái nào tỏa trận pháp tinh diệu nhất?" Quách đại lộ làm sơ trầm ngâm, nói, "Cũng không bằng đệ tử tương lai bố trí trận." "Ngươi muốn bố cái gì trận?" Sư Tôn mỉm cười hỏi nói. "Đệ tử muốn bố trí một trận, có thể thắng thiên nửa phần." Quách đại lộ tự tin đáp nói, Sư Tôn Liễm khởi ý cười, phất tay háo xích nói, không biết trời cao đất rộng, phạt ngươi bế quan nửa năm. Chương 164, yên tâm đi, vi sư trận pháp không thể như thế dao cải. Quách Đại Lộ bế quan địa phương gọi là Hoành Thiên Đài, nơi này núi non như tụ, từng bách núi tùng, là một cái lánh đời địa phương tốt. Tứ sư Minh lúc trước tới chỗ này, biểu lộ cảm xúc, từng lưu lại Hoành Thiên Phong Loan Điệp, ánh ngày xanh ngắt tích câu hay. Quách Đại Lộ cầm trong tay chiêm tinh trượng, một thân nhật nguyệt huyền bảo, đứng ở vách núi đỉnh, náo nghệ tiên điệp, tóc dài xõa vai theo gió dương cao động, rất có loại di thế độc lập tình cảnh. Lần này lão sư phạt hắn bế quan nửa năm ở những người khác xem ra, tự nhiên là bế quan hối lỗi, nhưng chỉ có chính hắn biết, lão sư để hắn bế quan mục đích thực sự cũng không phải là vì trường phạt hắn, mà là vì một cái trận. Già thiên trận. Trận này nghe nói là lão sư cùng một vị cái thế thiên tài cộng đồng nghiên cứu chế ra, cái gọi là già thiên trận, ý tức trận này một khi khánh thành, đem có thể che che thiên cơ. Bất quá bởi vì này trận pháp quá mức uy tiên, lúc trước lão sư cùng vị thiên tài kia tiền bối vừa đem trận pháp bố trí đến một nửa, tất cả thiên địa sinh cảm ứng, trong lúc nhất thời đất trời dung chuyển, ẩn hà bí giận, hai người không thể không lập tức ngưng hẳn trận. Trước đây không lâu. Huyền vi tử đưa cái này lý luận chuyển cho Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ tại chỗ đưa ra một nghi vấn, nếu là có thể che che thiên cơ trận pháp, tại sao mới 7 đến 1 nửa đã bị thiên cơ cảm ứng được? Lẽ nào thiên cơ vẫn đang âm thầm quan sát? Huyền vi tử lúc đó đặc biệt vui mừng, sâu cảm thấy trận pháp này là truyền đúng người, bởi vì hắn là tìm hiểu thật nhiều năm phía sau, mới phát hiện cái này sơ hở. Ra thiên trận, chỉ có ở trận thành thời điểm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, che che thiên cơ, nửa trận, thậm chí còn 9 phần 10 trận đều có khả năng nửa phút bại lộ. Đây chính là cái gọi là người định không bằng trời định. Cho phép kết quả như thế này tồn tại, nhưng không cho phép quá trình phát sinh. Huyền vi tử tính ra cái kết luận này thời điểm, nội tâm kỳ thực hỏng mất một quãng thời gian rất dài, cũng là vào lúc đó, hắn ý thức được người định không thể thắng thiên chuyển thật. Hiện tại, hắn nhưng đem trận pháp này giao cho Quách Đại Lộ, dù ý có thể nói là phi thường vi diệu. Có thể nói là vì nhắc nhở Quách Đại Lộ thiên đạo có thưởng, nhân lực không thể nghịch chuyển đạo lý này, cũng có thể nói là vì để Quách Đại Lộ nộ ra bù đắp trận pháp sơ hở phương pháp, ngày khác có thể dương ra trận pháp toàn bộ sự vận. Quách Đại Lộ ở đỉnh núi đứng một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên rơi vào đối diện hai tòa cô linh linh trên ngọn núi trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. tuy nói mệnh trời ở tần nhưng tần vương bảo ngược, hình phạt khốc trọng, ngày khác tần quốc thống nhất tứ hải, không biết đối với bách tính tới nói là phúc hay họa. huyền vi tông sư huynh đệ nhóm nghe xong lão sư giảng pháp sau, thuận miệng nói chuyện tiếm, không tự chủ lại đem câu chuyện dẫn tới tần lương tranh mặt trên. từ khi quách đại lộ đi tới huyền vi tông, bọn họ tựa hồ đối với chuyện này so với trước đây càng thêm chú ý, đặc biệt là mấy vị cùng quách đại lộ quan hệ không tệ sư huynh thường xuyên lo lắng. hai nước giao chiến đánh trận, chảy máu người chết há có thể tránh khỏi, lại nói thời loạn lạc làm ruồng trọng điển, thiên hạ tranh, dựa vào dịu giảng thám thiết làm sao được? Tam sư Minh Bàng nghi nói, nhị sư Minh hỏi, cái kia thời loạn lạc phía sau đây, thiên hạ quy về nhất thống sau, tần vương làm muốn khuất phục tứ phương, muốn kỷ luật nghiêm minh, làm cho vạn dân quy thuận, càng thêm không thể khinh thường pháp luật. Bàng nghi thẳng thắn nói, các sư huynh đệ có gật đầu tán thành, có lắc đầu thở dài, có thì còn lại là trầm mặt không đường với. Một lúc nữa Ngũ sư huynh nhẹ giọng hỏi nói, cái kia, tiểu sư đệ làm sao bây giờ? Bao quát Bàng nghi ở bên trong, mọi người nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp. Hiện tại sư tình cảm huynh đệ gì gì đó vẫn là thứ yếu, để cho bọn họ chân chính cảm thấy bất an là quét đại lộ cái kia kinh thế hai tụt quật khởi tốc độ. Nhập môn mới vẹn vẹn 2 năm, đã có thể cùng đại sư Minh ganh đua yêu khuyết điểm, hơn nữa hắn hiện tại vẫn cứ đang nhanh chóng trưởng thành, ai biết lại quá 5 năm sau, hắn sẽ đạt tới một cái thế nào yêu nghiệt mức độ. Thời gian sông dài mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng, thiên hạ đại thế, cũng là phần lâu nhất định hợp hợp lâu nhất định phần. Đại sư Minh thời gian này chậm tiếng tiếp nói, ánh mắt từng cái xem qua chư vị sư đệ, bởi vậy chúng ta muốn chú ý không phải nhất thời một thành một quốc gia, mà là muốn cứu thiên nhân thời khắc, thông cổ kim thay đổi, chỉ có như vậy sẽ không phụ lòng lão sư đối với chúng ta dốc lòng giáo dục." Các sư đệ cùng tê lên nói, "Là, sư huynh!" Quách Đại lộ bế quan tháng thứ ba, Đại sư Minh Đặng Thạch đi tới Hoành Thiên nhai cho hắn đưa cơm, thuận miệng hỏi hắn bế quan sự tình. Sư đệ, bế quan ba tháng, có thể có cái gì thu hoạch? Quách Đại lộ nói, có một nghi nghi vẫn muốn thỉnh giáo Đại sư Minh. Sư đệ mời nói. Sư Minh cho rằng một tòa trận pháp bên trong nhiều nhất có thể bố trí bao nhiêu trận sự. Đặng Thạch sửng sốt một chút, nói, tự nhiên là một trận một sự là tốt nhất, nhiều bố trí trận sự, không chỉ có sẽ có tổn hại trận pháp ý lực, còn sẽ phá hư trận pháp vững chắc, tạo thành phản vệ, chính là bảy trận tối kỵ. Nói tới chỗ này, Đặng Thạch nhìn về phía Quách Đại lộ, sư đệ tại sao hỏi vấn đề này? Quách Đại Lộ lung lay đầu, chỉ là có một không thuần thục ý nghĩ, sau đó sẽ cùng sư huynh nói tỉ mỉ. Ừm. Đặng Thạch cũng không truy hỏi. Sư huynh đệ hai người lại hàn huyên một hồi, Đặng Thạch liền xuống núi đi trở về, lúc gần đi căn dặn nói, "Trạm vạn sẽ hàng đại tuyết, sư đệ vạn sự lưu ý." "Là, sư huynh." Quách Đại Lộ quay về Đặng Thạch chắp tay thi lễ một cái. Trạm vạn thời gian phần, quả nhiên tuyết bay lở trời. Quách Đại Lộ cầm trong tay ngôi sao chưởng, đi tới thôn lũng, tuyết lớn hạ đến đang chặt chẽ, tuyết đan lũ như khói đặc lan lộn. Xung quanh từng tòa từng tòa ngọn núi, phảng phất cự đao chém phủ, hà cầm ẩm địa chém vào bầu trời đêm. Quách Đại Lộ tóc dài phiêu phiêu, huyền bào phi dương, bởi vì có hộ thể trận pháp gia trì, tuyết bay rơi không tới trên người hắn. Hắn đi ở gào thét phong tuyết bên trong, dường như trích tiên dáng thế. Hô. Hắn bảo giác đông nhiên to lên, chiếm tinh trượng tùy theo tìm một nửa hình tròn quỹ tích. Thình thịch, thình thịch thình thịch. Liên miên không dứt tiếng động bên trong, từng khối từng khối to lớn như châu hắc thạch từ trên núi bay lượn hạ xuống. Hắn muốn bố trí một cái đôi sử đôi đợi đại trận. Nửa năm sau, Quách Đại Lộ bế quan kết thúc, hạ hành thiên hạ, các sư huynh đệ đặc biệt bày rượu vì hắn đoán đón gió, đồng môn trong đó nâng ly cả chén, tình nghĩa sâu nặng. Sau đó Quách Đại Lộ đơn độc mời lão sư đi tới Hoành Thiên Ngai, để hắn đi rồi một bị của mình đôi sử trận. Cũng bất quá liền nửa chén trà nhỏ không tới công phù, lão sư đi ra trận pháp, lắc đầu mỉm cười nói, này nói không thông. Quách Đại Lộ chưa đưa có thể hay không? Lại 2 năm trôi qua, Tần Quốc diệt Hàn, Tệ, Ngụy Tam Quốc, quân tiên phong nhắm thẳng vào Đại Lương. Lương Quốc lấy Tô tĩnh làm sói, tỉ suất 7000 quân ở Liễu Minh cái phục kích Tần Quốc 50000 đại quân, cuối cùng lấy ít thắng nhiều, hoàn toàn thắng lợi, lịch sử xưng Liễu Minh cái cuộc chiến. La năm, Bang Nghi xuống núi, thay Tần dùng xạ nhà, thành công thuyết phục Lương Vương ngừng chiến, cùng Tần Quốc đàm phán hòa bình. Tô Tĩnh dưới cơn nóng giận, nắm giữ ân oán xoải đi. 3 năm sau, Tân Quốc quay đầu trở lại, từ bạch tiễn tỷ suất 200.000 đại quân, binh lâm lương thành. Lúc này, Tô Tĩnh đã cách hướng 3 năm, không biết tung tích, Lương Vương chỉ phải bái quách chấn Lâm vì là binh mã đại nguyên xoải, tỷ suất 170.000 đại quân đón đánh Tân Quốc. Đến đây, thần lương hai nước quyết chiến chính thức kéo lại mà lớn. Lúc đó, Huyền Vi tông trên ứng với thiên cơ, trừ bằng nghi, đã xuống núi, cùng các đại lộ, bị Huyền Vi tử vây ở Hoành Thiên Nhai, mà khác 11 vị đệ tử, tất cả đều hiện bảo trọng trượng, đồng bền xuống núi giúp đỡ Tân Quốc. Tần Lương thắng thua trận này chi tên chốt, không ở Quách Trần Lâm, mà đang ẩn nút ở lớn Không Sơn Tô Tinh cùng hắn cái kia bất bại 7000 quân. Sau khi xuống núi, Đặng Thạch đưa hắn thôi diễn kết quả báo cho chư vị sư đệ, mà Tô Tinh cùng Lương Vương này ra khổ nhục kế, nhưng là xuất từ tiểu sư đệ tác phẩm. Ba năm một ván. Tiểu sư đệ đúng là vẫn còn cùng Lương Quốc đứng ở một bên. Những sư huynh đệ khác nhóm thán nói. Đàm luận, mười một người xúc điệu thành thốn, vội vã chạy tới lớn Không núi, đi qua sông long cốc thời gian, đột nhiên thiên điệu biến sắc, cùng phong gào thét, hai tòa vụt lên từ mặt đất cự phong, dường như không chịu nổi gió to diễn tố, đột nhiên loạn trà loạn trợn đứng lên. Dường như hắn tự say cất bước, vô pháp thủ định. Các sư đệ cẩn thận, chúng ta vào người khác trận pháp. Đại sư Minh đặng thạch lớn tiếng nhắc nhỏ nói: "Đang lúc này, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, chư vị sư huynh, có khỏe hay không?" Mười một người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy lưng chừng núi nơi, bọn họ tiểu sư đệ quách đại lộ tay thuận nắm pháp trượng, lâm phòng mà đứng. Tiểu sư đệ lại từ lao sư trận pháp bên trong trốn ra được. Có người khiếp sợ. Đặng thạch lớn tiếng gọi hàng nói: "Tiểu sư đệ, ngươi phải làm biết, ngươi là giữ không nổi ngươi mười một vị sư huynh. Hiện tại rút lui trận, chúng ta vẫn là sư huynh tốt đệ, sư huynh khuyên ngươi tuyệt đối không nên sai lầm." Quách Đại Lộ nói, "Tần Vương tàn ngược, đẩy được chính sách tàn bạo, việc này cả thế gian đều biết, chư vị sư huynh vì sao vẫn cứ khư khư cố chấp, muốn trợ Tần diện xa nhà?" Đang tính nói, "Tiểu sư đệ cũng có thể thôi diễn thiên cơ, sao lại không biết Tần Vương chính là thiên mệnh sở quy?" Sư đệ chính là nhìn thấy cái này thiên mệnh không đúng, vừa muốn khuyên chư vị sư huynh giúp ta sửa lại cái này thiên mệnh. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc nói, "Trận bên trong mọi người nghe vậy, hoàn toàn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, riêng là nghe được sửa lại cái này thiên mệnh năm chữ, cũng đã hái hùng cái vía, huống chi tự tay đi làm." Bọn họ biết tiểu sư đệ trận pháp thiên phú có một không hai tuyệt luân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại luôn luôn ham muốn nghịch thiên cải mệnh. Lão sư vẫn giáo dục chúng ta, thiên đạo có thưởng, không vì là liêu tổn, không vì là kiệt vong, tiểu sư đệ lẽ nào quên hết rồi? Đặng Thạch sắc mặt trịnh trọng. Lão sư cũng không nhất định đều là đúng. Quách Đại Lộ chuyện đương nhiên nói. Các vị sư huynh nghe được câu này, sắc mặt vẻ khiếp sợ càng hơn vừa nãy. Có mấy vị sư huynh đã chửi gầm lên. Quách Đại Lộ, ngươi sao dám nói ra này loại khi sự dị tổ? Ngô Ái Ngô sư, ta càng thích chân lý. Quách Đại Lộ biểu hiện bỗng nhiên trở nên trang trọng nghiêm túc. Chư vị sư huynh. Không cần nói nhiều, mời phá trận đi. Quách Đại Lộ nói đi, đưa tay bên trong pháp trượng hướng về không trung ném đi. Ầm ầm tiếng sấm liền ở mười một vị sư huynh đỉnh đầu vang lên. Nhất thời mưa rơi xối xả, mưa tầm tã rội xuống, mưa gió bắt trói trong đó, trừ vị sư huynh có chút không mở mắt ra được. Gia thiên trận liền như vậy khởi động. Thật là mạnh áp đại trận. Có người cảm thán một tiếng. Đặng Thạch rơi lên pháp trượng, trong miệng cao giọng ngầm tụng một đoạn thần chú, sau đó hò hét bảo vệ nghiêm mật. Từng đạo cương khí từ mặt đất hiện lên, đem mười người bọc lại. Đây là một cái cực kỳ cường hãn trận pháp bảo vệ. Tiếp đó, Đặng Thạch tay trái vung lên, mười vị sư đệ hiểu ý lập tức ba lạng một tổ, từng người tránh đứng ra, bảo vệ nam được phương vị. Bát sư đệ, giành lại hắn pháp trượng. Đặng Thạch Toại chấn trung tâm, chỉ huy nói. Vâng. Bát sư đệ đáp một tiếng, sau đó lập tức phát trượng, tiếp theo hướng về trên vai một vác, phía sau thình lình mọc ra một đôi to lớn trong suốt cánh vai. Đập đập đập. Bát sư đệ bay lên, bay về phía quách đại lộ treo đứng ở hư không bên trong pháp trượng. Bất quá hắn vừa bay lên ba bốn trượng, một tảng đá lớn gió núi biển mưa vậy nên đầu đập xuống. Bát sư đệ cẩn thận. Mấy đạo âm thanh đồng thời vang lên. Nhị sư huynh nói, hắn mượn địa lợi bảy trận, tất nhiên đến có chuẩn bị. Đặng Thạch nói, Nho môn có đôi lời gọi là thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng người cùng. Bây giờ hắn chiếm địa lợi, chúng ta chiếm người cùng, hắn làm sao thắng? Vừa nói tới chỗ này, đột nhiên nghe được bên cạnh có người gọi nói, Đại sư huynh cẩn thận. Đang lúc này, Đặng Thạch ngẩng đầu nhìn đến từng khối từng khối bàn bắt tiên kích cỡ tương đương đá tảng từ hai trên ngọn núi lan xuống, oanh thình thịch ảnh, thanh thế kinh thiên động địa. Nhị sư huynh đưa tay bên trong pháp trượng quanh một vòng, trong miệng nói lầm bầm, một đạo cường đại khí tức bốn tán mát, núi đá giao kích tiếng im bật đi, đã tảng nhất thời bất động bất động. Đại sư huynh, tiểu sư đệ là muốn ngăn cản chúng ta. Nhị sư huynh vút ra tĩnh vật trận phía sau, nói nói. Đặng Thạch một tay nắm trượng, đứng ở trên đất, một đôi mắt nhưng không hề chớp mắt địa nhìn chầm chầm cái kia hai tòa rồng bản sơn. Thời gian này, cái khác các sư đệ trận pháp lần lượt bày thành công, 10 tòa đại trận gồm cả kim, một thủy, hỏa, thổ, lẫn nhau cấu kết phối hợp, một khi vận chuyển, mấy cố hủy diệt vạn vật khả năng. Trận sử là cái kia hai tòa núi. Đặng Thạch đột nhiên khai ngộ, sau đó nhấc lên pháp trượng, chỉ về trong đó một ngọn núi, trước tiên san bằng này một tòa. Đại trận như bẻ cành cối đi, trong nhấp nháy đem ngọn núi kia san thành bình địa. Không cần Đặng Thạch chỉ dẫn. Mười tòa liên hoàn trận ngay sau đó rời về phía mặt khác một tòa rừng bản sơn, cũng cấp tốc đem săn bằng. Đây mới thật là rời non lớp biển. Hai tòa trận sử bị hủy, tiếng sấm, tiếng mưa gió, kim qua tiếng sát phạt theo biến mất. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, yên tĩnh không giống như là ở trong nhân thế. Tiên đà khói đen tràn ngập, bao lấy thân thể tất cả mọi người, che ở tất cả mọi người mắt. Đại trận vẫn cứ không có biến mất. Bọn họ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không dám manh động. Lão sư, mà nhìn đệ tử một trận này. Giữa không trung bên trong, đột nhiên vang lên như thế một thanh âm, khói đen bên trong mọi người tự nhiên nghe được, đó là tiểu sư đệ thanh âm. Tứ sư Minh vung vẩy pháp trượng, nỗ lực xua tan khói đen, nhưng này khói đen nhưng là càng thêm nồng nặng. Mọi người không muốn thi pháp bại trận. Khói đen bên trong, lục sư đệ đột nhiên gọi nói, "Thứ sư Minh theo một nói, không sai, này khói đen có gì đó quái lạ." Chỉ chốc lát sau, 11 người đã hoàn toàn bị dày đặc chí cực khói đen khóa lại, thần chú, trận pháp tập thể mất đi hiệu lực, thật giống một khắc đó, bọn họ bị có thượng thiên đạo từ bỏ. Chúng kế, Đặng Thạch đột nhiên kêu một tiếng, nguyên lai like hắn 5 năm trước vấn đề kia là đang rối gata. 5 năm trước, quét đại lộ ở hành thiên nhai bế quan, Đặng Thạch đi cho hắn đưa cơm. Quách Đại Lộ đã từng hỏi hắn một vấn đề, một cái trận pháp bên trong có thể có mấy người trận xử. Bây giờ suy nghĩ một chút, vấn đề kia kỳ thực chính là một cả bẫy, một trận một xử, đây là không thể bàn cái chân lý. Hắn sở dĩ hỏi ra vấn đề kia, chính là vì nói dối chính mình, để chính mình phán đoán sai cái kia hai tòa núi chính là trận xử. Trên thực tế, trận xử từ đầu đến cuối đều là trong tay hắn cái kia pháp trưởng, hắn không có lừa ngươi. Đang lúc này, tiếng của lão sư đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Tiếp theo gió mát phất qua quá, ánh sáng tỏ ra, khói đen nhất thời bị đuổi tản ra hầu như không còn. Lão sư chống pháp trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia pháp trượng bất ngờ chính là tiểu sư đệ pháp trượng. Cái kia hai tòa núi là trận sự, hắn pháp trượng cũng là trận sự. Đặng Thạch đương nhiên tỉnh ngộ. Huyền Vi Tử chuyển đầu nhìn về phía đứng ở đống đá vụn trên quách đại lộ, nói, "Đại lộ, vi sư nói tới có thể đúng." Quách đại lộ ngẩng đầu ngước nhìn trời, nửa khí hờ hững nói, "Lão sư có thông thiên triệt địa khả năng, một đôi mắt sáng hiểu rõ vạn vật, vật, đệ tử lừa không được ngươi." Huyền Vi Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, "Vừa là như thế, ngươi còn muốn ngăn cản các sư huynh của ngươi đi giúp đỡ Tần Cốt sao?" Đương nhiên Huyền Vi Tử xua tay một cái bên trong pháp trượng, làm sao ngăn cản? Quách Đại Lộ chuyển qua đầu nhìn sư phụ cùng các vị sư minh, đống nhiên nhẫn miệng cười, tự nhiên là lão sư đệ tử thân truyền giả thiên trận. Huyền Vi Tử hơi run run, đống nhiên nhìn thấy Quách Đại Lộ hai tay nắm tay, trùng thiên rơi lên cao, tiêu sơn giã rung động, cây rừng sợ hãi. Ta một trận này, tháng thiên nửa phần. Nữ âm rơi nơi, Quách Đại Lộ hóa thành một đạo cầu vòng, thẳng hướng về mây xanh, gia thiên trận lần thứ hai mở ra. Hỏng rồi. Huyền Vi Tử sắc mặt kỳ biến, hắn đem chính mình hóa thành cuối cùng một đạo trận sự. Mười một vị đệ tử còn chưa phản ứng lại, nhất thời cảm thấy một trận núi lở đất nước, long trời lở đất. Bên thay đồng thời vang lên quỷ khóc thần gào thanh âm. Lão sư, có người hí lên gọi nói. Nhưng đứng ở ở giữa đại trận huyền vi tử nhưng mắt điếc thanh ngơ, mang mang nhiên đối mặt với trước mắt này hủy thiên diệt địa gia thiên trận, tự lẩm bẩm nói, nguyên lai chỉ có đánh bạc chính mình, mới có thể đã lừa gạt thiên cơ. Đại lộ, vi sư sai rồi, này nói, có thể được. Thế giới hiện thực, vô cấu sân trên, tiểu phiền lung trận bên trong, Quách đại lộ đống nhiên mở mắt ra, hắn thoáng trở về lên đồng, sau đó phát hiện mình đang ngồi ở một cái cực kỳ đơn sơ thuỷ bỉ làm cho hề cho thiên hạ nhỏ phá trận bên trong. Loại cảm giác đó giống như là một cái trên tiến sĩ đột nhiên bắt được một đạo tiểu học năm thứ nhất bốn phép tính giải toán đề. Hắn đứng lên. Sư phụ, hắn bắt đi. Ngoài trận, Doãn Vô Thương nhìn thấy Quách Đại Lộ đứng dậy, lập tức bẩm báo. Tiên tâm đi, hắn trong thời gian ngắn không ra được, Bạch Trượng tràn đầy tự tin, bởi vì vi sư trận pháp không thể như vậy giao cải. Một viết mặc gia cùng thầy thuốc ngẫm cảnh thời điểm, có đọc người lớn vương vạch gia ngẫm cảnh viết không đủ nó no đủ, có chút làm, muốn càng phong phú một chút mới dễ nhìn, ta hấp thụ giáo huấn, bắt đầu vì là nọ ra cùng âm dương gia ngẫm cảnh làm nội dung vở kịch đại cương. Cuối cùng đại khái là ngàn chữ dự toán, cắt giảm phía sau phòng trừng cũng có ngàn tà hưu. Nhưng như vậy viết ra sau, lại có độc người lớn vương cảm thấy có chút nước. Vì lẽ đó một chương này từ 3 giờ chiều làm đến bây giờ, chính là như người ăn lão đàn ngơ mặt, chưa thoải mái tự biết. Ô, oh. chương 165, ngươi không phải nói ngươi không hiểu trận pháp sao, hả? Quách đại lộ đích sắc không có lập tức đi ra tiểu phiền lung trận, hắn vẫn còn đang suy tư trong mộng thế giới cái kia giả thiên trận. Bởi vì chỉ cho phép kết quả tồn tại, không cho phép quá trình phát sinh bá đạo ăn khớp tồn tại, Già Thiên trận kỳ thực cũng không có chân chính thành trận khả năng, chỉ là thiên cơ để cho Quảng Đại trận sư một cái ý nghĩ. Quách Đại Lộ lần thứ nhất nghe được cái này trận pháp nguyên lý, liền phát hiện cái hở, một cái cũng không phức tạp nghịch biện ăn khớp. Thật giống như ác độc vương hậu quay về tấm gương nói, ta cho phép phía trên thế giới này có so với ta càng sinh đẹp 30 tuổi nữ nhân tồn tại, thế nhưng ở nàng 18 tuổi thời điểm, lão nương liền muốn dùng quả táo độc chết nàng. Trên thực tế, bất luận cái nào 30 tuổi nữ nhân đều phải qua 18 tuổi, kết luận chính là Phía trên thế giới này không có cái nào 30 tuổi nữ nhân so với từ nay về sau càng ngon, trừ phi công chúa Bạch Tuyết vừa sinh ra liền 30 tuổi. Đồng dạng nguyên lý, bất kỳ một tòa trận pháp cũng không thể vừa chạm vào mà liền càng là uy lực mạnh mẽ trận, xếp hàng quá trình liền càng phức tạp, mặc dù là thiên phú so với quách đại lộ càng quế dị tôn ngộ không, hắn ở bảy trận thời gian đều phải quy quy củ củ đồng dạng cái đặc biệt tròn vòng vòng. Lão sư Huyền Vi Tử không tìm được giải quyết cái vấn đề khó khăn này phương pháp xử lý, bởi vậy hắn tạm thời hướng về thiên đạo trị vua, cũng đem trận pháp này nguyên lý cho rằng phản diện án lệ đến giáo dục đệ tử, đương nhiên đồng thời cũng là thăm dò Một bên nói cho mọi người thiên đạo không thể làm trái trí lý, một bên cùng đợi có vị nào đệ tử đứng ra đưa ra dị nghị, phản đối chính mình. Hắn không thể trực tiếp để các đệ tử đến tìm hiểu trận pháp này, bởi vì là một cái liền lão sư cũng không dám người phản đối, làm sao hy vọng hắn phản đối thiên đạo. Mai đến tận hắn du lịch lương quốc thời gian gặp phải Quách Đại Lộ. Đó là một cái thiên phú dị bẩm, tính cách phản bội, lại có mánh liệt nghịch thiên cải mệnh động cơ quý tộc thiếu niên. Hắn lấy âm dương mọi người huyền vi tử thân phận tham viếng Quách phủ, cũng biểu đạt thu học cho ý nguyện, Quách phủ tự nhiên vui vẻ đáp ứng, tên khắp thiên hạ huyền vi tử muốn thu con trai của chính mình làm nô đệ. Cái này cùng gặp phải Bồ Tát sống khác nhau ở chỗ nào? Quách Đại Lộ tiến nhập Huyền Vi tông sau, tự nhiên cũng nghe được Huyền Vi Tử năng chính là cái kia phản diện án lệ, hắn lúc đó cũng không biết đó chính là Già Thiên trận, chỉ là ở nghe được cái này ví dụ thời điểm, theo bản năng mà cảm thán một câu, "Này thiên đạo cũng quá chơi xấu." Cũng là bởi vì câu này cảm thán, Huyền Vi Tử mới quyết định cuối cùng đem Già Thiên trận chuyển cho hắn. Vừa mới bắt đầu, thầy trò hai người liên quan với trận pháp này thảo luận rất nhiều, Quách Đại Lộ cũng một lần bị Huyền Vi Tử mang lệnh, rơi vào tiến vào hắn thân căn Cố Đế nộ khu bên trong, mãi đến tận hắn bị phạt đi hoành thiên nhai bấy quan, mới phục linh tâm đến nhớ tới một trận nhiều sự phương án. Men theo ý nghĩ này, hắn ở hoàng thiên ngay bảy một cái đôi sử trận cũng mời lao sư đến quan sát. Huyền Vi Tử cỡ nào thần thông, nửa phút phá đôi sử trận, ngón tay nhập lại ra đôi sử suy yếu trận pháp uy lực, căn bản là không có cách gánh chịu giả thiên trận này nói không thông. Quét đại lộ nhưng không hề từ bỏ. Dựa theo ý nghĩ này lại chăm chú suy nghĩ mấy năm, rốt cục để hắn nghĩ tới một cái trước tiên phá sau lập, trận bên trong giấu đi trận tuyệt diệu chủ ý. Tần lương quyết chiến bắt đầu, hắn cùng lao sư Huyền Vi Tử đánh một cái đánh cược. Nếu như hắn có thể thuận lợi bày ra giả thiên trận, Huyền Vi Tông từ bỏ trợ thần. Nếu như hắn bày không ra. Hắn tử bỏ trợ xa nhà. Huyền vi tử đáp ứng rồi đánh cuộc này cục, nhưng thêm một khảo nghiệm, hắn để Quách Đại Lộ phá một hồi hắn lớn lồng chim trận. Đệ tử phải xuống núi, trước khi đi sư phụ ra tay thử thách, nguyên bản chính là chuyện hợp tình hợp lý, Quách Đại Lộ không có cự tuyệt, cùng sử dụng thời gian nửa nén hương đi ra lão sư lớn lồng chim trận, thời gian này so với đại sư huynh đặng thạch nhanh hơn 6 lần. Tại chỗ có sư huynh đệ đều cho rằng Quách Đại Lộ bị nhốt hành thiên nhai thời gian, hắn kỳ thực sớm đã đến xong lang cốc, cũng bày xuống che che thiên cơ giả thiên trận. Vì tránh né thiên cơ phát hiện, hắn đầu tiên là lấy song long núi làm trận sử xếp đặt một cái Ngụy Ngụy Già Thiên Trận, cũng chính là lão sư Huyền Vi Tử trong miệng này nói không thông trận. Chờ đến tòa này Ngụy Ngụy Già Thiên Trận bị chư vị sư huynh phá phía sau, lấy phương pháp trượng làm trận sử, lấy hai tòa vỡ nát núi đã làm trận cơ Ngụy Già Thiên Trận phát động. Nay một lần, hắn mời một vị sư huynh dĩ nhiên bó tay toàn tập, sau đó lão sư hắn Huyền Vi Tử ra tay, nhanh và gọn đem hắn pháp trượng thu hồi, phá Ngụy Già Thiên Trận. Liên ở Huyền Vi Tử cùng 11 vị sư huynh cho rằng quách đại lộ rốt cục bó tay hết cách, không thể không chịu thua thời điểm, hắn rốt cục lấy chính mình làm trận sử, phát động thật Già Thiên Trận một trận giấu đi một trận, một trận sinh một trận. Quách Đại Lộ rốt cục thành công lừa gạt Thiên Cơ, bay xuống chân chính giả Thiên Trận. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ vui mừng nở đủ cười, cho dù là ở trong mơ thế giới, này loại liệu mình vẫn nói, thắng Thiên nửa phần hùng hồn hào hùng, cũng vẫn là đáng giá kêu ngạo. Hắn cất bước trước được, muốn đi ra tòa này trò trẻ con phá trận. Ngoài trận, Doãn vô thương biểu hiện sốt sáng mà nói nói, sư phụ, hắn bắt đầu di chuyển, cũng không có rút kiếm. Bạch Trượng cũng đầy mặt nghiêm túc nhìn trận bên trong Quách Đại Lộ, muốn biết hắn sẽ làm sao phá trận. Sau đó bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ đi tới đi tới liền đi ra tiểu phiền lung trận không có rút kiếm phát trận, cũng không có nỗ lực đi tìm trận xử, thậm chí cũng không có thử đi suy tính một hồi sanh môn cùng tử môn pháp vị, cứ như vậy bước đi liền đi ra. Tiểu Phiên Lung trận chính ở chỗ này hết chức trách địa vật chuyện, nó thậm chí cũng không có phát hiện mình vây khốn đối tượng đã đi ra ngoài trận, trong lúc nhất thời, tình cảnh hết sức khó xử. Bạch Trượng, Doãn Vô Thương, sư phụ, hắn, hắn, hắn đi ra. Doãn Vô Thương chỉ vào quách đại lộ gọi nói, khuôn mặt không biết làm sao. Vi sư thấy được, Bạch Trượng lạnh nhạt gật gật đầu, nhưng thế giới nội tâm đã lật lên sóng to gió lớn, mà mỗi một đóa bọt nước trên đều viết ngậm bức hai chữ. Này đặc biệt sao không hợp lý à, từ xưa đến nay, nhìn nàng trung ngoại, nào có người như vậy phá trận. Người như vậy tùy tùy tiện tiện địa liền từ trận bên trong đi ra đến, để người ta tiểu phiền lùng trận trong lòng nghĩ như thế nào. Lúc trước độc cô gia vị lao quái tiệt nhưng cũng là dùng 5 phút mới nhìn phá xanh môn, cuối cùng thành công phá trận, hắn quế đại lộ, dựa vào cái gì? Hắn không phải nói chính mình không hiểu trận pháp sao? Chào hai vị a. Giữa lúc Bạch Trượng trong lòng bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hầu, hắn nhìn thấy Quế Đại Lộ cười tủm tỉm đi tới, giơ tay cùng hắn cùng gián vô thương lên tiếng chào hỏi. Ngươi, chào ngươi. Doãn vô thương theo bản năng mà lui về sau một bước, mắt bên trong khó che kinh hoàng. Quách Đạo Hưu tốt, Bạch Trượng duy trì chấn định, khẽ mỉm cười. Quách Đạo Hưu chỉ dùng 15 tiếng liền rách ta này tiểu phiền lung trận, không tồi không tồi. Hả, dùng thời gian dài như vậy sao? Quách Đại Lộ hỏi. Đối với một cái người không hiểu trận pháp tới nói, thời gian này có thể nói đã vô cùng tốt. Bạch Trượng ngữ khí trung gian kiếm lời ngậm khen ngợi, đúng rồi Quách Đạo Hưu, có thể cùng Lão Phu chia sẻ một hồi ngươi là thế nào phá trận sao? Quách Đại Lộ nói, không làm sao phá à? Cứ như vậy trực tiếp đi ra, ta còn tưởng rằng là Bạch Lão Tiên sinh mở ra trận môn thả ta đi ra đây. Bạch Trượng nói, "La phu cũng không có mở trận môn. Vậy ta thì không rõ lắm." Quách Đại Lộ không rõ lúc đầu, sau đó lại nói, "Đúng rồi, Bạch lão tiên sinh, doan tiên sinh, ta ở cái kia tiểu phiền lùng trận bên trong ngủ khoảng thời gian này, đột nhiên linh cảm bạ phát, cũng suy nghĩ ra một cái trận pháp, không bằng hai vị giúp ta đánh giá đánh giá." Bạch Trượng cười nói, "Ừ." Quách đạo Hữu cũng học xong bài trận. "Hiểu chút ra lông." Quách Đại Lộ nói. Bạch Trượng cười ha ha, nói, "Quách đạo Hữu, trận pháp này cùng với những cái khác công phu bất động, trong đó huyền ảo pháp muôn không mấy thập niên công phu rất khó chân chính năm giữ, lão phu năm đó Vừa nói tới chỗ này, Bạch Trượng phát hiện mình lại xuất hiện ở hắn dùng đến khốn quách đại lộ chính là cái kia tiểu phiền lùng trận bên trong, mà quách đại lộ cũng đã không thấy tăm hơi. "Sư phụ." Thời gian này, Bạch Trượng nghe được đại đồ đệ đang gọi mình, hơn nữa nghe thanh âm liền ở cách đó không xa, đáp lời, "Không bị thương, vi sư ở đây, ngươi tới đi." "Sư phụ, ngươi ở đâu? Ta nhìn không thấy ngươi." Bạch Trượng trong lòng hơi động, bật điều chuyển đầu xung quanh, chỉ thấy bốn phương tám hướng trên trụ đá toàn bộ lượn lờ khói, hoàn toàn không nhìn thấy đại đồ đệ doãn vô thường cái bóng. Ta một trận này tên là sao sâm, sao thương trận, lấy người sinh không gặp bỡ, động như tham dự thương ý tứ, trận là ý muốn nhất thời bày xuống, thô lậu chỗ, không thể tránh được, mong rằng hai vị không nên chê cười. Quách đại lộ giọng ôn hòa truyền vào hai người thay bên trong. Bạch Trượng tỉ mỉ quan sát một lần tòa trận pháp này, phát hiện bất kể là bố cục thủ pháp vẫn là trận thế sắp xếp, đều tinh diệu đến khác thường, xa xa trên hắn rất ra. Nay cơ mờ nờ mới không phải ý muốn nhất thời bày trận. Quách đạo hữu, ngươi trận pháp này chi tinh diệu, quả thật lao phu cuộc đời chi ít thấy, như vậy lao phu không khỏi muốn hỏi, ngươi lúc trước không phải nói chính mình không hiểu trận pháp sao? Hà? Bạch Trượng trong lòng có chút bất mãn. Khi trước xác thực không hiểu trận pháp, là của ngươi tiểu phiền lung trận cho ta dẫn dắt." Quách Đại Lộ như thực chất nói. "Quách đạo hưu đem lão phu làm bà tuổi đứa trẻ lừa gạt, cái này không tốt lắm đâu. Cái kia Bạch lão tiên sinh đem phan đà tử thôn hơn 700 vị thôn dân tính mạng làm chuyện vật, cũng rất tốt." Quách Đại Lộ ngữ khí cũng phai nhặt đi, tu hành cửa không tìm được, thiên địa bất nhân cái trò này đúng là học được đủ chạy. Chương 166, từ hôm nay trở đi, tên của ta gọi là Tế Thiên đại thánh. Ở tham thương trận trung chuyển một canh giờ, Bạch Trượng cùng Doãn Vô Thương nhưng vẫn là không có đầu mối chút nào, không cần nói ra đường bọn họ liền trận pháp quỷ tích vận hành cũng không có thăm dò, đó là một tòa hoàn toàn vượt qua bọn họ thầy cho hai người phạm vi năng lực, hoặc giả nói là phạm vi hiểu biết trận pháp, thật giống như một cái tiểu học năm thứ nhất học sinh mặt đối với ca đức bạch suy đoán, nội dung hoàn toàn siêu cương, là một đạo điển hình dữ phần đề. Hơn nữa nhất để bạch trượng khốn hoặc là, cái này tham thương trận rõ ràng chính là ở hắn tiểu phiền lung trận trên căn bản tiến hành sửa chữa, tại sao hắn ngược lại sẽ cảm thấy xa lạm như vậy? sư phụ, ta cảm giác này tham thương trận căn bản không có lối thoát, thật giống một con to lớn tủ sắt. Doan vô Thương gần trong ngắt, rồi lại dường như cách xa ở Thiên Nhai Thanh Âm lại một lần ở vang lên bên tai. Bạch Trượng lần này không có trả lời, hắn bắt đầu thử đi cùng cái kia hai cái áp trận pháp bảo tiến hành câu thông, làm Bạch cổ lâu một phái tổ truyền chân phái pháp bảo, tự nhiên có không hề tầm thường chỗ, dễ dàng sẽ không bị người khác thu phục. Quả nhiên, Bạch Trượng rất nhanh cảm ứng được cái kia hai đại pháp bảo khí tức, hắn trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, vật tổ truyền chính là đáng tin. Sau đó hắn men theo cái kia hai đạo hơi thở kết thuộc, lập đặc định bộ pháp đi tới, bất quá xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là một con đường chết hai đại pháp bảo khí tức không sai, nhưng lập trường của bọn nó thay đổi, chúng nó đã cùng trận pháp hoàn toàn hòa làm một thể, phối hợp cũng là hết sức ăn ý. chúng nó phóng thích khí tức đem bạch trượng hấp dẫn tới, thật giống chính là vì cố ý nói cho hắn biết sự thực này. à, chúng ta đã làm phản, ở mới trong trận pháp trải qua rất vui vẻ, có thể phát huy ra so với trước đây mạnh một ngàn lần uy lực, tân chủ nhân thực lực càng cao hơn, càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. đơn giản tới nói, quả thực có thể cào ngươi một cọng lông không dư thừa, vì lẽ đó ngươi hiểu. bạch trưởng không biết hắn tại sao có thể tiếp nhận được những tin tức này, hắn chỉ biết lúc này nội tâm của chính mình cơ hội là hỏng mất. Nguyên lai tu hành thế giới cùng thế giới hiện thực giống như đều là thực tế như vậy cùng tăng khốc. Thạch Dung đứng sững sững, lượn lờ khói thuốc, lớn lao bàng bạc trận pháp khí tức, vô thanh vô tức vận chuyển tuần hoàn, vĩnh cửu không dừng. Sư phụ, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Doãn vô thương thanh âm bên trong đã mang theo một chút sợ hãi. Ân, vi sư nghe được. Đồng Dạng cảm nhận được tuyệt vọng hơi thở bạch trượng rốt cục tiếp một câu. Sư phụ, ngươi tìm tới phương pháp phá trận sao? Doãn vô thương hỏi. Tạm thời vẫn không có, hơn nữa vừa ta phát hiện, cái kia hai vị pháp bảo vệ từ bỏ chúng ta. Bạch Trượng ngứ khí bên trong mang theo một ít trật vật ý tứ hàm xúc. Đoán Vô Thương bên kia do dự một chút, sau đó nói nói: "Sư phụ, thực sự không phá được, ta, ta ngược lại có một biện pháp, thế nhưng cần cần sư phụ cho phép." Bạch Trượng nói: "Không bị thương, này lúc này là lúc nào rồi, ngươi làm sao còn có này loại cổ bản tư tưởng? Ngươi có cách gì cứ việc dùng đi ra, có câu nói, đệ tử không cần không bằng sư, ngươi nếu có thể phá trận này, vi sư chỉ có vì ngươi cảm thấy vui mừng cùng tiêu ngạo, mà sẽ không trách ngươi." "Đệ tử hiểu." Đoán Vô Thương nói: "Vậy ngươi biện pháp là?" Chỉ nghe Đoán Vô Thương lớn tiếng gọi nói: "Quách tiên sinh!" cầu ngươi thả chúng ta đi ra ngoài, trận này chúng ta không phá được, ngài thắng. Bạch Trượng, quả nhiên vẫn là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, thầy cho đầy ba đồ đệ thượng vị đi, quá đặc biệt sao mất mặt. Lời tuy như vậy, Bạch Trượng vẫn không kềm hãm được địa ở trong lòng mong đợi một hồi quách đại lộ đáp lại. Nếu như không bị thương cái này biện pháp hữu hiệu, hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Dù sao này cái gì tham thương trận cứng rắn phá tan là không vui, nếu muốn đi ra ngoài, nói không chừng muốn động dùng bùn mạng của mình sâu đậu, nhưng thật đến đó một bước, hắn cùng hắn quách đạo hưu trong đó khả năng lại cũng không có đường sống hoàn toàn. Quách đại lộ không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Quách tiên sinh ngài đã nghe chưa? Quách Tiên Sinh, Doãn Vô Thương lại kêu vài câu, vẫn không có trả lời, thật giống người đã trải qua ly khai Sư phụ, Doãn Vô Thương trong lòng lờ mờ cảm giác được một tia tuyệt vọng. Quách Tiên Sinh hắn thật giống đã đi rồi. Bạch Trượng xích nói, không bị thương, ngươi này toán biện pháp gì? Quách Đạo Hưu bày xuống đại trận này, là vì thử thách thầy trò chúng ta hai người trận pháp bản lĩnh. Lúc này mới cái nào đến đâu, ngươi liền bị xuống đất xin tha. Nhưng là sư phụ, ngươi đừng nói nữa. Bạch Trượng đánh gãy đồ đệ giải thích, sau đó móc ra bạch mục đỉnh. Quách Đạo Hưu, lão phu đã tội rồi. Bạch Trượng từ bạch mực đỉnh bên trong thả ra một cái nhỏ trắng tầm sâu độc, trắng tầm bò ra ngoài một đỉnh sau, thân thể bắt đầu kịch liệt dài ra, lớn lên. Sau ba phút, thình Linh biến thành một cái dài đến hai mươi, ba mươi thước màu trắng cự mãng. Bạch Xá vương cổ, Bạch Trượng bàn mệnh cổ. Bạch Trượng đưa tay chỉ về phía trước, hò hét, động, khí hí hí. Bạch Mãng ngẩng đầu phủi đất mà được, Bạch Trượng theo sát phía sau. Bàn mệnh cổ vừa ra, không chỉ có muốn phá này tham thương trận, thế tất còn muốn cùng trận pháp chủ nhân ghen đua cao thấp, không phải vậy liền sẽ lưu lại ảnh hưởng cả đời cái hở. Bạch Mãng ở trận bên trong không có bò quá lâu đấu cơ hội liền xuất hiện ở trước mắt. Hai cái thô tròn trụ đá treo leo cao vót cha nha dường như kiếm, một đạo khí thế phong phái kiếm ý xoay quanh ở đôi trụ trung gian, tựa hồ đã đợi chờ đã lâu. Bạch mãng một đôi sáng sủa như đèn lồng mắt nhìn trầm trầm kiếm ý nhìn hồi lâu, sau đó vèo địa một hồi thoáng khởi lăng không mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lại muốn đem kiếm ý nuốt vào bụng bên trong. Xoạt, kiếm ý hạ xuống, bạch mãng bị chia ra làm hai, chém thành hai đoạn. Quách đại lộ, bạch trượng phun một cúm máu, thê lương kêu một tiếng, sau đó ngã xuống đất ngất đi, đã trở lại chỗ ở Quách đại lộ chuyển đầu hướng vô cấu sơn phương hướng liếc mắt nhìn tiếp theo sau đó xóa tin nhắn hắn vừa mở ra hòm công đức phát hiện bên trong điểm công đức lại tích lũy 22 vạn dưới kinh ngạc lập tức cho tôn ngộ không phát hồng bao nay một lần hắn muốn dùng hồng bao mưa đem cái kia ngạo tiểu hầu tử cho đập nát liền hắn mười ngàn mười ngàn phát một hơi phát ra hai mươi cái hồng bao đi qua nhìn hồng bao ghi chép cái kia chỉnh tề như một trận thế quét đại lộ khá là thỏa mãn không biết tôn ngộ không bên kia nhìn thấy sẽ là phản ứng gì sau năm phút tin nhắn bắt đầu nhắc nhở tôn ngộ không nhận lấy ngươi hồng bao tôn ngộ không nhận lấy ngươi hồng bao Tôn Ngộ Không nhận lấy ngươi hầm bao. Tôn Ngộ Không, kính đạo. Lão Tôn vừa phản ra Thiên đỉnh, thì phải nhiều như vậy hầm bao. Vốn định cho Tôn Ngộ Không một cái sập diệt sẽ quét đại lộ ngược lại bị Tôn Ngộ Không sập diệt sẽ một hồi. Dưới sự kích động, vội hỏi, Ngộ Không, ngươi phản hẳn rồi. Tôn Ngộ Không, vậy còn giả bộ. Ba ngày trước, Lão Tôn từ bật mã ôn phủ một đường đánh tới Nam Thiên Môn, một đường gung gậy một đường đánh, trang diện kia thực sự là máu chảy thành sông a. Nhưng Lão Tôn ba ngày ba đêm con mắt đều không nháy mắt một hồi. Quét đại lộ cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Đáp lời, Ngộ Không ngươi ba ngày ba đêm không nháy mắt lời, con mắt sẽ không làm sao. Tôn Lộc Không. Quách Đại Lộ chính mình lúng túng ho khan một hồi, sau đó đáp lời, nói như vậy lời, "Ngộ Không ngươi bây giờ đã trở lại Hoa Quả Sơn." Tôn Lộc Không, "Không sai, lão Tôn đã trở lại Hoa Quả Sơn. Bật mã ôn là không làm, từ hôm nay trở đi, tên của ta gọi là Tế Thiên Đại Thánh." Sau đó không muốn lại gọi sai. Quách Đại Lộ, "Tế Thiên Đại Thánh." Cảm giác rốt cục đúng rồi. Tôn Lộc Không, "Này tên gọi nguyên bản cũng là ngươi lấy, hơn nữa hôm nay này 20 cái hồng bao, nợ mới nợ cũ vừa vận đồng thời kết liễu." Đoạn văn này về xong sau, xiu xiu xiu mèo. Tôn Ngộ Không cũng làm mất đi hoa sô đỏ bao đi qua, nhìn thấy được có vẻ nhìn thấy mà giận mình, tâm thần thoải mái. Chương 167, nói ra ngươi khả năng không tin, mắt trái của ta có thể nhìn thấy quỷ. Từ khi Tôn Ngộ Không ngày đó nhắc tới lấy sau kế tục công đức hồi đoái kỹ năng trò chơi này phía sau, Quách Đại Lộ liền đang bí ẩn ngẹn cái này là chiếu, chuẩn bị ở trước mặt hắn cố gắng bộc lộ tài năng, dọa hắn nhảy một cái. Thành thật mà nói, từ khi Tôn Ngộ Không không biết cái nào gân đáp sai, hoặc có lẽ là đáp đối với, cùng hắn giữa câu thông cũng rất trở nên phi thường khó chịu. Quách Đại Lộ cũng có thể cảm giác được trong lòng hắn ngạnh trẻ gì, nhưng vấn đề là hắn trước sau không muốn nói rõ đầy ngập lửa giận và khí, Câu Thông đứng lên hết sức khó khăn để quét Đại lộ một lần đối với thân phận của chính mình sản sinh hoài nghi. Mãi đến tận ngày đó hắn nói ra câu kia kỳ thực chuyện không liên quan tới ngươi, lúc đó Quách Đại lộ cũng không có quá lưu ý câu nói này, bởi vì trước lúc này Tôn Ngộ không đã vô số lần biểu đạt quá ý tứ như thế, cảnh giới tu hành không tới, không cần quản việc không đâu. Nhưng bây giờ một lần nữa trở về vị một hồi câu nói kia, lại liên tưởng trước câu kia không có người ngoài cuộc, Quách Đại lộ có không giống nhau cảm nộ, kỳ thực chuyện không liên quan tới ngươi, không có người ngoài cuộc. Hai câu trước sau đối chiếu, một cái kết luận vô cùng sống động. Quách Đại lộ sự phẫn nộ có quan hệ tới mình, chỉ ít mình là hắn nổi trận lôi đỉnh cơn giận một nhân tố quan trọng nhất. Chỉ bất quá khi trước cảnh giới ở dưới chính mình đối với này không có bất kỳ ý thức, thuộc về khách quan có lỗi, chủ quan vô tội. Quân Cờ gạt thủ. Bây giờ nhìn thấy tôn ngộ không nhắc tới tạo phản thời gian cái kia loại không thêm che giấu hưng phấn ngựa khí, Quách Đại lộ trong lòng lại có một loại cảm giác, thật giống hắn là một bên ở theo kế hoạch làm việc, lại một bên ở thi thủ đoạn nhỏ cho hạ giận, lấy hướng về lập ra kế hoạch người biểu đạt bất mãn. Những thứ này đều là Quách Đại lộ gần nhất cản nộ. Sở dĩ lúc này lại ở trong đầu quá một lần, cũng không phải là hắn có đầu mới mới cùng ý nghĩ, mà là hắn muốn dựa vào cái này bình phục một hồi kích động không thôi tâm tình. Tôn nộ không cái kia một chổi tươi đẹp tươi đẹp hồng bao một đường đứng hàng xuống, ai nhìn có thể bình tĩnh được. Muốn biết, cái kia chút hồng bao từng cái cũng có thể thay đổi một người một đời. Quách Đại Lộ làm một cái hít sâu, sau đó điểm mở cái thứ nhất hồng bao. Hoa tích quả 50 cái. Quách Đại Lộ. Sau đó hắn điểm mở thứ hai. Nhưng vẫn là hoa tích quả 50 cái. Không cần suy nghĩ, phía sau nhất định là một nước, hoa tích quả 50 cái. Như vậy bướng bỉnh cùng cho đồ dai có thể nói là hết sức tôn ngộ không. Một chậu lạnh lẽo lạnh như băng nước đá, không chút lưu tình, hay là còn mang theo trào phúng đi, địa, quay về Quách Đại lộ viện kia hừng hực lửa nóng nhiệt tình. Rớt xuống. Không sai, chứ hắn là hướng về tôn ngộ không muốn quá hoa tích quả, mà hoa tích quả cũng sắp thực hết sức quý giá, mà nên thời gian hoa tích quả cũng đích xác không có thành thục, mà tôn ngộ không cũng sắp thực đã đáp ứng hắn đợi đến trái cây thành thục thời gian, hắn sẽ chủ động phát tới. Nhưng hắn ở đây loại bầu không khí hạ, lấy loại hình thức này đem hoa tích quả phát tới, tâm tư tuyệt đối không thể nói là cỡ nào đơn thuần, là trả thù, thuần túy trả thù đương đương một cái tề Tiên đại thánh, mặc dù là tự phong, làm chuyện như vậy thú vị sao?" Quách Đại Lộ trong lòng không cam lòng nghĩ, tuy rằng này đầu là hắn mang lên, nguyên vốn còn muốn dùng này 200000 điểm công đức thay cái cân đầu vân hoặc là biến hình thuật tới, cứ việc hoa tích quả cũng cũng không tệ lắm, nhưng cùng này hai hạng đạo thuật so với, chung quy vẫn tồn tại một ít trên lệnh. Quách Đại Lộ tiếp tục đi xuống điểm, không ngoài dự liệu một đường, hoa tích quả 50 cái, liền ở hắn không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm, thình lình nhìn thấy thứ hai đếm ngược cái hồng bao hiện lên thông ngũ hai chữ, phía dưới chú thích: Thông ngũ thuật, cảm ứng thần tiên quỷ quái khí thế. Dựa vào thực lực cảnh giới cao thấp mà định ra, thông hiểu thần tiên quỷ quái chi ngữ, cũng có thể cùng chi tùy ý cho chuyện. Ồ, Quách Đại Lộ trên mặt cô động vẻ mặt một lần nữa tỏa ra, kỹ năng này kỳ thực cũng cũng không tệ lắm. Ngắm lại tôn ngộ không tùy tùy tiện tiện là có thể gọi ra thổ địa, sơn thần, công tào chờ thần tiên tán gẫu hỏi đường, có thể cùng các lộ yêu ma quỷ quái hồn phách không chướng ngại giao lưu, cũng thật thú vị. Này 200.000 điểm công đức đáng giá. Trên lệnh bù đắp, Quách Đại Lộ tâm tình bình phục rất nhiều, sau đó hắn thu lấy thông ngũ thuật, một đạo pháp tác vào vàng, hắc hồng ba màu ngũ quang chui vào mi tâm. Quách Đại Lộ điểm mở cuối cùng một cái hòm bao trong đôi mắt nhất thời thả ra ánh sáng kim đan trưởng sinh thuật luyện khí thiên hạnh phúc tới quá đột nhiên quách đại lộ nụ cười trên mặt căn bản không tìm nén được cỡ lật thu lấy hồng bao ngón tay cái cũng không nhịn được rung động nhẹ nhẹ đứng lên dẹp xong hồng bao quách đại lộ trịnh trọng trả lời nói cảm tạ ngộ không tôn ngộ không ta ơn ai quách đại lộ bình tĩnh đáp lời đa tạ tề thiên đại thánh tôn ngộ không trở về một cái khóc khóc vẻ mặt xem ra tạo phản dưới trạng thái tôn nộ không tâm tình quả nhiên dập dờn ý nghĩ rõ ràng hiểu rõ rất nhiều trên người cái kia loại ấm khí chất dù sao cũng hơi khôi phục Cùng nằm trong loại trạng thái này, Tôn Ngộ Không tiến hành câu thông, Quách Đại Lộ tâm tình cũng là tương đương vui vẻ, hắn suy nghĩ một chút, đáp lời, bất quá nói đi nói lại thì, ngươi lần này đem Thiên Đình nguyên náo bẩn thỉu xấu xa, Ngọc Đế chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lý Thiên Vương phụ tử lập tức muốn xuống chứ. Tôn Ngộ Không, ta còn sợ bọn họ không đến chứ." Quách Đại Lộ tâm nói, cũng là, Ngộ Không lần này lật bàn nguyên bản cũng là lúc trước xét lược, đừng náo cái tin tức lớn, Thiên Đình căn bản coi trọng không nổi. Quách Đại Lộ, chúc tế Thiên Đại Thánh kỳ khai đã thắng. Tôn Ngộ Không lại một lần trở về cái kia khốc khốc vẻ mặt. Quách Đại Lộ, còn là trước kia câu nói kia, cẩn thận như lai like. Tôn Nộ Không không có tiếp câu nói này, đáp lời, dưỡng tinh thiên triệt để củng cố phía sau mới bắt đầu tu luyện luyện khí thiên, tu luyện luyện khí thiên thời gian có thể bắt đầu dựa vào đan dược. Bây giờ Long Bàn Hoa, Nguyệt Đường, Hồng Trần Thảo, Thần Tiên Thắng những này ngươi đã có, hoa tích quả lần này cũng cho ngươi tuốt lượng, còn làm sao bố trí đan dược? Chính mình tham chiếu thầy thuốc đan dược thiên đi. Quách Đại Lộ trong lòng không tiên cảm thấy ấm áp, tuy rằng bầu không khí cùng tình cảnh chung quy có chỗ bất đồng, nhưng khi đó cùng Nộ Không trao đổi cái kia loại thoải mái cảm giác lại đã trở về. Quách Đại Lộ, rõ ràng, vô cầu sơn, một cái một bộ quần đỏ lử hải đỡ một vị thân mặc đồ trắng áo khoác lao đầu đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn phía thạch rừng nơi. sư phụ trận pháp kia ngươi có thể phá sao? nữ hài nhìn lao đầu hỏi. lao đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó lắc lắc đầu. từ bên ngoài nhìn không có một năm nửa năm không phá được, từ bên trong lời thì không từ phán đoán, bởi vì vi sư cũng chưa từng gặp như vậy trận. nữ hài gật gật đầu, không biết bảy trận là ai. lắc lắc đầu đầu biểu thị chính mình cũng không biết. không sao, chỉ cần hắn ở thiên nam lộ ra mặt, chúng ta liền có thể tìm tới hắn. cô bé áo đỏ tự tin trăm, trăm. về đi. lao đầu không có đánh giá nữ đồ, xoay người li khai. Độc cô ra ở Thiên Nam đích sắc có thể một tay che trời, nhưng nếu muốn tìm được vị kia đem Bạch Trượng thầy trò vây ở trận bên trong người, sợ rằng phải phí rất lớn một phen công phu. Một cái trận pháp mọi người nếu có ý ẩn giấu hành tung của chính mình, há lại là dễ dàng như vậy tìm được. Trận pháp đại gia quách đại lộ đã khởi hành trở về trường, cũng ở trở lại trường học ngày thứ hai, nên đón mở cửa hàng đến nay người thứ nhất nước ngoài khách nhân. Một người tướng mạo thanh thuần, khí chất u buồn, thư lư thực thực đeo màu băng lam đẹp đẽ đôi mắt Nhật Bản nữ du học sinh. Tên của ta gọi là Thần Diêu, nghe nói ngươi giải ưu tiệm tạp hóa có thể vì mọi người giải quyết mọi phiền não. Nữ du học sinh tiếng Trung nói được mười phần lưu loát, nhưng này rõ ràng cho thấy cái câu hỏi, nàng dùng nhưng là chẩn tuật ngữ khí, không biết là ngôn ngữ sai biệt vẫn là nguyên nhân gì khác. Có thể. Quách Đại Lộ gật đầu, nói ra phiền não của ngươi đi. Nói ra ngươi khả năng không tin, nữ hài do dự một chút, mắt trái của ta có thể nhìn thấy quỷ, mắt phải có thể nhìn thấy yêu quái. Quách Đại Lộ nghiêm túc quan sát nữ hài một chút, gật gật đầu, nói, ta tin. Nữ khí nghiêm túc, không giống nói giỡn. Nữ du học sinh ngẩng đầu, nhìn thẳng Quách Đại Lộ mắt. Chương 168, biến mất giải ưu tiệm tạp hóa. Ngươi thật tin tưởng ta? Thần Diêu đối với Quách Đại Lộ tin tưởng có chút khó có thể tin, vẫn cứ lấy giọng trần thuật hỏi. đương nhiên, Quách Đại Lộ gật đầu khẳng định. Đại thế giới, không gì không có. Đối với ta mà nói, một người có thể nhìn thấy thần tiên quỷ quái, thật sự là một chuyện rất bình thường. Dù vậy, ngươi có này loại hết sức khốc dị năng cũng nên nên vui vẻ mới đúng vậy, làm sao sẽ buồn phiền. Bị bằng hưu bài xích, Thần Diêu nói, ngươi nhìn con mắt của ta là màu gì? Màu băng lam, bất quá xem ra giống đeo đẹp đẽ đôi mắt. Quách Đại Lộ an ngay nói thật. Thần Diêu cúi đầu lấy xuống đẹp đẽ đôi mắt, sau đó sẽ độ nhấc đầu cùng Quách Đại lộ đối diện, nhưng vẫn là một đôi trong suốt như bảo thạch băng trong mắt màu lam. Hiện tại thế nào? Nàng hỏi Quách Đại lộ. Quách Đại lộ minh bạch đi qua, nói: Con mắt của ngươi vốn là màu băng lam, nhưng ngươi vì che che cái này trợ tướng, cố ý đeo đẹp đẽ đôi mắt. Ta không phải là vì che che trợ tướng, ta là vì giao cho băng hưu. Thần Diêu lạnh nhạt nói nói, trong giọng nói mặt cô quạng ý tứ hám súc, để người nghĩ đến lẻ loi sinh trưởng ở một cái nào đó xó xỉnh em ú nhỏ nấm. Mọi người sẽ không bởi vì ngươi có một đôi cặp mắt xinh đẹp liền cô lập ngươi, còn ngươi cái này dị năng có ý thức địa ẩn giấu đi, không đồng ý bất luận người nào phát hiện là được rồi. Quách Đại lộ lấy một người tài xế kỳ cựu tư thái nói nói, dù sao treo đến không bằng hữu này loại tiềm tàng nguy cơ cũng là hắn vẫn phải đối mặt một cái đầu đề. Ta không làm được. Thần Diêu buông xuống con mắt, bởi vì có lúc ta không nhận rõ, ta thấy rốt cuộc là quỷ vẫn là người, có lúc ta sẽ bị đột nhiên xuất hiện yêu quái giật mình. Theo người khác, những hành vi này hết sức không bình thường, giống một cái tinh thần bệnh hoang người. Một cái thường xuyên quay về không khí nói chuyện, lại muốn bị không khí sợ đến rít gào nhảy loạn cô gái, đích xác có chút kinh sợ. Quách Đại lộ sờ lên cằm suy tư một hồi. Sau đó như có được đưa ra kết luận, vì lẽ đó giải quyết ngươi phiền não mấu chốt là, làm sao chính xác nhận biết quỷ của người, cùng với làm sao đối dưỡng một viên yêu quái đùa ở trước mà mặt không đổi sắc dũng cảm chi tâm, là như vậy đi. Không phải? Thần Diêu thẳng thắn nói, ta muốn giao một cái có thể chia sẻ tâm sự bằng hữu, một cái dù cho ta biểu hiện giống bệnh tâm thần mắc người, cũng sẽ không bỏ qua bằng hữu của ta. Quách Đại Lộ gật gật đầu, hiểu rõ. Ngươi có thể giúp ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này à sẽ không để ta thay đổi ta bây giờ tình hình, cũng vẫn như cũ đồng ý cùng ta làm bạn, người như vậy có không? Thần Diêu nghiêm túc nhìn Quách Đại Lộ có tự nhiên là có, bất quá đang giúp ngươi tìm tới trước hắn, ta muốn trước tiên nghiệm chứng một chút lời của ngươi nói. Quách Đại Lộ nói, nghiệm chứng một chút lời của ta nói, Thần Diêu lặp lại nói, ta muốn xác định ngươi là thật có thể nhìn thấy quỷ cung yêu quái, vẫn là đang đùa một cái trò đùa dai. Quách Đại Lộ nói, Thần Diêu gật gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một lần, nói, quán của ngươi rất sạch sẽ. Quách Đại Lộ tự nhiên biết cái này sạch sẽ y tứ, nói, đến thăm bản cửa hàng khách nhân đều nói như vậy. Y tứ, cái này phán đoán cũng không thể làm tham khảo căn cứ. Thần Diêu nghi một lát. Cuối cùng vượt qua trong lòng do dự, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái màu đen da mềm bút ký bản để lên bàn, sau đó đẩy lên quách đại lộ trước mặt, nói: ngươi mở ra nhìn. Quách đại lộ theo lời mở ra bút ký bản, nhìn thấy trang tên sách viết quỷ yêu vẽ ba chữ, tiếp theo lật tới trang kế tiếp, một bức đứng ở mưa trung đẳng giao thông công cộng cô gái tóc dài đủ xuất hiện ở trước mắt. Cô bé này là ta năm năm trước ở tên cổ phòng một cái trạm xe buýt nhìn thấy. Thần diêu chi kỳ giải thích, bất quá nàng không phải ta cái thứ nhất nhìn thấy. Quỷ, chẳng qua là ta có tương tự ký ức ấn tượng sâu sắc nhất một cái. Quách Đại Lộ tiếp tục từ nay về sau lần. Phía sau một tờ vẽ là một cái ngồi ở trong phòng học làm bài tập nữ học sinh. Cô nữ sinh này là một vị cao hơn ta cấp 3 học tỷ, bởi vì bốn sự tình bị bằng hữu tốt nhất lộ ra ánh sáng, nhảy lầu tự sát. Thần Diêu ngữ khí bên trong không có gì sóng so lớn, hiện nhiên là đã sớm biết sự thực này. Quách Đại Lộ nói, có thể làm ra chuyện như vậy, tính là gì bằng hữu tốt nhất. Chúng ta nữ sinh là như vậy. Thần Diêu giải thích nói, bán đi ngươi triệt đệ nhất, thường thường là cái kêu bình thường quan hệ với ngươi tốt nhất, bởi vì nàng biết ngươi nhiều nhất bí mật cùng việc diên tư. Vì lẽ đó bạn thân hãm hại bản thân. Huynh đệ giúp huynh đệ lời vẫn là có đạo lý sao?" Quách Đại Lộ vừa nói vừa từ nay về sau lật một tờ, thình linh nhìn thấy một cái nửa người nửa chim đồ, "A một tiếng, hỏi, cái này hẳn là yêu quái đi." "Đúng, đây là ta mắt phải thấy hồn chim quái, cũng là ta duy nhất một cái yêu quái bằng hữu." "Bằng hữu?" "Ân, nó cùng ta tán gẫu qua ngày, nói cho ta biết nó làm sao đùa cợt nhân loại, làm sao trừng phạt sâu rượu cùng tên cướp." Nói như vậy, nó là một cái hiền lành yêu quái." "Đúng thế." Quách Đại Lộ cũng không làm xâm nhập thảo luận cùng truy hỏi tiếp tục từ nay về sau lật lại thấy được các loại các dạng quỷ cùng yêu nếu như không có thần diêu ở bên cạnh thực lực giải thích thật sự thật giống ở lật xem bách quỷ ban đêm được vẽ bản tuy rằng mỗi một bức tranh ngươi cũng nói rõ lai lịch thật giống nói tới cũng không sơ hở gì nhưng ta vẫn là không cách nào xác nhận ngươi nói tất cả đều là sự thực quách đại lộ đem bút ký bản trả lại trở lại ngươi cần ta chứng minh như thế nào thần diêu hỏi ngươi tới sở đại đã bao lâu quách đại lộ không trả lời mà hỏi lại một tháng ngươi ở sở đại từng thấy sao thần diêu tự nhiên biết hắn là chỉ cái gì lắc lắc đầu nếu như ngươi không ngại Quách Đại Lộ đứng lên, cùng đi trường học đi dạo. Thần Diêu nhìn Quách Đại Lộ, vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi đặc dị, thật giống nhất thời không làm rõ Quách Đại Lộ ý tứ trong lời nói. Một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Ra cửa quán phía sau, Quách Đại Lộ nói: "Chờ một chút." Nói ở cửa quán hai bên trái phải làm mất đi mấy khối hòn đá nhỏ đầu, sau đó dùng chân ở đất trên vẽ một chút cũng không để lại cái gì rõ ràng dấu vết đồ án. Cuối cùng con lấy Thần Diêu nói thầm mấy câu, giơ tay hướng lên trên vùng một cái, lúc này mới xoay người mang theo Thần Diêu ly khai hầm hủ bại. Liên ở hai người mới vừa lên sở đại thông chuyên cần xe thời gian, một chiếc buôn chỉ phòng xa ở học nhi quảng trường con đường phía trước một bên dừng lại. Một hồi cửa xe mở ra, bên trong hạ xuống một vị vóc người cao gầy, mặc màu đỏ của áo bé gái trẻ tuổi, tiếp theo lại hạ xuống một vị mặc màu trắng áo khoác lão đầu. Chính là ngày đó xuất hiện ở vô cấu sơn lược trận cái kia một già một trẻ. "Sư phụ, đây chính là Sở Châu Đại học thành học nhi quảng trường." Nữ hài nói. Lão đầu ngẩng đầu nhìn, than thở nói, "Quý khí mịt mở nơi. Nữ hài không rõ, ý của sư phụ là tòa này đại học thành sau đó sẽ ra rất nhiều quý nhân sao? Lão lắc đầu đầu nói, "Không phải vi sư có ý tứ là nơi này sẽ hấp dẫn rất nhiều quý nhân đến đây. Nữ Hải cười nói, nói thí dụ như sư phụ ngài, Lao đầu cười lắc đầu, nhưng không có phủ nhận. Phi Hồng ở đi tiếp vị kia mọi người trước, Vi sư có đôi lời muốn sớm nói rõ với người, cần phải chú ý mình luôn hành cử chỉ, không được cao hàn dỡ. Lão đầu trịnh trọng nói, là sư phụ. Độc Cô Phi Hồng nhớ tới bạch trượng thầy trò dáng dấp thê thằng kia, trong lòng nguyên bản là tuần lưu rất sâu sắc sợ hãi. Đi thôi. Thầy trò hai người tiến vào hầm hụ bại, một đường hỏi thăm giải yêu tiệm tạm hóa tiên tìm đi qua, nhưng bọn họ ở hầm hụ bại bên trong xoay chuyển lừa dợ. Từ đầu đến cuối không có tìm tới cửa hàng ở chỗ đó. Liên ở mạch đương lao bên cạnh a. Hướng về đi về phía trước 30 mét không tới là được rồi. Nơi đó không phải sao, bên ngoài xếp đặt bảng hiệu. Thầy chó hai người đứng ở mạch đương lao cửa, xung quanh mở mịt. Căn bản là không có nhìn thấy giải ưu tiệm tạp hóa cái bóng a, thật giống đang tham gia một cái trò đùa dai người thật thanh tú tiết mục. tất cả mọi người nói cho bọn họ biết cửa hàng là ở chỗ đó, nhưng bọn họ nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Chương 169, ta có thể nói cho ngươi, trường học này mèo là có vấn đề. Độ công kích ẩn dấu chân pháp. Viên An Đạo đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Một loại cấp cao trận pháp, không có hai ngày, căn bản bày không ra. Độc Cô Phi Hồng nói: Sư phụ ý của ngài là, hắn hai ngày trước liền biết chúng ta muốn tới, cho nên mới đặc biệt bày xuống trận pháp này tránh né chúng ta. Viên An Đạo trầm tư chốc lát, nói: Cao nhân làm việc, không thể tự mình đoán bừa. Hắn tiêu tốn lớn như vậy tinh lực bày xuống tòa này tinh diệu trận pháp, tuyệt đối không đơn thuần là vì tránh né chúng ta. Lùi một bước tới nói: Hắn cũng không cần tránh né chúng ta. Độc Cô Phi Hồng gật gật đầu, chính là, chúng ta là đến mời hắn hỗ trợ, cũng không phải tới tìm hắn tính sổ. Phi Hồng, Viên An Đạo chuyển qua đầu nghiêm túc nhìn nữ đồ đệ, nói, câu nói như thế này là thuộc ở không thể nói lời. Độc Cô Phi hồng mặt lộ vẻ mờ mịt, thật không biết câu nói này nơi nào có vấn đề. Cho dù chúng ta tới tìm hắn tính sổ, đặc biệt vì là bạch cổ lâu xuất đầu, hắn cũng không cần tránh né chúng ta, ngươi minh bạch sao? Viên An đạo ngữ khí bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ. Độc Cô Phi hồng gật đầu, thế nhưng trong lòng ít nhiều có chút bất bình, cảm thấy sư phụ hơi quá ở cẩn thận, nàng làm Thiên Nam Độc Cô gia nhị tiểu thư, dù cho đi tới kinh thành, đều là nhân vật nổi tiếng, thật có thể nói là đại nhân vật gì, cái gì lớn tràng diện chưa từng thấy. Nhớ lúc trước đi Hiến Kinh Vương gia làm khách từng đem một vị đến gần quan lớn con trai từ khách sạn bên trong ném ra ngoài, cuối cùng vị kia quan lớn còn phải đích thân đến nhà xin lỗi, Độc Cô Gia cùng Vương Gia quyền thế bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bởi vậy cái kia quách đại lộ cho dù có chút bản lĩnh, nàng Độc Cô Nhị tiểu thư cũng không trở thành khiêm tốn cẩn thận đến tình trạng này. Chỉ dựa vào lưu lại một đạo kiếu ý, là có thể đem Bạch Trượng bản mệnh cổ chém phế, nhân vật như vậy căn bản sẽ không đem Độc Cô ra, hoặc có lẽ là vương gia để ở trong mắt. Viên An Đạo nhìn ra nữ độ tâm tư, gãi đúng chỗ ngứa địa điểm phá bản trận tướng. Sư phụ, Độc Cô Phi hổng kêu một tiếng, khuôn mặt khó mà tin nổi. Từ khi bái sư tới nay, nàng còn chưa từng nghe qua sư phụ phát sinh giải như vậy người khác trí khí, diệt uy phong mình luận đoạn. Viên An đạo đưa tay ngăn lại nàng câu nói kế tiếp, xoay người mặt hướng giải ưu tiệm tạm hóa phương vị, ngắm nhìn chốc lát, sau đó từ trong lòng móc ra một cái la bàn. Người tu đạo nhất dạng duyên phận, hắn bày xuống trận này, mục đích không phải là sàng lọc người hữu duyên. Viên An đạo vừa nói vừa nhẹ nhàng gõ đánh la bàn, môi liên tục nhấp động. "Ôi chao, ngươi nhìn trong tay người kia cầm một cái la bàn đang làm gì thế?" Có đi ngang qua người thấy cảnh này, không khỏi nghi luận. Con dũng hỏi, nhất định là cửa hàng mới cửa hàng trọng chỉ, tìm người đến xem phong thủy. Hả, xem ra hết sức chuyên nghiệp dáng vẻ. Độc Cô Phi Hồng trên mặt không chút biến sắc, trong lòng nhưng đang bí ẩn trào phúng, các ngươi biết cái gì, sư phụ này rõ ràng là đang dùng cao thâm thủ đoạn tìm trận, còn xem phong thủy. Viên An đạo tìm lường này, trên trán đã chảy ra đầy mồ hôi hột, nhưng kết quả nhưng hoàn toàn không có thu hoạch. Cái kia ẩn giấu trận pháp dường như một cái vật cách điện, hoàn toàn không có tiết lộ ra bất kỳ có thể cung cấp theo trận pháp khí tức. Viên An đạo thủ pháp linh hoạt thúc đẩy la bàn, la bàn xoay tròn trong đó, vang lên tiếng loa loàng, dưới chân hắn bước cương đả đấu, dĩ nhiên là cảnh giới toàn bộ mờ. Độc Cô Phi Hồng thấy sư phụ, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nàng đã có hết sức nhiều năm không gặp quá sư phụ trịnh trọng như vậy việc đấu với người ta trận. 15 phút qua đi, Viên An Đạo mơ hồ hẹn hẹn nhìn thấy một tầng sương mù, lập tức một trận ác biến sát khí ngập trời phả vào mặt, sợ đến hắn lập tức trở về vị trí cũ la bàn, liền lùi mấy bước. Nay lùi lại, làm cho hắn vừa nay hết thảy bố cục toàn bộ thất bại, đang hủy đi trận chớp mắt lùi bước, ra chàng xe cát. Được chăm dạng người nửa ở 90. Viên An Đạo cười khổ một tiếng, trực tiếp đi trường học tìm người đi. Độc Cô Phi hồng thấy sư phụ, không đành lòng, nói: "Sư phụ, ta có biện pháp nhìn thấy hắn cửa hàng." Viên An Đạo quay đầu nhìn nô đệ, "Biện pháp gì?" Độc Cô Phi Hồng nợ nụ cười, nói: "Sư phụ ngươi đi theo ta." Sau 10 phút, thầy trò hai người xuất hiện ở phòng quản lý. Độc Cô Phi Hồng không biết dùng biện pháp gì, thành công thuyết phục quảng trường bảo an điều tra giải ưu tiệm tạm hóa giám sát ghi chép. Nhìn gần nhất hai ngày đi. Viên An Đạo nói nói: "Hai ngày giám sát ghi chép rất nhanh điều tra, Viên An Đạo kinh ngạc phát hiện Quách Đại Lộ cũng không có sớm bố trí trận pháp. Giữa lúc trong lòng hiếu kỳ, sau đó giám sát ghi chép tiến độ đến hôm nay, hắn thấy được một bức chấn động tâm linh hình tượng. Giám sát trong màn ảnh biểu hiện Quách Đại Lộ vừa vừa ra cửa thời gian, tùy ý ở cửa quán làm mất đi mấy khối tảng đá." Sau đó dùng chân đơn giản vẽ mấy cái đồ án, toàn bộ quá trình tốn thời gian không tới 3 phút. Nói cách khác hắn dùng 3 phút 7 một cái ẩn dấu trận đem mình khó ở. Viên An đạo trên đầu càng nhiều mồ hôi hột càng thêm tùy ý, ý, tôi luyện, vững chắc mấy thập niên tam quan, đặc biệt là tam quan gia tu luyện quan, bị hung hăng lật đổ một cái. Có thể như vậy bảy trận sao? Bên cạnh độc cô phi hồng đầy mặt hoang mang. Viên An đạo nói, chân chính cường đại trận sư, có thể xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Bất quá, những này đều chỉ ở truyền thuyết thần thoại bên trong mới có, còn hiện thực. Hôm nay lần thứ nhất gặp. Độc cô phi hồng Sư phụ nhắc nhở chính mình không muốn làm càn quả nhiên là đúng. Cái kia sư phụ, chúng ta đi hắn trường học chứ. Sở Đại Trường học, hiền núi giữa sườn núi. Có người nói đây gây ra hơn người mệnh. Trước đây có đôi tình nhân ở đây tuấn tỉnh. Quách Đại lộ giới thiệu nói, ngươi nhìn xem có thể hay không nhìn thấy chút gì. Thần Diêu chung quanh, quanh quan sát, không có bất kỳ phát hiện. Thành thực địa lắc lắc đầu. Quách Đại lộ cười gật đầu, nói, xem ra tuấn tỉnh truyền nói không chừng xác thực, là một cái khác phiên bản. Một cái khác phiên bản. Thần Diêu nhìn Quách Đại lộ, một đôi đại học tình nhân ở đây ân thân thiết, sau đó bị phát hiện, bọn họ vì rời đi tầm mắt của mọi người liền viện một cái dọa người quỷ cố sự. Thần Diêu gật gật đầu, có rất lâu thời gian rất lâu, không ai như vậy cùng với nàng chia sẻ chuyện xưa. Trạm tiếp theo, Quách Đại Lộ dẫn nàng đi tới ở vào trường học góc Tây Nam Văn học viện. Văn học viện, trường chúng ta ba đại linh trạng món một trong. Quách Đại Lộ tiếp tục nạp làm người dẫn đường, nên học viện sẽ ở 8 giờ tối nửa phía sau, một tòa nhà biến thành hai tòa, có bạn học không cẩn thận liền sẽ ở bên trong lạc lối. Thần Diêu chuyên chú nhìn văn học viện lớp học, nhìn đã lâu, không có bất kỳ phát hiện. Thế nào? Có cái gì không sạch sẽ độ vật sao? Thần Diêu lắc đầu, trong lòng bắt đầu không tên có chút nóng nảy. Tây Xem ra cũng là một cái lời nói dối. Quách Đại Lộ gật gật đầu, chân tướng hẳn là Văn học viện nghiên cứu sinh vì chiếm chức tự học chỗ ngồi, mà biên cố sự. Thần Diêu không hiểu nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói, việc này ba câu nói hai câu không giải thích được, nói chung ngươi nhớ kỹ một chuyện, trường học chúng ta nghiên cứu đảng vì chiếm chức tự học chỗ ngồi, cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đều làm được. Thần Diêu ngâm chiêu. Phía sau hai người lại đi tới Vật lý học viện, Pháp học viện, Thương học viện, Ngoại ngữ học viện, cơ giới công trình học viện. Một cái sở đại đi dạo hạ xuống, Thần Diêu dị năng không có bất kỳ phát huy. Tuy rằng mỗi lần Quách Đại Lộ đều cho một cái càng thêm giải thích hợp lý, nhưng nghe vào vẫn là giống đang vì mình giải vây. Nàng một lần căm hận mình có thể nhìn thấy quỷ yêu năng lực, nhưng bây giờ nàng lại cực kỳ hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy một con quỷ hoặc là yêu lấy hướng về Quách Đại Lộ chứng minh chính mình không có nói láo. Như vậy, hôm nay cứ như vậy, ngày mai chúng ta đi phụ cận trường học nhìn. Quách Đại Lộ hỏi. Thần Diêu cúi đầu không nói. Làm sao vậy? Thần Diêu nói, ngươi cảm thấy ta là tên lừa đảo? Không có. Quách Đại Lộ lắc đầu. Nếu như ngươi không tin ta. Ta có thể nói cho ngươi một cái ta trước đây không lâu phát hiện chỉ có thể cùng bằng hữu chia sẻ bí mật. Thần diêu ngữ khí bên trong có chút không rõ cảm giác khẩn trương. Bí mật gì? Cái trường học này mèo là có vấn đề. Trước 170, bị quỷ bí mật quan sát, là một loại như thế nào trải nghiệm. Liên quan với Sở Châu đại học mèo có thể là có vấn đề cái đề tài này, toàn bộ trường học hẳn là không người so với Quách đại lộ càng có quyền lên tiếng. Hắn ghi danh ngày thứ nhất gặp phải một con lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ kẹt ở trên cây mèo trắng. Thúe Giả ưu tiệm tạp hóa phía sau, đụng tới một con rõ ràng gặp đại thế mặt thâm trầm rối tinh rối mù mụn mà ở thôi diễn mèo rung lai lịch thời điểm, lại phát hiện một con có thể ngồi sồn ở trên cây biểu diễn không chung đón người hùng mèo. vì lẽ đó, làm thần diêu quyết định nói ra cái trường học này mèo là có vấn đề thời điểm. quách đại lộ cũng không có biểu hiện làm sao kinh ngạc, chỉ là có một chút điểm hiếu kỳ. ý của ngươi là cái trường học này mèo có yêu khí? quách đại lộ hỏi. tạm thời còn không thể nói là yêu khí, hoặc có lẽ là không có đạt đến phong thích yêu khí mức độ. thần diêu nỗ lực suy tính tìm từ, nhưng là có chút mèo bắt đầu xuất hiện phương diện này xu thế, hình như là nhiễm phải cái gì? hẳn là thức tỉnh. quách đại lộ tiên nói. từ khi ngày đó thấy hùng mèo phía sau. Với đại lộ đối với Sở Đại chư vị Miêu tinh mọi người có lần nữa phán đoán cùng định vị, ở vị kia hồng mèo lao đại điều động. Dậy hạ, chúng nó hoặc nhiều hoặc ít địa bắt đầu phát hiện mèo sinh đích chân lý, bắt đầu trải nghiệm cao lãnh, bán manh, ngạo kiều cùng với phơi mặt trời trở ra hàng ngày nội dung. Tu hành. Đương nhiên, cùng nhân loại giống như, miêu tinh nhân tu hành cũng tất nhiên là có điều kiện hạn chế, cũng không phải là tất cả mọi người mèo đều có thể trở thành là yêu tu, tỉ như con kia lấy quế dị góc độ kẹt ở trên cây trắng miêu, khả năng liền không có tu hành điều kiện, vì lẽ đó nó mới có thể bị cái khác tu hành miêu lấy nào đó loại trò đùa giai thủ đoạn kẹt ở cảnh tây trung gian cho tới dụ giáo sư nhà con kia đầu đen, 89 phần 10 là thức tỉnh rồi tu hành thiên phú, phòng trưng đã bị hồng mèo ngư linh linh liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thần diêu phát hiện cái này tin tức nặng ký cũng không có mang cho quách đại lộ bao nhiêu chấn động, trong lòng càng thêm xuất ruột. Hơn nữa nhìn hắn một bộ vân đạm phong khinh răng rấp, thật giống muốn là đem mình làm một cái miệng đầy nói mớ bướng bình hài đồng. Hắn theo lời của mình biên cố sự, đơn giản liền là không muốn thương tổn chính mình. Cung cái kia chút ghê tởm tâm lý trị liệu sư một dạng diễn xuất, ngươi căn bản không tin tưởng phía trên thế giới này có yêu quái cùng quỷ. Thần diêu ngữ khí hạ nói nói, ngươi chỉ là trước tiên giả trang tin tưởng. Sau đó sẽ dùng từng cái từng cái sự thực chứng minh những thứ này đều là giả, trong lòng ngươi cho là ta đang nói láo. Nói xong câu nói sau cùng, thần Diêu nước mắt đều sắp chảy ra, nàng hy vọng có thể giao cho một cái chân chính tín nhiệm bằng hữu của nàng, mà không phải làm bộ lý giải tất cả những thứ này, sau đó sẽ trăm phương ngàn hướng kế nói cho nàng biết nàng là sai tâm lý trị liệu sư. Tâm lý của nàng không có bất cứ vấn đề gì, căn bản không cần trị liệu. Quách Đại Lộ đối với thần Diêu phản ứng sẽ không để ý, như vậy một cái trưởng kỳ bị người Trung Pennco lập nữ hải, trong lòng mẫn cảm một chút cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Ta cũng không phải là giả trang tin tưởng, Quế Đại Lộ giải thích ta là thật tin tưởng phía trên thế giới này tồn tại siêu tự nhiên dị năng hiện tượng cùng vật chất. Thần diêu hạ thấp xuống đầu không nói lời nào, trong lòng tràn đầy chua xót cùng bi thương. Vừa cùng quách đại lộ đồng thời đi dạo trường học, cảm giác thật sự rất tuyệt. nàng đã có thật nhiều năm không cùng bạn cùng lứa tuổi giống hôm nay như vậy, đồng thời khoái trá toàn bộ tăng gấu. tốt giống như bằng hữu. quách đại lộ cũng sẽ không giải thích thêm, nhấc đầu hướng phụ cận trên cây liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng vung lên tay, một đạo kiếm khí bay ra, tiếp theo nghe được ảo ảo ảo một chuỗi tiếng vang, mấy chục mảnh lá cây theo tiếng hạ xuống. quách đại lộ đem tay khẽ vẫy, lá cây phiêu phiêu xa xôi địa bay tới. Bao bọc vây quanh Thần Diêu. Đây là? Thần Diêu nhìn cái kia chút giống như nhỏ như tinh linh lá cây, đầy mặt khiếp sợ. Quách Đại Lộ vươn ngón tay điểm hướng về cái kia chút bay múa lá cây, có một chút cái nào mảnh cái nào mảnh tự động hóa thành hồ điệp. Trong lúc nhất thời, mấy chục con hồ điệp vây quanh Thần Diêu hiện chuyển mễ múa. Hoa. Thần Diêu hoàn toàn bị sợ ngây người, một màn thần kỳ này quả thực so với nàng gặp được quỷ cùng yêu quái còn muốn chấn động. Ngày mai gặp rồi. Quách Đại Lộ đối với nàng vung vung tay, sau đó cất bước ly khai. Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đi chưa được mấy bước, chợt nghe Thần Diêu ở sau lưng gọi hắn, hắn chuyển qua đầu nhìn Thần Diêu ngày mai gặp. Thần Diêu nhìn hắn, nghiêm túc nói nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, sau đó giơ tay lên một cái, xoay người rời đi. Đứng ở hồ điệp bầy bên trong Thần Diêu, kinh ngạc mà nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng, cả một đời, cũng không thể quên hắn vất tay cùng mình cáo biệt cảnh tượng này. Hắn không có lừa gạt mình, so với hắn xoay tay hai lá, lật tay hóa bướm thần kỳ thủ đoạn, mình có thể nhìn thấy quỷ cùng yêu quái năng lực, đích sắc rất bình thường. Nàng đứng tại chỗ rất lâu, mai đến tận những hồ điệp kia lần thứ hai biến trở về vì là lá cây mới lưu đến không rời địa lý khai. Viên An Đạo cùng Độc Cô Phi Hồng cuối cùng ở phòng ngủ nam sinh cửa đợi đến Quách Đại Lộ hai người làm tự giới thiệu mình phía sau, Quách Đại Lộ nói nên trao đổi chúng ta đã trao đổi qua, hai vị về đi. Viên An Đạo cũng không dây dưa, lúc này liền chắp tay cáo tử. Độc Cô Phi Hồng lần thứ hai đối với sư phó được để bày tỏ không rõ, bọn họ chờ lâu như vậy mới đợi đến Quách Đại Lộ, kết quả mới nói ra một câu liền đi. Này toán xảy ra chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút Quách Tiên Sinh, ngài có thể cứu cứu muội muội ta sao? Độc Cô Phi Hồng nhìn Quách Đại Lộ hỏi, khám bệnh, đem người đưa đến ta trong cửa hàng đi thôi. Quách Đại Lộ thuận miệng trả lời một câu, tự mình đi làm chuyện của mình. Độc Cô Phi Hồng còn muốn nói gì nữa? bị sư phụ Viên An Đạo ngăn cản, Phi Hồng đi rồi. Độc Cô Phi Hồng sư mệnh khó làm trái, chỉ phải đem lời nuốt trở về, chứng quách đại lộ một chút, mới theo sư phụ ly khai. Sư phụ, hắn như vậy có phải là quá vô lý, quá ngạ mạn? Ly khai học sinh nhà trọ sau, Độc Cô Phi Hồng vẫn cứ tức giận bất bình. Hắn đang trách cứ Phan Đả Tử Thôn sự tình. Viên An Đạo có vẻ rất bình tĩnh. Phan Đả Tử Thôn, Độc Cô Phi Hồng không rõ. Bạch Trượng vì dẫn hắn đi Thiên Nam hoàn thành đánh cuộc, cho Phan Đả Tử Thôn bảy nhà thôn dân hạ sâu độc. Độc Cô Phi Hồng nghe vậy, nhất thời mảy liếu dựng thẳng, hò hét, hắn làm sao dám làm chuyện như vậy? Viên An Đạo thở dài, nói như vậy, hắn bản mệnh của bị chém cũng là đáng đợi. Nói tới chỗ này, muốn nói lại thôi nhìn sư phụ một chút. Không sai, vi sư không có ngăn cản hắn chính là có lỗi. Viên An Đạo thừa nhận. Độc Cô Phi Hồng không nữa công kích Quách Đại Lộ, trong lòng nàng trái lại cảm thấy Quách Đại Lộ làm được không sai. Quách Đại Lộ mở máy vi tính ra, tiến nhập sở Châu Đại Học Thành Tưới diễn đàn, ở tìm tòi lan đưa vào then chốt từ chuyện ma quái, phía dưới soạt ra một dây lớn tìm tòi kết quả, tất cả đều là Đại Học Thành mỗi bên trường Đại Học nổi danh sự kiện linh dị tỷ như nào đó nào đó nào đó trường đại học nào đó nào đó lớp học nào đó trong phòng học mặt mỗi ngày muộn xài qua rồi sau 12 giờ phòng học đèn liền sẽ tự động mở ra bên trong có bóng người ở tự học có người nói có một bởi vì nghiên cứu thất bại mà nhảy lầu tự sát học sinh từng ở cái kia phòng học tự học tỷ như nào đó trường đại học nào đó trong cầu tiêu mặt thường xuyên ở buổi tối truyền ra đứa bé sơ sinh tiếng khóc nghe nói là có người nữ sinh ở cái kia trong cầu tiêu sinh một đứa bé cũng đem đứa bé kia ném vào vệ nổ cờ chân chính gây nên quách đại lộ chú ý là liên quan với sở khoa đại nữ sinh nào đó một cái tiệm Thiếp mời nói sở khoa đại có một năm thứ ba đại học nữ sinh trước sau nói chuyện ba cái bạn trai kết quả cái kia ba cái bạn trai không phải đến quái bệnh chính là bị xe va, hoặc là bị bất minh phi hành vật đập đầu mỗi người trải qua sinh tử một đường nguy hiểm mà quỷ dị một khi biệt ly phía sau những này vợ nở suy liền sẽ tự động biến mất sau đó có người tám ra nữ sinh kia ở trung học đệ nhị cấp thời điểm nói qua một người bạn trai bất quá cái kia bạn trai thi đại học thi rất không thi lên đại học liền nữ sinh kia thái độ kiên quyết nói ra biệt ly kết quả nam sinh kia nhất thời muốn không mở liền tự sát có người suy đoán nữ sinh kia tự sát bạn trai vẫn theo nàng vẫn duy trì bí mật quan sát, nhìn thấy ai dám tiếp cận nàng, hắn liền đoán giận ai. Quách Đại Lộ xem xong cái này thứ mời, rơi vào trầm tư, không biết nữ sinh kia cả ngày bị tự sát bạn trai bí mật quan sát sẽ là như thế nào một loại trải nghiệm. Chương 171, Quách Đại Lộ hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Quốc tế hán ngữ tiết chọn lựa đã chính thức khởi động, thời gian là thứ 7 này 9 giờ sáng, địa điểm ở học sinh trung tâm hoạt động. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất sau khi kết thúc, phụ đạo viên đi qua thông báo mọi người hắn ngữ tiệc sự tình, bởi vì chúng ta trường học chỉ có 5 cái tiêu chuẩn cạnh tranh, có thể sẽ tương đối khốc liệt, mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt năm cái tiêu chuẩn. Lâm Duy thấp giọng tiếp nói, tình huống so với tưởng tượng còn muốn nghiêm túc ga. Vương An nói, vậy khẳng định không vui, chúng ta không chỉ có muốn cùng bạn bộ sinh viên chưa tốt nghiệp tờ cờ, còn muốn cùng 2-3 lớp 4 cùng với nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh học tỷ các học trường tờ cờ. Chúng ta tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Vương An đại biểu lớp đại đa số bạn học tiếng lòng, rất nhiều chi chuẩn bị trước ghi danh bạn học bắt đầu lòng sinh do dự. Dù sao cũng lần thứ nhất, sau đó khẳng định còn có cơ hội, lần này liền không tham gia náo nhiệt. Có bạn học trực tiếp từ bỏ, không báo tên cũng có thể đi tham gia trò vui, liền làm gặp các mặt của xã hội mở mang hiệu biết chứ đúng đấy, đến lúc đó thứ bảy cùng đi nhìn. phụ đạo viên nghe mọi người nghị luận một hồi, bổ sung nói, nếu như mọi người cảm giác mình quốc học tu dưỡng sát thực rất mạnh, chủ cố sát thực vững chắc, có thể đi nhìn thử một chút. câu nói này lại bỏ đi một phần ba bạn học báo danh ý nghĩ. thời gian này quách đại lộ giơ tay lên, phụ đạo viên hỏi, quách đại lộ, ngươi có vấn đề gì? phụ đạo viên ta muốn hỏi hạ, cái này ghi danh lời, trực tiếp tùy tùng dài nói là được chứ? quách đại lộ ngữ khí mười phần nghiêm túc, lời nói chưa dứt thanh âm, mọi người đồng loạt nhìn lại, từng đôi mắt toàn bộ tràn đầy hiếu kỳ. quách đại lộ không là trung đẳng thiên hạ nữa, bước học tận ba sao? Hắn có điều kiện gì quan tâm chuyện này? Phụ đạo viên cũng là vi giác kinh ngạc nhìn Quách Đại lộ, gật gật đầu, có thể. Sau đó hỏi, Quách Đại lộ ngươi muốn ghi danh? Đúng vậy, ta muốn đem nắm cơ hội này vì là lớp làm vẻ vang, đồng thời cũng để nước ngoài bạn bè nhóm mở mang kiến thức một chút quốc gia chúng ta văn hóa bác đại tinh hùng. Phụ đạo viên cùng bạn học cả lớp, ân, nếu như ngươi cảm giác mình có thực lực này, liền dũng cảm đi thử nghiệm. Phụ đạo viên cổ vũ nói, nhưng hai câu cũng khá là đáng giá cân nhắc, cường liệu điểm ở có thực lực này. Được. Quách Đại lộ gật đầu, Quách Đại lộ ngươi thật muốn báo danh sao? ngồi ở phía trước Tề Lang quay đầu lại hỏi nói, đúng đấy, lại như Tử Viết qua, đương nhân không đồng ý ở sư. Quách Đại Lộ dù sao ở nho gia thế giới học hành gian khổ quá nhiều năm, ở nơi đó, hắn dưỡng thành khoe chữ thói quen tốt. Thế Lang nghiêm túc một chút gật đầu, tốt, ta biết rồi. Lâm Giới lôi kéo Quách Đại Lộ của não, Đại Lộ ngươi thật hay giả? Ngươi hoài nghi ta còn là hoài nghi tử? Đem tên cho ta ghi lại. Quách Đại Lộ chỉ cho bản. Lâm Giới, được rồi, ta cho ngươi biết chân tướng đi. Quách Đại Lộ nhìn Lâm Giới một mặt bất khuất cứng ngắc, giải thích nói, kỳ thực ta là cảm thấy. Vừa thi đại học xong làm bọn chúng ta đây đang đứng ở trình độ văn hóa trạng thái đỉnh cao, có thể nói biết trời biết địa, thông kim bắt cổ, ta vừa vẫn rát thi đại học dư duy một lần thông qua chọn lựa. Lâm Dối biểu tình trên mặt càng thêm cứng lên, đại lộ ta nhớ không lầm, ngươi thi đại học cũng không có gì dư duy có thể dắt chứ. Nói trắng ra là, chúng ta Giang Hán học viện chỉ là một ba bản mà thôi, liền ngươi này điểm điểm, tha thứ ta nói thẳng. Lâm Dối ta cho ngươi 2 phút, đem vừa câu nói kia thu hồi đi, 2 phút phía sau đem vô pháp rút về. Quách đại lộ đánh gay nói, Lâm Dối cười mằm nói, ngươi cho rằng ngươi là cờ cờ cùng tin nhắn a? Tan học phía sau. Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu cùng đi Sở Châu Khoa học Kỹ thuật Đại học, bọn họ muốn đi gặp gỡ một lần truyền thuyết kia bên trong các bạn trai nữ sinh, nói chính xác, phải đi gặp gỡ một lần nữ sinh kia tự sát bạn trai. Hôm nay, Thần Diêu tâm tình rõ ràng cùng ngày hôm qua, hoặc là di vãng, bất đồng, tuy rằng không đến nỗi nụ cười đầy mặt, kìm lòng không đặng khẽ hát, nhưng ung dung khoái trá tâm thái vẫn có thể từ trên mặt phản ứng ra một. Hai. Nếu như nói với người khác chúng ta là đến xem quỷ, ngươi nói sẽ có người tin sao? Xe công cộng trên, Quách Đại Lộ cười hỏi Thần Diêu, cái sau mắt bên trong xẹt qua một vẻ tương tự nụ cười thần thái, hơi lắc lắc đầu. Quách Đại Lộ còn muốn nói tiếp cái gì? Thời gian này điện thoại reo đến, lại là đến từ Yến Kinh dây số. "Hồ Điệp Kaka, ngươi đoàn ta là ai?" Nói điện thoại phía sau, trong điện thoại địa truyền ra một câu nói như vậy. Quách Đại Lộ, cái này nục nhã độ tăng mạnh xưng hô rốt cuộc phải xuất hiện trùng lập ra hồ sao? Mặt khác, đoán lên sợi à, thử hỏi coi đời này còn có vị nào loại đần độn sẽ xưng hô chính mình hồ điệp kaka. Đoán không được các hạ là vị nào. Quách Đại Lộ ngữ khí khắt chế, nếu không cho một nhắc nhở. Linh lung xuất sắc. Thanh âm trong điện thoại tuần tự thiện dụ. "Mập mạp." Quách Đại Lộ tiên nói. "Quách Đại Lộ." Trong điện thoại truyền ra một tiếng giận dữ hét lớn. Cho thấy một cái 12, 13 tuổi thiếu nữ sở hữu thẩm mỹ điểm mấu chốt, ta lại An Hồng Đậu tốt không rồi. "Hả? Hóa ra là Hồng Đậu A, có chuyện gì không?" Quách Đại Lộ hỏi. "Ta muốn ở đêm Giáng sinh làm 13 tròn tuổi tiệc sinh nhật, ta muốn mời ngươi tới tham gia, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật." An Hồng Đậu liên tiếp trôi nói nói, hết sức đem mỗi câu đều nói thành khẳng định câu. "Ngươi sinh nhật, con chuẩn bị cho ta quà tặng A. "Đúng vậy, thế nhưng ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi quà tặng là cái gì, bởi vì ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên." An Hồng Đậu thừa nước đục thả câu nói. Loại quý tộc này tiểu thư sinh nhật bát tỷ, quách đại lộ không có hứng thú chút nào, vốn định trực tiếp từ chối, thế nhưng hắn rõ ràng từ tiểu cô nương ngựa khí bên trong nghe được vẻ sốt sáng cùng chờ mong, hơn nữa nhân gia còn đặc biệt vì hắn chuẩn bị quà sinh nhật, nếu như vậy từ chối, tổng có vẻ không có tình người. Mặt khác, hắn còn đã đáp ứng an mậu hành muốn đi một chuyến yến kinh tới. Trọng yếu hơn chính là, lúc trước dùng dáng mạo thuật vì là an hồng đầu làm trị liệu thời gian, mê chi bại lộ thân phận tương đương với để lại một đoạn nhân quả, đi tham gia một hồi sinh nhật của nàng bát tỷ ngược lại cũng không đáng kể. Vậy được, đến lúc đó gặp. Quách đại lộ về. Được. Đến thời điểm gặp. An Hồng đậu thở phào nhẹ nhõm. Cúp điện thoại không lâu, xe công cộng ở Sở Khoa Đại đứng dừng lại, Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu xuống xe. "Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Chúng ta muốn làm sao tìm được nàng?" Hướng về Sở Khoa Đại cửa trường đi đến thời điểm, Thần Diêu thuận miệng hỏi. "Đã hỏi thăm rõ ràng." Quách Đại Lộ nói, "Nàng mỗi ngày buổi trưa đều sẽ đi giáo khu nam phòng ăn lầu 2 ăn cơm, chúng ta giờ này chạy tới, vừa vặn có thể gặp được." Nay dĩ nhiên không phải hỏi thăm, mà là Quách Đại Lộ thôi tính ra. Thần Diêu gật gật đầu. Hai người tiến vào trường học, một đường hướng khoa lớn khu nam canteen đi đến, bởi vì tiếp cận giờ cơm cửa phòng ngăn người ta lui tới thật nhiều, bọn họ từ mặt bên cầu thang lên lầu 2. Chúng ta cũng thuận tiện ăn cơm chưa đi? Quách Đại Lộ hướng về trước cửa sổ đi tới, Thần Diêu đi theo phía sau, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng. Loại tâm tình này có chút điểm vi diệu cùng thần kỳ. Hai người điểm hai món mặn một món chay ba cái món ăn, tìm tới chỗ ngồi ngồi xong phía sau, Thần Diêu đem chiếc đũa đưa cho Quách Đại Lộ, có vẻ như tùy ý nói nói, ta từ ban đầu bên trong đến bây giờ, ở trường học vẫn luôn là một người ăn cơm. Quách Đại Lộ ư một tiếng, nói, ngươi sau đó rảnh rỗi có thể tìm ta cùng nhau ăn cơm. Có thể không? Thần Diêu ngẩng đầu, đương nhiên. Thành thật mà nói, ta còn muốn thuê ngươi làm nhân viên cửa hàng của ta đây, dù sao có khó như vậy đến dị năng. Quách Đại Lộ vừa nói vừa bắt đầu ăn cơm. Ta đồng ý. Thần Diêu như đinh chém sắt tiếp nói, làm ngươi nhân viên cửa hàng, ta không thành vấn đề. Quách Đại Lộ dừng lại chĩa búa, mỉm cười nhìn Thần Diêu, vậy cũng cứ quyết định như vậy. Ừm. Thần Diêu gật đầu. Đang lúc này, hai người tựa hồ đồng thời cảm ứng được cái gì, không hẹn mà cùng chuyển đầu nhìn về phía cửa phòng ăn, một cái quăng lấy màu cam hai vai túi tóc ngắn nữ sinh đi vào. Là nàng. Thần Diêu nói, nhưng thật giống cũng không có những khác nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ vẫn cứ nhìn cô gái kia. một lát sau, khẽ to mày, nói, sự tình không đơn giản như vậy. trước 172, ta muốn cùng nàng tay trong tay, dưới ánh mặt trời cất bước. hết hạn đến đi vào phòng ngăn một khách đó, hôm nay đối với Đường Tuyết tới nói đều là hết sức thông thường một ngày. buổi sáng trên song hai tiết học sau trực tiếp đi thư viện, tiếp tục đi tìm mới thần quái tiểu thuyết nhìn, từ khi ý thức được mối tình đầu bạn trai đông lượng quỷ hồn khả năng vẫn theo chính mình phía sau, tâm tình của nàng liền biến đổi bất ngờ, xảy ra một loạt biến hóa. trước sau đã trải qua hoảng sợ tan vỡ, phẫn nộ mất cảm giác bình tĩnh yêu thần quái tiểu thuyết trở thêm chỉnh. Hiện tại nàng đã có thể hết sức thản nhiên tiếp thu đông lượng khả năng liền ở bên người chuyên thật, lúc ngủ không nữa hoàn sợ, rửa giấy thay quần áo thời điểm không nữa khó chịu, có lúc đơn độc một người thời điểm, thậm chí sẽ còn cùng đông lượng tán gẫu, Tuấn hỏi hắn tình trạng gần đây. Thật giống như mỹ lệ tâm linh bên trong vượt qua ảo giác mang cho mình thống khổ nạp thập giáo sư giống như, Đường Tuyết vượt qua đông lượng. Nàng theo thông lệ điểm một bát thịt bò kéo mặt, sau đó dùng mâm cơm nâng ở quế đại lộ cùng thần Diêu bàn kể cặn ngồi xuống. Mắt trái của ta ra một lượt ngảy. Thần Diêu thấp giọng nói nói, nữ khí bên trong mang theo một chút sợ hãi, có thể cảm giác được, nhưng chính là không nhìn thấy. Quách Đại Lộ hướng về nàng nợ nụ cười, ăn cơm thật ngon, có ta đây. Đón Quách Đại Lộ cái kia bất ngờ không kịp đề phòng nợ nụ cười, Thần Diêu cảm thấy mình trong lòng nơi nào đó bị không nặng không nhẹ địa gõ đánh một hồi, cảm giác sợ hãi nhất thời không còn sót lại chút gì. Mặc dù lúc này yêu ma quỷ quái đoàn đoàn đem chính mình vây nốt, thật giống cũng không đáng sợ như vậy. Quách Đại Lộ dùng cái môi múc một ngụm món ăn canh dọn trên ngón tay trên, sau đó bất động thanh sắc hướng Đường Tuyết xung quanh bàn tới, tiện tay bẩy một cái bắt lại quỷ trận, sau đó ngón trỏ ngón giữa khép lại, lấy ra thỉnh tiên kiếm. Dùng một đạo chỉ có Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu mới có thể nghe được âm thanh từ trên thân Đường Tuyết truyền đến tiếp theo một đạo sát khí từ trên người nàng bay lên, cũng cấp tốc ở phía trên đỉnh đầu nàng ngưng tụ thành một cái nam sinh răng rớp, nhìn chung quanh một lần, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên người Quách Đại Lộ. Ta thấy được, ở nàng trên đỉnh đầu, Thần Diêu đè lên âm thanh nói nói, tiện đà có chút ít lo âu tiếp theo nói, bất quá hắn hiện tại đang nhìn ngươi. Quách Đại Lộ khắp nơi vô tình gật gật đầu, không sao, cơn nước xong trò chuyện tiếp. Thần Diêu, có quỷ ôi trao, bình tĩnh như vậy là muốn ổn ảo dặn nào, có muốn hay không dùng mắt phải xem thật kỹ, vừa nhìn ngồi ở đối diện hàng này có phải là yêu quái. Đông Lượng nhìn Quách Đại Lộ một hồi tựa hồ không có phát hiện gì thường gì, có chút không rõ vừa nãy cái kia loại khả năng dùng chính mình biến thành cho bùi cảm giác nguy hiểm đến cùng đến tự nơi nào, tại sao đem mình bước ra phía sau lại đột nhiên biến mất, đang chuẩn bị một lần nữa trở lại đường tuyết trên người, đông nhiên phát hiện mình đã bị một đạo trận pháp bắt lại ở, cả người thật giống như một con bị dính rồi giấy dính chặt con rồi giống như, hoàn toàn không lực tránh thoát, đang hoảng loạn trong đó, nhìn thấy ngồi ở đường tuyết bàn kề cận chính là cái kia lớn nam sinh chuyển đầu nhìn lại, cũng tự nhủ một câu nói, thành thật đợi, đông lượng, cỡ lại có thể nhìn thấy ta, còn có thể nói chuyện với ta, bật thốt lên hỏi một câu, ngươi là ai? Cái kia lớn nam sinh không hề trả lời hắn, tiếp tục cùng đồng bạn cùng nhau ăn cơm, xem ra giống như những người khác, cũng không nghe được tự mình nói lời. Một hồi đường tuyết cơm nước xong, đứng dậy ly khai. Đông lượng xuất sắc, liều mạng tránh thoát trận pháp nhưng không có hiệu quả, muốn đưa tay đi tóm lấy đường tuyết, nhưng nơi nào có thể tóm đến đến? Thả ta đi ra ngoài, ta muốn đi theo đường tuyết. Hắn kêu to, nhưng đường tuyết đã đi ra căng tin. A a a, hắn thống khổ kêu to, âm thanh cực kỳ tuyệt vọng. Đừng ở cái kia quỷ tế, quách đại lộ đã đi tới, sau đó chỉ vào cái ghế đối diện nói, hạ xuống ngồi. Đông lượng, ta không nhúc nhích được. Quách Đại Lộ đưa tay khẽ vỗ không khí, đi xuống lôi kéo, Đông Lượng nhẹ nhàng hạ xuống, ngồi xuống ghế dựa. Tâm sự đi. Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu ở Đông Lượng đối diện ngồi xuống. Ngươi chính là Đông Lượng chứ? Đông Lượng đánh giá Quách Đại Lộ, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi có thể nhìn thấy ta, có thể nghe được lời ta nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Quách Đại Lộ vừa nói vừa chết đầu cùng Thần Diêu thông báo một câu. Ngươi đợi lát nữa cũng phải tùy tiện tiếp hai câu, tạo thành hai chúng ta ở nói chuyện trời đất giả tạo, không phải vậy sẽ hù được người khác. Đông Lượng, còn rất tỉ mỉ. Thần Diêu gật gật đầu, ừ một tiếng nàng hiện tại cũng ở mờ mịt, không biết Quách Đại Lộ là thế nào đem con quỷ kia lưu lại, cũng không biết tại sao hắn có thể trực tiếp cùng quỷ cầu thông, thần thông quảng đại đến để mình có chút nộ. Nói như vậy, Đường Tuyết trước lui tới mấy tên bị bệnh sinh bệnh, bị thương bị thương, tất cả đều là ngươi dở trò. Quách Đại Lộ hỏi, là ta. Đông Lượng thừa nhận, nhưng tất cả những thứ này cũng không trách ta, ai để cho bọn họ không có lòng tốt? Tay không thành thật sờ loạn coi như, còn trăm phương ngàn kế muốn lừa gạt Đường Tuyết đi mới phòng, ta chỉ là nhỏ trừng phạt lớn giới thôi. Ta cảm thấy cho hắn làm được không sai. Thần diêu phát huy tác dụng, tiếp một câu ngươi cũng có thể nghe được lời ta nói. Đông lượng kinh ngạc, lúc nào cùng quỷ tán gẫu trở nên như thế không thần bí. Quách Đại Lộ, thần diêu. vì lẽ đó ngươi muốn bởi vì chuyện này đem ta xua tan, ta cái thứ nhất không phục. Đông lượng nhìn Quách Đại Lộ nói nói, ta lần này đến cũng không phải là muốn xua tan ngươi, mà là muốn giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện. Quách Đại Lộ trong dây lát biến thành a lạp đinh thần đèn, giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Đông lượng hỏi, không sai, Quách Đại Lộ gật đầu, thế nhưng điều tâm nguyện này ngươi chỉ có thể lựa chọn một lần, chọn sai tức vô hiệu, chọn sai ngươi sẽ đem ta xua tan sao? đương nhiên sẽ không. Nếu như chọn sai, chúng ta đứng dậy liền đi. Ngươi tiếp tục trở lại đường tuyết bên người, tiếp tục lấy loại hình thức này làm bạn nàng, mãi cho đến chính ngươi muốn rời đi ngày ấy. Đông lượng sững sốt một chút, sau đó ngựa khí bi thương nói, ta bây giờ tồn tại hình thức chính là một cái đối với đường tuyết không cam lòng à khí. Nếu như có thể ly khai nàng, liền biểu thị oan khí biến mất, ta một cách tự nhiên cũng phải tiêu tán. Ngươi có thể vẫn bồi tiếp nàng, mai đến tận nàng già đi cái kia một ngày. Quách đại lộ nói, Đông lượng lắc lắc đầu, đó cũng không phải là ta muốn, chỉ cần ta ở bên người nàng chờ một ngày, nàng liền vô pháp cùng những nam sinh khác cùng nhau. Vô pháp luyện hái, vô pháp kết hôn, vô pháp sinh tử. Đối với ta mà nói, hay là làm bạn nàng cả đời; nhưng đối với nàng mà nói, nhưng là cô độc cuối đời. Thần Diêu nhân cơ hội phát ra tiếng, cái kia ngươi muốn đến đáy cái gì? Vẫn là Trần Thuận thức câu hỏi. Ta muốn chính là. Đông lượng nhấc đầu nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, giọng thanh khẩn. Có một ngày có thể cùng nàng tay trong tay, dưới ánh mặt trời cất bước. Này sẽ là của ngươi tâm nguyện. Quách Đại Lộ hỏi. Đúng, đây chính là ta tâm nguyện, cũng là ta cùng nàng ở cao trung lúc ước định. Chúng ta lúc trước ước định thi đậu cùng một trường đại học, sau đó đường đường chính chính luyện hái. Không cần phải nữa trộm lén lén lút lút, không cần phải nữa kiêng kỵ lao sư cùng gia trưởng, có thể không kiêng kỵ mà tay trong tay, ở trong sân trường tàn bộ, ở ánh mặt trời cất bước. Đông lượng lung lay đầu, nhưng sau đó ta sai hẹn. Quách Đại lộ nói, ngươi nguyên bản còn có cơ hội, là chính ngươi triệt để trôn vùi khả năng này. Không sai, vì lẽ đó hôm nay ta, mỗi một phút mỗi một giây đều đang hối hận, tràn ngập tuyệt vọng hối hận. Hơn nữa ngươi còn muốn biết, tự sát là không thể nề hành vi, đại la thần tiên cũng không thể ra sức. Ta cũng không có hy vọng phục sinh sống lại lại đi cùng với nàng, ta chỉ là hy vọng hoàn thành điều tâm nguyện này. Dù cho chỉ có phủ dung sớm nở tối tàn thời gian, dù cho qua đi ta sẽ vĩnh viễn tiêu tan. Đông Lượng nhìn Quách Đại Lộ, vì lẽ đó, ngươi có thể giúp ta sao? Thần Diêu cũng nhìn về phía Quách Đại Lộ. Dù cho chỉ có hoa quỳnh một hiện, Quách Đại Lộ xác nhận địa hỏi, dù cho từ đó về sau, ngươi phải vĩnh viễn tiêu tan. Đúng thế. Đông Lượng ngữ khí kiên định, ta có thể giúp ngươi. Quách Đại Lộ đáp ứng. Thật sự? Đương nhiên. Quách Đại Lộ nói đứng lên. Chương 173, gào khóc người rơm. Đường Tuyết đi vào một nhà kỳ diệu tiệm tạp hóa. Cái tiệm tạp hóa bất luận vẻ ngoài vẫn là bên trong trang trí đều phi thường mới mẻ độc đáo rất khác biệt. Trúc chế chuẩn chuẩn thành bảy bảy lượng, làm bằng gỗ ngôi sao tinh nguyện phát sáng ở trên không bên trong trôi nổi. bước vào trong cửa hàng một khắc đó còn chứng kiến một con quất quất cái đôi con rối một chó đang qua lại tán loạn. Hoan nên quang lâm giải ưu tiệm tạp hóa. Thời gian này một đạo thanh âm đầy truyền cảm truyền vào tai bên trong, nhấc đầu nhìn tới, nàng nhìn thấy một cái cổ kính bàn dài nằm ngang ở trước mặt, bàn dài phía sau đặt vào một cái cao dựa vào lưng ghế gỗ, ghế gỗ lưng hướng ngoài cửa, mặt trên ngồi một cái không rõ thân phận người. Người là ai? Đường tuyết hỏi. Ta là giải ưu tiệm tạp hóa chủ quán." Cao dựa vào lưng ghế gỗ trầm rãi lộn lại, lúc sáng lúc tối tia sáng bên dưới, một tấm tựa như cười mà không phải cười niên kỳ nhẹ khuôn mặt xuất hiện ở tấm mắt bên trong. "Chuyên vị mọi người giải quyết tất cả nghi nan yêu phiền." Cái kia tuổi trẻ chủ quán khách khí chỉ vào trước bàn ghế gỗ, "Mời ngồi." Đường Tuyết Như tin như không địa ở trước bàn dài ghế gỗ nhỏ ngồi xuống, cùng người điểm chủ kia cách bàn nhìn nhau. "Vì lẽ đó, nói ra phiền não của ngươi đi." Chủ quán đưa tay nói. "Phiền náo của ta?" Đường Tuyết lặp lại một lần, sau đó nhấc đầu hỏi, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi nếu đi vào cửa hàng ta, Vậy thì cho thấy trong lòng ngươi có một đoạn loại trừ không đi buồn phiền cấp bách cần giải quyết, mà bây giờ giải quyết cái phiền não này thời cơ đang ở trước mắt, nắm lấy vẫn là từ bỏ, tất cả ngươi trong một ý nghĩ. Chủ quán nói: "Đường Tuyết do dự, tối đầu suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn chủ quán, lại hỏi: "Ta tại sao muốn tin từ ngươi?" Chủ quán cười cợt, duỗi tay chỉ vào cửa, cửa quán là ở chỗ đó, nếu như ngươi cảm thấy ta không thể tin, xoay người ly khai chính là." Đường Tuyết giật mình, nàng không nghĩ tới nhìn như bình hòa chủ quán cư nhiên như thế cứng rắn, nghi một lát, dựa khi yếu đi, ngươi thật có thể giải quyết. Đương nhiên Là người giải quyết ưu phiền chính là cửa hàng ta trước sau như một tôn chỉ. Chủ quán ngữ khí vẫn là thanh thanh thản thản. Đường Tuyết hơi gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một chút, theo bản năng hạ thấp giọng nói, "Thế nhưng ta lời nói ra, ngươi không nên cười ta." Đường tiểu thư, ngươi không biết, ta là bị huấn luyện chuyên nghiệp giải ưu người, gặp phải lại buồn cười sự tình cũng sẽ không cười." Chủ quán ngữ khí nghiêm túc. "Tốt, ta nói." Đường Tuyết hạ quyết tâm, "Ta bị quỷ quấn quanh người." Sau đó, Đường Tuyết liền đem nàng cùng mối tình đầu bạn trai đồng lượng từ quên biết, mến nhau, biệt ly lại tới đồng lượng tự sát đi qua từ đầu đến cuối nói một lần nửa đoạn trước nghe tới chính là một cái thông thường trường học câu chuyện tình yêu đến tự sát bộ phận toàn bộ cố sự mới bị bịt kín một tầng nồng nặc bi kịch sát thái cuối cùng nàng đề đến bây giờ đối mặt vấn đề bởi vì này loại không cam lòng cùng oán khí hắn hiện tại liền vẫn quấn quyết lấy ta hành hạ ta lấy các loại hình thức ngăn cản ta cùng với những cái khác cậu bé giao du xem ra đại khái là muốn ta cô độc cuối đời hắn mới có thể thỏa mãn hắn cũng hy vọng ngươi cô độc cuối đời bằng không ngươi lui tới cậu bé thì không phải là đơn giản sinh bệnh bị thương chủ còn nói hơn nữa ở đây loại ở trung hình thức bên trong không đơn thuần là ngươi mỗi ngày thừa nhận dàn vặt Hắn cũng tại mọi thời khắc vị trí ở dậy vỏ cùng giàn vật bên trong. Hắn có cái gì dậy vỏ cùng giàn vật? Đường Tuyết không rõ. Thích mà không phải là giàn vật, cùng thích nhất người chỉ xích thiên nhai là giàn vật, nhìn thích nhất người cùng người khác mến nhau là giàn vật, oan khí không tàn được, linh hồn không chiếm được giải thoát càng là giàn vật bên trong giàn vật. Đường Tuyết trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói, đã như vậy, hắn tại sao không ly khai? Nếu như có thể ly khai, vậy thì không phải là oan khí, mà ngươi cũng không cần tới tìm ta. Đường Tuyết ý thức được cái gì, vội hỏi, nói như vậy, ngươi có biện pháp để hắn hóa giải hắn này cố oan khí? Không phải vậy chúng ta đang nói cái gì đây? Cái kia, làm sao hóa giải? Cần ngươi giúp cái việc nhỏ. Chủ quán khẽ mỉm cười, không biết ngươi có đồng ý hay không? Ta đồng ý." Đường Tuyết đang nói. Câu này vừa mới dứt lời, hai người đột nhiên xuất hiện ở phòng ngủ lầu 3 trên ban công, cái kia cửa hàng chủ thần bí mật mạc chắc nói một câu vậy mời ngươi xuống lầu đi, sau đó hung hãn đem nàng đẩy xuống. "A!" Đường Tuyết kinh hô một tiếng, sau đó tỉnh lại từ trong động. Nàng cũng không có ở cái gì giải ưu tiệm tạp hóa bên trong, nàng đang tại chính mình phòng ngủ trên giường giấc ngủ trưa. Mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu nhớ lại mộng cảnh nội dung bên hai quẩn quanh quần mời ngươi xuống lầu đi năm chữ, cái này ý nghĩa nhất thời biến đến mức dị thường mãnh liệt. Nàng rời giường, thay y phục, ly khai phòng ngủ, đi xuống lầu. Nguyên bản trong lòng chỉ là nghi nghi hoặc hoặc, nửa tin nửa ngờ, nhưng ở nàng đi ra phòng ngủ cửa một khắc đó, một bức chấn động nàng tâm linh hình tượng xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mối tình đầu bạn trai đông lượng, đang gởi tủm tỉm đứng ở nơi đó nhìn nàng. Một sát na kia, nàng coi chính mình nhưng đang nằm mơ, nàng dùng sức mà bấm chính mình cánh tay một hồi, cảm giác đau rõ ràng phản hồi cho trung khu thần kinh. Không phải nằm mơ. Đường Tuyết, đã lâu không gặp. Đông Lượng ôn hòa nói nói, Thần thái ngự khí y hệt năm đó, nàng kinh ngạc mà nhìn cái kia quen thuộc mà xa lạ cậu bé, không biết tại sao, nước mắt đột nhiên vỡ đê mà xuống. Nàng hết sức rõ ràng bản thân đã không thích đi nữa chàng trai trước mắt này, nhưng lúc này đột nhiên nhìn thấy hắn khởi tử hoàn sinh, trong lòng vẫn cứ khó che kích động, cả viên người bị một loại khổng lồ tình cảm nhấn chìm. Thời gian hồi tưởng, thật giống cái kia đoạn trống không thật lâu thanh xuân, rốt cục lần thứ hai bị bổ khuyết hoàn chỉnh. Nàng không có bị sợ đến xoay người chạy trốn, nàng che miệng, chảy nước mắt, từng bước từng bước đi tới. Đúng là ngươi, là ta, ngươi, ta ghé thăm ngươi một chút. Đông lượng nụ cười ánh mặt trời. Nữ khí tùy ý, nhưng thời gian của ta không nhiều, chỉ có 15 phút, vì lẽ đó, chúng ta nói tóm tắt. Đường tuyết không rõ vì sao, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lần trước ta tới tìm ngươi, biểu hiện không được, cãi nhau, ta muốn xin lỗi ngươi. Đông lượng tự nhiên hảo phong nói nói, liên quan với ngươi đưa ra chia tay sự tình, ta cũng chính thức làm ra trả lời chắc chắn, không có vấn đề. Đường tuyết hạ thấp đầu. Bất quá, ở biệt ly chính thức có hiệu lực trước, ta có một điều kiện, hoặc có lẽ là thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Đường tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nói. Ta muốn cùng ngươi tay trong tay đi ở sân trường này, bên trong một đoạn đường, đi tới nào tính cái nào, thế nào? Đông Lượng hỏi. Đường Tuyết sững sốt một chút, coi như là hoàn thành chúng ta ban đầu cái ước định kia. Đường Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Đông Lượng cười đưa tay ra, Đường Tuyết cũng từ từ lấy tay đưa tới. Thời gian lánh trở lại 5 năm trước một cái nào đó đêm hè, đó là bọn họ lần thứ nhất giắt tay. Đến đây, hoàn thành một cái luân hồi. Thật xin lỗi, cho ngươi tạo thành bị quấy nhiễu nhiều như vậy. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa vặn, hai người chậm rãi bước được, cậu bé ngỡ mang vẻ ấy nãy nói lỗi lầm của chính mình. Ta kỳ thực vẫn hy vọng ngươi qua được tốt. Chỉ bất quá trước đây ta luôn cảm thấy ngươi chỉ có đi cùng với ta mới có thể chân chính trải qua tốt. Sai lầm ở ta, bởi vì ta mới là mất hẹn cái kia một cái. Cậu bé thanh âm trước sau ôn hòa, cũng chưa giống lúc trước như vậy phát điên, mất khống chế cùng kích động. Ở đây loại bầu không khí hạ, đường tuyết ký ức cũng là ở một chút trở về ngược lại, rất nhiều ngọt ngào hình tượng từ đầu hốc giữa dòng động mà qua. Nàng là thật tâm thích quá hắn, không có ai có thể thay đổi sự thực này. Tí tách, thời gian ở từng điểm từng điểm trôi qua. Lại đi rồi một hồi, hai người ở một cái ngã tư đường xoay chuyển khom, đi không bao xa. Đông Lượng nhìn thấy cách đó không xa ven đường cái ghế ngồi hai cái người, một cái thân phận thần bí chàng trai cùng một cái có người nói đến tự nhật bản nữ du học sinh. "Đường Tuyết, ta thời gian sắp đến rồi." Đông Lượng đứng lại, sau đó xoay người, đơn giản ôm ấp một hồi, liền như vậy cáo biệt đi. Đường Tuyết không có cự tuyệt. "Đường Tuyết, từ nay về sau, ta sẽ không quấy rầy nữa ngươi, ngươi có thể tự do địa sinh sống." Hai người nhẹ nhàng ôm nhau. Đường Tuyết có thể nói như vậy, "Ta Đông Lượng là yêu người cả đời." Nói ra câu nói này, cậu bé nước mắt vẫn là rơi xuống, không tiếng động mà nhỏ ở Đường Tuyết trên lưng, cũng không phải nước mắt, mà là điểm sáng màu trắng sau đó, vô số điểm sáng màu trắng từ trên người của cậu bé phát tán ra. gặp lại sau, Đường Tuyết. từ hôm nay sau đó, mời người tự do. thời gian này có đi ngang qua học sinh thấy cảnh này, trên mặt của bọn họ tràn đầy nghi hoặc cũng không rõ. tại sao nữ sinh kia muốn ôm một cái người dơm? tại sao người dơm kia thật giống đang khóc? chương 174, giáo sư cảm thấy ta như vậy trình độ có thể hay không khẩu chiến về nho. Đường Tuyết phát hiện mình trong lòng ngực ôm một cái người dơm thời điểm, sợ đến cả người liền với lui về phía sau ba bước. làm sao đã biến thành người dơm? đông lượng đây, lẽ nào mới vừa tất cả là ảo giác của chính mình? là đông lượng dở trò quỷ. Nàng cao mày đứng ở nơi đó, nhìn người dông kia, đầy mặt ngơ ngẩn. Này Đường tiểu thư, một đạo thanh âm quen thuộc cắt đứt ý nghĩ của nàng, chuyển đầu nhìn sang, phát hiện một cái lớn nam sinh cùng một người tướng mạo thanh thuần khả ái nữ sinh sóng vai đi tới. Còn nhớ ta không? Nam sinh kia đi tới gần, cười hỏi, ngươi là? Đường Tuyết chỉ cảm thấy đối phương giống như đã từng quen biết, nhưng cũng không quen biết. Giải ưu tiệm tạm hóa chủ quán. Lớn nam sinh đáp nói, a. Đường Tuyết lại bị sợ hết hồn, ngươi là, ngươi là ta mơ tới chính là cái kia. Không sai, chính là ta. Đường Tuyết Tam Quan Jun giày nhìn Nam Sinh, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng? Nam Sinh cười nói, Đường tiểu thư ngươi không cần hoài nghi, ngươi vừa trải qua tất cả đều là xuất từ bảng cửa hàng độc nhất phục vụ. Nói cách khác, ngươi mơ tới chính là cái kia giải ưu tiệm tạp hóa cũng không phải là một cái đơn giản quảng cáo trồng vào, mà là một nhà có chỗ độc đáo mà chân thực tồn tại cửa hàng. Đường Tuyết tiêu hóa một hồi, sau đó chỉ vào người dơm kia, cái kia người dơm này cũng là các ngươi. Đúng thế. Nam Sinh gật đầu, Đồng Tiên sinh hắn hy vọng cuộc sống của ngươi có thể thu được tự do, hy vọng linh hồn của chính mình có thể thu được giải thoát, mà hai điều này cung đường tiểu thư nhu cầu của ngươi vừa vặn bất như nhi hợp, bởi vậy cửa hàng ta biết thời biết thế, giúp hai vị hoàn thành trung tâm nguyện. đường tuyết trong đầu vẫn cứ một đoàn tương hồ, bất kể là giấc mộng kia, vẫn là trước mắt người dơm, đều quá mức khiêu chiến tam quan. nói chung, đồng tiên sinh đã không tiếc nuối địa đi tới hán ứng với nên đi địa phương, mà đường tiểu thư ngươi, sau đó cũng có thể tự do tự tại sinh hoạt, học tập cùng luyến ái. quách đại lộ nói xong mang theo thần diêu ly khai, giữ lại đường tuyết đứng ngẩn người tại chỗ. tại sao còn muốn đặc biệt ra mặt giải thích một chút? về sở đại trên đường, thần diêu hỏi, không làm như vậy. Nàng sẽ cảm thấy tinh thần của chính mình xảy ra vấn đề. Dù sao cũng là một cái tạo đương đại khoa học quan cùng triết học nhìn nữ sinh viên đại học, mà đối với như vậy siêu tự nhiên hiện tượng, năng lực chịu đựng là có hạn. Là như vậy. Thần Diêu gật đầu. Đúng rồi, ngươi còn nhớ đông lượng để cho chúng ta chuyển cáo cho tất cả mọi người câu nói kia sao? Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi. Vĩnh viễn không nên bởi vì ái tình thương tổn tới mình. Thần Diêu đã nói. Đúng thế. Hết sức có sức thuyết phục một câu nói. Hơn 10 phút sau, hai người từ sở khoa đại trở lại giải ưu tiệm tạp hóa. Ngồi trước, ta đi cấp ngươi rót chén trà. Quách Đại Lộ bắt chuyện Thần Diêu. Thần Diêu ngồi ở trên ghế, hồi tưởng lại từ ngày hôm qua đến hiện đang phát sinh tất cả mọi chuyện, có loại dường như đang mơ cảm giác, mặc dù là đối với tam quan đã tái tạo nàng tới nói, giống lá Tây biến hồ điệp, người dơm hóa oan khí chuyện như vậy, cũng đều là hết sức bất khả tư nghị. Trên thực tế, từ ngày hôm qua nhìn thấy cái kia bay múa đầy trời hồ điệp thời gian, trong lòng nàng cũng đã ở sinh sôi một cái ý nghĩ, đến hôm nay sở khoa đại chi được, cái kia ý nghĩ dĩ nhiên càng thêm mãnh liệt. Quách đại lộ rất có thể là một vị thông hiểu âm dương đạo đại âm dương sư. Bởi vì chỉ có có chi phối lực lượng thần bí âm dương sư mới có thể triển khai ảo thuật, đem lá cây biến thành hồ điệp, mới có thể vẽ bùa bảy trận, bắt lại ở văn hồn, mới có thể niệm chú thi pháp, đem đoán khí đi vào người rơm. Nay giải ưu tiệm tạp hóa gấp gáp, so với nàng nghe được cùng với tưởng tượng thâm hậu hơn. Hai chuyện. Quách Đại Lộ đem trà đặt ở thần diêu trước mặt, "Số 1, thần diêu tiểu thư, ngươi không chơi được bạn buồn phiền, bây giờ còn tồn tại sao?" Thần diêu không hiểu ư một tiếng, sau đó nói nói, "Nếu như ngươi nguyện ý cho ta làm bạn." Quách Đại Lộ cười nói, "Ta muốn vì ngươi giới thiệu người bạn kia, chính là ta bản thân, ngươi cảm thấy còn được không?" Thần Diêu trên mặt hiện ra ý cười nhạt nhạt, nghiêm túc gật gật đầu. Vậy chúng ta nói tiếp chuyện thứ hai, chính là ta mời ngươi tiến vào cửa hàng ta làm nhân viên cửa hàng sự tình. Được. Thần Diêu thẳng thắn đáp nói. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Đối với ta mà nói, đó không phải là chuyện xấu. Thành, như vậy, ngươi cần một cái chính thức hợp đồng vẫn là cứ như vậy ngoài miệng đo lấy. Cứ như vậy, ta đáp ứng, nhất định làm được. Ta tin tưởng ngươi. Quách Đại lộ mỉm cười nói, lập tức câu chuyện nhất chuyện, sau đó chúng ta trở lại nói một chút cố vấn phí cùng lao động chuyện thù lao đi. Thần Diêu, vừa la nhìn lầm rồi. Hắn cũng không phải là Anh Tuấn Phong nhà âm Dương Sư để Hoang Ninh Thần Diêu gia nhập tiệm tạp hóa Quách Đại Lộ đặc biệt xin nàng cùng Dương Bình nhạ ăn chung bữa cơm ở trên bàn cơm vì là hai người làm giới thiệu phía sau Quách Đại Lộ phát ra chúng ta tiệm tạp hóa đội ngũ ngày càng lớn mạnh ác càng khái để hai vị nữ sinh khá là không nói gì chỉ là mới chiêu một người điếm viên mà thôi á ông chủ đến rồi thứ sáu báo danh tham gia Hán ngữ thiết thi tuyển ứng cử viên đã xác định Giang Hán học viện năm thứ nhất Đại học Quốc giáo lớp cuối cùng có ba người báo danh ngoại trừ Quách Đại Lộ còn có đoàn bí thư tri bộ Tề La cùng ủy viên học tập Lan Khang Khang lớp các ngươi lại có ba người ghi danh. Cổ Đại Văn Học trên lớp, từ Phó Giáo Sư biết được kết quả này, mười phần kinh ngạc. hắn Vốn là bản bộ ngành Trung Văn Giáo Sư, ở Văn Học Viện phụ trách hai cái Tân Sinh Ban Cổ Đại Văn Học Trường Trình Học, đã từng đối với Quốc Giáo chuyên nghiệp làm ra quá tiếng Trung tiếng Anh đều hiểu sơ, nhưng tiếng Trung tiếng Anh các ngươi đều không tin lời bình. Càng là ở ngành Trung Văn trong lớp đã nói, ngành Trung Văn học sinh văn hóa gốc gác, có thể đem Quốc Giáo chuyên nghiệp học sinh cả một cọng lông không dư thừa. Đúng vậy, từ Lão sư, lớp chúng ta ba người ghi danh. Thế Lang nghe ra từ Phó Giáo Sư trong giọng nói xem thường, giọng mang không cam lòng địa tiếp nói, vô chi người dũng cảm a? Từ Phó Giáo Sư cười cười nói. Thế La bất mãn mà hừ một tiếng. Lời nói ra luận ngữ quý thị thiên thứ 16 cái thứ 8. Thời gian này, một thanh em đột ngột nói, "Từ viết, quân tử có ba sợ, sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ thánh nhân nói như vậy. Tiểu nhân không biết mệnh trời mà không sợ vậy, hiệp đại nhân, khinh miệt thánh nhân nói như vậy." Quách Đại Lộ nói đứng lên. Từ phó giáo sư đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười nói, "Hả, ngươi cảm giác mình sẽ lưng mấy thì lại luận ngữ, là có thể tham gia hắn ngữ khúc?" Quách Đại Lộ lắc đầu nói, "Đương nhiên không thể, sẽ lưng mấy thì lại luận ngữ tối đa chỉ có thể làm một chút giáo sư, mà ta sẽ lưng tất cả luận ngữ, 20 thiên." 492 trường, một chữ không rơi. Từ phó giáo sư biểu tình trên mặt cứng đờ, nói: "Học như cách cứng rắn lưng một bộ kia đã sớm không lưu hành." Từ giáo sư ngươi hiểu lầm, "Ta không chỉ có sẽ đọc thổ lòng, còn có thể từng câu từng chữ phiên dịch phân tích." Quách Đại Lộ nói. Từ phó giáo sư đối với quốc giáo ban kéo dài trào phúng, rốt cục kích phát rồi hắn ở nho ra thế giới dưỡng thành cái kia sợi bất bình thì lại chém 20 ngàn kiếm dáng vẹt thư sinh. Từ phó giáo sư trên mặt có chút không nhịn được, nói: "Ta làm sao tin tưởng ngươi nói phải sự thực? Rất đơn giản, ngài có thể cầm tương quan giáo tài tùy ý vấn đề, ta lưng sai một chữ, giải khai sai một chữ." liền coi như ta thua, làm sao? Từ phó giáo sư trong lúc nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan, hắn từ trên thân quách đại lộ tán phát khí chàng đến xem, thật giống hắn không có đang nói dối, nếu như thật cầm giáo tài thi hắn kết quả lại không thi ở, cái kia khuôn mặt này nhưng là ném đi được rồi. Phát lo hiến, cầu Thiện Lương, đủ để tiểu nghe, không đủ để đọc trúng. Quân tử nếu như muốn hóa dân thành tục, nhất định từ học tử. Ngạc không mày, vô dụng, người không học, không biết, là cố học sau đó biết không đủ, dạy sau đó biết huấn. Biết không đủ, sau đó có thể tự phản vậy, biết huấn, sau đó có thể tự mình cố gắng vậy. Đơn rằng dạy và học cùng tiến bộ vậy. Ở từ phó giáo sư thời điểm do dự, Quách Đại Lộ lại thuận miệng bối tụng vài đoạn lễ Ký học nhớ, sau đó nói, ngoại trừ luận nữ, ta còn có thể toàn bộ đọc thuộc lòng cũng phân tích lễ Ký 20 quyển 49 thiên, mạnh tử 11 thiên cùng với đại học, trung dung toàn văn. Từ phó giáo sư trên lưng bắt đầu hướng về ở ngoài đổ mồ hôi. Từ giáo sư cảm thấy ta như vậy trình độ, có không có tư cách đi tham gia Hán ngữ tiết thi tuyển, có thể hay không khẩu chiến bảy nho Quách Đại Lộ hỏi. Không ngừng từ phó giáo sư, toàn bộ lớp trong lúc nhất thời cũng yên lặng như tờ yên tính lại. Chương 175, ngươi mau nhìn Cái kia giữa không chung bên trong bay một cái tóc dài nữ nhân. Quách Đại lộ hôm nay chi sở dĩ như vậy cao giọng quay tài, ngược lại không phải là ác ý tình tướng, hoặc là cố ý đi đánh từ phó giáo sư mặt, thuần túy là hắn ở nho ra thế giới dưỡng thành bất bình phải kêu khí chàng bạo phát. Từ tiết 1, cổ Đại văn học giờ học bắt đầu, từ phó giáo sư liền bắt đầu đối với Giang Hán học viện quốc giáo tân sinh lớp tiến hành không hề chỉ huy địa chế lời, lời nói của hắn bên trong đầy dây ba buồn học viện tứ bất tượng chuyên nghiệp, học cận bã lớp chờ mặt trái ám chỉ, không ngừng một lần địa bắt hắn bản bộ văn học viện ngành trung văn lớp cùng quốc giáo lớp tiến hành so sánh. Ban ủy nhóm đã từng hướng về chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên phản ứng quá vấn đề này, nhưng chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên vừa đến không có người ta chức danh cao. Thứ hai bọn họ cảm thấy đây là một loại đổi hướng cổ vũ mọi người thủ đoạn, bởi vậy Trần An vài câu phía sau, không còn tiến một bước đáp lại. Hiện tại mọi người liền đang mong đợi thi cuối kỳ đánh giá thời điểm, tập thể cho từ phó giáo sư soạn kèm đánh giá, khiến cho học viện học kỳ sau thay đổi người. Nhưng mà đúng như tất cả mọi người dự liệu là, trong lòng bọn họ cơn giận này cũng không có nhận đến kỳ vọng, vết đại lộ hôm nay đột nhiên bạo phát, đem từ phó giáo sư tại chỗ để ép, hoàn toàn không có sức đánh trả nhìn thấy hắn trên mặt mang cái kia loại thật giống ăn nửa con rồi vẻ mặt tâm tình của mỗi người đều sung sướng cực kỳ nếu như không phải cân nhắc đến ảnh hưởng quá ác liệt mọi người đã không nhịn được muốn vỗ tay nho gia văn hóa bao la cùng tinh thông tuyệt không giới hạn ở nguyên tắc từ phúc giáo sư trầm mặc chỉ chốc lát sau rốt cục khởi sướng phản kích hậu thế vô số đại nho đối với cái kia chút kinh điển làm ra chú thích phân tích đồng dạng ý nghĩa trọng đại là đối với nguyên tắc lần lượt thăng hoa chỉ có lý giải những này mới có thể chân chính nói là nắm giữ nho gia văn hóa không sai quách đại lộ tán thành nhưng không phải không thừa nhận chính là những này chú giải cũng xuất hiện rất nhiều bã cùng rắc rười đối với nguyên tắc làm hết sức đại trình độ bẻ cong một cái phi thường nổi danh ví dụ chính là có người đem quan sư như thế một bài lãng mạn thuần tình ái tình thơ giải thích vì là ca ngợi hậu phi chi đức chính trị thơ từ phó giáo sư mơ hồ cảm giác mình nắm giữ được tiết đấu tiếp nói nhưng ngươi không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn à bởi vì có bã ngươi liền đối với cái kia chút được phong làm kiệt tác chú giải kính sợ tránh xa cái này e sợ không không không quách đại lộ vội vàng giải thích nói từ phó giáo sư không muốn bẻ cong ý của ta ta tuy rằng phủ định những này bã Nhưng tuyệt đối không đại biểu ta ngay cả kinh điển cũng cùng nhau từ chối, trên thực tế, đối với cái kia chút đại nho phân khích chú thích, ta cũng giống vậy là quen thuộc thành thục. Nếu như từ phó giáo sư không tin, có thể kiểm tra ta thập tam kinh chú giải và chú thích nội dung. Cái gọi là thập tam kinh chú giải và chú thích là chỉ đối với dễ, thơ, lễ ký, bên trái truyền, luận ngữ, mạnh tử chờ 13 bộ nho gia kiệt tác chú giải và chú thích, trong đó liền bao quát Long thơ chính nghĩa cùng Trịnh Huyền Tiên trở vì là hậu thế sùng bái kinh điển chú giải và chú thích, có thể nói kinh sử tự tụ tập bên trong trải qua bộ đứng đầu nếu như nói có thể đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh chỉ là trí nhớ mạnh, khổ công phu hạ đến sâu, tinh thông như vậy thập tam kinh chú giải và chú thích liền có vẻ hơi yêu nghiệt. Quách Đại Lộ ở nho gia giờ quốc tế, vì là đang hạnh đàn học hành cực khổ mấy năm, leo lên hạnh đàn phía sau, lại một bên như đói như khát địa cản quét hạnh đàn lượng lớn tàng thư, vừa cùng các sư huynh sư tỷ chăm học không nghỉ. Có thể nói Quách Đại Lộ đối với nho gia kiệt tác lý giải đã sâu tận xương thủy, hơn nữa khó được nhất là nho gia thế giới vì nền vững chắc cùng sâu sắc thêm hẳn đối với nho gia kiệt tác lý giải, ngọc thế giới kết thúc an bài một hồi xâm lược chiến tranh để hắn ở tự mình thực tiễn bên trong lĩnh hội nho gia tinh thần tinh túy. Đương nhiên, quét đại lộ chân chính lợi hại còn không chỉ chừng này, hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ hắn ngoại trừ tinh thông nho gia kinh nghĩa, đồng thời còn là mặc gia, âm dương gia đại sư cấp nhân vật. Trên đời đạo lý đến rồi cực hạn cùng đỉnh phong bộ phận, nhất định tồn tại chỗ giống nhau. Quét đại lộ thân kiêm nho mực hai nhà học thuyết nổi tiếng, có thể đi nhầm đường đem âm dương gia thông hiểu đạo lý, cho dù hắn không nhìn cái kia chốt đại nho chú giải và chú thích, chính mình là có thể đối với cái kia chốt nho gia kinh điển làm ra quan điểm độc đáo phân tích chú thích. Từ phó giáo sư nguyên vốn còn muốn đã mở một bút, tìm một bậc thang thuận thế xuống lại. Không ngờ Quách Đại Lộ kiên trì đương nhân không đồng ý ở sư, thề muốn cùng hắn chiến đấu tới cùng. Cục diện trong lúc nhất thời có chút lung túng. Nếu là như thế, Quách Đại Lộ bạn học ngươi thật sự có tư cách tham gia lần này hắn ngữ tiết giải thi đấu? Từ phó giáo sư nhẫn nhịn nội tâm có chịu, gật đầu nói nói. Từ phó giáo sư không nữa cho là ta đây là vô chi người dũng cảm. Quách Đại Lộ hỏi. Vậy dĩ nhiên không phải. Quách Đại Lộ nở nụ cười một tiếng, gật gật đầu, nếu ta không phải vô chi người dũng cảm, vậy ta không thành vấn đề. Từ phó giáo sư nghe xong câu nói này, lấy hắn hằn dững, trên mặt đều có chút gặn không được. Có ý gì, ngươi không phải vô tri người dũng cảm, ta là thôi. Hai tiết học sau khi kết thúc, nhiều cái bạn học vây quanh quách đại lộ bên này, đối với hắn giơ ngón tay cái khen hay, dồn dập biểu thị quá thoải mái. Khen một hồi phía sau, tế la hỏi nói, ngươi là làm sao làm được lợi hại như vậy, một hồi đọc thuộc lòng nhiều như vậy của văn điện tịch, ngẫm lại liền cảm thấy là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Quách đại lộ nói, chỉ cần ngươi đồng ý hoa mười năm công phu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa nghiên cứu những này văn tịch, ngươi cũng có thể làm được mọi người nghe xong lời này đều mặt lộ vẻ vẻ khâm phục, đồng thời cũng hiểu một cái đạo lý. Nhân gia Quách Đại Lộ sở dĩ thi đại học không có biểu hiện tốt, là bởi vì người ta đem tinh lực toàn bộ dùng đang học truyền thống văn hóa phía trên, cũng không phải thật sự là học cặn bã. Ly khai lớp phía sau, Lâm Dưới hỏi Quách Đại Lộ: Đại Lộ, người hôm nay chế ách, biểu hiện có chút kỳ quái a, thật giống cùng người nhất quán khiêm tốn cá tính không hợp. Có cái gì không hợp? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, sau đó ngựa khí tùy ý nói: Trên thực tế ta xem sớm vị kia phó giáo sư không vừa mắt, vì tập hợp đánh giá chính giáo thụ chức danh dở dạy học, chạy đến cho chúng ta vào học, kết quả dạy học thái độ ác liệt như vậy. Hoàn toàn không có vi nhân sư biểu dáng vẻ. Lâm Giới luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng cụ thể lại không nói ra được, a một tiếng, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Quách Đại Lộ để Lâm Giới đem lớp của hắn bạn, bút ký gì gì đó mang trở về phòng ngủ, hắn trực tiếp đi tiệm tạp hóa. Hôm nay Dương Bình Nhạc cùng thần Diêu hẹn cẩn thận đi trung tâm thành phố đi dạo phố, buổi chiều đến tối khoảng thời gian này vô pháp trông cửa hàng, Quách Đại Lộ muốn đi thay ca. Vậy thì khổ cực ông chủ rồi. Hai nữ sinh đợi đến Quách Đại Lộ xuất hiện, cười hì hì cùng hắn nói tạm biệt, sau đó nói trò chuyện xuất phát đi trung tâm thành phố. Quách Đại Lộ trong lòng không khỏi cảm thán. Đi dạo phố thật có thể nói là toàn thế giới nữ sinh yêu thích chung, có thể nói là không biên giới chi phần. Nhưng mà nghĩ kỹ tốt thể nghiệm một chút cùng bản thân tự do tự tại, Lung Tung không có mục đích đi dạo phố cảm giác thần Diêu, cuối cùng vẫn là phạm vào bệnh cũ, đem Dương Bình nhạc sợ đến quá trừng. Lúc đó đã là 7 giờ tối, hai người nhấc theo lớn bọc nhỏ thắng lợi trở về, đang coi bọn họ chờ xe thời điểm, thần Diêu đột nhiên nhìn thấy một tòa cao ốc bên cạnh giữa không trung nơi bay một cái cô gái tóc dài, lúc này nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng giơ tay chỉ vào cao ốc kia nói: "Ngươi mau nhìn, cái kia giữa không trung bên trong bay một cái tóc dài nữ nhân." Bé Ngoan nữ Dương Bình Nhạc nơi nào trải qua chịu được cái này, nhất thời chịu đến song trọng kinh hải. Giữa không trung bên trong bay nữ nhân tin tức này là một tầng kinh hải. Đột nhiên kinh khiếu đồng bạn là hai tầng kinh hải. Nhìn lầm rồi, là bóng người. Thần Diêu bận bịu che dấu nói, nhưng nàng vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng liếc cái kia phiêu ở giữa không trung nữ nhân quan sát. Dương Bình Nhạc trong lòng không tên có loại cảm giác lạnh buốt, Thần Diêu phương hướng chỉ là cao ốc xuất sáng nơi, đen tối lùi nơi nào có bóng người nào đó. Trở lại trường học phía sau. Hai người trước sau đưa cái này nhạc đệm nói cho Quách Đại Lộ, Dương Bình nhạc dùng từ cẩn thận, nhưng nghĩ mà sợ cảm giác vẫn là thân thể hiện tại giữa những hàng chữ. Thần Diêu thì lại biểu hiện phi thường xin lỗi cùng ủ rũ, cảm giác mình lại làm hỏng. Thế nhưng ngươi thật sự có nhìn thấy một cái tung bay ở giữa không trung nữ nhân. Tin tức này không thể nghi ngờ mới là Quách Đại Lộ chân chính để ý điểm. Không sai, chính xác 100%. Thần Diêu nói. "Ừm, vậy chúng ta biết rõ sẽ đi qua nhìn một chút đi." Chương 176, Tình nguyện tin tưởng phía trên thế giới này có quỷ, cũng không muốn tin tưởng nam nhân miệu. Thứ 7 9 giờ sáng, Hàng Ngư tiết thi tuyển chính thức bắt đầu hai vị ngành trung Văn Giáo Sư cùng một vị tiếng Anh hệ Giáo Sư tọa Trấn Chủ chọn lựa quan, mặt khác có hai vị Phó Giáo Sư cùng bốn vị giảng sư hiệp trợ, ba vị trợ giáo ghi chép. Cái đội hình này ở Sở Châu Đại Học có thể nói ngành Văn Khoa ngày đoàn, trình diện tham gia tuyển chọn sinh viên chưa tốt nghiệp nhóm nhìn thấy viện trưởng, phó viện trưởng cùng các vị giáo sư đứng hàng đứng hàng ngồi ở chỗ đó, trong lòng áp lực tăng gấp bội. Mà nghiên cứu sinh cùng nghiên cứu sinh nhóm đối mặt với mấy vị đạo sư cũng không nhẹ nhõm. Quét đại lộ, Lan Khang Khang cùng Tề La ba người đang chờ đợi khu tìm một cái dựa vào trung gian vị trí ngồi song, chịu đến hiện trường cái kia loại nghiêm túc không khí cảm hóa. Lan Khang Khang cùng Tề La vẻ mặt đều có chút xuất sắc, Tề La miệng lẩm bẩm địa tựa hồ đang đọc thuộc lòng kinh thi. Từ viết, không được oán trách ngày, không trách người. Hạ Học Nhi trên đã đến, biết ta người ngày tử. Lan Khang Khang nhìn Tề La một chút, lại tới gần Quách Đại Lộ thấp giọng nói, Đại Lộ ngươi nhìn, không nghĩ tới nhiều người như vậy báo danh. Quách Đại Lộ gật gật đầu, đúng đấy. Kỳ thực so với đang hoành đàn, nhân số như vậy xa còn lâu mới được xưng là nhiều, Quách Đại Lộ cũng không có cách nào hết sức biểu hiện ra tâm tình khẩn trương, thoáng khiêm tốn một chút, ung dung tùy ý tâm thái đã là lẳng danh. Vì tiết kiệm thời gian trợ giáo một lần gọi ba vị bạn học đi tới tiếp thu phỏng vấn, cũng đặc biệt vì thế thiết kế ban nói cướp bài thi, lấy tăng cường thi tuyển trình độ kỳ liệt. Một hồi phỏng vấn hạ xuống, có chút tâm thái yếu học sinh thậm chí mồ hôi chạy tiết lưng. Chờ nửa giờ hậu phía sau, rốt cục đến phiên Quách Đại Lộ, Lan Khang Khang cùng Tề La ba người bọn họ lâm lên sân khấu trước, Lan Tề hai người không hẹn mà cùng nói nói, Quách Đại Lộ, chờ sau đó ngươi không cần kiên kỵ chúng ta, tận lực biểu hiện, tranh thủ phá vòng đây. Nghe được hai người nói như vậy, Quách Đại Lộ ngược lại có chút ngượng ngùng, âm thầm nghĩ đợi lát nữa ở cướp bài thi hoàn tất thời điểm hơi hơi không chế một chút tiết ấu, cho hai người bọn hắn một cơ hội nhỏ nhòi. Bất quá ngoài ý liệu là, Lan Khang Khang cùng Tề La ở cá nhân bài thi phân đoạn liền xong xong quỷ, đối mặt với cái kia ban nói rõ ràng siêu cương vấn đề, hai người trả lời đều có chút đáp ứng, không, có nhận thức. Nguyên bản cho là danh luôn lấp chỗ trống, kết quả lại là khoa cử cuộc thi, hai người này mới tình ngộ, cái này tên báo thỏa đáng thật sự có chút kích động. Tề La ở phỏng vấn quan đưa ra người thứ ba vấn đề cá nhân bản tóm tắt một hồi như thế nào nghĩ thánh mà làm thời điểm, trực tiếp từ bỏ, lão sư, ta sẽ không. Phía sau phỏng vấn cơ bản cũng là quách đại lộ một người biểu diễn, bất quá hắn đang trả lời vấn đề thời điểm, cũng không có nghĩa rộng nhiều lắm mỗi cái chi thức điểm đều là chạm đến là thôi. dù vậy, đã đủ để để chư vị phỏng vấn quan liễu lưới. quách đại lộ là phỏng vấn đến nay một vị duy nhất hoàn mỹ trả lời tất cả vấn đề, bao quát ba nói cướp bài thì học sinh biểu hiện tốt, thậm chí cách xa ở phía trước mấy vị văn học nghiên cứu sinh bên trên. ba vị chủ chọn lựa quan vừa liếc nhìn quách đại lộ tư liệu biểu hiện, xác nhận hắn chỉ là một cái đến tự giang hán học viện sinh viên đại học năm nhất, trong lòng có chút ngờ vực, lo lắng là có người dối trá tiết đề, lẫn nhau sau khi thương lượng, quyết định hiện trường thêm đề. ba vị quan chủ khảo mỗi người một đạo. mạnh tử từng có nghèo thì lại chỉ lo thân mình, đặt đến thì lại kiềm tế thiên hạ trí nữ mà tên ái quốc thi nhân đối phủ ở chán nản thời điểm nhưng viết xuống lớn tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười cùng ta lưu độc phá bị đông chết cũng khá chi câu trong lúc này có hay không có mâu thuẫn liên quan với mạnh từ này câu quách đại lộ ở hạnh đàn thời gian từng cùng chư vị các sư huynh sư tỷ thảo luận qua bởi vậy không cần suy nghĩ nhiều liền nghe cùng đặt đến nội hạnh làm giải thích nghe cũng không phải là nghĩa hiệp địa chỉ một nhân tiết gặp nó đồng thời bao hàm một loại trách trời thương dân cá nhân lòng dạ cái gọi là chức thấp chưa dám vong lưu quốc quách đại lộ thẳng thắn nói nghe được mấy vị quan chủ khảo liên tiếp gật đầu bọn họ ý thức được nếu không có có thâm hậu văn hóa rèn luyện hàng ngày cùng gấp gác, căn bản không làm được trả lời như vậy. Quách Đại Lộ giải thích xong xuôi phía sau, cũng thuận theo tự nhiên ném ra một vấn đề, cùng mấy vị quan chủ khảo làm thảo luận. Liên phòng vấn lập tức biến thành một hồi lâm thời thảo luận sẽ. Lan Khang Khang cùng Tề La cố nhiên mặt động ngập bước, cái khác các quan chấm thi cũng là hai mặt nhìn nhau. Trang diện này thử trước sau tiến hành rồi nửa giờ thời gian, đến cuối cùng hết thảy giám khảo đều tham dự trong đó. Quách Đại Lộ lấy một đôi chín, vẫn cứ đối đáp trôi chảy, tiếp lời giải trong đề bài đáp, vấn đề bố trí hỏi, đề tài bao quát tứ thư ngũ kinh cùng với các loại chú giải và chú thích các quan chấm thi không làm khó được quách đại lộ, ngược lại mấy lần bị quách đại lộ hỏi khó, chỉ phải hiện trường cầu viện, giáng khảo, thí sinh thân phận lẫn nhau điều động, trang diện một lần nguội phần giằng co. chờ đến quách đại lộ đứng dậy rời sân phía sau, một vị trong đó quan chủ khảo trực tiếp tuyên bố, còn lại hai chỗ, không người đưa ra dị nghị. quách đại lộ này loại biểu hiện, muốn tấm màn đen cũng không có điều kiện. bắt đầu từ hôm nay, quách đại lộ ngươi liền là thần tượng của ta. đi ra học sinh trung tâm hoạt động, thế La trong dây lát biến thành mây muội. lan khang thăng nói, cũng là ta thần tượng. thế lan nói tiếp nói, chúng ta làm quách đại lộ vẹn, muốn cho mình lấy cái cao cấp tên. Ân, Quách Đại Lộ, đường, đường, cái gì tương đối dễ nghe đây. Lan Khang Khang, người qua đường phan chứ? Thế la, Quách Đại Lộ, ta không có người như vậy không đi lòng vẻn. 5 giờ chiều nữa, Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu cùng đi trung tâm thành phố. Lần thứ 2 đi tới cái kia tòa nhà lớn trước, là ở chỗ đó. Thần Diêu chỉ vào cao ốc bên cạnh nói nói, một cái áo đầm màu trắng cô gái tóc dài. Quách Đại Lộ nhìn một chút, hỏi, ngươi có chú ý đến hay không đại khái là mấy lầu? Lầu 9. Thần Diêu khẳng định trả lời chắc chắn nói, nàng ngày hôm qua quan sát rất lâu, đặc biệt đến ba lần tần chuyện. Nay tầng hình như là một nhà Ý Italia phòng ăn. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, như vậy, chúng ta vừa vận đi tới ăn một bữa cơm, thực địa khảo sát một chút. Thần Diêu gật gật đầu, ngược lại cùng với Quách Đại Lộ, cũng không có gì phải sợ. Hai người đi thang máy lên lầu 9, thang máy một mở chính là bách độ kéo phòng ăn phòng khách. Hoan nền quang lâm bách độ kéo phòng ăn. Hai cái vóc người chắc tuyệt nữ phục vụ viên âm thanh ngọt địa không người đón lấy. Hai vị xin mời vào. Một cái khác đồng dạng vóc người cao ngất nữ phục vụ viên lên trước tiếp dẫn. Xin hỏi hai vị muốn ngồi nơi nào? Bởi vì còn chưa tới chính thức giờ cơm, trong phòng ăn khách nhân không nhiều. Có không ít vị trí rất tuyệt chỗ trông có thể để cho lựa chọn. Cái kia chỗ ngồi đi." Quách Đại Lộ chỉ vào một cái chỗ ngồi gần cửa sổ nói. "Xin lỗi tiên sinh, vị trí này đã bị đặt trước." Nữ phục vụ viên xin lỗi nói, "Ngài có thể lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh, cũng là sát cửa sổ." Quách Đại Lộ nói, nhưng cái chỗ ngồi kia tầm nhìn càng tốt." "Tiên sinh thực sự xin lỗi, cái chỗ ngồi kia đã bị đặt trước một năm, hơn nữa đặt trước chỗ ngồi khách nhân là của chúng ta một vị khách quen cũ, hắn mỗi ngày 7 giờ đồng hồ sẽ đúng giờ đi qua dùng cơm." Người phục vụ giải thích nói, "Thật xin lỗi." Quách Đại Lộ gật gật đầu, "Vậy thì bên cạnh cái kia chỗ ngồi đi." "Đi món ăn xong phía sau." Người phục vụ đi tới đơn, Quách đại lộ chỉ vào cái kia bị đặt trước chỗ chúng nói, nên cùng cái này chỗ ngồi chủ nhân có quan hệ. Thần Diêu gật đầu. Một hồi lên món ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện một bên chờ. 6 giờ phía sau, phòng ăn khách nhân càng ngày càng nhiều, bắt đầu rồi muộn đỉnh cao, cái kia bị đặt trước chỗ ngồi quả nhiên vẫn bỏ trống, thật giống cũng đang đợi người nào tựa như. Đến 7 giờ đến thời điểm, một cái ô phục, nho nhã thanh niên đẹp trai nam tử đi vào phòng ăn, thẳng hướng đi cái chỗ ngồi kia ngồi xuống, người phục vụ đi qua hỏi, "Ôn tiên sinh, vẫn là như cũ?" Ừm. Nam tử gật gật đầu. "Được rồi." Người phục vụ lui ra. Quách Đại Lộ làm bộ lơ đãng nhìn nam tử kia một chút, lập tức lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một cái. "Ngươi làm sao vậy?" Thần Diêu hỏi. "Không có chuyện gì." Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười. Ở Ôn Tiên Sinh chờ món ăn quá trình bên trong, một người tướng mạo đẹp đẽ, vóc người vượt trội cô gái trẻ đi tới, cũng không chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống ở đối diện. "Xin lỗi, vị tiểu thư này, chỗ ngồi này là ta vì ta thái thái lưu, làm phiền ngài tìm những khác chỗ ngồi đi." Ôn Tiên Sinh ngữ khí cũng là ôn văn nhã nhã. Cô gái trẻ kia cười cợt, nói, "Nếu như ngài không ngại, ta có thể làm ngài thái thái." Ôn Tiên Sinh cười lắc đầu nói, Tiểu thư không phải cùng ta đùa kiểu này, ta đã kết hôn 3 năm." Nói vươn tay trái ra, chỉ chỉ trên ngón áp út nhẫn. Cô gái trẻ nói: "Ôn tiên sinh, đây chính là ngài từ chối nữ máy nhiều tình dục phương pháp xử lý sao? Mang nhẫn cưới, giả trang đã kết hôn." "Ta không phải giả trang, ta là thật đã kết hôn." Ôn tiên sinh vẫn cứ ôn hòa giải thích nói. Cô gái trẻ nở nụ cười: "Ôn tiên sinh, ta đã quan sát ngươi một tuần lễ, ngươi mỗi ngày đều là một người tới dùng cơm, sau đó một người ly khai, căn bản không có những người khác." "Đó là bởi vì thê tử ta công việc khá bận, không có thời gian chạy tới, thế nhưng tối nay nàng khả năng sẽ tới." Ôn Tiên Sinh ngữ khí thoáng tăng cao, mang theo một nụ cười, "Vì lẽ đó ta mời tiểu thư ngài mau mau ly khai, không phải vậy bị nàng nhìn thấy hiểu lầm, ta tối về có quả ngon để ăn." Cô gái trẻ kia bị cự tuyệt như vậy, dù sao cũng hơi giận dữ và xấu hổ, đột nhiên đứng dậy, nói, "Trừ phi gia quỷ, không phải vậy căn bản sẽ không có người đến tiếp ngươi ăn cơm." Nói giận dữ rời chỗ. Đang lúc này, thần diêu dưới bàn đá đá quét đại lộ chân, quét đại lộ chuyển qua đầu, nhìn thấy ngoài cửa sổ bầu trời đêm bên trong bay một cái cô gái tóc dài, cô gái kia nhìn Ôn Tiên Sinh, biểu tình trên mặt là không nói ra được bi thương. Chương 177 người quỷ tình chưa xong, Âu Ngọc Sơn nung dung thong thả cơm nước xong, sau đó thả xuống bộ đồ ăn, dùng khăn ăn giấy trà sát miệng, sau đó nhìn đối diện chỗ ngồi chống phát ra một hồi ngốc, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, sau đó cho thê tử phát ra một cái tin nhắn, ngươi lại sai hẹn, dung nhã, phát xong tin tức sau, lại ở chỗ ngồi ngồi một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lặng lặng mà thưởng thức tòa thành thị này cả đêm, vô số đèn đuốc ở trước mắt hắn cửa hàng mở cũng lặng yên không tiếng động hướng về xa xa kéo dài tới đi, hai bên đường phố đèn đường chạy xe hơi đèn phía trước, cái khác nhà cao tầng cửa sổ đèn, cùng với cửa hàng bảng hiệu tản mát ra đủ mọi màu sắc đèn nê ống đỏ, những này ánh đèn tụ hợp dung hợp lại cùng nhau, tạo thành đô thị buổi tối đặc lưu ánh sáng. ở trong mắt Ôn Ngọc Sơn, những ánh sáng này dần dần mơ hồ, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng thành đơn điệu màu trắng đen. hắn đứng dậy rời chỗ ngồi, đến quầy tính tiền, đang phục vụ viên cảm tạ Quang Lâm, hoan nghênh lần sau lần thứ hai Quang Lâm, xin đi phong thả vui vẻ đưa tiện tiếng bên trong vào thang máy. Ôn Ngọc Sơn sau khi rời đi, hắn lân tòa một cái nào đó lớn nam sinh quay về hắn vừa ngồi vị trí với tay, đưa hắn lưu lại mùi thu gom đi qua. Tháng mười ban đêm. Bên ngoài không khí từ từ lạnh lạnh, bất quá hắn vẫn cứ đi kia nhà quen thuộc trong cửa hàng mua một cái kem ly, hết cách rồi, vợ hắn yêu thích ở mùa đông ăn kem ly, còn nói cái gì mùa đông kem ly không dễ dàng hóa, tốt nhất. Nhất theo đánh gói kỹ kem ly đi nhà để xe dưới hầm lấy xe, trên đường về nhà lại nhận được mẫu thân điện thoại, vẫn là ân cần hỏi han mấy câu nói kia, hắn kiên nhẫn đáp lời, cuối cùng nói mình đang lái xe, về nhà lại đánh lại. Sau khi cúp điện thoại, hắn lắc đầu cười cợt, chính mình cũng ba 15 16 tuổi người, ở một nhà loại cỡ lớn công ty đảm nhiệm tổng thanh tra chức vị, có thể nói hiện nay xã hội này chủ cột vương vẳng, mẫu thân lại còn coi hắn là làm tiểu hải tử lo lắng hắn ăn không đủ no, mà không đủ ấm, không ngủ ngon. Ô tô vừa đi vừa nghỉ, cùng cái khác xe riêng đồng thời, tạo thành một cái chậm rãi ngoại lệ trưởng lòng, vào lúc này, hắn đều sẽ lòng sinh một loại nước chảy bèo trôi cảm giác. Hắn mở ra âm nhạc máy truyền tin, UN DUNE NET mệ lọ đi toàn quy tắc ôn nhu vang lên, ở trong xe bồng bềnh. Hắn theo âm nhạc nhẹ nhàng ngâm nga. Otto hất mi lớp mi đạt lĩnh, tài phân giờ dẻ pho rửa tấp. Bình thường 15 phút không cần lộ trình vẫn cứ bỏ ra nửa giờ, về đến nhà sau đem xe đậu ở gara, sau đó nhấc theo Camly vào nhà. Dũng nhã, nói ra ngươi khả năng không tin. Hôm nay lại có một người tuổi còn trẻ cô gái cùng ta đến gần." Ôn Ngọc Sơn một bên đổi giày vừa nói nói, "May là ngươi hôm nay không đi, không phải vậy để ngươi thấy lời, nhất định sẽ ghen." Thay xong giày, hắn đem kem ly đặt ở trên đài, tiếp theo nói, "Hiện tại có chút cô nương trẻ tuổi là thật là lợi hại, hoàn toàn không biết rụt rẻ là vật gì, đột nhiên chạy đến ta trước mặt nói phải cùng ta làm sao làm sao, thật không biết nói bọn họ trong đầu đang suy nghĩ gì." Nói tới chỗ này, hắn đem nhận lấy xuống, cùng trên đài mặt khác một cái giới chỉ song song bày ở một chỗ, "Bất quá dung nhã ngươi đi tầm, ta như là đã có người, đời này tự nhiên cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận nữ nhân khác." Hắn đem bày ở trên đài khung ảnh cầm lên, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nửa khi ôn nu nói nói. Trong khung ảnh là một cái tóc dài nữ hình của người, cái kia tên của nữ nhân chính là gọi Thạch Dung Nhã, cũng chính là Ôn Ngọc Sơn thế tử. Ôn, Thạch hai người là ba năm trước kết hôn, nhưng một năm trước Thạch Dung Nhã đang đổi hướng về Bách Độ kéo phòng ăn trên đường, bởi vì một hồi bất ngờ tai nạn xe cộ mà khứ thế. Bách Độ kéo phòng ăn, Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu vẫn không có ly khai. Ôn Ngọc Sơn đi rồi, Quách Đại Lộ đem mình thôi diễn đến tin tức từ đầu đến cuối nói cho Thần Diêu vị này ôn tiên sinh đối với thê tử dùng tình cực sâu đến nay vô pháp tiếp thu thê tử cách mình đi sự thực vì lẽ đó hắn ở nhà này phòng ngăn đặt trước một cái chỗ ngồi mỗi ngày mặc chỉnh tề địa đi qua cùng thê tử ước hẹn lại như một năm trước giống như vợ hắn mỗi ngày mất hẹn hắn liền mỗi ngày đi qua chờ đồng thời còn sẽ mỗi ngày cho thê tử phát một cái tin nhắn quách đại lộ cho dù đã đi vào giới tu hành trải qua mặc gia thầy thuốc nho gia cùng âm dương gia chờ mộng cảnh thế giới nhưng hắn nhưng sẽ bị này loại yêu nhau rất sâu chân thực cố sự chấn động tâm linh thần diêu viền mắt hồng hồng hỏi nói ngoài cửa sổ người phụ nữ kia chính là của hắn thê tử quách đại lộ gật gật đầu. Ôn Thái Thái bởi vì không thể đúng giờ đi đến cuộc hẹn, trong lòng lưu lại tiết lưới. Sự tiết lưới này biến thành mánh liệt ý niệm phía sau của nàng U Linh liền sẽ ở mỗi ngày cố định thời gian điểm bay tới ngoài cửa sổ, nỗ lực hoàn thành trận kia chưa hết chi hẹn, để cho bọn họ hoàn thành lần này ước hẹn. Thần Diêu nhìn Quách Đại Lộ, ngươi dùng người dơm, đương nhiên không có vấn đề. Quách Đại Lộ gật gật đầu, bất quá trước lúc này, trước phải trưng cầu một chút Ôn Thái Thái ý kiến. Giải thoát người khác linh hồn cố nhiên là đại công đức, nhưng lại cũng không lấy nghịch người khác ý nguyện mà được. Thần Diêu gật gật đầu, một hồi hai người ly khai bách độ kéo phòng ăn. Quách Đại Lộ mang theo Thần Diêu tìm tới lúc trước phát sinh tông xe sự kiện cái kia đường phố. Hai người tìm đến một tấm bị thu xếp ở trong bóng tối ven đường ghế tựa ngồi xuống. Quách Đại Lộ theo tay khẽ vẫy, trên cây thì có cành cây bay xuống, hắn tiếp được cành cây, hơi chút gãy làm, lại tiện tay tung, trong chốc lát liền bày thành công một tòa thông u chợt. Trần Thanh phía sau, hắn đem ở phòng ngăn bên trong thu thập được Ôn Ngọc Sơn khí tức vay vào trận bên trong, sau đó thấp giọng niệm vài câu thần chú, quay đầu nhìn về phương bắc. Hô. Không lâu sau đó, một trận âm phong từ phương bắc thổi tới, Thần Diêu theo bản năng mà hướng về Quách Đại Lộ tới gần một ít, đưa tay bắt hắn lại cánh tay, bật thốt lên nói. Nàng đến, đến rồi." Quách Đại Lộ chụp vỗ tay của nàng, gật gật đầu, sau đó quay về cái kia xa xôi bay tới cô gái tóc dài nói nói, "Mời ngồi, Ôn Thái Thái." Thạch Dung Nhã nhìn hai người, trên mặt có chút mờ mịt, "Các ngươi là?" "Ta là giải Ưu Tiệm Tạp Hóa Quách Đại Lộ, vị này chính là trợ thủ của ta Thần Diêu tiểu thư." Quách Đại Lộ giới thiệu nói. "Là các ngươi đem ta dẫn tới được." Thạch Dung Nhã có chút cảnh giác hỏi. "Không sai, Quách Đại Lộ thừa nhận, là ta xếp đặt trận pháp đem Ôn Thái Thái mời đi qua, nhưng Ôn Thái Thái ngươi không cần sợ sệt, chúng ta Giả Ưu Tiệm Tạp Hóa chỉ làm làm việc thiện tích đức chuyện tốt, nhưng là không có nửa điểm ác ý." Quách Đại Lộ nói đem vung tay lên, thông ngũ trận tự động chi tiêu. Ôn Thái Thái, nếu như ngài không ngại, liền cùng chúng ta nói một chút ngài cùng Ôn Tiên sinh giữa cô sự đi, nhìn có nhu cầu gì chúng ta giúp một tay. Quách Đại Lộ ngữ khí ôn hòa, tin cậy, Thạch Dung nhã làm sơ do dự, nói nói, ta hy vọng có thể cùng hắn gặp lại một mặt, nói mấy câu. Quách Đại Lộ nói, nhưng là thấy mặt phía sau, người sau đó liền lại cũng không có cách nào đi ngoài cửa sổ nhìn thấy hắn. Trên thực tế, ta cũng không hy vọng ở nơi đó nhìn thấy hắn, ta hy vọng hắn cũng không tiếp tục muốn đi kia nhà phòng ăn, cũng không tiếp tục muốn đi chỗ đó chờ ta, ta hy vọng hắn đi sớm một chút đi ra. Sớm một chút bắt đầu cuộc sống mới. Quách Đại Lộ bỗng nhiên hiểu cái gì, nói như vậy, cái kia chút đi đến gần Ôn Tiên Sinh cô nương là người dẫn qua thứ. Có chút đúng, Thạch Dung Nhã ngữ khí bỗng nhiên tràn ngập đau thương, thế nhưng ta không nghĩ tới, hắn sẽ ngu như vậy. Đã từng thương hại làm có nước, Ôn Tiên Sinh đối với người mối tình thâm thiết, e sợ trong thời gian ngắn rất khó tiếp thu những cô gái khác. Thạch Dung Nhã lung lay đầu, phát sinh nhẹn nào thanh âm. Quách Tiên Sinh ngươi có thể giúp ta sao? Sau một chốc, Thạch Dung Nhã cầu chịu nói, nếu như ngươi có thể để ta gặp lại hắn một mặt, nói mấy câu, ta đem vĩnh viễn vì ngươi cầu khẩn, cảm nghiệm ân đức của ngươi giúp đưa bọn ngươi hoàn thành chưa hết chi hẹn vốn là mục đích của chúng ta chuyến này quách đại lộ đứng lên như vậy ôn thái thái chúng ta ngày mai gặp lại chủ nhật 7 giờ tối ôn ngọc sơn kiên trì địa đi tới bách độ kéo phòng ăn tại chính mình đặt trước chỗ ngồi ngồi xuống thời gian đong nhiên ngẩng đầu nhìn một chút lân tòa cái kia đối với cậu bé nữ hải cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt thật giống tối ngày hôm qua cũng là hắn hải thời gian này người phục vụ thái độ khác thường hỏi nói ôn tiên sinh hôm nay mấy vị ôn ngọc sơn nói như cũ vẫn là ngài cùng ngài thái thái hai vị đúng thế ôn ngọc sơn gật gật đầu được rồi người phục vụ lui ra Hôm nay không có cô gái trẻ đến đến gần. Ôn Ngọc Sơn lấy điện thoại di động ra cho thê tử phát tin nhắn. Lão bà, ta đã đến bách độ kéo, ở loại này ngươi. Tin nhắn phát sinh phía sau, đang muốn đem điện thoại di động để ở một bên, chợt thấy Lão bà trở về tin nhắn. Ta cũng đến đến rồi, ngươi ở đâu trâu ngồi đây? Ôn Ngọc Sơn cảm giác mình thật giống bị từ trên trời giáng xuống hạnh vận phụ đập trúng đầu, tỉnh tỉnh nhiên không biết làm sao. Tiếp theo một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào hai bên trong. Lão công. Truyền đâu nhìn tới, nhìn thấy lối vào bình phong bên nhẹ nhàng đứng cạnh một cô gái, quần áo rõ ràng, khuôn mặt như hôm qua, chính là hắn cái kia liên tục mất hẹn một năm thê tử Thạch Dung Nhã. Dung. Vừa hô lên một chữ này, môi theo đau xót, tu luyện nhiều năm công phu hàm dưỡng trong nháy mắt tan vỡ, nước mắt không nhịn được vỡ đê mà hạ. Dung Nhã. Tôn Ngọc Sơn đột nhiên đứng lên, thân hồn chợt đi tới, trong miệng kêu cái kia để chính mình hồn khiên mộng nhiễu, không lúc nào quên tên. Dung Nhã. Hắn cơ hồ là lảo đảo đi tới thê tử trước mặt, làm thê tử gương mặt đó lần thứ hai chân thật như vậy địa xuất hiện ở trước mặt hắn thời gian, hắn lại có loại dường như đang mơ cảm giác, cảnh tượng trước mắt như mộng như ảo, là ư không phải ư, khó mà phân biệt. Dung Nhã. Người đã đến rồi. Một cái chừng 30 tuổi đại nam nhân thời gian này cơ hội là khóc không thành tiếng, khóc như thằng bé có tử, cũng chưa là trong ngày thường, cái kia loại ôn văn nhĩ nhã, bình tĩnh lung dung dáng vẻ. Thạch Dung Nhã từ lâu là hai mắt đấm lệ, nàng duỗi tay sờ soạn lão công tấm kia gương mặt đẹp trai, gật gật đầu nói, đúng đấy, ta tới rồi, lão công có phải là đợi ta rất lâu? Ôn Ngọc Sơn liên tục lắc đầu, nói, không có, ta cũng mới vừa tới. Qua một lát, Thạch Dung Nhã nói, lão công, chúng ta về chỗ ngồi đi thôi. Ân, chúng ta về chỗ ngồi, nếu như không phải thực lực có hạn, thật muốn liền như vậy tắt thành cho bọn hắn. Nắm trong tay một chiếc đua quách đại lộ cảm thán nói nói, lập tức nhẹ nhàng vung lên tay, trận pháp vận chuyển, đem Ôn Ngọc Sơn cùng Thạch Dung Nhã bao phủ trong đó. Chương 178, ngươi muốn để tam giới đều biết, cái kia bản đảo vườn bị ngươi nhận đầu. Quách đại lộ lần này để Thạch Dung Nhã hiện ra thân hình, vận dụng thủ đoạn tương đối phức tạp, cũng không phải là đơn giản đem u hồn bám vào ở người dơm. trên thực tế, hắn lần này căn bản không có dùng người dơm, mà là ngưng tụ năm hành vi thân thể, lấy dương hỏa thanh đăng điểm vào dư khí, lại bày ra che che ầm ti trận pháp đem Thạch Dung Nhã khí thế che lại đi. Vì trong lòng này điểm cảm động, Quách Đại Lộ lần này cũng coi như là đem có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ dùng. đương nhiên, hắn có thể làm kỳ thực cũng chỉ có thế. Là một người nhập môn không lâu tu sĩ, hắn lại không thấy tôn ngộ không cái kia loại vào địa phủ đội sinh tử phù hào hùng, cũng không có thái ất chân nhân cái kia loại liên hoa tố thân thể bản lĩnh, Thuộc về lực chưa đủ bất đắc dĩ. Nói chung, hay là muốn gia tăng tu luyện, mau chóng tăng lên cảnh giới của chính mình. Năm trận sử đua Quách Đại Lộ trong lòng âm thầm khích lệ chính mình. Không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Thần Diêu nhìn Ôn Ngạo Sơn cùng Thần Diêu một chút, nói nói. Quách Đại Lộ gật đầu ừ một tiếng hai người lấy phương thức này phân biệt một năm, lúc này đột nhiên gặp lại, không biết sẽ có bao nhiêu tâm sự muốn thuật, có bao nhiêu lời nói tự đáy lòng muốn nói, đương nhiên phải cho bọn họ xây dựng một cái tư mật không gian. chân pháp phủ xuống ôn ngọc sơn cùng thạch dung nhã, giống đang diễn ra một màn phim câm, quét đại lộ trong lòng nhưng rõ ràng, này màn phim sẽ bao hàm nhân sinh đắng cay ngọt bùi, bi hoan ly hợp. tay của hai người ở bàn ăn trung gian nắm chặt lấy nhau, một giây đồng hồ cũng không nguyện ý buông ra, thật giống chỉ cần như vậy, bọn họ là có thể đem đối phương nắm lấy, cũng sẽ không bao giờ tách ra. bọn họ nói chuyện âm thanh người ngoài không nghe được. Nội dung không thể nào biết được, nhưng từ hai người bọn họ từng từng tiến dần lên, biến ảo chập chững vẻ mặt đến xem, có thể phán đoán ra bọn họ tán gẫu quá trình bên trong liên quan đến lượng tin tức, tuyệt đối đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Khởi đầu kể ra đừng đến tỉnh, vẻ mặt của bọn họ là mang theo mừng rỡ sầu não. Phía sau không biết Thạch Dung Nhã nói cái gì, Ôn Ngọc Sơn vẻ mặt trở nên căng thẳng mà hoảng sợ, gần như phát điên từ chối tin tưởng. Bình phục lại phía sau, Ôn Ngọc Sơn hai tay nắm Thạch Dung Nhã tay, nhẹ hôn nhẹ, hơi hơi đang nhắm mắt không ngừng cốt khỏi nhiệt lệ. Thạch Dung Nhã lệ mưa liên liên địa quên nói gì đó, Tôn Ngọc Sơn chỉ là lắc đầu. Quá đại lộ cùng thần Diêu đã không đành lòng lại nhìn. Thần Diêu cố ý nói sang chuyện khác, nhắc tới Thạch Dung nhã nói con kia Du đang ở trung tâm thành phố giao lộ, ác ý nhiễu loạn tài xế chặn đường quỷ. Chờ chút chúng ta muốn thế nào đối phó nó, bắt được vẫn là đánh lười. Thạch Dung nhã hỏi. Bất quá chỉ là một luồng á khí, xua tan liền có thể. Quách Đại Lộ nói. Thạch Dung nhã gật gật đầu, lại tìm một chút những lời khác để, phần lớn là quấy nhiễu của mình một ít vấn đề khó, muốn từ Quách Đại Lộ cái kia đạt được đến biện pháp giải quyết. Như thế một tát gấu, thời gian một bữa cơm đi quá rất nhanh. Thời gian này trận pháp bên trong Thạch Dung Nhã cùng Ôn Ngọc Sơn xảy ra một ít nhỏ tranh chấp, nhưng không lâu sau đó, mấy loại tranh chấp liền rơi vào to lớn bi thương bên trong. Thạch Dung Nhã muốn rời đi, Ôn Ngọc Sơn cầm lấy tay của vợ, cực kỳ bi thương, từng lần từng lần một khẩn cầu nàng lưu lại, Thạch Dung Nhã nhưng ở từng lần từng lần một điệu căn dặn hắn cái gì, sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất. Giả Trang không chú ý thân diêu, trong hốc mắt ẩn mãn nước mắt, đổ rào rào trượt xuống, rơi xuống trên y phục. Thạch Dung Nhã hoàn toàn sau khi biến mất, Ôn Ngọc Sơn hít lên liệt phế địa khóc giống như hồi. Từ khi thê tử sau khi rời đi, hắn lần thứ nhất mãnh liệt như vậy khóc lớn, đột ngột ngạt ứ động hơn một năm đau sót, lúc này toàn bộ bộ phát ra, thanh thế có thể tưởng tượng được. Nửa giờ sau, Ôn Ngọc Sơn chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nhìn trầm trầm đối diện Châu ngồi chống đờ ra một lúc lâu, sau đó đứng dậy ly khai. Ôi chao, Quách Đại Lộ than nhẹ một tiếng, đem chiếc đua thả xuống. Người đã tận lực. Thần Diêu đem nước mắt lau, nhìn Quách Đại Lộ nói nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, đi thôi. Bọn họ ly khai bách độ kéo, đi đến thạch dung nhã lúc trước đụng xe cái kia ngã tư đường, nơi đó cũng là sở Châu thành phố tai nạn giao thông tần phát một chỗ. Không thấy, Thần Diêu nhìn trung quanh một lần nói nói. Quách Đại Lộ ừ một tiếng. Từ thanh đăng thế giới lấy ra kiếm gỗ đảo, hướng về thập tự giữa đường bầu trời ném đi, kiếm gỗ cứ như vậy mũi kiếm chỉ địa treo ở giữa không trung, tiếp theo tay phải hắn cùng nổi lên ngón trỏ ngón giữa, nhanh chóng chém ra mấy kiếm. A a, hai đạo thanh âm thê lương đột nhiên vang lên, đó chính là trong truyền thuyết quỷ khóc. Âm thanh rơi nơi, hai đám hắc khí từ hai chiếc đang đợi hồng đèn xe hơi bên trong bay lên. Quách Đại Lộ khẽ nhíu mày, trong lòng Viễn muộn đang không chỗ phát tiết, không chờ hai đám hắc khí ngưng tụ thành hình, tả Hữu môi bên chém ra một kiếm. Vĩnh, vĩnh. Phản phất một côn đánh bên trong đồ nhựa thứ bao, phát sinh hai đạo văn trầm. Cái kia hai đám hắc khí lại phát sinh một trận tiếng kêu hoảng sợ, muốn chạy trốn, thế nhưng treo ở giữa không trung kiếm gỗ đào thời gian này phát sinh một trận nhỏ nhẹ tiếng ùng ùng, hắc khí bị định ở chỗ cũ, đang hoảng lên tiếp treo lên đánh. Quách Đại Lộ xua tan chặn đường quỷ sau, cùng Thần Diêu đồng thời trở lại trường. Bởi vì vẫn không có thể từ Ôn Ngọc Sơn, thạch dung nhã cố sự bên trong đi ra, hai người ngồi ở xe taxi chỗ ngồi phía sau, một đường đều là trầm mặc không nói. Liêu Ly ánh đèn nhanh chóng sẹt qua bên trong xe, lộ trình đi rồi một nửa, Thần Diêu đột nhiên đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Quách Đại Lộ trên bả vai. Đêm đông hơi lạnh lẽo, gió lạnh quá cảnh, ngâm cung ra. Nhân gian một vẻ thờ ớm. Quách Đại Lộ trở lại phòng ngủ, các bạn cùng phòng lập tức vây quanh, một hơi làm mất đi mấy vấn đề. Ngày hôm qua không kịp tra hỏi, hôm nay muốn thành thật khai báo vấn đề, hắn ngựa tiết chọn lựa phỏng vấn đến cùng tình huống thế nào, phó chủ trường học đều nhanh thảo luận đi lên, lên rồi. Cái kia Nhật Bản em gái là chuyện gì xảy ra, nghe nói các ngươi chạy trung tâm thành phố ước hẹn hai lần. Thế la là, là tình huống thế nào, thật cùng ngươi thổ lộ. Quách Đại Lộ bị đập một đầu dấu chấm hỏi, có chút dở khóc dở cười, ta rất khó ngẫm lại các ngươi một bẩy lớn các lao ra làm sao cũng như vậy yêu thích bắt quái. Lâm Dối nói, này trách chúng ta sao? Ngươi chịu trường thời điểm liên tục chế phách phò dùng trường học đầu đề, học kỳ này sắp kết thúc rồi, ngươi lại mở ra soát đầu đề hình thức, chúng ta cùng ngươi một cái phòng ngủ, áp lực rất lớn ngươi có biết không? Các ngươi có áp lực gì?" Quách Đại Lộ cười hỏi. "Phụ trách trực tiếp bắt quái lan truyền A. Lâm Giới chuyện đương nhiên nói nói, "Hiện tại ngươi quốc học đại thần tên gọi cũng bắt đầu hướng về ép xã trường ra xã giao hệ thống lan tràn, nói không chắc ngày nào ngươi liền thành ngôi sao trên mạng." Quách Đại Lộ. Tứ Thương Ngô kinh vấn đề với các ngươi nói qua, Quách Đại Lộ vẫn là quyết định dặn cần hồi đáp một hồi, "Cái kia Nhật Bản em gái là ta mới thu nhân viên cửa hàng, dẫn nàng đi vào thành phố là vì công tác." thế là chưa cùng ta biểu lộ, nhiều nhất chính là thành ta. người qua đường phan. các bạn cùng phòng còn phải tiếp tục sầu bái. Quách Đại Lộ điện thoại di động đột nhiên vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở, vừa nhìn càng là tôn ngộ không tin tức. trước tiên không hàn huyên, ta còn có việc. Quách Đại Lộ nói phóng người lên giường, đều lui ra đi. ba vị bạn cùng phòng nhìn thấy hắn bộ dáng này, biết lại hỏi không ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là đi đi. Đại Lộ chính người đi diễn đàn xem đi, đều bá bình hai ngày, cũng là không người nào. lâm rồi có chút ít hâm mộ nói nói. Quách Đại Lộ nằm ở trên giường, cười nói tốt, sau đó hắn mở ra ngộ không tin nhắn khung chát gỡ rút. Tôn Lộc Không, không ngoài dự đoán, thiên đình đánh tới, hôm nay tới một cái gọi là cái gì cự linh thần hắc lớn cái cùng với Thất Tháp Thiên Vương ba thái tử Na cha tới cửa khiêu chiến, đều bị ta đánh trở lại. Quách Đại Lộ tiên phát một ngón tay cái vẻ mặt, sau đó đáp lời, "Phòng trường sao thái bạch kim tinh phải dẫn thứ hai phòng chiêu an chiếu thư đến rồi." Tôn Lộc Không, chỉ cần bọn họ nhận láo Tôn Tề Thiên đại thánh tên gọi liền coi như. Quách Đại Lộ thuận lợi đáp lời, "Không chỉ có muốn nhận thức, còn muốn để cho ngươi nhận tẩu một mảnh đảo viên." Tôn Lộc Không, ngươi nói là bản đạo vườn? Quách Đại lộ sừng sốt một chút, đột nhiên không biết muốn làm sao về, thật giống ngộ không cũng là bởi vì nhìn bàn đảo vườn mới gặp phải đến tiếp sau một loạt phiền phức. Bất quá, lấy tính tình của hắn, cho dù không đến xem bàn đảo vườn, cái kia chút phiền phức hắn cũng giống vậy sẽ chọc cho. Quách Đại lộ chính là bàn đảo vườn, đến lúc đó ngươi sẽ làm cho cả tam giới đều biết cái kia bàn đảo vườn bị ngươi nhận đầu. Trương 179, luôn cảm giác Thái thượng lão quân muốn làm cái tin tức lớn. Quách Đại lộ tiếp xúc Tây Du cố sự, tồn tại không ít tinh tế cân nhắc luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy tình tiết, trong đó để tôn ngộ không nhìn bàn đảo vườn chính là đại biểu tính sự kiện. Một con khỉ, một cái trộm đảo chuyên gia, những khát chức vụ không ăn bài, một mực để hắn đi nhìn đảo viên, thử hỏi cái này cùng để soi đói đi mục dương khác nhau ở chỗ nào. Tuy rằng đối với cái kia chút tuổi thọ kéo dài các thần tiên tới nói, 3000 năm một quen, 6000 năm một quen cùng 9000 năm một chín chu kỳ cũng không tính quá mức dài lâu, nhưng bàn đảo làm vương mẫu nương nương làm chủ đề phái đối tuyệt đối nhân vật chính, công hiệu cùng giá trị cũng là không cần nói cũng biết. 3000 năm một chín bàn đảo có thể giúp người thành tiên nói, thân thể tập thể hình nhẹ, 6000 năm một chín có thể giúp người hạ ngân phi thăng, trường sinh bất lão, còn 9000 năm tự văn tương nhật hoạch, lại có thể để người cùng thiên địa tê độ. Nhật Nguyệt cùng tuổi. Bởi vậy có thể thấy được, bản đào đại hội khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thần tiên tham gia không phải là không có nguyên nhân. Như vậy quả đảo đối với trường sinh các thần tiên tới nói cũng có rất mạnh sức hấp dẫn, tuyệt đối không đơn thuần là thịt giòn nước nhiều. Vị rất tuyệt đơn giản như vậy. Đặc biệt là 9000 năm một chín tử văn tương nhật hoạch phổ thông thần tiên e sợ đều không nhất định ăn được đến. Bởi vì nơi này nhắc tới ba loại bản đào công hiệu, cũng không phải là tuyệt đối cô lập khái niệm. Mỗi cái công hiệu miêu tả kỳ thực đều đối ứng một cái cảnh giới tu hành. Nói cách khác chỉ có làm một người điều kiện bản thân đạt tới nào đó cái giai đoạn, mới có thể ăn bản đào đạt được tương ứng hiệu quả. Tỷ như một người dưỡng tinh luyện khí gặp phải bình cảnh, ăn một viên 3.000 năm bản đảo có thể trợ hắn cấp tốc phá cảnh. Tỷ như một cá nhân tu luyện ngồi chiếu tổn thần gặp phải bình cảnh, ăn một viên 6.000 năm bản đảo có thể trợ hắn thế như trẻ tre tiến thêm một bước. Nói chung, bất đồng bản đảo đối ứng bất đồng tu hành giai đoạn cảnh giới không tới, tuyệt không có thể ăn vậy. Bồ đề lao tổ từng trình trọng kỳ sự mạnh điều đạo quá, tu hành trường sinh thuật, đạo trắc trở lại dài đằng đằng. Mặc dù được kim đan, còn muốn mặt đối với ba thay lợi hại, muốn mặt đối với thiên địa kết số, để một người bình thường vẹo một hồi ăn một viên chín năm tử văn tương nhiệt hạnh liên tiếp phá cảnh. Phòng Trừng sẽ trực tiếp bị Thiên Lôi Kiếp đánh giết thành tro bã, chớ đừng nói chi là phía sau Âm Hỏa Kiếp cùng Bí Phong Kiếp. Chỉ cần hơi thông tu hành chi đạo, là có thể dễ dàng tính ra những này kết luận, như vậy hiện tại vấn đề đến đến rồi, Ngọc Đế Viễn chuyển đem những này rõ ràng có chỗ tốt cực lớn bản đảo đưa đến Tôn Ngộ Không trước mặt, rốt cuộc là cái gì tâm thái? Có tác dụng gì ý? Tôn Ngộ Không bên kia tin tức rất mau trở lại đi qua, đem bản đảo vườn giao cho lão Tôn sao? Sợ là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sẽ không đồng ý. Quách Đại Lộ luôn cảm thấy Tôn Ngộ Không trong lời này mang theo ý giễu cợt, thăm dò địa đáp lời, lấy ngộ không ngây cảnh dưới bây giờ, Bàn đào đối với ngươi còn có tác dụng sao? Tôn ngộ không, ta đã được Kim Dan Trường Sinh Đại Đạo, lại mông Ân Sư truyền thụ tránh né ba thay lợi hại bảy mươi hai biến, thọ cùng tiên tề. bởi vậy một viên hai viên bàn đào đối với ta mà nói, bất quá chỉ là nếm thử một chút, giải giải sẳn thôi. Quách Đại lộ tâm nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, bàn đào vào tôn ngộ không, khả năng lại như quả táo vào người bình thường, có bổ sung vitamin công hiệu, nhưng nếu muốn dùng sự chống cự của chính minh lực, cảnh giới, lập tức có một bay vọt về trước, thì lại không thể. Tôn ngộ không sau đó lại đáp một câu nhưng nếu như cả vườn thành thuộc bản đảo đều bị lao tôn nát lời, nói không chắc sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Quách Đại Lộ ngẩng ra, nhanh chóng đáp lời, bất ngờ kinh hỉ, chẳng lẽ nói ở Kim Đan Trường Sinh Đại Đạo bên trên còn có khác cảnh giới? Tôn ngộ không, con đường tu hành chưa từng có trường mực, chính là cái kia sương tổ rất ít mấy vị cũng không dám tự nói tu hành đến tơ erno đâu. Ngươi vấn đề này thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Quách Đại Lộ hỏi ra vấn đề kia phía sau, chính mình cũng cảm thấy có chút nhỏ trắng. Kim Đan Trường Sinh Đại Đạo mặc dù có thể đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi, nhưng thiên địa cũng sẽ ra đi, nhật nguyệt cũng cuối cùng cũng có dập tắt một ngày vượt qua thiên đạo hóa thân bất hủ pháp tắc thành là chân chính vĩnh hằng người hay là mới là tu hành chân chính ý nghĩa quách đại lộ ngượng ngùng đáp một câu đứng độ cao bất động thấy phong cảnh tự nhiên khác thường bất quá nói đi nói lại thì nộ không ngươi còn chưa bao giờ nói với ta quá cảnh giới tu hành phân biệt tôn nộ không ta lão tôn từ nhỏ chính là thánh nhân đến nói sau chính là tám tiên bây giờ chú tiên tịch làm thiên tiên lui về phía sau nữa càng phải mưu kim tiên chính quả bởi vậy như thế nào lại biết phổ thông người tu hành cần trải qua cái nào cảnh giới quách đại lộ vì lẽ đó dễ dàng không muốn cùng cái tia chút tu hành yêu nghiệt nhóm táng gấu cảnh giới tăng lên để dễ dàng nhận đả kích. nói như vậy, những này bàn đảo có thể sẽ trợ nộ không hái được kim tiên đạo quả. quách đại lộ quyết định đem lời để chuyển đến ngộ không trên người. tôn ngộ không nào có dễ dàng như vậy. thiên tiên kim tiên, một bước một kiếp, có thể hay không sông qua được, toàn bộ nhìn tự thân tạo hóa. nói cho ngươi những này làm gì, ngươi còn kém xa. quách đại lộ lần này không có để ý tôn ngộ không trả phúng, mà là nhìn chằm chằm thiên tiên kim tiên, một bước một kiếp tám chữ âm thầm xuất thần, bị xuyên xương thì bà, bị nung đốt bát quái lô, bị ép ở ngũ hành sơn, bị bức ép bước lên tây thiên thỉnh tinh đường. Lẽ nào những này tất cả đều là ngộ không phi thăng kim tiên kiếp? Tôn Ngộ Không bên kia đã hạ tuyến, Quách Đại Lộ vẫn còn nhớ nội dung vợ kịch, suy nghĩ Tôn Ngộ Không. Bên trong nguyên tắc mặt tựa hồ nhắc qua một ít trên cảnh giới mặt vấn đề, nhưng văn chương nhẹ vô cùng, thường thường đều là sơ lược, hôm nay cùng Tôn Ngộ Không như thế một tảng gấu, đổ đưa tới Quách Đại Lộ chú ý. Xem ra muốn một lần nữa quá một lần Tây Du Ký. Quách Đại Lộ trong lòng thầm nói. Sau đó một tuần, có thể đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh học bá đề tài còn đang lên men, báo tưởng, học công phu tin văn cùng giáo thông tin tạp chí trước sau tìm đến Quách Đại Lộ làm phần vẫn, đều bị hắn thành công trộn lẫn rơi. Bây giờ cái thời đại này, sinh viên đại học đọc thuộc lòng cái tứ thư ngũ kinh đều có thể thành tin tức, cũng là đủ kỳ lạ. Càng kỳ lạ chính là, Lâm Giới lại kiến nghị quách đại lộ làm truyền trực tiếp, truyền trực tiếp đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Nhất định có thể lựa, Lâm Giới như đinh chém sắt nói nói, này ý nghị còn có người có thể đọc thuộc lòng như vậy cổ xưa thư tịch, nhiều mới mẹ a, mọi người khẳng định đều đặc biệt thích xem, đến lúc đó ngươi mồm năm miệng 10 mà đem bọn hắn đều cho lưng đến thoải mái, nửa phút cho ngươi soạn quà tặng. Quế Đại Lộ thác nước mồ hôi, nói, không bằng rừng mỹ nhân ngươi truyền trực tiếp tắm rửa, ta tin tưởng mọi người sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Ngày 23 tháng 12, An Hùng đậu lại cho Quách Đại Lộ gọi điện thoại. Lần thứ hai xác nhận hắn biết rõ có thể đúng giờ tham gia chính mình sinh nhật thì máy bay vé đã mua xong. Đến lúc đó gặp, Quách Đại Lộ đáp lời: "Ừm, ta chờ ngươi. Chúng ta sớm nói cẩn thận, đến thời điểm tận lực không muốn gọi Hồ Diệp Kaka, gọi Đại Lộ ca hoặc là gọi thẳng tên Huy đều được. Được rồi, Hồ Diệp Kaka. Sáng sớm ngày thứ hai, Quách Đại Lộ từ sở Châu sân bay thửa đi máy bay bay đi Yên Kinh, lên máy bay phía sau, hắn từ thanh đăng thế giới lấy ra Tây Du ký bắt đầu xem. Khi hắn nhìn thấy hồi năm, loạn ban đào đại thánh trốn đan. Phản Thiên cung chư thần nắm bắt quái thời gian, chú ý tới một chi tiết, đó chính là đề nghị cho tôn ngộ không sắp xếp công tác cụ thể chính là tinh dương chân nhân, cũng chính là đạo giáo bốn ngày đại sư một trong. Phía sau ngọc đế liền thuận thế đem bàn đảo vườn cho tôn ngộ không. Hai lần đề nghị chiêu an tôn ngộ không chính là sao thái bạch kim tinh, lần này tiến dáng ngọc đế, không bằng nói là ăn ý một hát một cùng, cho ngộ không sắp xếp công tác cụ thể lại là tinh dương chân nhân. Quách Đại lộ mơ hồ cảm giác hai người này hành động là đến cùng một người bảy mu đặc kế. Sau đó hồi năm, trung gian còn có đoạn nội dung khá là đáng giá cân nhắc đó chính là tôn ngộ không sau khi uống rượu say mơ mơ màng màng dạo chơi đến rồi tam thập tam thiên bên trên đầu xuất cung đầu xuất cung ôi trao tam thập tam thiên bên trên ly hận ngày ôi trao đạo giáo giáo chủ đạo trưởng ôi trao đạo tổ đại bản doanh ôi trao nơi như thế này chính là ngươi khi tỉnh táo cũng không dễ tìm đến đi cho dù tìm được nơi đó mặt sẽ có bao nhiêu kinh khủng trận pháp đang chờ ngươi kết quả tôn ngộ không say rượu hát lên tùy tùy tiện tiện mà thẳng bước đi đi mơ mơ màng màng liền đi tới đầu xuất cung ngươi có thể tin mà mà hắn không trở ngại chút nào tiến vào đầu xuất cung phía sau mơ mơ màng màng liền tìm được lão quân luyện thành cựu truyện kim đan ai dám tin. Nếu như nói đây thái thượng lão quân thần trợ công biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng, như vậy sau đó hai về hắn đầu tiên là ngăn cản quan thế âm dùng dương liễu đi đánh nội không, lại dùng bắt quái lô vì hắn rèn đúc kim thân cùng mắt vàng chói lửa, cũng đã cơ bản bại lộ hắn người tốt thân phận chứ. Luôn cảm giác thái thượng lão quân muốn làm cái tin tức lớn. Quách đại lộ đưa ánh mắt từ trên sách rời mở, rơi vào trầm tư. Chương 180, vậy được, hôm nay liền để cho ta tới làm một lần nốc niết phạn vải đi. Máy bay ở thủ đô sân bay hạ xuống thời điểm, Quách Đại Lộ đã đem Tây Du ký thu, trong đầu cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ Thái Thượng Lão Quân rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Nói cho cùng, Thái Thượng Lão Quân muốn làm chuyện gì, chính mình lại làm sao có khả năng đoán được? Đối với những đại nhân vật kia mà nói, mặc kệ ngươi mở bao nhiêu náo động, mặc kệ ngươi có cỡ nào phong phú trí tưởng tượng, cuối cùng cũng là cái gì đều đoán không được. Thường thường bọn họ tùy tiện một câu nói, tùy ý một cái ý nghĩ, tiện tay một cái sắp xếp, là có thể lật đổ ngươi tất cả tưởng tượng, để cho ngươi có loại cờ mở nở thì ra là vậy đốn ngộ cảm giác, cái gọi là thiên ý khó dò, chính là ý này. Ra sân bay, đang chuẩn bị đi đón xe đi khách sạn nhìn thấy lối ra đứng cạnh hai cái vóc người cao gầy cô nương trẻ tuổi, một vị trong đó trong tay giơ sở châu Quách Đại Lộ nhắn hiệu. Quách Đại Lộ có chút ngạc nhiên, hắn cũng không có đem hành trình của mình nói cho bất luận người nào, tại sao có thể có người tới đón máy móc? Hơn nữa hình thức còn có chút sốc nổi. "Chào các ngươi, ta là từ Sở Châu tới được Quách Đại Lộ, xin hỏi các ngươi là?" Quách Đại Lộ đi tới chào hỏi. Một cái khác tay không cô nương nội vươn tay ra đến, nhỏ Quách Tiên Sinh chào ngài, chúng ta là An Tiên Sinh phái tới đón ngài, ta gọi Hà Yên Nhiên, vị này chính là đồng nghiệp của ta Cao Tiểu Ngọc. "Ha tiểu thư, Cao tiểu thư chào các ngươi." Quách Đại Lộ khách khí nói. Bất quá An tiên sinh làm sao biết ta là cái chuyến bay này?" Hà Yên nhiên nói, "Là như vậy nhỏ Quách tiên sinh, An tiên sinh cũng không biết ngài chuyến bay, hắn ở mấy cái sân bay đều an bài người nhận điện thoại." Quách Đại Lộ, "Nóng này bút, không hổ là thủ đô địa lâu xà, không đúng, là thủ đô Cường Long." "Vậy chúng ta đi." Quách Đại Lộ cũng không lập dị từ chối, tử, nếu An Mậu hành cố ý làm an bài như thế, người hai cô nương lại đợi lâu như vậy, hắn không cần thiết từ chối. Hai vị cô nương trẻ tuổi nhìn Quách Đại Lộ như thế dễ nói chuyện, trong lòng cũng là ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ lần này đầu công, chúng quy phải nhớ ở các nàng trên đầu rồi. Quách Đại lộ theo hai cái cô nương lên một chiếc màu đen chạy băng băng xe thương vụ đi quán rượu trên đường. Hà Yên Nhiên tìm từ cẩn thận, ngựa khí khéo léo địa giới thiệu An Hồng Đậu sinh nhật phái đối cụ thể sắp xếp. Đây là An tiểu thư thân thể khôi phục phía sau làm cái thứ nhất tiệc sinh nhật, ý nghĩa đặc biệt vì lẽ đó An tiên sinh cùng An phu nhân đều mười phần coi trọng. An phu nhân càng là tự mình hỏi tới hiến hội hiện trường bố trí khách quý mời cùng với tiệc rượu quy trình. Quách Đại lộ gật gật đầu, Nhân Chi thường tỉnh. Tiệc rượu là bảy giờ tối bắt đầu, địa điểm liền ở ngài đợi lát nữa ngủ lại khách sạn. Hà Yên Nhiên nghiêm túc giới thiệu nói, sáu giờ rơi thời điểm. Ta sẽ cùng Cao Tiểu Ngọc đi ngài gian phòng đón ngài xuống." Quách Đại Lộ bận vịu xua tay nói, "Vậy cũng không cần, ta đến lúc đó tự mình đi tới liền được." Hà Yên Nhiên làm một cái cực kỳ thích hợp làm khó dễ vẻ mặt, "Nhỏ Quách tiên sinh, đây là An tiên sinh giao cho chúng ta nhiệm vụ, nếu như không có hoàn thành lợi, có thể sẽ bị dày đây." Nói đi lại tự nhiên nở nụ cười, ý cười bên trong mang theo ba phần vừa đúng thần cầu. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu, "Tốt, cái kia đến lúc đó liền làm phiền các ngươi." Đối với này, Quách Đại Lộ cũng không đáng kể, nếu là lúc trước, bị như vậy hai cái mỹ nữ làm đại gia vậy chiêu đãi, có lẽ sẽ có chút không dễ chịu, nhưng trải qua ngộng cảnh thế giới, Bước vào tu hành cánh cửa sau, tâm tình cùng lúc trước lại có bất động, không chỉ một người đợi thời gian có thể làm được một cách tự nhiên, thân ở các loại hoàn cảnh bên trong, tương tự nội tâm bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, không khác biệt bình tĩnh. Ân cảm tạ nhỏ Quách tiên sinh thông cảm. Có thể để An tiên sinh như vậy đại phí chu trương sắp xếp nhận điện thoại, vị này nhỏ Quách tiên sinh thân phận không cần nói cũng biết, Hà Yên Nhiên cùng Cao Tiểu Ngọc không dám có mảy may thất lễ. Nửa giờ phía sau, xe ở khách sạn cửa dừng lại, Hà Yên Nhiên cùng Cao Tiểu Ngọc trực tiếp mang theo Quách đại lộ đi tới ra phòng, không có bất kỳ dư thừa quy trình. Tự nhiên là sớm làm xong sắp xếp nếu như nhỏ quách tiên sinh không có phân phó khác, chúng ta trước hết không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, đem quách đại lộ đưa vào phòng sau, hà yên nhiên cùng cao tiểu ngọc bằng hoàn thành vòng thứ nhất công tác, quách đại lộ gật gật đầu, ta không có chuyện gì khác, khổ cực hai vị, cảm tạ, nhỏ quách tiên sinh không cần khách khí, hai người nói lễ phép lui ra khỏi phòng, đi ra cửa chính quán rượu, hà yên nhiên vô lực một cái, hít thở sâu mấy lần, nói, cuối cùng cũng coi như quyết định, căng thẳng chết rồi, cao tiểu ngọc nói, không biết vị này nhỏ quách tiên sinh đến cùng thân phận gì a, xem ra chính là một cái ánh mặt trời đẹp trai lớn nam sinh dáng vẻ, vừa không có vẻ thần bí thông trầm cũng không cảm thấy quý khí bất người, hơn nữa còn rất dễ nói chuyện. Hà Yên Nhi nói, liền cảm thấy hắn mọi cử động rất tự nhiên đúng hay không? đúng vậy đúng thế. Cao Tiểu Ngọc tán thành. Hà Yên Nhi nói, ta cũng đoán không ra thân phận của hắn, liền kinh nghiệm của ta đến xem, khí chất của hắn cũng không giống nhà giàu quý tộc công tử ca, lại không giống ngẩn cư thế ngoại cao nhân, càng không giống giả heo ăn hổ hà tây thiếu niên. thật giống thân phận vừa xem hiểu ngay, nhưng lại hoàn toàn không mò thấy đấy, cái này cũng là ta cảm thấy đến khẩn trương nguyên nhân. Cao Tiểu Ngọc rất tán thành, không làm rõ được thân phận, liền không biết dùng cái nào bộ lời giải thích tương đối, càng thêm làm khó dễ. Hà Yên Nhiên cười nói, cũng có thể là chúng ta cả nghi quá rồi. Gọi điện thoại báo cáo đi. Quách Đại Lộ ở trong phòng ngồi 2 giờ, sau đó đi ra cửa mua quần áo. Nghe Hà Yên Nhiên ý tứ trong lời nói, tối nay cái này tiệc sinh nhật quy cách rất cao, hắn như vậy một thân quần áo thường đi vào rõ ràng không thích hợp, nhân gia đều là áo mũ chỉnh tề chính quy lễ phục, hắn không cần thiết làm này loại đặc thù. Vạn Nhất đến lúc lại bị một số cái trông mặt mà bắt hình dong hai đời làm mất đi bày chào, hắn là trực tiếp động thủ đem bọn họ đánh khóc, vẫn là biểu hiện an gia quý khách thân phận đem bọn họ kinh ngạc đến mê người. người. Không cần thiết cô y treo chọc cái phiền cái này, mua một bộ lễ phục cũng không khó khăn. Lại nói năm nay Tết đến trở lại còn muốn làm hắc như quách thanh phủ rể, y phục này sớm muộn đều phải mua. 6 giờ dưới chiều, Hà Yên Nhiên cùng Cao Tiểu Ngọc đúng giờ đến gõ quách đại lộ cửa phòng, làm dáng người kiên cường, mà người mặc đẹp trai tây trang quách đại lộ lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt các nàng thời gian, hai cô nương đều có loại sáng mắt lên cảm giác. Nhỏ quách tiên sinh, y phục này là mới mua. Hà Yên Nhiên hỏi, không sai, các ngươi cảm thấy thế nào? Hết sức vừa vặn, Hà Yên Nhiên xuất phát từ nữ tính bản năng cho ra đánh giá, nhọ quách tiên sinh rất chống của não. Quách Đại lộ sang sảng nợn nụ cười. Ba người nói đi xuống lầu, đi tới tiệc sinh nhật hiện trường. Quách Đại lộ liếc mắt nhìn hiện trường bố trí, âm thầm gật đầu. Tâm nói, cái kia An Phu nhân thưởng thức quả nhiên không tầm thường. Một cái như vậy sa hoa bãi bị nàng bố trí được như vậy ấm áp tự nhiên, tinh sảo thanh tân, có thể nói là vì là An Hồng Đậu chế tạo riêng. Khoảng cách tiệc rượu bắt đầu còn chỉ có gần 20 phút thời gian, hiện trường khách nhân cũng đến hơn phân nửa. Đang bên này ba bốn, bên kia năm, sáu cái địa tụ tập cùng một chỗ thắng gấu. Nhọt cách tiên sinh ngài trước tiên có thể đi ăn một chút gì. Hà Yên Nhiên nhắc nhỏ nói, ân, vừa vặn cái bụng có chút đói. Quách Đại Lộ cười hướng đi tiệc đứng bàn, đang chuẩn bị đưa tay đi lấy bàn ăn, đột nhiên chuyển đầu nhìn thấy một cái thân mặc quần áo thường, có vẻ như thiếu niên thông thường đang ở lấy ăn. Quách Đại Lộ không còn gì để nói, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, quả nhiên trường hợp này nhất định sẽ gặp phải loại thiếu niên này sao. Nhìn thiếu niên kia một phái ung dung không đội bộ dạng, Quách Đại Lộ trong lòng bỗng nhiên hơi động, vậy được, hôm nay liền để cho ta tới làm một lần ngốc liệt phản phái đi. Hắn đi tới thiếu niên kia trước mặt, chủ động hỏi thăm một chút, thiếu niên kia liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Quách Đại Lộ lập tức nói, vì lẽ đó vị huynh đệ này, ngươi biết hôm nay đây là trường hợp nào sao? Ngươi mặc như vậy là thế nào hôn tiến bảo? Thiếu niên kia lần thứ hai nhìn về phía Quách Đại Lộ, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhật nói, "Ngươi đánh xong bắt chuyện, bây giờ có thể đi rồi." "Tiểu tử, ngươi hết sức hung hăng mà." Quách Đại Lộ ngạo nghễ nói, "Ngươi có thể biết, coi đời này dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta người, không cao hơn 50 ức." Chương 181, 110 sao, nơi này có người tình tướng, trang diện không khống chế nổi. Hướng Hạo vừa bắt đầu nhận được tiệp sinh nhật mời thời điểm, hắn nhưng thật ra là cự tuyệt, là mới lên cấp quật khởi Thiếu niên tông sư, tên của hắn đã ở kinh thành một số quyền quý vòng tròn bên trong chuyên mở, nhân sương mạnh nhất tông sư là một vị bệ nghệ chúng sinh, tiểu ngạo vương hầu nhân vật. Vì lẽ đó, mặc dù là An lão gia tử tự mình gọi điện thoại mời hắn đi qua, hắn cũng hoàn toàn có niềm tin nói không. Bất quá, An lão gia tử sau đó nói một câu nói để hắn cải biến chủ ý. Vị kia trị hồng đấu niên kỵ nhẹ khí công sư cùng tạo mộng sư cũng sẽ trình diện, đến lúc đó các ngươi có thể trao đổi một chút. Hướng Hạo đối với mấy cái này, xã hội thượng lưu tụ hội hay là không làm sao có hứng nổi, nhưng hắn đối với cái kia có thể trị hết An Hồng Đậu người trẻ tuổi thì lại khá là lưu ý bởi vì hắn ở bề ngoài là một vị danh chấn kinh thành quyền quý vòng tông sư võ học thân phận thật nhưng là đến từ giới tu hành người tu hành chính là thiên ngoại thiên chạy lôi tông đệ tử nội môn cảnh giới vì là bảy tầng tu sĩ tuyệt chiêu là sớm đánh quyết thân phận này mới là hắn chân chính sức mạnh ở chỗ đó dù sao so với bảy tầng tu sĩ tông sư võ học trên lệnh vài chủ lúc trước ở một cái tiểu quy mô quyền quý tụ hội trên hắn ba quyền đánh ngã một vị hóa kình tông sư một lần đặt vững mạnh nhất tông sư tên hắn lần này từ tu hành thế giới trở về ngoại trừ gặp một lần cha mẹ người một cái nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm kiếm thức tỉnh rồi tu hành thiên phú tu hành hạt giống đơn giản tới nói, hắn lần này trở về nhân gian đời thân phận là một vị sửa thăm dò, tương tự truy tinh cùng tìm cầu thủ. Năm đó, hắn chính là bị một con biến thân vàng mèo sửa thăm dò khai quật, mới có thể bước vào giới tu hành. Chỉ bất quá bởi lai lịch của hắn ở nhân gian thế, vì lẽ đó không cần biến thân miêu tinh người, có thể đường hoàng địa một bên tinh tướng một bên tìm kiếm tu hành. giống nguyên nhân chính là như vậy, khi hắn nghe được chưa khỏi an hưởng đậu người trẻ tuổi kia cũng sẽ tham gia tiệc sinh nhật thời gian, hắn lập tức đáp ứng rồi an lão ra từ mời. Vì là tông môn tìm được một vị tu hành thiên phú người thức tỉnh, liền có thể lấy thu được một lần phần thưởng phong phú, vì lẽ đó hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cơ hội. Ngày 24 tháng 12 buổi tối 6 điểm nữa, hắn dự vào hẹn đi tới Ngọc Kinh khách sạn, bởi vì An lão gia tử tự mình mời, hắn không cần chỉnh ti mời, ghi danh hiệu trực tiếp tiến nhập bắt tỷ hiện trường. Bởi vì là một cái 13 tuổi tiểu cô nương tiệc sinh nhật, trình diện khách nhân lấy nữ nhân, hại tử cùng người trẻ tuổi làm chủ, hơn nữa cùng An gia cùng sừng kinh thành tứ đại gia vương, lý, yến tam nhà người trẻ tuổi còn chưa tới, vì lẽ đó hiện trường cũng không có người nhận ra hắn hướng về tông sư thân phận. Hướng Hạo đối với này cũng không thèm để ý, ngược lại mừng rỡ thanh nhàn. Hắn là một người người tu hành, cùng những này phàm phu tục tử bây giờ không có bao nhiêu cộng đồng đề tài có thể tán gẫu. Tránh né đám người, hắn tự mình đi tới tiệc đứng trước bàn tìm ăn, trong tay nâng mâm cơm, đang chuẩn bị kẹp một cái hoàng kim cá bỗng nhiên có người đi qua cùng chính mình chào hỏi. Hướng Hạo nhìn cái kia người một chút, là một người mặc khéo léo, mang theo một tia cảm giác ưu việt lớn nam sinh, theo bản năng địa vận dụng mang theo người, chuyên môn dùng để kiểm tra tu hành thiên phú ở biển, thế nhưng không có được bất kỳ cộng hưởng đắt lại. Rất rõ ràng, đối phương là một cái cây cỏ, người tu hành đối với người bình thường sương hô. Tính ra cái kết luận này phía sau, Hướng Hạo đối với cái kia lớn nam sinh lại không có bất kỳ chú ý gì, bất quá để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia lớn nam sinh không biết cái nào gân đắp sai, lại chủ động đối với hắn làm mất đi một câu chào phúng. Ngươi mặc như vậy là thế nào hôn tiến bảo? Hướng Hạo chính là bảy tầng tu sĩ, ở hiện thế thân phận càng hơn một đại tông sư, mặc dù là ở giới tu hành, hắn chính là một vị thiên phú đã trên trung đẳng người tu hành. Như vậy một vị thân phận siêu nhiên đại nhân vật, lại bị một cái không biết cái gì lai lịch lớn nam sinh điều khiển quần áo. Cho ngươi 3 giây từ trước mắt ta biến mất xác nhận đối phương là một cái đến từ nào đó nhà giàu công tử bột sau, hướng hạo lần thứ hai hạ lệnh chúc khách, ta hoài nghi thân phận của ngươi có vấn đề, cái kia công tử bột không tha thứ, ngươi cho mời giảm sao? hướng hạo hừ hư lệnh một tiếng, đang chuẩn bị phóng thích khí chàng đem đối phương ép quỷ, đột nhiên nghe có người kêu tên của mình, hướng hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? lâm tiên tri, hắn chính thức tu hành trước yêu thích cũng biểu hiện uổng phí nữ hải, chỉ tiếp nhân ra ánh mắt rất cao, chỉ đem sự chú ý đặt ở cái kia chút nhà giàu hiển quý trên người, đối với chính hắn một gia thế giống như học sinh nghèo cũng xem thường, ta vì sao không thể ở đây? hướng hạo ngữ khí hờ hững. Vừa cái kia khiêu khích của mình lớn nam sinh đổ thất thời, thấy có người nhận ra mình, cười nói câu, mở ra một chuyện cười chớ để ý, không phải dậy. Sau đó tự động đi đi đi chọn ăn. Lâm Tiên Chi mang theo mấy người trẻ tuổi nam nam nữ nữ đi tới, có thể thấy được mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo một loại không hề che giấu khinh bị cùng kinh bị. Đây không phải ngươi nên tới địa phương. Lâm Tiên Chi lạnh lùng nói, đi nhanh lên đi. Hướng hạo cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Tiên Chi, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đối với ta cờ tay một chân. Lâm Tiên Chi nói, ta đương nhiên biết ngươi là ai. Cụ thân ngươi là một nhà cỡ trung công ty phó quản lý, mẫu thân là nhân viên ngân hàng, cũng là của mẹ ta thuộc hạng. Tính toán đâu ra đấy? Xuất thân của ngươi cũng chính là một cái trung sản gia đình. Mà hôm nay cái này tụ hội, quy cách vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, vì lẽ đó ngươi hà tất ở lại chỗ này tự dứt lấy đủ? Những người khác vừa nghe, lập tức rồn dập phụ hoạ, chẳng trách một thân quán via hệ hàng, nguyên lai là một đến xin ăn sửa uống tiểu tử nghèo. Khách sạn người phục vụ quần áo đều so với hắn cái kia một thân rách nát cao hơn ngăn hồ sơ. Một cái cỡ trung công ty phó quản lý nhi tử lại chạy đến nơi đây quấy cơm, ra mặt này ta cũng là dùng đoán chừng là giảm mạo đưa khế đệ hôn tiến vào đi. Hướng Hạo không để ý tới mọi người bình luận, nhìn thẳng Lâm Tiên Trì, nói: "Lâm Tiên Trì, ta đã nói rồi, ánh mắt của ngươi thực sự quá kém, căn bản không biết ngươi ở cùng một nhân vật ra sao nói chuyện, ta hướng Hạo có khả năng bao lớn, căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng." Lâm Tiên Trì xem thường nở nụ cười, "Ngươi là muốn nói ngươi học tập vật lộn thuật sự tình sao?" Hướng Hạo không tiếp tục để ý Lâm Tiên Trì, bưng mâm cơm chuẩn bị ly khai, thời gian này một đạo thanh âm lười biếng vang lên, "Này tiểu tử, người đẹp nữ đang nói với ngươi đây, ngươi bày cái gì khóc, làm sao như thế không biết lễ phép?" Tiếng nói hạ thấp thời gian một cái tiêu căng khó thuần khí chất sốc nổi thanh niên dẫn một đám người đi tới tất cả mọi người có nhiều thú vị mà nhìn hướng hạo ngươi là hướng hạo liếc thanh niên kia một chút hỏi không dám họ trần tên một chữ một cái sâu chữ hà muốn là bên vực kẻ yếu đặc biệt là thích vì là mỹ nữ bên vực kẻ yếu nói cô ý hướng về lâm tiên chi hành một cái thân sĩ lễ tiếp theo nói vừa vị này mỹ nữ đang hỏi ngươi vấn đề ngươi biểu hiện liền phi thường không thích hợp ta cho rằng ngươi nên quỳ một chân trên đất xin lỗi hướng hạo nghe vậy trong lòng tức giận ngự tụ sát mặt hơi trầm xuống ngựa khí lạnh leo nói ngươi nói cái gì bốn chữ vừa ra khỏi miệng Một cổ cường đại đến còn như thực chất khí chẳng từ trên thân hướng hạ phụ ra, đứng ở người chung quanh toàn bộ cảm nhận được một loại áp lực lớn lao. Tiếp theo hắn tùy ý đối với Trần Sâu vung lên tay, liền nghe hoành địa một tiếng, Trần Sâu bị trực tiếp quét bay, tiếp theo lại là hoành địa một tiếng ngã ở trên sàn nhà. Tin vung tay lên, lập tức kinh sợ toàn trường. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám để ta hướng hạ quỳ xuống? Hướng hạ ngữ khí lạnh nhạt, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, bỏ đến trước mặt của ta, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái tiếng vang đầu, ta tạm tha quá ngươi, bằng không ta phế ngươi hai chân. Bị một lòng bàn tay đánh mạnh bức Trần Sâu, thật lâu mới phản ứng được. Đi lên liệt phế địa gọi nói, ngươi dám đánh ta? Ngươi có thể biết bà ta là ai? Ta muốn giết ngươi, ta muốn lái xe tăng ép chết ngươi." Thượng Hạo nhàn nhạt nói, ta lặp lại lần nữa, bỏ qua đến, dập đầu ba cái đầu xin lỗi, ta lưu ngươi hai chân. Đang lúc này, ngoài cửa đi tới hai nam ba nữ năm người, trong đó hai nam hai nữ đều là chừng mươi tuổi, tướng mạo phi phàm, thanh xuân như lửa, một cái tiểu cô nương cùng an hồng đầu tuổi tác sắp xỉ, cũng là giống như linh khí bức người. Năm người đảm tiếu đi tới, mỗi người cử chỉ tự nhiên, khí chất không tầm thường, vừa ra hiện ở hình thành một luồng khí tràn vòng xoáy trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân trở thành trong toàn trường chính là vương lý yến tam nhà khách người tới hướng về thiếu hướng về tông sư vương gia đại thiếu vương lăng các cùng lý gia nhị thiếu lý phi hoàng đều là nhận ra hướng hạo nhìn thấy hắn phía sau bận rộn đi tới hỏi thăm một chút hướng hạo nhìn hai người một chút khẽ vút cằm trang bên trong có nhận thức vương lý hai ít nhất thời ngẩn ra mắt cái này gọi hướng hạo lại có lớn như vậy lai lịch liên vương đại thiếu cùng lý nhị thiếu đều đối với hắn khách khí như thế mà nghe qua hướng về tông sư tên tuổi người thì lại đã đang vì trần sâu cầu khẩn người còn có mười giây. Hướng Hạo hờ hững nhìn về phía một mặt mở mịt trần sâu. Tối nay là an Anja em gái sinh nhật tuyệt diệu, mọi người có cái gì ân oán, sau đó lại xử lý đi, không phải vậy nhân gia chủ người chưa tới. Ở nơi này đã sinh đã tử, quá không lễ phép. Cung vương Lý nhị thiếu đồng thời tiến vào cái kia tóc ngắn nữ hài nói nói. Hướng Hạo chuyển đầu nhìn về phía cô gái kia, nhàn nhạt nói, ta Hướng Hạo làm việc, cần ngươi tới dậy. Cái kia tóc ngắn nữ hài đón nhận Hướng Hạo ánh mắt trong lòng như bị quả truy đánh, chấn động mạnh một cái, nhất thời càng không mở miệng được nói tiếp. Hiện trường theo lâm vào một trận tĩnh mịch, tình huống như vậy lời, ta kiến nghị đánh một báo cảnh sát. Thời gian này. Đám người bên trong góc yếu ớt địa truyền ra một câu nói như vậy, mọi người đồng loạt chuyển đầu nhìn sang, nhìn thấy nói chuyện người nam sinh kia trong tay đang bưng nửa bản trứng cơm chiên, đầy mặt nghiêm túc. "Là ngươi?" Cái kia tóc ngắn nữ Hải kinh ngạc kêu một tiếng, quách đại lộ. Trứng cơm chiên nam sinh xua tay một cái bên trong cái môi chào hỏi, "Tiễn phi bạn học, đã lâu không gặp à? Chương 182, khẩn cấp quyết tán. Tiễn kinh người đàn ông nào đó từ trước mặt mọi người tính tướng, thảm bị xét đánh. Tiễn phi chính là quách đại lộ lúc trước đi sở đại báo danh thời gian ở trên xe lửa tỉnh cờ gặp gỡ cô bé kia, hai người lúc đó còn liên thủ giải cứu ba cái bị lửa bán trẻ con, ấn tượng khá là sâu sắc. thật là đúng gì A lại ở đây đụng tới ngươi không biết là tác dụng tâm lý vẫn là nguyên nhân gì khác, nghe được quách đại lộ thanh âm phía sau, cái kia loại để người hít thở không thông uy thế đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, yến phi mỉm cười hướng về quách đại lộ đi tới. đúng đấy thật là đúng gì, ta nhớ được ngươi là đi nước mỹ, đại học IALE đọc sách, đúng không? quách đại lộ nữ khí thân thiện, hình như là đang cùng một cái cựu biệt gặp lại lão hưu hàn huyên, trí nhớ không sai. yến phi cười gật đầu làm sao có không trở lại nghỉ đây xem như là kỳ nghỉ đông đi tiến phi nói ô đúng nước mỹ bên kia là giáng sinh nghỉ dài hạn hai người như thế không coi ai ra gì địa trò chuyện này để những khách nhân khác đều có chút mờ mịt tiến phi là đại đa số người đều biết tiến gia tam tiểu thư ở nhà giàu cái kia chút trong vòng nhỏ nàng cùng vương gia vương xích phượng cùng sưng kinh thành so mỹ bất quá bởi nàng tình tu tâm lý học lại am hiểu thái quần đạo cho nên nàng này một đẹp vô cùng không dễ chơi được rất nhiều công tử nhà giàu ca đối với nàng đều là năm kính nghi viễn chi thái độ vì lẽ đó cái kia trứng cơm trên nam sinh quách đại lộ rốt cuộc là vị nào Tiễn kinh có họ quách nhà giàu sao? Lý Phi Hoàng hơi nhướng mày, đang muốn đi tới hỏi thăm Quách Đại Lộ lai lịch, chợt nghe Hướng Hạo lạnh lùng hỏi nói, vừa là ngươi nói muốn báo cảnh sát. Đang khi nói chuyện, chàng ngập tính thực chất uy áp ánh mắt rơi vào Quách Đại Lộ trên người. Không sai, là đề nghị của ta. Quách Đại Lộ cố ý đi về phía trước một bước, chính như Yến Phi cùng học nói như vậy, tối nay là an hùng đầu người bạn nhỏ tiệc sinh nhật, ngươi ở đây lại khiến người ta dập đầu đầu lại khiến người ta gãy chân, không thích hợp. Quách Đại Lộ lung lay đầu tăng thêm con điểm. Hướng Hạo lạnh rên một tiếng, nói, "Tốt, ta hiện tại cho ngươi nửa phút báo cảnh sát, báo đi." Thật hay dạ. Quách Đại Lộ hỏi: "Ta hướng hạo nói chuyện, xưa nay nói ra nhất định đặng." Hướng Hạo lạnh giọng nói: "Ngươi còn có 20 giây." Quách Đại Lộ mau mau móc điện thoại ra, giả trang xoa bóp ba lần, sau đó sát có kỳ sự nối điện thoại, này 110 sao, nơi này có người tình tướng, tràn diện đã không khống chế nổi. Toàn trường khách nhân, hàng này là hầu tử mời tới lưu manh, vẫn là An gia mời tới sinh động bầu không khí yến hội tấu đơn diễn viên. Lý Phi Hoàng cùng Vương Lăng các đám người nhưng biết, hàng này lần này là làm một lưỡi chết. Ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi, ta liền lưu lại lưới của ngươi đầu." Thượng Hạo nhàn nhạt nói: "Bằng không?" vừa câu nói kia chính là ngươi nói câu nói sau cùng, lại Quách Đại Lộ lung lay đầu, người trẻ tuổi lệ khí quá nặng, Hướng Hạo không nữa nói nhảm với hắn, đưa tay lăng không chụp vào Quách Đại Lộ, là sấm đánh quyết bên trong một chiêu chọc vân thủ. Có vừa Trần Thâm bị Quất ra bay quan sát kinh nghiệm, mọi người đã đang bí ẩn vì là Quách Đại Lộ kế tiếp vận mệnh cảm thấy lo lắng, chỉ là không biết hắn sẽ bị Quất Bay vẫn sẽ bị bóp lấy cái cổ sách đứng lên, nhưng mà để mọi người kinh ngạc là cũng không có, Quách Đại Lộ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, tò mò nhìn Hướng Hạo vươn ra cái tay kia, suy nghĩ một chút, hỏi nói, ngươi cũng phải ăn trứng cơm chiên, chính mình đánh tới a ta này đều ăn rồi một nửa. mọi người, hướng hạo, bầu không khí một lần hết sức khó xử. hướng hạo cái tay kia cứ như vậy treo ở nơi đó, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. nhìn thấy được thật giống là ở muốn chứng cương tiên. hồ điệp ca ca. đang lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh phá vỡ này loại mật ngọt trầm mặc, hướng hạo nhân cơ hội thu hồi chọc văn thủ, lạnh lùng quan sát quách đại lộ. có thể ở không chút biến sắc hóa giải hắn chọc văn thủ, người này tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy cùng nông cạn. tiếp đó, mọi người liền thấy lần này thiệp tối nhân vật chính an gia tiểu công chúa an hồng đầu vui sướng chạy tới quách đại lộ trước mặt, hồ điệp ca, ca. Ngươi tới rồi." Quách Đại Lộ. "Mọi người, vừa bị phá vỡ mật ngọt trầm mặc lần thứ hai lọ gìn? Hồ Điệp Ca Ca, cái gì vậy?" "Ngươi rõ ràng đáp ứng rồi ta không gọi sự sưng hô này, chúng ta rõ ràng nói xong rồi. An Hồng Đậu ngươi không giữ lời hứa." Quách Đại Lộ nói. Một thân màu trắng váy công chúa An Hồng Đậu chạy đến Quách Đại Lộ trước mặt, thiếu chụp nhăn mở, lè lưỡi một cái đầu nói, "Ta đột nhiên gặp lại ngươi rất vui vẻ nhịn không được liền kêu mà, ta lại không phải cố ý." Quách Đại Lộ không tin lắc đầu, "Thôi đi, ngươi rõ ràng chính là cố ý." An Hồng Đậu lôi kéo cánh tay của hắn lắc lắc ta thật không phải cố ý hồ điệp ca ca, ngươi liền tin tưởng ta rồi. Ha! Quách Đại Lộ chỉ ở về phía nàng, một mặt người tang vật cũng thu được bị ta bắt cái hiện được vẻ mặt. ở đây khách nhân tư duy đường dây bận đồng thời không khỏi lần thứ hai quan sát Quách Đại Lộ, kẻ này không chỉ có cùng Yến Tam tiểu thư quen, cùng An Gia tiểu công chúa quan hệ lại cũng mật thiết như vậy, còn cái gì hồ điệp ca ca? Hồng Đậu ba mẹ cùng đại ca cũng đều là trên mặt mang theo ý cười địa đi tới, dọc theo đường đi khách khí cùng các khách nhân chào hỏi. An mộ Hành đang phải đi hết trước nói chuyện với Quách Đại Lộ, đảo mắt nhìn thấy Hướng Hạo, bật điệu bắt chuyện nói, Hướng Tông Sư cũng đến, đến rồi. Hướng Hạo hơi gật đầu ừ một tiếng sau đó chỉ vào Quách Đại lộ hỏi, hắn chính là lệnh tôn nói chỉ An tiểu thư chính là cái tên người, đúng, các ngươi đã thấy qua. An Mậu Hành hỏi, chẳng trách, Hướng Hạo con mắt hiếp lại, dám ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc, giả làm heo ăn thịt hổ. An Mậu Hành nhìn mặt định sắc, cảm giác tình huống không đúng, hỏi, Hướng Tông Sư, có phải là chuyện gì xảy ra hiểu lầm? Hướng Hạo không để ý tới hắn, chỉ vào Quách Đại lộ, lạnh giọng nói, Quách Đại lộ, ta vừa một ngón kia chỉ dùng nửa phân lực ngươi có thể biết. đang cùng An Hồng Đậu ngụ ngụ trầm dài vui nói chuyện Quách Đại lộ chuyển đầu nhìn sang, nói, Hướng Tông Sư. Tối nay là An Tiểu thư tiệc sinh nhật, chúng ta có việc đổi ngày trò chuyện tiếp. An Mậu Hành cũng nói, Hướng Tông sư, nhỏ quét tiên sinh, không chi nhị vị đến cùng có hiểu lầm gì đó, có thể hay không nói ra từ an nào đó. Hướng Hạo không để ý chút nào An Mậu Hành, ngạo nghễ nhìn quét đại lộ, nói, vậy ngươi đón thêm một lần. Vừa giam lớn như vậy một lúng túng, không tìm về đến có thể nói không xứng làm mạnh nhất Tông sư. Hướng Tông sư, An Mậu Hành sắc mặt cũng chìm xuống, hắn làm một to lớn tập đoàn trưởng môn nhân, chưa từng bị khinh thị như vậy quá. Tối nay là tiểu nữ sinh ngày thực rượu, tính xin Hướng Tông sư cho ta An Mậu Hành một bộ mặt. Hướng Hạo nói. Ta hướng hạo một đời làm việc, tuyệt không nhận người khác tả hữu. An tiên sinh, việc này cùng ngươi An gia không quan hệ, ngươi hết thề có thể sống chết mặc bây. Nếu ngươi mạnh hơn được đúng tay, trước tiên cố gắng cân nhắc một chút có thể hay không chịu được ta hướng hạo lừa dận. An mộ hành ngang như nói, hướng tiên sinh ngươi tuy là phụ thân tự mình mời quý khách, nhưng nhỏ quách tiên sinh nhưng là ta An gia thân nhân, bên nào nặng bên nào nhẹ An nào đó trong lòng có đến. Nếu như hướng tiên sinh cố ý muốn cùng nhỏ quách tiên sinh độc thủ, An nào đó tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Hả, thật sao? Hướng hạo đang khi nói chuyện, cả người khí chất đột nhiên biến đổi, phảng phất thân hình đột nhiên cao lớn hai. 26 mươi mét, tự có một loại quan sát chúng sinh khí phách. An Mậu Hành đột ngột sinh ra đá tảng ép đỉnh cảm giác, nhưng hắn không hổ là trăm ti tập đoàn tổng giám đốc, càng là mạnh mẽ chĩa vào một trận, cho thấy cường hãn tâm lý tố chất. Hướng Hạo hờ hững nhìn An Mậu Hành, nếu không là xem ở phụ thân ngươi. Vừa nói tới chỗ này, Đông Tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, tùy theo một cổ cường đại minh mông kiếm ý như bài sơn đảo hải điệu kéo tới, đều cái nào học được duy ngã độc tôn tật xấu. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Quách Đại lộ nói cất bước hướng về Hướng Hạo đi đến, cái gì tố chất ra ngươi? Mở miệng ngậm miệng ta Hướng Hạo ta Hướng Hạo, sợ ai đã quên ngươi sao? cảm giác được mạnh mẽ áp lực hướng Hạo không dám thất lễ, trong nháy mắt đem cảnh giới tăng lên tới đỉnh cao, trước mặt nổ ra một quyển. Vèo. Hướng Hạo lôi đỉnh một quyền đem kiếm ý đánh tan, sau đó phân tán kiếm ý bốn phương tám hướng đưa hắn bao vây lại, thủ thế chờ đợi. Ngự kiếm thuật. Hướng Hạo trong lòng hơi động, ngươi là Thư kiếm tông người. Quách đại lộ không để ý tới, nhanh chóng chiêu động hai tay, một tòa hồi lòng trận thoáng qua tức thành. Lang hư bại trận. Hướng Hạo kinh hãi, ngươi là Ngũ hành tông. Lời còn chưa dứt, người đã bị trận pháp bọc lại, vô số kiếm ý đồng thời phát động. Ngũ hành tông thì lại làm sao, ta chạy lôi tông sao lại sợ ngươi? Hướng Hạo nói, trực tiếp vận dụng của mình thủ đoạn mạnh nhất, dẫn lôi thức. Sẽ đến. Hướng Hạo lấy quyền chỉ ngay, lớn tiếng hò hét. Đâm này! Một đạo ngón út đầu giống như lớn bằng chớp giật như ẩn như hiện bổ xuống. Sau đó, bổ vào Hướng Hạo trên người mình. Tôi có lỗi với ta quên giải thích, ta này hồi long trận công hiệu là ai phát công ai gánh chịu. Quách Đại lộ nhật tình giải thích nói, trận pháp này ăn khớp cũng là ta bản thân tương đối đặc ý một cái nhỏ thiết kế rồi. Ngũ hành tông ta cờ nở, bị đánh thành châu phi thổ dân Hướng Hạo đỡ hơi một đầu nổ tung tức tiểu tóc, rơi lệ lấy mặt, chờ chờ lại thiên ngoại thiên. Ta nhất định phải để đại sư huynh đem mở mở tở làm thành logo khắc vào các ngươi tất cả trên trận pháp. Chương 183, nội tâm của ta kịch liệt gợn sóng, thậm chí còn muốn khiêu vũ. Hướng Hạo rời đi, hôi đầu thổ kiểm ly khai, không phải ví von, trước khi đi còn để lại lao giải một đoạn văn. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ta buôn lôi tông san bằng ngũ hành tông này, chính là ta hướng Hạo đem ngươi quách đại lộ đạp ở dưới chân thời gian, chúng ta thiên ngoại thiên hạ. Nói khởi động trên người bảo mệnh bí mật phù, cả người bỗng dưng từ trận bên trong biến mất. Trên thực tế Quách Đại Lộ tính khí phản là long ngạo thiên một chút, hướng hạo đều đi không xong. Một cái bại tướng dưới tay còn dám cương ép lập phờ lạng, hơn nữa còn lập dài như vậy, đây là biết bao tìm đường chết hành vi. Thiên ngoại thiên sao? Quách Đại Lộ lầm bầm lầu bầu danh tự này, không khỏi nhớ lại con kia hồng mèo ngư linh linh. Hắn vừa thôi diễn hướng hạo lai lịch, chỉ để ra cha hắn là một vị phó tổng, mụ mụ là một vị nhân viên ngân hàng tinh tức, làm thử thôi diễn hướng hạo tu hành lai lịch thời điểm, trước mắt chính là một mảnh trang xóa, tình huống cùng ngư linh linh tương tự. Vì lẽ đó, cái này trang xóa sau lưng kỳ thực chính là thiên ngoại thiên. Hơn nữa càng để Quách Đại Lộ để ý là. Hướng Hạo vừa còn nhắc tới một cái thư kiếm tông, hắn nho ra ngậm cảnh trong thế giới cũng có một thư kiếm tông, mà nên Tông Đại sư huynh gọi là lệnh hồ đường, tác phẩm tiêu biểu là treo sông kiếm ý, Quách Đại Lộ ở Đăng Hạnh Đàn thời điểm từng tuyên bố muốn chém hắn 20 mươi ngàn kiếm tới. Như vậy, này hai cái thư kiếm tông là cùng một cái tông phải sao? Mặt khác, ngũ hành tông là cái gì quỷ? Hướng Hạo vì sao lại đem mình ngộ nhận là thành ngũ hành tông người, còn muốn cùng buôn lôi tông san bằng ngũ hành tông? Quách Đại Lộ cấp tốc bổ não đoạn này nội dung và kịch. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào, buôn lôi tông hợp tông cũng ra, thẳng đến ngũ hành tông đi, bọn họ khí thế hùng hổ đánh đưa ta buôn lôi tông công đạo, giao ra ác đồ quách đại lộ cờ hiệu binh khốn ngũ hành tông cùng ngũ hành tông tiến hành một lời không hợp liền động võ đàm phán. nhưng ngũ hành tông từ trên xuống dưới tiền tiền hậu hậu tả tả hưu hưu trong ngoài không có một người nghe nói qua quách đại lộ nhân vật này có thể nói cử tông một bước. Liên ngũ hành tông phái ra đệ tử ra mặt giao thiệp, nghe xong quý tông đối với quách đại lộ lên án, bản tông cũng cho rằng này tư sát thực làm nhiều việc ác, nhân thần có vẫn người người phải trừ diện. thế nhưng cho mời quý tông nói cho bản tông, ai đặc biệt sao là quách đại lộ, bản tông nghe đều chưa từng nghe tới danh tự này vì lẽ đó quét đại lộ treo chọc quý tông quan ta bản tông điều sự buôn lôi tông chắc chắn sẽ không giảng hòa giận đoán giận trở lại đặc biệt sao cho bản tông giả vờ ngây ngốc quý tông nhất đặc biệt sao am hiểu giả vờ ngây ngốc đệ tử bản tông hướng hảo chính là bị quý tông ác đồ quét đại lộ giả vờ ngây ngốc cho cái hố giao ra quét đại lộ còn đệ tử bản tông một cái công đạo ngũ hành tông cũng hết sức tuyệt vọng à bọn họ thật sự không biết ai là quét đại lộ càng thêm không thể giao ra quét đại lộ liền ngũ hành tông đệ tử thề với trời bản tông như quả biết ai là quét đại lộ cũng chứa chấp quét đại lộ trời dáng ngũ lôi hoành Bôn Lôi Tông vừa nghe lập tức nổi giận, đặc biệt sao cho ta để trời dáng ngũ lôi hoành. Ngay sau đó, Bôn Lôi Tông đội ngũ đám người bên trong đi ra một cái giữ lại nổ tung đầu loại hình đệ tử, hắn chỉ vào ngũ hành tông cái kia phụ trách giao thiệp đệ tử mang nói, lao tử bị làm thành như vậy cũng là bởi vì bị quý tông quách đại lộ háng hại mà lầm bị xét đánh, ngươi đặc biệt sao còn cố ý hết chuyện để nói hướng về ta vết thương sát mối địa nói cái gì trời dáng ngũ lôi hoành, ngươi đây là nói do ném trả phúng." Sau đó hai tông căn bản là nói không nghe, liên ầm ầm nổ một trận loạn chiến. Nghĩ tới đây, quách đại lộ chính mình đều nhịn không được bật cười, thầm nghĩ nếu như sau đó có cơ hội đi tới thiên ngoại tiên, không bằng liền gia nhập ngũ hành tông. Từ hướng hạ phản ứng không khó nhìn ra, ngũ hành tông chắc là chính là âm dương ra một cái nào đó chi nhánh tông phái chứ. Nhỏ quách tiên sinh, người không sao chứ? Bị trận pháp ngăn cách bên ngoài an mậu hành nhìn thấy quách đại lộ trọng hiện thân hình sau, vội vàng tiến lên hỏi rõ tình huống. Quách đại lộ lung lay đầu, ta không có chuyện gì, sự tình đã xử lý xong. An mậu hành nhìn trung quanh một lần, hướng tiên sinh đây, đã đi rồi. Quách đại lộ cũng không có cách nào cụ thể giải thích mới vừa đấu pháp quá trình, liền mịt mờ nói nói, hắn dùng đặc thù bỏ chạy biện pháp. An mậu hành hiểu rõ gật đầu nhưng trên mặt bao nhiêu còn có chút lo lắng, hắn vừa nói rõ ý đồ đứng quách đại lộ này bằng với là đem mạnh nhất tông sư đã tội an tiên sinh không cần phải lo lắng, ta cùng hắn giữa quan hệ sẽ không dính dấp đến cái khác quách đại lộ trần an nói an mộ hành cũng không phải bà bà mụ mụ người nghe quách đại lộ vừa nói như thế nhất thời đem cái kia loại dầu dì tâm tình bước qua một bên cười nói chúng ta bắt đầu tiệc rượu đi hồng đậu còn giống như vị ngươi chuẩn bị quà tặng bên kia mọi người đã ở xếp hàng cho nhỏ người được chúc thọ tặng quà từ cô độc chứng bên trong giải thoát đi ra an hồng đậu là một cái rất lễ phép hải tử nàng đối với mỗi cái đưa nàng lễ vật người tất cả nói cảm tạ Quách Đại Lộ từ thanh đăng thế giới bên trong lấy ra chính mình chuẩn bị xong quà tặng, một con thành nhân mộng lóng tay lớn nhỏ hương hồ lô. Sinh nhật vui vẻ. Sắp tới Quách Đại Lộ thời gian, Quách Đại Lộ đem hồ lô nhỏ đưa cho An Hồng Đậu, nhớ muốn tiếp thân mang này cái hồ lô, có thể bảo hiểm người đông ấm hè mát, bệnh bệnh bất sâm. Cảm tạ hồ. Đại Lộ ca ca. An Hồng Đậu trân trọng mà đem hồ lô nhỏ tiếp nhận đi, trên mặt vẻ hạnh phúc cùng vừa vừa lấy được những người khác quà tặng thời gian tuyệt nhiên bất động, nhìn ra An phu nhân đều có chút âm thầm kinh ngạc. Tặng quà phân đoạn sau khi kết thúc, nhỏ người được chúc cho An Hồng Đậu muốn cho mọi người gảy một khúc làm báo đáp rốt cục có thể nghe được an tiểu muội đàn dương cầm. Vương Sích Phượng nghiêm túc cảm khái. Đúng đấy, Tiến Phi cũng biểu thị tán thành, từ khi 2 năm trước nghe xong an tiểu muội cái kia một bài khúc dương cầm phía sau, dư âm còn vang vẳng bên tai đến bây giờ, sau đó lại nghe rất nhiều khúc dương cầm, thậm chí bao gồm một ít đại sư cấp, nhưng cũng không bằng nàng. Chơi sinh em nhạc ra. Thời gian này An Hồng Đậu đã ngồi vào trước dương cầm, hơi làm chuẩn bị, hai tay ấn xuống phím đàn, huyền như nước chảy giống như dễ nghe toàn quy tắc thản nhiên vang lên, mặc dù hoàn toàn không hiểu âm nhạc khách nhân, đều sẽ không tự chủ được vắng lặng ở cái kia rất cảm động tiếng đàn bên trong. Đàn Dương cầm toàn quy tắc mới đầu là mang theo một tia thương cảm, từng cái âm phủ đều truyền lại cô đơn tâm tình, để người nghe muốn trầm mặc rất xuống nước mắt. Người có lúc lại đột nhiên muốn nhìn một bộ bi thương phim, muốn nghe một bài bi thương bài hát, cũng là vì ung dung cảm tình, thanh lý tâm linh. Lập tức toàn quy tắc nhất truyền, âm nhạc bầu không khí từ thương cảm biến thành chữa trị hệ ung dung, để não người biển bên trong hiện ra một bức cú tình ấm áp hình tượng. Bọn họ nghe được côn trùng téo, nghe được tiếng chim, nghe được rơi nước chảy, nghe được hồ điệp phi phi dương cánh, nghe được ngay ngắn một cái cái mùa xuân âm thanh, thực sự là quá tuyệt vời. Quách Đại Lộ tự đáy lòng thăng thở, nàng thật sự sẽ trở thành một cấp độ sử thi âm nhạc ra. An Mậu Hành cũng vui mừng gật gật đầu, ta sẽ cường điệu bồi dưỡng nàng phương diện này tài nghệ, cho nàng mời trên thế giới tốt nhất âm nhạc giáo sư. Ừm. Quách Đại Lộ gật đầu, lại thuận miệng hỏi một câu, An Vu Nhân là Trung Hải người chứ? Đúng, nghe ra miệng của nàng thanh âm. Không có, ta là nghe hồng đậu lúc nói chuyện có tốt không rồi khẩu ưa thích, thử đoán một hồi. An Mậu Hành cười gật đầu, An Tiên sinh trong vòng một năm không nên đi Trung Hải. Quách Đại Lộ thuận miệng nói rồi một câu như vậy. Quách Đại Lộ ở âm dương giam ngậm cảnh thế giới không chỉ có học được bảy trận đồng thời còn học được xem sao, xem khí chờ tuyệt nghệ. Hắn vừa nhìn thấy An Mậu Hành như cầu vòng khí vận tựa hồ muốn tao nộ một lần trọng thương, hơi vừa suy đoán liền kết luận tiếp ở Trung Hải, liền thuận tiện nhắc nhở một hồi. An Mậu Hành mở ra, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, phát hiện hắn đang nghiêm túc nhìn đàn Dương Cầm hùng đầu, dường như vừa câu nói kia không phải hắn nói. An Mậu Hành cũng là tinh danh bên trong nhân tinh, biết câu nói này không hề tầm thường, ẩn hàm thiên cơ, vì lẽ đó Quách Đại Lộ chạm đến là thôi, sẽ không nhiều lời, còn lại tin tức chỉ có thể hắn tự hiểu, không thể tiếp tục truy vấn. Một hồi An Hồng Đậu kết thúc đàn Dương Cầm diễn đấu mọi người cho nàng phát ra từ nội tâm tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Đây chính là lễ vật ta cho ngươi, ngươi thích không? An Hồng Đậu cảm tạ chàng phía sau, đi tới Quách Đại Lộ trước mặt hỏi, "Phi thường yêu thích, đặc biệt đồng." Quách Đại Lộ khích lệ, "Vậy ngươi vừa đang nghe thời điểm, trong lòng đang suy nghĩ gì?" An Hồng Đậu méo đầu hỏi, "Tâm tình của ta khó có thể bình tĩnh, tính liệt vận sóng, thậm chí còn muốn khiêu vũ." Quách Đại Lộ nói. An Hồng Đậu cười nói, "Chúng ta tới đó khiêu vũ đi." Quách Đại Lộ cũng làn nở nụ cười, "Ngươi đi theo ta, cho ngươi biến ma thuật." Nói hướng đi bàn ăn, an, an Hồng Đậu theo sát phía sau. Quay đại lộ một hơi thu rồi hai mươi, ba mươi thanh nào, xiên, mua trở bộ đồ ăn, sau đó một phen tổ hợp thao túng, thình lình làm một nam một nữ hai cái người đi ra. Hắn đem hai người kia để lên bàn, đùng vô tay cái độ, sau đó hai người kia liền ăn ý khiêu vũ. Hoa, An Hồng Đậu vừa mừng vừa sợ gọi ra, bọn họ thật sự đang khiêu vũ. Theo An Hồng Đậu vừa gọi, càng ngày càng nhiều khách nhân vây lại, coi bọn họ nhìn thấy trên bàn tình cảnh đó, mỗi người trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Chương 184, một cái xuyên vất kiếm, ba con miêu tình người đến gặp lại. Quá thần kỳ. An Hồng Đậu đại ca An Hiện học xoa cằm. Tiểu kỳ mà nghiêm túc nhìn đang ở trên bàn phiên phiên khởi vũ hai cái bộ đồ ăn bé, thử tìm ra chúng nó tạo thành cùng vận động nguyên lý, hoàn mỹ cân bằng ta có thể hiểu được. Cho ta đầy đủ thời gian, ta cũng có thể làm được. Nhưng chúng nó động lực từ đâu tới? An Hiển học lầm bầm lầu bầu nói, đầu lông mày chậm rãi nhíu lại, làm làm một cái lấy E Q cao chứ danh thiếu niên, đối với tự xem được nhưng không nghĩ ra sự vật đều là tràn đầy không thể ức chế tham dò dục vọng. Sẽ tìm hiểu mâu vật sao? Quách Đại lộ chết đầu hỏi kiểm thượng mang đầy hạnh phúc nụ cười An Hồng đầu, ta đương nhiên sẽ, hết thảy vũ bộ vật ta đều biết. An Hồng đầu tiêu ngạo mà nói nói, Quách Đại lộ gật gật đầu. Vậy thì để cho bọn họ tới một nhánh điệu tạng tổ, ngươi đưa cho bọn hắn chỉ huy giàn nhạc. Được, nghe ta khẩu lệnh a, 1, 2, 3, bắt đầu. An Hồng Đậu một bên vỗ tay một bên hử lên điệu tạng tổ toàn quy tắc, trên bàn múa người quả nhiên đạt tiết đập nhảy lên điệu tạng tổ. Ông trời ơi nhé! chuyện này làm sao có khả năng? Vây xem các khách nhân, trên mặt khiếp sợ lại sâu hơn một tầng. Giao nghĩa nuôi bộ đồ ăn tạo thành hình người không chỉ có thể khiêu vũ, mà sinh hoạt thường ngày nhiên còn có thể nghe hiểu cũng dẫm chuẩn bởi vì tiết đập. An Hiển học chân mày nhíu chặt hơn. An Hồng Đậu nhẹ nhàng dung đưa nàng khả ái đầu đầu nhập địa đánh tiết đập, quách đại lộ cũng ở một bên nhẹ nhàng gõ lên bàn phụ họa, hai cái nhỏ tiểu vũ người thì lại kỹ thuật nhảy tao nhã, phối hợp hiểu ngầm, nhìn ra mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nứt. trầm trường nhạc chưa bao giờ nhìn thấy con gái vui sướng như vậy quá, lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm động, đối với quách đại lộ càng là cảm kích khó có thể nói nên lời. một hồi điệu tặng tổ kết thúc, hai cái múa người đoàn đoàn tạ ơn trạng, thật sự hình như là hai cái có linh hồn nhỏ bé. ba ba ba, tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau đó vang lên, an hồng đầu ngưỡng chết đầu nhìn quách đại lộ, nói, cái này cũng là ngươi tặng quà sinh nhật cho ta sao? quách đại lộ mỉm cười gật đầu ta hết sức yêu thích. An Hiển học thời gian này đi tới, một mặt nghĩ mãi mà không ra, hỏi nói, Quách Tiên Sinh, xin hỏi ngài có thể đem hai người kia đưa cho ta sao? Ta thực sự quá hiếu kỳ bọn họ là làm thế nào đến đây hết thảy. thật không tiện An Công Tử, e sợ không được. Quách Đại Lộ vừa nói vừa chỉ vào bàn, ngươi nhìn. An Hiển học lần thứ hai nhìn về phía cái kia hai cái bộ đồ ăn người thời gian, phát hiện bọn họ đã một lần nữa tránh ra, biến thành một đống phân biệt rõ ràng bộ đồ ăn. chuyện này, An Hiển học đầy mặt mê man, một cái hảo thuật nhỏ thôi, An Công Tử không cần xoắn xuyệt. Quách Đại Lộ cười a đuổi một câu đi lên trước đem bộ đồ ăn bày trở về chỗ cũ. Tiếp tối tiếp tục, hồng Đẩu theo mụ mụ đi gặp mấy vị trọng yếu trưởng ngối, An Hiển Học thì lại tiếp tục vấn quít lấy quách đại lộ truy hỏi ngọn ngành. Cân bằng ta có thể làm được, nhưng động lực từ đâu tới đây? Hơn nữa mới vừa điệu tản gỗ bước lại một bước không sai, đây cũng là làm sao làm được? Quách đại lộ nói, ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao, vũ bộ là không có đúng sai, cùng nhân sinh bất động. An Hiển Học còn muốn truy hỏi, quách đại lộ nói, An công tử năm đó có thể thiết kế đem 12 cẩm tinh xóa tên, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến bộ đồ an biến múa người nguyên lý, cố lên đi. An Hiển Học nghe vậy biến sắc mặt, quả nhiên đỉnh chỉ dây dưa quách đại lộ, năm đó quốc nội đệ nhất sát thủ tổ chức 12 cẩm tinh như mặt trời ban trưa, ngông cuồng tự đại, rốt cục đưa tới phía trên bất mãn. Liên từ kinh thành hai nhà giàu có liên thủ cho 12 cẩm tinh đặt một cái bẫy, trong một đêm đệ 12 cẩm tinh bốc hơi khỏi thế gian. Cứ việc phía sau 12 cẩm tinh đổi tên tứ quý lâu quay đầu trở lại, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giữ tính một cái trắng danh sách. Năm đó chính là cái kia cục, chính là xuất từ An Hiển Học tay. Bí mật này chỉ có số rất ít người mới biết, giờ khắc này đột nhiên nghe có người một cái nói toạc ra huyền cơ, lấy An Hiển Học tâm trí, cũng không khỏi có chút bối rối. Rất tuyệt biểu diễn, không nghĩ tới ngươi còn có ma thuật phương diện tài nghệ." Yến Phi cười đi tới, cùng nàng cùng nhau còn có Lý Phi Hoàng cùng Vương xích Phượng. Nhiều tài không sợ thiệt." Quách Đại Lộ lấy đùa giỡn giọng điệu nói nói, "Nghe Yến Phi nói Quách huynh đệ là đến từ Sở Châu." Lý Phi Hoàng thái độ có vẻ như khiêm tốn nhã nhặn nhận địa hỏi, "Ta ở Sở Châu đọc sách, quê nhà là ở Khúc Thành." Quách Đại Lộ nói, "Khúc Thành?" Lý Phi Hoàng mặt lộ vẻ không rõ, chưa từng nghe nói danh tự này. "Một cái địa phương nhỏ." Quách Đại Lộ giải thích nói. Lý Phi Hoàng gật gật đầu, "Tên Quách huynh đệ gọi là Quách Đại Lộ đúng không?" "Đúng thế." "Tên rất hay a." từng cái từng cái đại lộ thông Zoma, tốt phù ý. Lý Phi Hoàng nói, thế nhưng Quách huynh đệ có nghe hay không quá câu nói này bạn đầy đủ. Quách đại lộ lắc đầu. Lý Phi Hoàng nở nụ cười, nói, từng cái từng cái đại lộ thông Zoma, nhưng có chút người vừa sinh ra liền ở Zoma. Có đạo lý. Quách đại lộ cũng cười rộ lên, thuận tiện hỏi nói, đúng rồi, hướng tông sư là sinh ra ở Zoma sao? Ta xem các ngươi đối với hắn đều rất dáng dấp cung kính. Lý Phi Hoàng, ngựa chứng bị tướng một quân. Bởi Quách đại lộ cùng hướng hạo chính diện giao thủ quá trình, tất cả mọi người không có cụ thể nhìn thấy vì lẽ đó bọn họ đối với Quách Đại Lộ thực lực cũng không có cái gì khái niệm hơn nữa phần lớn người đều còn cho là bọn họ vừa vừa biến mất ở trong trận pháp là hướng Tông sư thủ đoạn không phải vậy hướng Tông sư không có khả năng vô thanh vô tức từ hiện trường biến mất. sau khi Quách Đại Lộ chủ động nhắc tới hướng Tông sư thời điểm Lý Phi Hoàng mới mơ hồ cảm thấy nơi nào không đúng hắn mặc dù không có nhìn thấy Quách Đại Lộ chính diện đoán nhận hướng hạo quá trình nhưng hắn có nghe được Quách Đại Lộ mang hướng hạo không tốt chết. chào phúng hắn nói chuyện tinh tướng như vậy đắc tội hướng Tông sư lại còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này điều này nói rõ cái gì hướng Tông sư kỳ thực cũng không thể đem hắn thế nào thậm chí nói hướng tông sư nhưng thật ra là bị hắn đoán giận đi cái này ý nghĩ đồng thời lý phi hoàng không khỏi cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay lên hướng tông sư hung danh hắn là biết đến so với hướng tông sư còn hung người tất nhiên là siêu hung phi hoàng bên này vừa vặn thời gian này vương lăng các phất tay gọi hắn chuyển đầu nhìn thấy mấy cái người quen lý phi hoàng thừa cơ thoát thân rất thậm chí đã không lo được yến phi ở cùng quách đại lộ trao đổi phương thức liên lạc tiệc rượu ở 8 giờ dưới tả hữu kết thúc ăn mậu hành trầm trường nhạt vợ chồng từng cái đem các khách nhân đưa đi sau đó lại cùng quách đại lộ cáo biệt, đặc biệt cảm tạ nhỏ quách tiên sinh hôm nay chạy tới, thật sự hết sức cảm tạ. an mậu hành giọng thành khẩn, chưa mai ta ở nhà bên trong thiết yến, mời nhỏ quách tiên sinh nhất định rất hân hạnh được đón tiếp đi qua uống xoàng hai chén. quách đại lộ vốn định khéo léo từ chối, nhưng nhìn thấy an hồng đậu chớp một đôi mong đợi mắt to, thuận thế gật gật đầu, tốt, cái kia ngày mai sẽ đến nhà quấy dậy. an mậu hành một nhà rời tiểu điểm sau, quách đại lộ cũng chuẩn bị trở về gian phòng, mới vừa đi tới cửa thang máy, điện thoại vang lên, càng là yến phi. yến phi bạn học làm sao vậy? quách đại lộ nuối điện thoại phía sau hỏi, thuận lợi xoa bóp thang máy. Quách Đại Lộ bạn học, ngươi nhanh từ khách sạn đi ra, bên ngoài có kinh hỉ. Tiễn Phi sát có kỳ sự nói nói. Kinh hỉ? Đúng, ngươi nhanh lên một chút, ta muốn cuộc điện thoại chụp ảnh rồi. Tiễn Phi nói cuộc điện thoại, Quách Đại Lộ hơi hơi trầm âm, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, xoay người đi ra phía ngoài. Mới vừa đi ra cửa chính quán rượu, liền thấy cửa có mấy người đang nâng điện thoại di động quay về bầu trời quay chụp, trong miệng còn không ngừng mà phát sinh tiếng tán phục. Quách Đại Lộ ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy một cái tản ra bạch quang trường kiếm ở mây mù bên trong chợt ẩn chợt hiện, có thể thiên tượng kỳ cảnh. Cùng lúc đó, không biết đến từ Hà Phương Hoa một cái mạ đã ra, một lam một tự ba con trốn ở yến kinh nào đó gấp đường tập hợp. Xác định tọa độ hay chưa? Con kia màu tím mèo đột nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh nu nhu, hình như là cái miêu nương. Chương 185, trang bước xong bỏ chạy, thật tởm mở kích thích. Buôn Lôi Tông tín hiệu liền từ chung quanh đây phát ra, không có để lại cái khác bất kỳ tin tức gì, hẳn là đi được tương đối gấp. Mèo Lam ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn không trung này thanh xuyên vân kiếm, bất quá nói đi nói lại thì, Buôn Lôi Tông cũng thực sự là đủ sốc nổi, làm động tĩnh lớn như vậy, cũng không sợ ở cây cỏ thế giới gây nên khủng hoảng. Cây cỏ nhóm hiện tại đã không dễ như vậy khủng hoảng. Mèo tím dơ lên chân trước nhẹ khẽ vuốt che chắn đầu. Trước ta trong lúc rảnh rỗi, dùng đám mây ở trên không bên trong xếp đặt một cái khuôn mặt tươi cười. Kết quả có thể đem cái kia chút cây cỏ nhóm nhạc vui, dồn dập chụp ảnh lưu niệm, còn truyền tới bọn họ trên internet, nói là cái gì thượng đế khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy bọn họ bộ kia chưa từng thấy việc đời dáng vẻ, trong lòng ta liền cảm thấy đặc biệt thú vị. Ngươi nói như vậy ta ngược lại nghĩ tới, lần trước ở trên không bên trong bài hình trái tim hướng về thư kiếm tông một vị sư huynh biểu lộ cũng là xuất từ quý tông tác phẩm chứ. Mèo lăng hỏi, mèo tím cười hì hì, lục sư tỷ cái kia cái ngu đúc đang đuổi thư kiếm tông gian sóng. Đốn hoa mèo đột nhiên úng thanh úng khí tiếp nói, các ngươi như vậy cho tới gừng đông cũng không tìm được mục tiêu. Mèo tím cùng mèo lam liếc nhau một cái, ngượng ngùng đỉnh chỉ cái đề tài này. Đốn hoa mèo hỏi, buôn lôi tông lần này tới là ai? Hình như là Hướng Hạo. Mèo tím đáp, khó trách. Đốn hoa mèo ngữ khí bên trong toát ra một tia chảo phúng, thật vất vả áo gấm về nhà, không nhịn được nghị khoe khoang thủ đoạn làm cái lớn chẳng diện. Mèo lam nói, bất quá nhìn hắn đi được vội như vậy, nhất định là đụng tới phiền vãi gì. Đốn hoa mèo nói, đừng nói nhảm, ngươi nhanh tính toán một chút, nhìn xem có thể hay không khóa chặt tọa độ cụ thể. Miêu Lam rũ ra trước bước phải ở đất trên vẽ lên đến, trong miệng đích đích cô cô ghi nhớ cái gì, qua một hồi lâu, nó ngừng lại, dùng chân trước nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Ừ, thì ra là như vậy. Miêu Lam như có ngộ ra địa gật gật đầu. Đốn Hoa Miêu cùng Miêu Tím cùng têu lên hỏi, ở nơi nào? Miêu Lam nói, không có tọa độ cụ thể, chỉ có một cái tên là Ngự Tiền Đường phố đường phố tên. Đốn Hoa Miêu xích nói, không có tính ra tọa độ cụ thể, ngươi làm cái gì bỗng nhiên tỉnh lộ bộ dạng? Bởi vì ta tính ra vì sao lại không có tọa độ nguyên nhân. Miêu Lam khu phục. Nguyên nhân gì? Miêu Tím cổ động hỏi hướng hạo là từ trận pháp bên trong rời đi trận pháp ngũ hành tông đốn hoa mèo trầm giọng nói mèo tím ngũ hành tông lần này cũng người đến mèo lam lướt lướt dô mép ngũ hành tông người thích nhất làm thần bí xem ra lần này lại là lén lén lút lút phái người tới được bất qua muốn thực sự là ngũ hành tông người sự tình e sợ có thể so với tưởng tượng bên trong phải làm phiền đốn hoa mèo kịp thời quyết đoán việc này không nên chậm trễ đi trước ngự tiền đường phố mèo lam không sai ân làm sao đi đốn hoa mèo dựa vào quyên không tọa độ khí hỉ Lần này thì nhìn ra cùng em gái cùng ra ngoài chỗ tôi đi." Miêu tím đắc ý tiếp nói, vừa nói một bên giỗi ra chân trước du lên, sau đó một bộ khéo léo đẹp đẽ điện thoại di động xuất hiện ở của nàng trong ngõ bớt, để bản tiểu thư đến hướng dẫn một hồi. "Đốn Hoa mèo, mèo Lam, không nghĩ tới chúng ta đường đường bảy tầng bắt trọng tu sĩ, lại muốn lưu lạc tới dùng cây cọ phát minh đồ vật tìm đến đường." "Ê, đi ra, ngự tiền đường phố, khoảng cách nơi này 6, 8 km, có thể cưỡi tàu điện ngầm số 2." Đốn Hoa Miễu bận bịu đánh gầy nói, mau mau định một tọa độ, chúng ta trực tiếp chuyển được qua. Bọn họ hiện tại cũng vẫn là tu sĩ cảnh giới. Vô pháp kiếm giải khai ngự phong, chỉ có thể dựa vào tông môn đặc phê truyền thống pháp bảo truyền thống. Giữa lúc mèo tím dùng chân trước thuần thục ở trên màn ảnh điện thoại di động chưa xác định tọa độ thời điểm, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. Các ngươi nhìn con mèo kia đang làm gì thế? Ba mèo cả kinh cùng nhau chuyển qua đầu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy ba bốn nữ hải nhất theo bao lớn bao nhỏ đi ngàn qua. Mèo tím cấp tốc đưa điện thoại di động thu. Hình như là ba con mèo hoan chứ. Một cô gái khác tiếp nói: Không phải, ta vừa nhìn thấy có con mèo đang đua điện thoại di động, nó dùng móng vuốt ở cái kia trợt tai trợt đến đặc biệt lưu. Người hoa mắt chứ. Mèo làm sao biết chơi điện thoại di động? Ta thật sự thấy được. Bất quá làm sao đảo mắt lại không? Giọng cô gái kia mười phần nghi hoặc. Khẳng định nhìn lầm rồi rồi, đi thôi. Kỳ quái, làm sao đột nhiên không còn? Lẽ nào mèo kia biết pháp thuật? Ngươi không muốn ở cái kia suy nghĩ lung tung rồi, còn pháp thuật. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy nhân loại bị nô dịch đến không rất thê thảm? Bị chen ép không đủ gian nan. Mấy cô gái nói chuyện ly khai, ba mèo cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tọa độ ta đã nhớ kỹ, chúng ta đi qua đi. Mèo tím nói chia sẻ tọa độ, sau đó ba mèo từng người nắm chặt bạn Tông truyền Tống phát bảo. Đi đốm hoa mèo ra lệnh, xèo xèo xèo, ba mèo từ biến mất tại chỗ. Hiện ở trên mạng toàn bộ đang thảo luận cái đề tài này. Bạn trên mạng cho thanh kiếm này lấy tốt nhiều tên. Tiễn phi đem điện thoại di động đưa đến Quách Đại Lộ trước mặt, ngươi nhìn, cái này bạn trên mạng nói đây là đạt ma khát lợi tư kiếm, là thượng đế đang nhắc nhở nhân loại muốn sống yên ổn nghị đến ngày giang nguy, trong lòng muốn thường xuyên cảnh báo hí giải. Quách Đại Lộ cười nói, cái này nói rất hay. Còn có người nói đây là thần tiên chơi game thời gian xoát ra vũ khí, kiếm này vừa ra lại không hinh đệ, ha ha thời gian này này thanh xuyên vân kiếm kỳ thực đã biến mất. bất quá hai người như là đã thấy mặt, liền thuận tiện dọc theo ngự tiền đường phố đi dạo một chút. lúc trước vội vã tình cờ gặp gỡ một mặt lẫn nhau đều lưu lại ấn tượng không tồi. vốn tưởng rằng sau đó không thể gặp lại mặt, không nghĩ tới ở tối nay cái này lãng mạn đêm giáng sinh gặp lại lần nữa đều cảm thấy rất kỳ diệu. bất quá bởi vì bọn họ lẫn nhau giữa giao tập còn không nhiều, thuộc về hai người cộng đồng trải qua cũng chỉ có xe lửa liên thủ giải cứu trẻ con một đoạn kia. vì lẽ đó tiến phi vẫn nắm lấy thanh kiếm kia đến triển khai khai thoại đề, cũng không có tẹt ngắt. lại đi rồi một hồi, tiến phi trong nhà gọi điện thoại đi qua thúc nàng trở lại. Cái kia hôm nay, trước tiên như vậy. Yến phi cúp điện thoại nhìn Quách Đại Lộ nói nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu ừ một tiếng. "Gặp lại." Yến phi phất tay. "Gặp lại." Quách Đại Lộ cũng khoát tay chào một cái. Yến phi mở ra nàng ấy chiếc màu trắng Audi ly khai, Quách Đại Lộ bước được về khách sạn, còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên bị ba con mèo ngăn cản đường đi. "Đố hoa, lang cùng tử." Quách Đại Lộ dừng bước lại, yên tĩnh nhìn cái kia ba con mèo, trong lòng cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảnh giác tâm ý. Miêu nhân rằng có gần 10 giây đồng hồ, Quách Đại Lộ rốt cục mở miệng, "Meo meo meo meo." "Ba mèo, ngươi đặc biệt sao mới meo meo meo meo?" Quách Đại Lộ thật giống nhìn ra bọn họ không nói gì, cười nói nói, "Được rồi, không nói giỡn, ba vị hiện thân đi." "Vây ảnh." "Vây ảnh." "Vây ảnh." Ba tiếng vang trầm trầm, ba con miêu tinh người trước sau biến thành hình người, một cái mái tóc dài màu tím em gái, một cái giữ lại rối tung kiểu tóc trắng nam cùng một cái còn trẻ lão thành thiếu niên gầy yếu. Di Sơn tông tại đại tráng, Thông Phong tông Dương chủ, Tứ Tuyệt tông Nguyệt tính. Ba người trước sau làm tự giới thiệu mình, sau đó vẻ mặt cẩn thận nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ liền ổn quyền, nói, "Ngũ Hành tông buồn cười tự." Quả nhiên là Ngũ Hành tông. Tà đại tráng lạnh lùng nói, buôn lôi tông hướng hạo là ngươi bước đi, là ta, các ngươi nên vì hắn xuất đầu." Quách đại lộ hỏi ngược lại, Dương chủ nói, "Không thể nói là xuất đầu, chỉ là chúng ta bốn tông lâm lai lúc đó có quá quyết định, muốn hô bang hỗ trợ, nếu nhất tông gặp nạn, mặt khác ba tông nhất định phải toàn lực trợ giúp." Đơn giản tới nói, "Ngươi bây giờ hoặc là lựa chọn tự động trở về Thiên Ngoại Thiên, hoặc là ba người chúng ta đưa ngươi trở lại." Ngươi còn quên nói một khả năng, Quách đại lộ ngữ khí hờ hững, "Đó chính là ta lại đem ba người các ngươi cũng cùng nhau đưa trở về." Tà đại trướng lạnh rên một tiếng, nói, "Ít nói nhảm đi, nhìn vào thực lực." Nói đi. Ba người đồng thời rút ra gỗ đào pháp kiếm, cùng nhau chỉ vào Quách Đại Lộ. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn đem ta đưa trở về, không khỏi cũng quá mức ý nghĩa về vông. Quách Đại Lộ nói một cách lạnh lùng một câu phía sau, chỉ về phía trước, kiếm gỗ đào tự bay đi. Khí thế bàng bạc kiếm ý tùy theo đột nhiên bạo phát. Dương Tinh Thiên nói tức bổ đề tâm kinh mặc ra kiếm ý thỉnh tiên kiếm thuật cường tuyệt một kiếm. Đến chiến đấu. Quách Đại Lộ đoạn quát một tiếng, khổng lồ mênh mông kiếm ý hướng về ba người bao phủ đi. Ngũ hành tông đệ tử tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm ý? Dương chủ không do nói. Tạ Đại Tráng cũng không để ý nhiều như vậy, tay trái pháp kiếm vung dậy tay phải đấm ra một quyền chính diện đón nhận di sơn thần quyền dương chủ một kiếm một trường nguyệt Kính một kiếm một bút theo sát phía sau ba người liên thủ có thể chính diện vừa mới vị hai tầng người thật đủ thấy vi lực sau khi ba người bọn họ tuyệt chiêu đánh ra phía sau nhưng cảm giác đối diện chống giống không có bất kỳ chống đỡ chống cự lực lượng vừa nãy cái kia che ngập bầu trời mà đến kiếm ý dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích ba người bọn họ liên thủ một đòn dĩ nhiên đánh hụt buồn cười từ đây nguyệt kinh phản ứng đầu tiên buồn cười từ chui dương chủ thu rồi phát kiếm hắn vừa bất quá là phô trương thanh thế thôi phóng thích kiếm ý thời điểm lặng lẽ bày một cái bỏ chạy trợ. Vô Liêm Sỉ, Tạ đại tráng mắng một tiếng, "Dương chủ, trên thực tế là chúng ta lấy nhiều khi ý trước." Nguyệt Kính, "Đúng đấy, nếu như là chính ta gặp phải buồn cười tử, chỉ cần hắn cái kia một trận kiếm ý cũng đủ để để ta đạo chi yêu yêu." Tạ đại tráng, "Lần này trở lại vẫn là cùng trong tông nói rằng đổi minh hiểu quên đi." Chương 186, có một loại không huyễn gọi là quỷ thần thịnh yến. Quách đại lộ độn sau khi đi, Tạ đại tráng, Dương chủ cùng Nguyệt Kính chính là hay không tiếp tục truy tung buồn cười tử tiến hành rồi một phen nhiệt liệt thảo luận, thảo luận kết quả cuối cùng tổng cộng sản sinh ba loại ý kiến. Ta đại Tráng kiên trì tiếp tục truy tung, không đem buồn cười tử đưa về Thiên Ngoại thiên Quyết không bỏ qua. Dương chủ kiến nghị đình chỉ lần theo, hắn nói ra, đã bị kinh động buồn cười tử át sẽ bay xuống tầng tầng độn giáp trận ẩn nấp hành tung, căn bản sẽ không cho hắn thêm nhóm cơ hội, hơn nữa hắn còn có thể cho ba người bố trí một cái lớn cả bẫy, đến lúc đó nói không chắc thật có thể nhất ba lưu đem bọn họ đưa trở về. Dương chủ biểu thị, các ngươi đều biết, ta giác quan thứ 6 từ trước đến giờ rất chính xác, hơn nữa ngũ hành tông ngầm đầm đầm đất làm chuyện loại này đã không phải là một lần hai lần, nơi đây thật không thích hợp ở lâu. Nguyệt Tĩnh thì lại nắm chung lập ý kiến. Hơn nữa nàng căn cứ từ mình ở cây có thế giới tích lũy hệ thống kinh nghiệm, đối với buồn cười chết tên đưa ra một cái không thuần thục nhỏ nghi vấn. Buồn cười tử, ngũ hành tông sẽ có người lấy này loại đạo hiệu sao? Tại sao ta luôn cảm thấy nơi nào không đối với bộ dạng? Dương chủ nói, có gì không thích hợp, này đạo hiệu hiển nhiên là lấy tự xử ký buồn cười lật chuyển, ý vi von vì là năng nôn thiện biện. ăn nói khéo léo, nôn tử lưu lót người, lấy không lưu thế thủ, không cạnh tranh lợi thế tinh thần, có thể nói là một cái rất tuyệt đạo hiệu. Nguyệt kinh nói, thế nhưng ta thấy cây có thế giới trên internet mặt có một vẻ mặt cũng gọi là buồn cười đặc biệt lưu được, thậm chí còn có một bài cùng với đối ứng chủ đề thơ. Bởi vậy ta hoài nghi hắn cái này đạo hiệu có vấn đề. Dương chủ suy nghĩ một chút, nói, cái kia hay là chúng ta nghe sai rồi, đạo hiệu của hắn không gọi buồn cười tử mà gọi là hóa di động, cái gọi là chợt từ trên trời mở ký tưởng, muốn hướng về miền bên trong đoạt hóa máy móc. Cái này ý ví von cùng bọn họ ngũ hành tông làm bộ khí chất liền tương đối ôn giấu in. Ừm, Nguyệt Kính gật gật đầu, ta cũng càng khuyên hướng hóa di động cái này đạo hiệu. Thời gian này chỉ thấy tại đại tráng cười nhạt, hỏi, các ngươi thật muốn biết đạo hiệu của hắn tên gì sao? Nguyệt Kính gật gật đầu đúng vậy, ngược lại ta còn rất hiếu kỳ, không biết có phải hay không là bởi vì làm mèo làm lâu nguyên nhân. vậy hay cùng ta cùng đi tìm tới hắn cũng bắt được hắn. Tạ Đại Tráng đắc y run lên một bao quần áo. Nguyệt Kính. cuối cùng, Nguyệt Kính này căn cỏ đầu tường vẫn là đứng ở Tạ Đại Tráng một bên, lấy hai một ưu thế thông qua tiếp tục truy tung buồn cười tử hoặc hóa di động quyết định. nếu như chúng ta đến thời điểm bị một trận mang đi, ta muốn mời các ngươi nhớ kỹ ta hiện đang khổ cực quên can dáng dấp của các ngươi. Tạ Đại Tráng tự tin nói, ba người chúng ta liên thủ tương đương với một cái hai tầng người thật, chúng ta này xong ưu thế, ha ha, ta nói như vậy được rồi hắn nếu có thể đem chúng ta một trận mang đi, ta từ đây đổi tên gọi Tạ Ân nhỏ trắng." Dương chủ lẩm bẩm nói, đến lúc đó ngươi đổi thành Tạ Ân nhỏ yếu đều không dùng. Quách Đại Lộ hiện tại đang ở tiệm văn phòng phẩm mua đồ, hắn chọn một hộp A4 giấy, một nhánh bút chỉ cùng một cái cây kéo nhỏ. Vừa cùng Tạ Đại Tráng, Dương chủ cùng Nguyệt Kính ba người cái kia lần đối lờ ấp dở tuy rằng lấy một loại không phải đặc biệt hào quang phương thức kết thúc, nhưng đối với bản thân của hắn mà nói, nhưng chiếm được mấy cái hữu ích gợi ý, đặc biệt là đối với giới tu hành hình thức chiến đấu có một cái cơ bản khái niệm. Đó chính là bất luận bọn họ chủ tu là công pháp gì, Kiếm gỗ đào đều là cần thiết pháp khí, bất luận là chủ tu quyền pháp tạ ơn Lôi Trang, chủ tu trưởng pháp Dương Chủ, vẫn là tứ tuyệt tông chủ tu cầm kỳ thư họa bên trong sách nguyệt kính. Thật giống như Tây Phương ma pháp sư người người nắm giữ một cái ma trượng giống như. Hơn nữa Quách Đại Lộ còn cảm ứng được, bọn họ dùng pháp kiếm cùng mình kiếm gỗ đào rõ ràng bất đồng, không biết bỏ thêm món đồ gì. Có giám sát ở đây, Quách Đại Lộ chuẩn bị lại đi gặp gỡ một lần bọn họ ba, tranh thủ thu được càng nhiều liên quan với giới tu hành tin tức, thuận tiện còn có thể thử một lần của mình phụ trợ. Là một người có thể bày ra giả thiên trận trận pháp giới tiên tài khó thế, gặp phải cơ hội như thế, khó tránh khỏi nửa tay. Trở lại khách sạn phía sau, hắn dùng chiếc A4 giấy cắt quần áo ra mấy trăm tấm giấy nhỏ mảnh, sau đó bắt đầu dùng gọt song bút chỉ ở trang giấy trên vẽ một ít nhìn như không có bất kỳ ý nghĩa gì đồ án cùng đường nét, có hò có, có 20, có 666 các loại. Mấy trăm tấm trang giấy vẽ xong, dùng không tới 2 giờ, đem lá bùa thu vào thành đăng thế giới sau, lại minh tưởng tu luyện 2 giờ dưỡng tinh thiên, sau đó mới vững vàng mà ngủ. Sáng ngày thứ 2 10 giờ, An gia xe rất sớm đi tới khách sạn tiếp quách đại lộ. Từ khách sạn đi An gia trên đường, quách đại lộ cố ý để tài xế đi vòng một đoạn đi nhìn một chút cái kia ba con đang ngồi trổn hốm trên mặt đất nghiên cứu làm sao lần thứ hai cảm ứng được chính mình khí thế biện pháp miêu tinh người hẹn gặp lại đi ngang qua ba con miêu thời điểm quách đại lộ với bọn hắn hỏi thăm một chút bất quá bọn hắn vừa không nghe được hắn cũng không nhìn thấy hắn nửa giờ sau quách đại lộ đến rồi an ra ở nơi đó hắn gặp được thỉnh thoảng sẽ ở bản tin thời sự bên trong xuất hiện ăn lao gia tử lão nhân ra tinh thần các thước tư duy rõ ràng khắp toàn thân tản ra một luồng không giận tự uy khí chẳng bất quá đối với gặp biến vương hầu tướng lĩnh ở hạnh đàn trên rèn luyện mấy năm lại dám to gan thắng tiên nửa cục quách đại lộ tới nói những này thế tục quyền uy từ lâu là mây khói phù vân hết sức cái kia sẽ ở hắn trong lòng nhắc lên cái gì sóng lớn an lão gia tử âm thầm đánh giá quách đại lộ nhất thời càng không có cách nào trong lòng bên trong làm ra chính xác phán đoán này đối với duyệt vô số người ân tình tạo đời chính hắn mà nói còn là lần đầu tiên khách nhân tự nhiên thong dong không hề cảm giác câu nệ, lại có tiểu công chúa an hồng đậu kĩ kỵ cha cha sinh động bầu không khí bởi vậy này bữa cơm nhạt bầu không khí mười phần hài hòa sau khi ăn xong an lão gia tử an mậu hành cùng quách đại lộ ngồi ở phòng khách táng gấu đề tài không thể tránh khỏi là quốc gia đại sự. An lão gia tử nhìn như tùy ý ngôn ngữ, nhưng từng chưa gần hàm đối với quét Đại lộ khảo giáo cùng thăm dò. Quét Đại lộ đối với chính trị quyền như vô cảm, cho tới cụ thể chính sách biện pháp, hắn cũng chưa chắc chuyên nghiệp, nhưng nói đến đối với vận nước đại thế phán đoán cùng dự đoán, An lão gia tử cùng An Mậu hành còn kém quá xa. Bởi vì trong lòng rõ ràng trước mắt hai cha con họ đối với chỉnh quốc gia sức ảnh hưởng, vì lẽ đó quét Đại lộ cơ bản đều là chạm đến là thôi, mỗi một chốt đều không làm thâm nhập phân tích. Dù vậy, hắn này loại to và rộng cách cục cùng khác hẳn với thường nhân, cái nhìn đại cục đều để An lão gia tử âm thầm lấy làm kỳ. Hắn dù sao vẫn là không rõ ràng đối với một cái người tu hành mà nói, trường sinh đại đạo mới là trung cực thắng nghĩa. So sánh cùng nhau, cái khác đều là đường nhỏ. Quách Đại lộ ly khai An gia phía sau, An lão gia tử cảm thán nói, nếu như hắn sau đó tham chính, tiền đồ không thể đo lường. An Mậu hành lúc này mới đem Quách Đại lộ cùng Hướng Hạo ở Hồng Đậu trong tiệc sinh nhật chuyện đã xảy ra nói một lần. An lão gia tử trầm ngâm một lát, nói rồi hai chữ, chẳng trách. Quách Đại lộ để tài xế ở Bình An đường phố dừng lại, sau đó chính hắn từ Bình An đường phố đi tới Ánh Sáng Ban Mai công viên. Hôm nay mặc dù là lễ Giáng sinh, nhưng Trung Quốc cũng không có lễ Giáng sinh kỳ nghỉ thuộc về công việc bình thường ngày vì lẽ đó công viên người ở không nhiều. Quách Đại Lộ vừa đi vừa theo tay đem trong tay trang giấy tung, cái kia chút trang giấy một khi bay vào không trung liền sẽ lập tức biến mất, thật giống bị không khí nuốt sống. Hắn ở trong công viên xoay chuyển một cái không lớn không nhỏ vòng, vừa vặn cầm trong tay trang giấy quăng sạch xanh xanh. Hắn đi tới một cái ghế trước ngồi xuống, đưa tay phải ra ngón trỏ quay về không khí làm liên tuyến động tác, nhìn thấy được giống như một vươn trẻ chủ hải tử, đặc biệt ngây thơ cảm giác liên tuyến trò chơi sau khi hoàn thành, hắn thoáng để độn giáp trận xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ sơ suất tiết lộ của mình khí thế như là đang khắp nơi cho điện thoại di động tìm tín hiệu ba mèo tổ, cực kỳ bén nhạy bắt được này một tia khí thế, Dương chủ hưng phấn ha một tiếng, nói, quyết định. Vì lẽ đó có đời này căn bản sẽ không có không hề sơ hở trận pháp mà, chỉ cần ngươi có kiên trì cùng nghị lực, kẻ địch luôn có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm. Dương chủ vẫy tay tổng kết kinh nghiệm, nghe được tạ ơn lớn trang cùng Nguyệt Kính liên tiếp gật đầu. 5 giây phía sau, ba mèo xuất hiện ở ánh nắng ban mai công viên, bọn họ nhìn thấy Quế Đại Lộ đang nằm ở đó trên ghế nhắm mắt chợp mắt, Dương chủ trong lòng đột nhiên có loại cảm giác bất tường, ngồi chồm hổm trên đất dò dự một chút. Nhân lông đốn hoa đại tráng đã như như mũi tên rời cung vọt tới, ở giữa không trung bên trong biến ảo hình người, động tác làm liền một mạch, đặc biệt đẹp trai, chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, "Wen, buồn cười tử, lần này nhìn ngươi hướng về chỗ nào chạy." Quách đại lộ giật nảy cả mình, đảo mắt nhìn thấy ba mèo, trên mặt lập tức biến sắc, đứng dậy liền muốn đảo tẩu. Dương chủ vừa nhìn đối phương này loại biểu hiện, trong lòng nhất thời yên ổn, à ha, là ứng phó không kịp dáng vậy à, nói rõ không cảm mễ." Giác quan thứ 6 thỏa thỏa, an tâm đoán dự, "Nguyện tính muốn muaội, chúng ta cũng tới." Dương chủ lớn tiếng kêu một tiếng, biến ảo hình người, vọt tới. "Được rồi, Nguyệt Kính sau đó đổi tới. Vành. Đang lúc này, Tạ Đại Tráng cùng Quách Đại Lộ đã hoàn thành lần thứ nhất giao thủ. Tạ Đại Tráng có thể là ra tay quá mau, bởi vậy ăn hơi có chút thiệt nhỏ. Nam Đâm đánh vào một đạo tức trứng trên, quyền lực bị miễn cưỡng gãy trở lại. Nhất thời khí huyết cuồn cuộn, buồn rầu ho khan vài tiếng. Cách dùng kiếm đưa hắn ổn định, miễn cho hắn lại nhân cơ hội đảo tẩu. Dương Chủ đang khi nói chuyện đã đem gỗ đào pháp kiếm tung, pháp kiếm vang lên lồng lộng, treo ở giữa không trung, kiếm ý vững vàng khóa định Quách Đại Lộ, cảnh giác hắn mảy may may gì đậu. Nguyệt Kính cùng Tạ Đại Tráng cũng cấp tốc tung pháp kiếm, ba kiếm nhất thời thế chân vạc mà treo. Hình thành kiếm thế vừa vận đem quách đại lộ bao phủ trong đó. Như vậy thì có thể ổn định ta, phòng ngừa ta bảy trận bỏ chạy sao? Quách đại lộ ngẩng đầu nhìn một cái cái kia ba thanh kiếm, nghiêm túc hỏi, nguyên lý là cái gì? Tại đại tráng, Dương chủ cùng Nguyệt Kính ba người tự nhiên không để ý tới hắn, pháp kiếm thi đạo thuật, pháp kiếm phá đạo thuật loại tu sĩ này nhập môn cơ sở nguyên lý, là người tu sĩ đều biết được rồi, không phải vậy tại sao mỗi người tu sĩ đều phải đeo gỗ đạo pháp kiếm? Buồn cười tử, ngươi dùng phương thức này kéo dài thời gian quả thực không có chút ý nghĩa nào. Dương chủ nói thẳng lột trần nói, nguyên bản ngươi còn có cơ hội lựa chọn tự động trở về hiện tại mà chúng ta trước phải đem ngươi đánh tới lệnh đường đều nhận thức không ra ngươi, sau đó sẽ thả ngươi trở lại. Các ngươi không tính nói, quá mức chính ta trở lại nghiên cứu. Quách Đại lộ nói giơ tay vòng một chút, đem ba thanh vô đảo pháp kiếm cùng nhau thu vào thanh đăng thế giới. Sau đó nhấc đầu hỏi ba người, có một loại hết sức khó miễn trận pháp, tên là quỷ thần thị yến, các ngươi có từng nghe chưa? Ba người còn vắng lặng ở pháp kiếm bị không hiểu ra sao dọn dẹp chấn động bên trong, nghe được vấn đề này, Dương chủ đột nhiên phản ứng lại, thất thanh gọi nói, chúng kế, đi mau, có thể dễ dàng như vậy lấy đi bọn họ pháp kiếm, chỉ có hai loại khả năng, một là đã vào hắn trận pháp một là đối phương cảnh giới ít nhất là hai tầng người thật, bất luận là cái nào loại khả năng, bọn họ đều chết chắc rồi. Trên thực tế làm Dương chủ hô lên đi mau thời điểm, cái kia chút dấu đi trong không khí giấy nhỏ mảnh đã hiện thân, chúng nó dựa theo bốn mảnh nhất tiểu tổ, bốn tiểu tổ lại một đại tổ, tứ đại tổ lại một đại tổ lớn, tứ đại tổ lớn lại một đại cực kỳ tổ quy quy tắc sắp hàng chỉnh tề khắp nơi giữa không trung bên trong. Không được, đã vào hán trận. Dương chủ nói, Tạ Đại Tráng hừ một tiếng, nội lên một quyền đánh về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tấm A4 giấy, hắn nắm bắt tờ giấy kia trước mặt hướng về Tạ Đại Tráng ném đi tiêu một tiếng, mở tiệc. Vành, tờ giấy kia tuôn ra một đám lửa, tạ đại tráng lấy làm kinh hãi, gấp hướng về bên cạnh tránh né. Vành. vành, Vành, Vành, liên tục ba tiểu tổ trang giấy bạo nổ mở, 12 đoàn hỏa diễm trong nháy mắt đem tạ đại tráng bao vây. toàn bộ xong, dương chủ thở dài một cái, sau đó nhất trưởng đi cứu viện tại đại tráng, nên tiếp hắn nhưng là một khắc chuỗi thỉnh thịch ảnh. một mảnh biển lửa bên trong, quỷ thần thịnh yến chính thức mở ra, quét đại lộ đứng ở trận pháp biên giới, trong lúc hoàng hốt lại hóa thân trở thành cái kiêng nạo nghệ thiên địa, thao túng núi sông cái thế trận pháp quái kiệt. trở về. Biển lựa bên trong dương chủ hí lên rồng nói lập tức hắn bóp nát bên người pháp bảo cả người từ trận bên trong biến mất bên tiêu tại đại tráng cưỡng ép chịu đựng một hồi ý thức được xuống chút nữa chống đỡ liền muốn biến thành thiêu đốt sư từ đầu liền bất đắc dĩ lựa chọn trở về trước khi đi để lại một câu buồn cười tử chúng ta không để yên hiện tại trận bên trong chỉ còn lại có nguyệt kính em gái yên tĩnh đứng ở nơi đó một mặt đăm chiêu Quách đại lộ phất tay rút lui trận pháp cười tủm tỉm đi tới nguyệt kính cô nương học được phụ trận nguyệt kính lúng ngay đầu gia tu đắc là viết dùng văn tự lực lượng Bất quá sư phụ trước đây có nhắc qua phù trận, hắn nói thân ở sức mạnh rõ ràng mạnh hơn của mình phù trận bên trong, không nên phản kháng, yên tĩnh đứng tại chỗ, duy trì bất động liền có thể. Há, lại có cách nói này. Nguyệt Kính gật gật đầu, sư phụ nói như vậy có thể chết đến tao nhã một chút, sẽ không quá chật vật. Quách Đại Lộ nở nụ cười, sư phụ của ngươi thật đúng là lãnh u mặc. Nguyệt Kính không cười, nhìn Quách Đại Lộ, hỏi, ngươi đã đem bọn họ hai đưa đi, tại sao không thuận tiện đem ta cũng một đạo đưa trở về? Quách Đại Lộ nở nụ cười, nói, cô gái đều là có ưu thế mà. Vừa dứt lời, phát hiện Nguyệt Kính sắc mặt đột biến, chỉ vào hắn mắng câu dâm kẻ trộm. Sau đó bốt nát pháp bảo trở về. Quách Đại Lộ người da đen mặt dấu chấm hỏi chi hoàn toàn một bước. Nói thế nào, là ta mới vừa ngự khí quá ngả ngớn sao? Chương 187, Sở Đại Miêu tinh nhân chuẩn bị gây chuyện. Nguyệt Kính em gái bị tinh sợ sau khi rời đi, Quách Đại Lộ đứng tại chỗ khốn hoặc một lát, rõ ràng là một câu rất hòa ái hữu hảo lời kịch, làm sao sẽ bị hiểu thành dâm kẻ trộm hướng về. Nguyệt Kính mờ mờ đến cùng đem hắn cái gọi là cô gái ưu thế lý giải thành cái gì đông đông. Nghĩ đến nửa ngày không manh mối, không thể làm gì khác hơn là lùng lay đầu về khách sạn, giải quyết ba cái miêu tinh nhân phiền phức phía sau hắn phải cố gắng nghiên cứu một chút bọn họ pháp kiếm trở lại phòng khách sạn sau hắn tử thanh đăng thế giới lấy ra ba thanh pháp kiếm cùng chủ nhân của bọn nó đối ứng đúng lúc là to nhỏ ba cái tiểu dáng loại lớn nhất cái kia một cái thuộc về di sơn tông tạ đại tráng thời gian này đã ôm nội hận đổi tên tạ ơn nhỏ tráng trung đẳng hình hào thuộc về thông phong tông dương chủ loại ít nhất này thành tự nhiên chính là tứ tuyệt tông nguyệt kính cô em ba thanh pháp kiếm không cảm ứng được chủ khí tức của người biểu hiện phi thường sao động cũng không phải là rất phối hợp quách đại lộ nghiên cứu quách đại lộ không thể không lấy ra của mình kiếm gấu đào chân chẳng bất quá ba thanh pháp kiếm đối với của mình kiếm gấu đào không ý kỹ tí nào thậm chí còn muốn trực tiếp liên thủ đoán giận một trận. các ngươi cũng quá kiêu ngạo chứ. Quách Đại Lộ điều khiển kiếm gỗ đảo phân biệt ở ba thanh trên pháp kiếm tầng tầng gõ một cái, lúc này mới thoáng đưa chúng nó khí diễm chấn áp xuống. hôm nay nếu không là ta bản thân ở đây, ta này thanh kiếm gỗ đảo nhất định sẽ bị đoán giận ra bay liệu. Quách Đại Lộ sờ lên cầm lâm bầm lồ bầu, sau đó đưa tay đem đại tráng pháp kiếm nắm bắt đi qua ba thanh pháp kiếm, cái này thợ khéo không thể nghi ngờ là thô ráp nhất, đương nhiên sự phản kháng của nó cũng là kịch liệt nhất. Quách Đại Lộ không có hết sức khống chế này cỗ sức phản kháng, chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm ra sức mạnh của nó khởi nguồn. Từ chuôi kiếm bắt đầu, một đường khẽ bước xuống, phát hiện thân kiếm run rẩy cùng tránh thoát hạt nhân vừa vận ở chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ giao tiếp, nói cách khác pháp kiếm kiếm linh rất có thể liên cất dự ở chỗ này. Quách Đại Lộ lại thử mặt khác hai cái, thu được kết luận là nhất trí. Làm ra có ý thức tự chủ pháp kiếm, đối với Quách Đại Lộ mà nói không phải là cái gì việc khó, nhưng tại đại tráng, Dương Chủ cùng Nguyệt Kính ba người bọn họ pháp kiếm kiếm linh cùng mặc ra cơ quan thuật rõ ràng không phải một đường. Một cái rõ rệt nhất khác nhau chính là, này ba thanh pháp kiếm toàn thân trên dưới đều lượn lờ vi lượng đạo pháp, mà từ mặc giáp cơ quan thuật chế tạo ra kiếm gỗ, vô luận như thế nào không làm được đến mức này. Trừ phi mặt khắc khắc lên phủ văn hoặc dán lên lá bửa, chẳng lẽ là bởi vì chế tạo những này pháp kiếm người cảnh giới cao hơn ta, cho nên mới không nhìn ra thủ đoạn của bọn họ. Quách Đại lộ trầm tư một lát, vẫn cứ đoán không ra nguyên lý bên trong, hắn chuẩn bị cho tôn ngộ không nhắn lại hỏi một chút, làm rõ pháp kiếm phương pháp luyện chế, hắn là có thể cho mình cũng làm một fan. vừa lấy điện thoại di động ra, điện thoại đột nhiên vang lên, đã không là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, thần diêu điện báo. Quách Đại lộ nuối điện thoại, này, làm sao vậy? Ta hôm nay nhìn thấy một con hùng mèo, thần diêu ngựa khi ở tận lực khắc chế, nhưng cái khó che kích động có chút vấn đề. Quách Đại lộ nhất thời hứng thú, nói tưởng tận nói, ta thấy nàng ở mở hộp, cho một bầy đủ loại màu sắc hình dạng mẹo mở hộp. Ngươi nghe được nàng nói gì sao? Không có, ta hai con mắt đều có thể thấy nàng, cho nên nàng không phải yêu cũng không phải quỷ. Ta nghe không hiểu mẹo ngữ. Ân, ta biết rồi. Cái trường học này mẹo có vấn đề là bởi vì nàng. Chỉ sợ là trong điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, ngươi trường nào thì trở về, muộn nhất ngày mai. Được, thần diêu trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại. Xem ra có chuyện muốn phát sinh a. Quách Đại lộ xoa bóp điện thoại, mặt lộ vẻ vẻ suy nghĩ sâu xa. Con kia gọi Ngư Linh Linh hừ mèo, khẳng định cũng là đến từ cái gì thiên ngoại thiên giới tu hành, chỉ là không biết nàng lại thuộc về tông phái nào. Mặt khác, nàng hiện tại đột nhiên cho đòi tụ tập sở đại miêu tinh nhân nhóm mở học, là phải làm gì? Hành động của nàng có thể hay không cùng chính mình liên tiếp đưa đi bốn người tu sĩ có quan hệ. Nghĩ tới đây, quách đại lộ trong lòng đột nhiên động một cái, hiện tại tình cảnh này có phải là khá giống nở tự cờ phản công loạn gia nhân vật. Chính là bởi vì hắn liền đoán giận đi bốn cái ngoan ra, vì lẽ đó đưa tới người chơi khác cảnh giác. Không không, quách đại lộ lập tức bỏ đi cái này ý nghĩ, ngộ không chứng thực quá không có người ngoài cuộc lời giải thích vì lẽ đó chính mình không sẽ là nờ tờ cờ chờ chút quách đại lộ trong lòng cả kinh ta không phải nờ tờ cờ chẳng lẽ ta cũng là ngoạn gia nhân vật như vậy là vị nào ngoạn gia đang thao túng ta đây quách đại lộ đặt mông ngồi ở trên giường trong lòng nổi sóng chập trùng mỗi khi suy nghĩ những này liên quan đến nhân sinh trùng cực hàm nghĩa vấn đề cái kia trôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất hắn một mực hết sức trốn tránh nghi vấn liền sẽ trồi lên nước mặt ta tại sao có thể cùng tôn ngộ không trở thành hệ chặt ferien vấn đề này vừa ra hắn cơ hồ là theo bản năng mà đưa nó đè ép trở lại sau đó một lần nữa sửa lại tâm tư trở về đến chính mình có thể hiểu được ăn khớp trên quỹ đạo mặt năng lực chưa tới không nên suy nghĩ quá nhiều nếu muốn làm rõ chân tướng trước tiên đem cảnh giới nâng lên đây là hiện tại căn bản nhất tăng khớp quách đại lộ đang ghi hình tin nhắn cho tôn ngộ không nhắn lại ngộ không ta đã bắt đầu tiếp xúc giới tu hành tu sĩ hiện tại có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một hồi gô đào pháp kiếm là luyện thành như thế nào tin tức phát sau khi đi ra ngoài ngộ không không có lập tức trở về phủ đợi một hồi vẫn cứ không gặp đáp lại quách đại lộ liền trước tiên cất điện thoại di động nói đến ngộ không hiện tại khả năng đã lần thứ hai trở lại thiên đỉnh phải làm ở đốc tạo tề thiên phủ chứ Hắn thu thập một chút, chuẩn bị trả phòng đi sân bay. Sở đại miêu tinh nhân xem ra gây chuyện bộ dạng, hắn muốn nhanh đi về nhìn tình huống. Lên ken, Quách đại lộ vừa đem chăn gấp kỹ, chợt nghe có người nhấn chuông cửa, hắn quá đi mở cửa, nhìn thấy An Hiển học cùng một cái khác sắc mặt trắng bệnh, khí chất âm nhu người trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa. Quách tiên sinh, quấy gì? An Hiển học ngự khí xin lỗi, sau đó bắt đầu giới thiệu bên cạnh người trẻ tuổi, vị này chính là Vương gia Vương phụ tô, chúng ta gọi hắn công tử phụ tô. Hắn nghe nói ngài đi qua Hiến Kinh, nhất định phải đến nhà bái phỏng. Quách Đại Lộ rất sớm trước liền từ Lâm nghệ nơi đó nghe nói qua si tỉnh quý công tử công tử phủ tô cố sự hôm nay gặp được cũng không có quá bất ngờ vương phủ tô đưa tay ra Quách tiên sinh chào ngài hôm nay tới có chút mạo muội xin không nên phiền lòng nữ khí khiêm tốn lễ độ cho thấy tốt đẹp chính là tu dưỡng Quách Đại Lộ cùng vương phủ tô nắm tay không sao diệu Tô công tử tới tìm ta là vì độc cô tiểu thư sự tình chứ chính là cái kia việc này không nên chậm trễ này liền qua xem một chút vương phủ tô hơi run run nhìn an hiện học một chút cái sau gật gật đầu sau đó hắn gật đầu nói được ba người rời tự Diếm, ngồi vương gia xe thẳng đến vương gia biệt thự đi. Chắc là nửa giờ sau, xe tới mục đích, xuống xe, vương phủ tô phía trước dẫn đường, đi ngang qua một cái sân cỏ, tiến vào cửa lớn, sang trọng bên trong biệt thự cảnh nào vào mí mắt. Vương phủ tô mang theo hai người lên lầu ba, đi qua một cái cái hành lang thật dài, đi tới độc cô giao trước cửa phòng, vương phủ tô khe khẽ gõ một cái cửa, nhị tỷ, giao giao, ta đem Quách Tiên sinh mời tới. Cửa phòng mở ra, độc cô gia nhị tiểu thư độc cô phi hồng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quách Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Độc cô phi hồng nhìn Quách đại lộ, cẩn thận từng li từng tí một địa hỏi tham một chút. Trước 188, trăm Lão Tôn hôm nay ở Thiên Hà bờ sông gặp một cái gọi là Tử Hà Thiên Tử. Quách Đại Lộ chưa từng gặp bệnh như vậy người, cũng chưa từng gặp qua bệnh như vậy lệ. sắc mặt bình thường, mạch tượng bình thường, sinh lý chu kỳ bình thường, ẩm thực giấc ngủ bình thường, kỳ kinh bách mạch bình thường, tư tưởng tinh thần tích cực khỏe mạnh, khái quát tới nói tất cả thân thể bộ phận, tất cả cơ thể sống xuất trình đều bình thường, nhưng thân thể nhưng nằm ở một loại mười phần kỳ diệu trạng thái hư nhược, sức sống ở một thiên thiên địa bị suy yếu cùng nứt trưởng. Quách Đại Lộ lấy Thỉnh Tiên kiếm chuẩn đoán cổ độc cung nguyên rủa khả năng, kết quả này hai cái khả năng cũng bị bài trừ. Bệnh này là từ khi nào thì bắt đầu?" Quách Đại Lộ hỏi. Độc Cô Dao sừng sốt một chút, đưa khí hơi có chút vi diệu, hỏi ngược lại, "Quách tiên sinh dĩ nhiên không có đoạn ra bệnh này là từ khi nào thì bắt đầu sao?" Quách Đại Lộ thành thực lắc đầu. Độc Cô Dao khẽ mỉm cười, "Đã như vậy, cái thưa cũng không nhọc đến Quách tiên sinh phí tâm đi." "Được." Quách Đại Lộ gọn gàng đứng dậy, dĩ nhiên thật sự liền cáo từ. Độc Cô Phi Hồng, Vương phủ Tô cùng An Hiển Học đều là đầy mặt kinh ngạc dáng vẻ, bọn họ làm xong Quách Đại Lộ chữa bệnh không tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vạn không ngờ tới cái này có thể chính diện vừa mạnh nhất tông sư hướng hạ chị An Hồng đầu quách tiên sinh lại sẽ tìm này loại thấp kém cỡ làm bậc thang cũng không hề áp lực trong lòng địa theo bậc thang liên hạng hoàn toàn không có thế ngoại cao nhân sở hữu phong độ cho tới độc cô giao bản thân đã trực tiếp cho rằng quách đại lộ là cái hạng lợm quách tiên sinh chờ chút độc cô phi hồng cũng đứng lên muội muội ta bệnh này từ nàng ra đời thời điểm liền quấn quít lấy nàng xem như là từ trong thai mang ra ngoài bệnh gì xác định sao quách đại lộ nhìn độc cô phi hồng ân xác định độc cô phi hồng gật đầu trước vì là muội muội ta xem bệnh cái kia chút đại phu cùng tiền bối cũng đều không hẹn mà cùng địa làm ra như vậy chẩn đoán vì lẽ đó bọn họ mới không ai trị thật tốt lệnh nội quách đại lộ thẳng thắn nói nhìn về phía vương phủ tô diệu tô công tử ngươi cảm thấy thế nào ta vương phủ tô sừng sốt một chút ta ta không phải đặc biệt lý giải quách tiên sinh ý tứ trong lời nói quách tiên sinh nói là giao giao bệnh không phải từ sinh ra thì có sao nhưng là cái này cùng sự thực không hợp a quách đại lộ nghiêm túc nhìn vương phủ tô chờ hắn đem lời nói tiếp tục hỏi diệu tô công tử là khi nào thì bắt đầu vì là độc cô tam tiểu thư làm chữa trị hơn ba năm trước quách đại lộ gật gật đầu nói bệnh này ta tạm thời cũng không trị hết Ta có một đề nghị, chư vị nhìn được hay không đến không, sang năm mùa hè, chư vị đem Tam tiểu thư đưa đến Sở Châu, ta lại vì Tam tiểu thư làm một lần chẩn đoán, làm sao? Mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không phải đặc biệt rõ ràng Quách Đại Lộ động tác này dù ý, Độc Cô Phi Hồng tiếp nói, chẳng lẽ Quách tiên sinh muốn dùng thời gian nửa năm này làm cái gì chuẩn bị sao? Có thể nói như vậy, Quách Đại Lộ thừa nhận, mặt khác cũng hy vọng dìu Tô công tử có thể tự mình chuẩn bị mấy thứ đồ. Vương phủ Tô bận điệu nói, Quách tiên sinh mời rằng, "Trời nay đông trắng hoa mai ban đầu mở thời gian, thu gom nhụy hoa 12 lạng. Đến tiểu Hàn thời gian, thu gom lạc tuyết 12 lạng." sang năm nước mưa thời tiết lại thu gom cùng ngày nước mưa 12 lạng đến rồi sang năm đoan ngọ lại thu gom lô vi diệp 12 lạng nói tới chỗ này Quách Đại Lộ lại trầm ngâm chốc lát gật gật đầu nói nhiều như vậy dịu Tô công tử cảm thấy có vấn đề hay không Vương Phủ Tâu ngữ khí khẳng định nói Quách Tiên sinh yên tâm ta nhất định sẽ giống như không kém địa đem những thứ đồ này thu thập đủ chuẩn bị vậy thì tốt Quách Đại Lộ nói cất bước phải đi hôm nay trước tiên như vậy chúng ta sang năm gặp lại Vương Phủ Tâu bận điệu nói Quách Tiên sinh lưu lại ăn cơm rau dưa lại đi đi An Hiển Học cũng nói hoặc là ra ngoài mà ăn chung cái cơm nói thật, ta còn rất nhiều đồ vật muốn làm mặt hướng Quách Tiên sinh thỉnh giáo đây. Đội này đi, ta cái này còn vội vã chạy trở về vào học đây. Quách Đại Lộ cười khoát tay háo một cái. Vương Phủ, tô An hiển học. Từ An ra sau khi rời đi, Quách Đại Lộ thẳng đến phi trường. Trên đường nghiêm túc suy nghĩ một chút độc cô giao bệnh tình. Có hai cái điểm đáng ngờ để hắn khá là khó hiểu. Số một, độc cô giao từ trong thai mang ra tiên tiên yếu nhanh rất sớm trước đã bị chữa khỏi. Nàng bây giờ bệnh vừa không phải năm đó yếu nhanh kéo dài, cũng không phải biến dị cùng chuyển biến xấu, hoàn toàn là một loại mới quái bệnh, hoặc giả nói là một loại hắn bây giờ còn chưa năng lực thăm dò tra được cẩn thận. Thứ hai, làm đối với độc cô giao chứng bệnh hiểu rõ nhất Vương phủ Tô, dĩ nhiên đối với độc cô giao hai đoạn chứng bệnh không hề phát hiện, thậm chí ở hắn đưa ra sáng tỏ ám chỉ thời gian, cũng không có biểu hiện ra cái gì chất vấn thái độ, điểm ấy để Quách Đại Lộ cảm thấy rất khả nghi. Khả nghi hơn là, Quách Đại Lộ ở thôi diễn Vương phủ Tô trải qua thời gian, phát hiện hắn dĩ nhiên ẩn dấu 3 năm trước một đoạn tin tức, mà vào lúc ấy, hắn vừa vận hoàn toàn tiếp nhận đối với độc cô giao trị liệu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, công tử phủ Tô tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, còn hắn làm sao phức tạp, Quách Đại Lộ tạm thời cũng không ngờ ra đấy, vì lẽ đó Hắn quyết định dùng thời gian nửa năm một bên hoàn thành viên mãn dưỡng tinh thiên tu luyện, làm cho cá nhân cảnh giới tiến thêm một bước, vừa dùng mấy cái cũng không cần dược liệu tham dò một hồi vương phủ Tô. Đến sân bay thời gian, vừa vận bảy hát đúng, khoảng cách máy bay cất cánh còn có nửa giờ, Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra tiến vào tin nhắn, phát hiện Tôn Ngộ Không ở 20 phút trước trở về tin tức của chính mình. Tôn Ngộ Không, tiếp xúc giới tu hành là chuyện sớm hay muộn, không có gì kỳ quái, ở tương lai không xa, ngươi còn phải hoàn toàn tiến nhập giới tu hành, cũng là của ngươi đường phải đi qua. Cho tới gỗ đạo pháp kiếm, ngươi cảnh giới bây giờ còn không làm được quay đầu lại lao tôn tìm cùng lên tốt gỗ đào cho ngươi gọi một thanh, gọi thêm đan, coi như ngươi 500 điểm công đức đi. Quách Đại Lộ nhìn chăm chăm gọi thêm đan bốn chữ, trong ngay mắt bừng tỉnh, pháp kiếm sở dĩ khác hẳn với cái khắc kiếm gỗ đào, là bởi vì bị điểm đan, mà điểm đan người cảnh giới hiển nhiên trên mình, vì lẽ đó hắn mới suy đoán không ra nguyên do. cảm tạ nộ không, vừa vặn gần nhất giải thoát rồi hai cái oan hồn, lại xua tan hai cái chặn đường ác linh, tích lũy 5.000 điểm công đức. Quách Đại Lộ đáp lời. hai dây đồng hồ qua đi, tôn ngộ không đáp lời, xem ra ngươi ở âm dương ra thế giới quả nhiên thu hoạch to lớn nhất. Quách Đại Lộ như thực chất nói cũng rất ra ngoài dự liệu của ta, tất cả tuyệt nghệ đều là một học viện sẽ, một hồi tư tinh. Nếu như nói nho ra thế giới quách đại lộ là phàm nhân lưu, như vậy âm dương giả thế giới hắn chính là không hơn không kém thiên tài vô địch lưu. Chẳng lẽ ở trong này có cái gì quy tắc ngầm? Tôn Lộ không không có tiếp tục cái đề tài này, hỏi nói, nếu tích lũy 5000 điểm công đức, còn có cái gì cái khác muốn đổi tài nghệ. Quách đại lộ suýt chút nữa nhịn không được về ta muốn cân đầu vân cùng biến hình vật, cưỡng ép nhịn xuống sau đáp lời, hiện tại đặc biệt muốn hối bóé một cái ngự kiếm phi hành bao, chính là không biết còn thiếu bao nhiêu. Khà khà. Liếc mắt cười vẻ mặt Tôn ngộ Không, ngươi là nói trợượng giải thuật. Quách Đại Lộ, đúng đúng đúng, vẫn là ta không có chuyên nghiệp. Tôn ngộ Không, đúng cái thí, đây là luyện khí thiên công pháp, hiện tại đổi cho ngươi ngươi cũng triển khai không được. Quách Đại Lộ trở về một cái đoan nước vẻ mặt, đây chính là cái gọi là lý tưởng hết sức phong cách, hiện thực hết sức động kinh đi. Tám quá, Lộc Không hôm nay tựa hồ đặc biệt dễ nói chuyện dáng vẻ, lập tức đáp lời, 4500 công đức. Miễn cưỡng cho ngươi một cái thần hành thuật đi. Quách Đại Lộ tự nhiên hoàn toàn thuận khả, rước khoát đem 5000 điểm công đức đều phát tới nhân cơ hội bổ sung nói nếu có thể ngộ không đến thời điểm hay dùng bản đào gỗ đào tùy tùy tiện tiện cho ta làm một cái pháp kiếm liền được mỉm cười vẻ mặt tôn ngộ không bản đào gỗ đào vưu ở khoa phụ đặng dừng bên trên ngươi nói đúng là ung dung câu nói này phía sau theo là một cái thần hành thuật hương bao quách đại lộ trở về một cái cười khóc vẻ mặt sau đó thu rồi hương bao thần hành thuật chạy băng băng thần tốc cất bước như bay đúng như thần nhân bơi lội quách đại lộ rất thỏa mãn tôn nộ không hơn nữa ngọc đế cũng không có để ta quản lý bản đào vườn ý tứ này tề thiên đại thánh mà bất quá chỉ là một cái rảnh rỗi trước quách đại lộ bận điệu về Ngộ Không ngươi yên tâm, này bản đảo vườn sớm muộn là của ngươi. Tôn Ngộ Không, lão Tôn trên thực tế cũng không để ý, bây giờ Lao Tôn nhặt thực ba bữa cơm, ban đêm ngủ một giường, lúc rảnh rỗi tiết đồng nghiệp du cùng, giao bằng kết nghĩa, hôm nay đông đi dạo, ngày mai tây đãng, vân đi vân đến, vô sự rất hoành, ngược lại cũng tự do tự tại. Quách đại lộ trong lòng rõ ràng, đây chính là Ngộ Không ban đầu đảm nhiệm Tề Thiên Đại Thánh lúc chân thực khắc họa, hắn chính là lợi dụng khoảng thời gian này cùng đẩy trời thần tiên quên thuộc, tam thánh tứ đế trước tiên bất luận, còn lại như Cửu Diệu ngôi sao, Ngũ phương tướng, Nhị thập bát tú, Tứ đại thiên vương các loại đều sưng hình gọi đệ địa nộp bằng hữu. Quách Đại Lộ đang tìm từ trả lời, Tôn Ngộ không sau đó lại trở về một cái, nói đến, lao Tôn hôm nay ở thiên hà bờ sông, gặp một cái gọi là tử hà tiên tử, còn thật thú vị." Hắt. Quách Đại Lộ thất thanh kêu lên, suýt nữa đem điện thoại di động ném xuống. Chương 189: Vô Tâm Soạt Công Đức tăng mạnh nhất. Từ khi bỏ thêm Tôn Ngộ không làm bạn tốt phía sau, trước sau kiến thức hắn ba cái phiên bản trạng thái, bắt đầu dễ nói chuyện ngốc manh ấm bạn, trung gian không phối hợp phẫn nộ ngạo kiểu bạn, cùng với hôm nay khó bắt mọ bình thản bình thường bạn. Nhưng mà bất luận là cái nào phiên bản ngộ không Hắn trải qua cố sự đều ở tầm kiểm soát của mình bên trong, thế giới của hắn chính là mình quen thuộc Tây Du thế giới. Phương Tuấn Sơn học nghệ, Mỹ Hầu Vương trở về tình tướng, Sùng Long cung lấy kim cô Đồng, vào địa phủ sửa chữa sinh tử bộ, bị Triêu An làm bật mã ôn. Hết hạn cho tới bây giờ, Quách Đại Lộ có thể nói đối với Tôn Ngộ Không mỗi cái trải qua đều rõ như lòng bàn tay, bao quát hắn đón lấy nhận thầu bàn đào vườn cùng đại náo thiên cung. Nhưng mà Quách Đại Lộ vạn vạn không nghĩ tới, Tử Hà Tiên Tử lại đột nhiên loạn nhập đi vào. Tuy rằng từ Tôn Ngộ Không làm Tề Thiên Đại Thánh đến tiếp quản bản đảo vườn khoảng thời gian này, bên trong nguyên tắc chỉ là một đoạn màn quá cũng không có cụ thể vạch ra hắn đều làm cái nào một số chuyện, nhưng vô luận như thế nào hắn không nên vào lúc này gặp phải Tử Hà tiên tử a. Tây Du thế giới trở nên mạnh miệng Tây Du thế giới. Đây cũng quá tàn bỡ. Quách Đại Lộ bỏ ra một hồi lâu mới bình phục lại, đáp lời, "Tử Hà tiên tử, nàng có cầm một cái Tử Thanh bảo kiếm sao? Có tiến vào tâm linh của ngươi thế giới sao?" Tôn Lộ không tựa hồ đối với liên quan với Tử Hà đề tài cảm thấy rất hứng thú, rất mau trở lại nói, "Cái gì Tử Thanh bảo kiếm? Vì sao phải tiến vào tâm linh của ta thế giới? Chúng ta chỉ là tùy tiện tán gẫu vài câu mà thôi." Quách Đại Lộ Cái kia ngộ không ngươi có hỏi lai lịch của nàng sao? Nếu như nàng là như Lai Phật tổ bất đèn, vậy này việc vui liền lớn. Tôn Ngộ Không, nàng nói mình là Quan Âm Bồ Tát trong ao sen một cái cá thanh ngư, bởi vì cả ngày di chuyển đầu nghe Bồ Tát giảng kinh, từ từ tu luyện thành tinh, sau đó lại theo Bồ Tát đi đến Linh Sơn, nghe xong mấy trận Phật tổ giảng pháp, rốt cục ngộ được đại đạo. Quách Đại Lộ thầm nói, nói như vậy, này tử Hà không phải đối phương Tử Hà, hai người chỉ là trùng tên. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ mặc dù vẫn cảm giác nơi nào không đúng, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể tiếp thu, đáp lời, thì ra là như vậy chẳng trách ngộ không hôm nay tâm tình không rõ rập rờn, hứng thú nói chuyện cũng rất đậm, hóa ra là tình cờ gặp rất tuyệt tiên tử. thật giống để chứng minh điểm này, ngộ không sau đó lại về, ngươi trước hỏi cảnh giới tu hành vấn đề, lao tôn cùng mấy vị anh em kết nghĩa hỏi thăm một chút, nói là thành tiên trước có tu sĩ, người thật, tông sư cùng đại thánh chi phần, mỗi một phần lại có tầng 12. đủ loại nhỏ vụng dườm già, lao tôn vẫn chưa hỏi kỹ, ngày khác ngươi gặp phải bọn họ mấy vị, lại khác được thỉnh giáo đi. quách đại lộ nhìn cái này trả lời, trong lòng lại nổi lên nói thầm, nộ không mấy vị kia anh em kết nghĩa, ngoại trừ lưu ma vương, mấy vị khác căn bản không lộ mấy lần mặt, căn bản không biết cái gì lai lịch. Làm sao thỉnh giáo? Lời tuy như vậy, nếu Ngộ không nói như vậy, vậy thì biểu thị Ngộ không kỳ thực biết chỗ ở của bọn hắn, hay là sau đó thật sự có gặp lại ngày cũng có nói. Được rồi, làm phiền Ngộ không." Quách Đại Lộ đáp lời. Hai người trò chuyện đến đó hiểu ngầm kết thúc, Ngộ không hạ tuyến, Quách Đại Lộ cũng phải chuẩn bị đăng ký. 8h10, Quách Đại Lộ lên máy bay, ở chỗ ngồi của mình sau khi ngồi xuống, hắn chuẩn bị đem thần hành thuật thông hiểu đạo lý, triệt để lĩnh ngộ. Tuy rằng Quách Đại Lộ ở học mặc gia kiếm thời gian, cũng tu luyện như quỷ mị, hướng lui như thần thân pháp, nhưng này loại thân pháp chỉ giới hạn ở phạm vi nhỏ sân hành lang vũ trong đó nếu bản về chạy thật nhanh một đoạn đường dài ngày đi ngàn dặm còn phải xem lớn thần hành thuật Quách Đại lộ cơ lật sử dụng thần hành thuật hứng bao một đạo quang ảnh chui vào mi tâm hắn nhắm mắt dựa vào ghế tinh tế lĩnh ngộ linh hội không biết qua bao lâu bên hai nghe có người đang gọi mình tiên sinh tiên sinh xin hỏi ngài muốn uống gì Quách Đại lộ mở mắt ra thấy là nữ tiếp viên hàng không ở phân phát đồ uống hắn đang chuẩn bị điểm một chén sữa bò đột nhiên nhìn thấy vị kia nữ tiếp viên hàng không trên đỉnh đầu lượn lờ một đoàn hắc khí chuyển đầu nhìn những người khác phát hiện bất luận là không thua vẫn là lữ khách đỉnh đầu đều tụ tập một đoàn không rõ mây đen chẳng lẽ là lần này chuyến bay muốn gặp sự cố, Quách Đại Lộ bất động thanh sắc muốn chen sữa bỏ, sau đó âm thầm bắt ngón tay tính toán, máy bay bản thân không thành vấn đề, khí trời không thành vấn đề, tài xế không thành vấn đề, hành khách cũng không thành vấn đề. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, âm thầm tính toán cái kia ngoài ý liệu nhân tố đến cùng đến tự nơi nào, một con hai cánh buông xuống vân, nã bay liệng bầu trời, bên mông chim lớn bóng đen xuất hiện ở đầu góc bên trong, vì lẽ đó là cùng chim lớn chạm vào nhau sao? Quách Đại Lộ hơi chút trầm ngâm, cấp tốc lấy ra A4 giấy cùng màu đen bút lông, tuôn nộ không nói tới không có sai. Hắn ở Âm Dương ra trong thế giới đích thật là thu được thu hoạch lớn nhất, trận pháp, phù pháp, xem sao, xem khí. Cái kia chút kinh thế hai tộc bản lĩnh thật giống trời sinh liền thuộc về mình tự như. Liền giống với mặt đối với Tạ Đại Tráng, Dương Chủ cùng Nguyệt Kính ba người thời gian, nếu như không bày trận nhốt lại bọn họ, hay là cũng có thể thủ thắng, nhưng tất nhiên thắng không dễ dàng, thậm chí có thể sẽ là một hồi thắng thảm, hơn nữa rất khó làm được một trận mang đi. Nhưng khi hắn đem bọn họ ba dẫn vào Quỷ Thần Thịnh Yến bên trong phía sau, sự tình nhất thời trở nên đơn giản hơn nhiều, quả thực có thể nói là mặc hắn bài bố. Tám tấm bản đầy đủ giấy trắng hạt tuyến A4 lá bữa rất nhanh thành hình. Quách Đại Lộ đang chuẩn bị đem lá bùa hướng về tám cái phương hướng tung, một trận bất ngờ không kịp đề phòng va chạm đột nhiên phát sinh. ầm ầm, thân máy bay xảy ra kinh khủng rung bần bở ỡ ờ, đang đang làm việc không thừa nhất thời ngã trái ngã phải, có mấy người trực tiếp ngã xuống đất. Tiếng kêu sợ hãi tùy theo bạo phát. Làm sao vậy? Làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì? Có phải là gặp phải cháy loạn? Chấn động, lay động còn đang kéo dài, bên trong buồng phi cơ bắt đầu rơi vào hỗn loạn tương bừng, Không thừa nhóm trực tiếp kết cục, lớn tiếng động viên mọi người, nhắc nhở mọi người thắt chặt dây an toàn. Ta là cơ trưởng. Thời gian này một đạo thanh âm trầm buồn vang lên xin mọi người chuẩn bị khẩn cấp va chạm tư thế cái gì tiếng eêu sợ hãi bên trong đã xen lẫn tiếng khóc không thừa nhóm nhẫn nhịn sợ hãi trong lòng cùng kêu lên nhắc nhở nói đẩy ghế, đẩy ghế tựa không lưng túi đầu. đẩy ghế tựa không lưng túi đầu. đẩy ghế tựa không lưng túi đầu. các hành khách nghe theo thế nhưng tiếng khóc tuyệt vọng không kìm nén được bắt đầu lan tràn quách đại lộ cởi đai an toàn đứng lên cầm trong tay a 4 lá bùa vứt ra ngoài đồng thời đem giác quan thứ sáu tăng lên đến trạng thái đỉnh cao nhất bất cứ lúc nào bắt giữ tất cả tin tức hữu dụng vừa thật giống đụng phải một chiếc cây cọ máy bay Máy bay bên ngoài mơ hồ chuyển đến một thanh âm, một bầy cỏ dại run rẩy thôi, không cần quản bọn họ. Một đạo lạnh lẽo thanh âm ngạo nghễ sau đó thì nói, trên không bên trong, một con to lớn bằng điệu thổi một cái huyền ý người trẻ tuổi hướng phía nam bay đi. Quách Đại lộ mặt chấm như nước, vững vàng nhớ kỹ cái kia hai âm thanh, đặc biệt là phía sau cái kia một cái. Thời gian này, máy bay bắt đầu bế hàng. Quách Đại lộ cầm trong tay bút lông quay một vòng, sau đó cầm thật chặt, lá bùa trợ tần chợt hiện, trận pháp tùy theo vận chuyển, rung động ngừng lại, máy bay tiến nhập vững vàng trạng thái, chấm dại rơi vào nước mặt. Mọi người căng thẳng đến hỏng mất tâm tình dù sao cũng hơi giảm bớt, nhưng vẫn cũ không ai dám nhấc đầu. Quét Đại Lộ thở phào một cái, ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì? Vùng lái này cơ trưởng hỏi, hắn cảm giác được một luồng vô danh sức mạnh đang ở ủy thác giơ máy bay đi xuống hạ xuống. Ghế lái phụ nhanh chóng làm một phen kiểm tra, mở mịt lắp đầu nói, "Không rõ ràng, hiện tại, tiếp tục hạ xuống." "Vâng." "Chuẩn bị thừa nhận và chạm." "30, 20, 10, rầm." Máy bay bình thường vững vàng hạ xuống ở trên mặt nước, chỉ là khơi dậy một vòng mặt nước, sau đó cứ như vậy nổi lơ lửng trên mặt nước, thật giống hóa thân thành một cái thuyền. Cơ trưởng lập tức thở dài an toàn, đứng dậy đi khoang thuyền chỉ đạo sơ tán. Bởi vì máy bay không có vào nước, sơ tán công tác thuận lợi đến để cơ trưởng có chút không dám tin tưởng. Không lâu sau đó, trước đó liên lạc cứu viện cano chạy tới hiện trường, còn lại hành khách đều đâu vào đấy lên thuyền. Tự khổ rồi cơ trưởng. Cuối cùng một cái ly khai cabin hành khách là một vị lớn nam sinh, hắn đặc biệt cùng cơ trưởng nói cảm ơn, sau đó leo lên cano. Đến đây, 150 tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn toàn bộ còn sống. Tiếp đó, một trận hô long len ken rầm rầm thanh âm, máy bay chìm vào nước bên trong. Ding ding ding ken. Nào đó hòm công đức liên tục sẹt qua 350, 350, 350 nhắc nhở. Chương 190, rốt cục yêu quái lên sàn. Quách Đại Lộ cuối cùng cùng cái khác một nửa hành khách lựa chọn đổi thừa tàu điện trở về Sở Châu, trong buồng xe mọi người nhắc tới trận này bách hàng, đều là khó che nghĩ mà sợ, mấy vị nữ tính hành khách nói nói xong không nhịn được nước mắt chảy xuống, đó là hồi tưởng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lúc hoàng sợ, cũng là cảm thụ sống sót sau hai nạn mừng rỡ. Không biết các ngươi có chú ý đến hay không, máy bay sắp tới đem hạ xuống trước, đột nhiên bằng ổn lại. Thời gian này, ngồi ở Quách Đại Lộ lần tỏa người mập mạp kia nam sinh bắt đầu nói tiếp. Hơn nữa máy bay ở nước mặt trạng đất phía sau, cũng không có lập tức chìm vào đáy nước, mà là trôi nổi ở trên mặt nước, để tất cả mọi người thuận lợi máy bay hạ cánh. Đây là cơ trưởng thao tác kết quả đi. Có người phân tích, cho tới máy bay có thể ở trên mặt nước trôi nổi, đó là bởi vì máy bay bản thân thì có như vậy thiết trí, đương nhiên, cái này hay là muốn nhờ có cơ trưởng thao tác kỹ thuật. Nói thì nói như thế không sai, nhưng chúng ta muốn biết, lúc đó máy bay đã mất đi động lực, nó từ cao như vậy địa phương hạ xuống, không có lý do có thể rơi vào như vậy vững chãi, cabin thậm chí cũng không có nước vào. Cái này rõ ràng không hợp lý. Tên béo còn đang trình bày của mình nghi vấn bất quá này loại nghi vẫn rất nhanh bị mọi người nước miếng nhấn chìm, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại mọi người chủ lưu quan điểm là vui mừng của mình hữu kinh vô hiểm, cùng với cảm tạ vị anh hùng nào giống như cơ trưởng ân cứu mạng, thứ tình cảm này hướng minh hiện ra chưa đủ kỹ thuật lưu suy luận, chính là bị mọi người cho rằng là sắt phong cảnh kẻ nhà suy đoán. Huynh đệ, ngươi cảm thấy ta nói đến có đạo lý hay không? Tên Béo chuyển đầu hỏi quách Đại Lộ, nỗ lực tìm kiếm đồng minh. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, ngươi tại sao muốn xoắn suất vấn đề này, ngươi không biết một khoang máy bay có rất nhiều khẩn cấp trang bị sao? Hơn nữa, người cơ trưởng kia ứng biến phi thường chuẩn xác đúng lúc. Tên béo thở dài, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ca bin tại sao không có nước vào? Quách Đại lộ mỉm cười lắc đầu, tên béo không cam lòng, truy hỏi, lẽ nào ngươi lúc đó liền không hề có một chút điểm cảm giác? Vào thời khắc ấy, xảy ra một ít hết sức chuyện kỳ diệu, một ít vượt qua nhân loại tưởng tượng sự tình. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tên béo do dự một chút, sau đó đệ thốt nói, chúng ta gặp siêu tự nhiên sức mạnh, chúng ta bị che chở. Hả? Quách Đại lộ cao mày nhìn hắn, một mặt ngươi đến cùng đang nói bậy cái gì vậy mà, trong lòng nhưng biểu dương đối phương một câu, ngươi không tin quên đi, tên béo cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ tuyên ngôn tựa như lẩm bẩm lầu bầu nói, chính ta tin tưởng liền tốt. Nếu như phía sau có phóng viên phỏng vấn ta, ta cũng sẽ như thực chất nói ra ta chân thực cảm thụ. Quách Đại lộ cũng không tốt liền vấn đề này cùng hắn thảo luận nhiều lắm, chuẩn bị tiến nhập Minh Tưởng trạng thái. Xe lửa đi tới giữa đường, người mập mạp kia lại cổ võ, hắn nâng điện thoại di động lớn tiếng nói, chính các ngươi nhìn, tự xem cơ trưởng tiếp thu phỏng vấn thời gian nói cái gì. đã tại trên mạng hành khách đáp nói, đây chính là khiêm tốn một chút đi, còn có thể thật chứ? Không có lên nết hành khách lập tức mở điện thoại di động lên, tiến nhập xã giao hệ thống sau đó tìm tỏi tường quan tin tức, quả nhiên thấy bộ kia bách hàng máy bay cơ trưởng tiếp thu phỏng vấn tin tức. một khắc đó, ta cảm giác được thượng đế đứng ở phía ta bên này. đây là cơ trưởng mặt đối với phóng viên thời gian nói tới rất nghiêm túc một câu nói, nhưng đương nhiên, câu nói này chính là bị giải thích vì là nào đó loại mang theo chủ nghĩa lãng mạn tình hoài kiêm tốn. người mập mạp kia cũng không thể lợi dụng câu nói này kéo đến bất kỳ minh hiếu, không thể làm gì khác hơn là đem cơ trưởng dẫn vì là duy nhất chi kỷ. cơ trưởng cũng cảm thấy, hắn là biết chân tướng. tên béo ở trong lòng yên lặng hò hét. một đời có thể gặp phải như thế một lần siêu tự nhiên sức mạnh, có thể vẫn giảm đến bốn đời đồng đường. Quách Đại Lộ trở lại sở đại thời gian. Lần này máy bay bách hàng sự kiện đã trở thành trước mặt hệ thống đề tài suốt dẻo nhất. Bạn trên mạng đối với vị cơ trưởng kia cơ hội là nghiêng về một phía địa tán thưởng, Vui lòng ca ngợi chi tử. Quách Đại Lộ không có làm anh hùng vô danh hoặc là siêu sức mạnh tự nhiên tự giác. Hắn vì là vị cơ trưởng kia lấy được vinh dự cảm thấy vui mừng, nhưng hắn cũng không có đối với tương quan tin tức tập trung vào quá quan tâm kỹ càng. Bởi vì hắn hiện tại vội vã làm rõ sở đại mèo đến cùng muốn làm gì. Cùng với con kia tên là Ngư Linh Linh Hồng mèo bây giờ đang ở nơi nào? Ta là đi ngang qua nơi này thấy. Thần Diêu đem Quách Đại Lộ mang tới trường học khu Nam Căng tin phía sau trong rừng cây, chỉ vào cây rừng bên trong một nơi nào đó nói nói. Con kia hồng mèo liền ngồi sồn ở cái kia cây nhỏ trên, phát hiệu lệnh. Quách Đại Lộ đã ở đầu góc bên trong bên trong hồi tưởng toàn bộ hình tượng, hắn lại một lần thấy được con kia hồng mèo, thấy nàng tự cấp một bảy miêu tinh nhân phân phối nhiệm vụ, còn nhiệm vụ này nội dung, nhưng là để Quách Đại Lộ cảm thấy mười phần một bước. Trong vòng một tháng sau đó bên trong, nghiêm ngặt khống chế con chuột dọn nhà hiện tượng, muốn làm, phát hiện đồng loạt, xử trí đồng loạt. Mặt khác, đem bản thông báo cấp tốc lan truyền cho tòa thành thị này mỗi một con mèo có không muốn phối hợp, đưa chúng nó treo ở trên ngọn cây. Quách Đại lộ khốn hoặc một lát, trước sau đoán không ra mệnh lệnh này trọng điểm. Làm mèo, ngươi bắt con chuột liền bắt con chuột chứ. Làm gì nhất định phải mạnh điều động ngăn cản con chuột dọn nhà. Này tính là gì động tác võ thuật. Phản mạnh tháo rỡ. Mặt khác, treo ngọn cây. Vì lẽ đó, sở đại liên tiếp có miêu tinh nhân bị đập đến trên cây, đúng là hờm mèo dở trò. Vì lẽ đó hắn báo danh ngày thứ nhất gặp phải con kia mèo trắng thẻ trên cây hãm hại, rốt cục viết trên rồi. Không hiểu nổi nàng muốn làm gì. Quách Đại lộ lung lay đầu. Có chuyện sắp xảy ra. Thần Diêu chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, ta phải mắt phải mắt đã nhảy hai ngày. Mắt phải, Quách Đại Lộ hỏi, yêu quái. Thần Diêu gật đầu. Quách Đại Lộ tạm thời không có manh mối, cũng không có thôi diễn suy nghĩ điểm, suy nghĩ một chút, nói, trước tiên điên lặng xem biến đổi. Điên lặng xem biến đổi. Thần Diêu lặp lại một lần. Hình như là vì hô ứng lời của hai người, đêm đó nửa đêm thời gian phận dị biến phát sinh, từ hướng đông điểm bắt đầu, sở châu chỉnh tòa thành thị đột nhiên nổi lên gió bão, tiếp theo không chúng chấp giật xét đánh kéo dài không dứt, mưa sối xả mưa tầm tã mà hạn, chỉnh thành phố mọi người tám chín phần mười bị từ trong ngọn tức tỉnh, bọn họ trong lòng run sợ địa trốn trong chăn, hồi tưởng cũng xám hối chính mình từng làm qua tất cả chuyện ác, có chút là gan tương đối nhỏ, trực tiếp bao bọc chăn trốn vào dưới đáy giường. hiện tại đã là tháng 12, đồng chí cùng giáng sinh đều là vừa mới qua đi, như vậy thời kỳ xuất hiện như vậy xét cùng như vậy mưa, quá không tầm thường. Quách Đại Lộ khoác áo khoác, đứng ở phòng ngủ nam sinh thiên đài nóc phòng, ngẩng đầu nhìn đầy trời xét đánh chấn động điện, cùng phong mưa rào, không lâu sau đó liền ra kết luận, đây không phải là khí trời khác thường, đây là có người ở khoe gió nổi mưa. Quách Đại Lộ mời ra thiệt thi thảo làm đôi diễn. Sau đó một con hình thể to lớn đến làm người thấy chi kinh hãi bằng điệu từ đầu góc bên trong lớp gấp mà qua. Băng điệu trên lưng đứng cạnh một người tuổi còn trẻ người, làm Quách Đại Lộ nhìn thấy người trẻ tuổi kia thời gian, người trẻ tuổi kia càng cũng hướng hắn bên này liếc mắt nhìn. Quách Đại Lộ thu hồi thiệt thi thảo, tiện tay vung lên, lấy độn giáp che lại thân hình. Cái kia thân phận của người trẻ tuổi còn khó nói, nhưng này chỉ bằng điệu tuyệt không phải vật phàm. Rốt cục, yêu quái lên sàn.